t r ư ơ n g ba trăm linh ba s hijo z cùng lưu manh t r ư ơ n g ba trăm linh ba s hijo z cùng lưu manh một đạo phản phất từ bạch sắc cây que chất vặn b è o xoay tròn hình thành sinh vật hình người chậm rãi từ mấy người trước người mặt đất hiện lên thanh sơn bất động thanh sắc đệ lên trên trán kính mắt trên mặt kính lập tức thoáng qua rất nhiều số liệu phân tích hắn phát hiện trước mắt cái này tồn tại đặc thù thế mà có tương đối năng lượng cường độ nhưng cấu thành thân thể đối phương vật chất nhưng căn bản không phải huyết đ ụ n g mà là một loại càng gần gữ i một loại nào đó thực vật vật chất lại còn có cái này loại sinh mệnh thể thanh sơn đối với cái này cái nỉ dạ thế giới kỳ thực cũng làm không thiếu chuẩn bị h ã n tra duyệt trên internet đã biết đủ loại tư liệu phát hiện cái này có thể cùng trong truyền thuyết cái này cái thế giới cuối cùng trận chiến dịch kia bên trong người xuất hiện tạo binh khí sinh vật có chút giống nhưng mình bọn người vị trí giai đoạn hoàn toàn cách kia cuối cùng chiến dịch còn có tương đương lâu không nghĩ tới bị tờ lại có thể tại cái này loại thời điểm liền tìm đến như thế bí ẩn manh mối không hổ là bị tờ ngay tại thanh sơn còn đang không ngừng não bộ thời điểm đông cổ lại là âm thầm đề cao cảnh giác cùng những cái kia thông thường cá thể khác biệt lưu manh không những có lây khắc xì rộ rét loại kia khó mà bị phát giác c tính hơn nữa đối phương trên mặt nội là thay hữu trí ha mã đạ dạ phục vụ kỳ thực căn bản mà nói lưu m i n h cũng là thụ mệnh tại cụ joseph cũng chính là sụt sù kì cả gù dạ ý thức sản phẩm nói theo một cách khác cái này mới là hắn tại thế giới này chỗ cuối cùng phải đối mặt địch nhân bất quá hắn đem cảm xúc nấp rất kỹ Khỏe mã i ệ n g đa h dạ cái â u này để cho lưu manh có chút cảnh giác cụ trí hạ mã đa dạ còn sống tin tức cái này cái xị nỗ bụ giới hẳn là căn bản không có ai biết được mới đúng cái này một số người đến cùng là bốn hoặc, hoặc lưu manh cô ý sốc nổi mà cười cười sau đó phủ nhận nói ai cũng biết ủ trí tại trước hạt giết chết, ra phía hạ hồ hì không mạ đạ mạ năm đầm đến đùa. giả cũng ngươi cũng nói cả cần sẻn bị xô dù lưu manh một động hoặc có lẽ là tuyệt ý thức bị xúc động xem như có thể lợi dụng sự hí dỗ z giám thị xi n o bù giới đặc thù tồn tại tuyệt đối với tại bây giờ xi n o bù giới kỳ thực cũng có chút thất vọng Ngăn năm qua, hắn năng nhất dụng tượng, nhưng dạ nhận muộn. Đã đã lọn vọng, bọn hắn định sinh Nhưng này nhân trong ngoài đơn giản chính giờ Madaja tìm Madaja mắt điểm, Madaja cảm mà, qua, quá Uchiha Uchiha Uchiha tuyệt có được tác, hoặc có được cặp cho đắc chế phục hoạch. cái cá khả hợp thời khỏi thấy thất lợi đối kia lời lời tại dĩ là lẽ là là kế tốt bất tứ, đã đã để Ra bây ý cười bằng không lúc bọn hắn đặt chân bản khu vực lưu manh liền sẽ hiện thân giết chết bọn hắn mà không phải đi gian đếm thử thương lượng một tôn mới schizos cấp tốc từ lòng đất bốc lên cái này loại quỷ dị xuất hiện phương thức cùng với cái kia hoàn toàn cảm giác cách giời biết tồn tại hình thức đều để thanh sơn mấy người cảm thấy có chút khó chịu kể từ tiến vào cái này cái nhì dạ thế giới đến nay bọn hắn mọi việc đều thuận lợi liền phảng phất tại công lược một cái độ khó thấp hát thế giới hoặc liếc vị thế giới một giống như nhưng bây giờ cái này chút thần bí nhân vật liên tiếp xuất hiện để cho ba người đều ý thức được xem như đứng đầu nhưng tỷ lệ tử vong lại cư cao không giờ n ỉ n giả thế giới tự nhiên có nguyên do người muốn như thế nào chứng minh mới xuất hiện xí dô t không giống với tên là lưu manh cá thể nói chuyện vô cùng n hội âm thanh cũng hơi ôn hòa để người bắt đầu giao lưu cảm giác càng thêm t h o ả i m á i dễ chịu đồng cổ lắc đầu một bước cũng không n h ư ờ n g nói ta không cần chứng minh ngược lại là các người hẳn là cầu nguyện ta nói chính là thật sự không phải sao cái gọi là đêm dài lắm rộng ai cũng không biết mấy năm sau chờ ủ chỉ hạ mạ đạ dạ triệt để chết đi các n g ư ơ i hậu chiêu còn tới thực chất có thể thành công hay không biến số các ngươi không sợ sao Schizozet chầm mặc, xác thực tuy nói có mình tại âm thầm giám sát vậy cái kia ánh mắt xét đến cùng vẫn là quá mức cường đại một sáng nắm giữ cặp mắt kia đứa bé kia mất đi khống chế chính mình cũng không có trăm phần trăm năm chắc tiến hành phản chế nếu như không thể phục sinh h ữ trí hạ mã đã ra chính mình lại cần tiêu phí bao nhiêu năm đi chờ đợi chờ một cái mới người hợp tác Schizozet chầm mặc phúc chốc, chầm rãi mi mở nhưng hắn cũng đã cười đi theo chu một c u n g sau đó đ ổ i kịp thanh sơn nhìn một chút trên lưng mình còn không thể nhúc nhích l i ế toàn thở dài cũng đi theo không bao lâu mấy người liền tại skizoset dưới sự hướng dẫn đi tới cái này chỗ giấu ở trong động của t ầ n nấp chỗ ở lý này bị cải tạo tương đương hoàn toàn tuổi gần tám mươi vị t r hạ mã đạ dạ nằm ở trên giường trên thân còn đánh một chút rõ ràng skizoset tại nghị trăm phương ngàn kế kéo dài lấy v c h r hạ mã đạ dạ sinh mệnh cái này hai người đều còn tại mưu cầu những thứ khác cơ hội nếu không phải không có lựa chọn bọn hắn sẽ không hoàn toàn đem cơ hội giao phó tại trên thân nạ gà tổ có lẽ là cảm ứng được có người u c h i hạ mạ đa dạ chậm rãi mở hai mắt ra mặc dù hắn đem chính mình cặp kia dìn nghệ g ặ n g bỏ vào trong mắt nạ g ạ tổ nhưng chính hắn lại như c ũ đổi lại một phó mới con mắt cái này để hắn đối với cái này cái thế giới kỹ thuật hoặc có lẽ là đối với u c h i hạ ỉ chỉ rổ củ con mắt tiện lợi tính chất quả thực có chút chờ mong đơn giản giống như vạn năng ổ điện một giống như thuận tiện sử dụng u c h i hạ mạ đa dạ nhìn thấy khuôn mặt x a lạ thế mà cũng không thất sắc trong lòng đ ô n g cổ cảm thán cái này cái có thể từ hỗn loạn sẻn gỗ c ủ thời đại chém giết quật khởi đại hào kiệt xác thực có thể xương tụng xuất sắc. cho dù bây giờ già l ọ n gọn nhưng tâm trí kinh nghiệm đều không phải là trong sau đó phim theo mùa những cái kia ủ chỉ hạ ý c h ỉ rổ cụ cụ hay có thể so sánh được chi tiết hắn lại một bắt đầu liền đi lầm đường đông cổ bởi vì nhắm hai mắt ai cũng không biết hắn thực tế đang quan sát chính là ai bởi vì mà hắn bất động thanh sắc đánh giá đứng tại ủ chỉ hạ mã đạ dạ sau l ư n g h i joseph đối phương biểu hiện ra tư thái một như thường lệ thấp chỉ sợ cái này cũng là ủ chỉ hạ mã đạ dạ bây giờ còn có thể thản nhiên như vậy một cái nguyên nhân trọng yếu mã đạ dạ một thẳng cho là tuyệt là từ ý chí của hắn sinh ra sản phẩm cho dù chính mình chết tuyệt cũng biết căn cứ vào ý chí của hắn từ đầu đến có u ố yêu cầu hắn phục sinh nhưng u c h í hạ mạ đa dạ rõ r à n g chỉ biết bộ phận trật tướng cuzô z đích xác sẽ tận lực bảo đảm u c h í hạ mạ đa dạ phục sinh nhưng truy cứu căn bản bất quá là cần một cái vật dẫn có thể tiến hành m ệ t chi một quỷ cá thể nếu như nạ g ạ tổ cùng ổ bị tổ có thể làm đến cuzô z tùy thời có thể sửa đổi kế hoạch cái này cái phục sinh kế hoạch quyền chủ đạo v i n h viễn sẽ không tại u c h í hạ mạ đa dạ trên người mình nhưng hắn hôm nay chính là muốn cho cái này vị hào kiệt một cái lựa chọn một cái lại tố cản k h ô n cơ hội đương nhiên cũng là bởi vì hắn mấy người đối mặt toàn bộ xi nỗ bụ giới lực có không đủ mặc dù có thể lợi dụng thứ nguyên a dơ m hiệu quả tiến hành linh hoạt chiến thế nhưng dạng lại mất hạ kỳ khó mà để cho cái này cái thế giới bởi vì đệ tứ thiên thai tồn tại mà sợ hãi hình tượng của bọn hắn không đủ cường đại liền không cách nào làm cho toàn bộ nhị dạ thế giới bởi vì kiên kỵ chính mình cái này chút thỉnh thoảng có thể quay về thế giới vực ngoại thiên ma mà liền rộ kỳ một cái chỉnh thể u trí hạ mạ đa dạ chi danh như s ố m bên hai không nghĩ tới cũng đã lao hủ như vậy chỉ có thể nằm ở trên giường bệnh sống qua ngày ta có thể cho ngươi thêm một lần thanh xuân ngươi cần thiết không chương ba trăm linh bốn u trí hạ mạ đa dạ quay về đình phong nhưng giờ này khắc này đối mặt cái này cái lạ lấp người tuổi trẻ khiêu khích cái này vị chiến đấu một sinh lão nhân vẫn là ướt ngực lên nhưng cuối cùng cũng giới hạn nơi này lão hủ cơ thể thậm chí liên kết tấn đều không làm được chớ nhưng ó i c i lại thi i là t r cái ì nhị rụt đối ô n g cổ mặt cái, c đông nhiên nói ủ trì h hạ o lao ta cùng cái này n cái vị mạ đã ra hắn bây giờ lại cũng không có thể biểu lộ ra quá mạnh chủ kiến vạn một bị ủ trì hạ mạ đã ra nhìn thấu sự tồn tại của mình vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được ủ trí hạ mạ đạ dạ hai mắt có chút và đục cũng không có mở mắt hắn nhìn xem cái này cái cái này mấy ngày ở bên ngoài q u ấ y làm mưa gió người trẻ tuổi đông nhiên cũng có chút hiếu kỳ đối phương muốn cùng mình nói những gì liền ra hiệu xí dụ z đi trước t ố i lui rất nhanh lý này liền chỉ còn lại có hắn cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ hai người mạ đạ dạ nhìn mình g á n mua cơ thể lại nhìn một chút đối phương cái kia cường kiện thể phách trong lòng đông nhiên có chút không khoái cái gì đệ tứ thiên thai những chuyện kia hắn đều đã nghe qua nhưng chỉ cảm thấy cũng không phải không phải đại sự gì bất quá là kể từ sẻn dù hạt h giả mạ sau khi chết thế giới thượng này đều là một nhóm tầm thường thôi tiểu bối ngươi rất may mắn u c h í hạ mạ đạ dạ cho dù dán mua nói chuyện ngữ điệu vẫn như c ũ vô cùng ngạ mạ nhưng ngoài dự liệu của hắn là trước mặt đang nhắm mắt người trẻ tuổi lại không chút nào ý phản bác ngược lại gật gật đầu thản nhiên nói đích xác chúng ta rất may mắn tránh đi ngươi cùng sẻn dù hạt h giả mạ thời đại cái này câu nói phảng phất một đạo x â m xét trong n g á y mắt đánh chúng u c h í hạ mạ đạ dạ cái này cái thứ nhất trụ t h u ộ trong lòng hắn xác thực chính là cái này sao nghĩ mỗi lần thấy cái gì săn n h ì n cái gì xi nỗ bụ giới thứ nhất thần tốc cái gì n ì r ụ t giáo thụ tại xi nỗ bụ giới nhấc lên không nhũ danh đầu trong lòng của hắn đều chỉ cảm thấy sâu đậm thất lạc cái này một số người có lẽ có thể tính phải bên trên ưu tú n ì dạ nhưng cùng mình cùng hạt h í ra mạ so sánh lại coi là cái gì đâu nếu như cái này chút người cùng chính mình cùng hạt h í ra mạ cùng thời đại vậy bọn hắn đều chỉ bất quá là sẽ không bị người nhớ vô danh n ì dạ thôi đông cổ cảm thụ được c ụ trí hạ mạ đạ dạ vậy cơ hồ là tiêu tán đi ra ngoài tâm tư không khỏi lần nữa cảm thán đối phương lão hủ trình độ thậu là cảm thần cũng không thể h n giấu đi ngơi nghĩ tại cái này cái thời đại lần n Uchiha! m ưu trị hạ mạ đã ra bị đánh gây suy nghĩ có chút không vui ngươi lại muốn nói chút lại cho ta thanh xuân mê s ả n sao a loại kia ni rút cho dù là ta cũng không có sáng tạo ra u c h ị hạ mạ đã ra ngạo mạn không còn che giấu nhưng hắn lại lắc đầu phủ định nói ngươi sáng tạo không ra không có nghĩa là người khác không được tại phương diện cái này một thiên phú ngươi không bằng sẻn rụ tô bị ra mạ thậm chí là một chút ngươi càng thêm không nhìn chúng tiểu bối lý ra hơn nữa ta nhưng không có nói sẽ dùng ni rút g i ú p ngươi khôi phục thanh xuân đ a n g khi nói chuyện đông cổ lần nữa móc ra cái kia trương từ toàn chức thợ săn tham lam đảo thế giới bên trong đặc biệt lựa chọn cả không sáu năm ma n ữ thuốc phản lao hoạt động tâm niệm một động Phanh. một đoàn xương ngủ nổ tung tại trong ngủ chỉ hạ mã đạ dạ ánh mắt khó hiểu trong tay xuất hiện một bình đặc thù thuốc trong bình này bây giờ có một trăm k h ỏ a đặc thù thuốc phản lao hoạt động mỗi một k h ỏ a cũng có thể để cho người dùng cơ thể trở nên trẻ tuổi một tuổi hơn nữa cái này loại biến hóa chỉ có thể cả vang dội nhục thể cũng sẽ không đối với tinh thần cùng ký ức chờ tạo thành cả v a n dội phục dụng vượt qua chính mình niên linh k h o ả đến nước thuốc sẽ dẫn đến cái chết đông cổ từ trong bình trực tiếp một thứ tính lấy ra m ờ i khỏa đưa về phía u trí hạ mã đa dạ nói muốn cho chính mình một lần cơ hội sao mạ đa dạ đại nhân đông cổ thứ nhất lần sử dụng tín h ngữ u trí hạ mã đa dạ nhìn xem cái này một màn cái kia sớm đã khiêu động vô cùng chật vật trái tim đ ô n g nhiên lần nữa rung rung hắn cũng không lo lắng đối phương hạ độc đối với mình cái này cái gì thời điểm chết giả đều rất bình thường trạng thái tới nói d u n g độc đều lộ ra xa xỉ một chút u ý hạ mã đa dạ tiếp nhận những thuốc kia chậm rãi để vào trong miệm theo d ư ợ c hoàn nuốt vào trong bụng cơ hồ là trong nháy mắt mạ đạ dạ liền cảm thấy một cỗ thần kỳ lực lượng xuất hiện tại bên trong thân thể của mình cái loại cảm giác này cùng cha c ơ dạ hoàn toàn khác biệt hắn đối với mình thân thể trưởng không vô cùng chính xác hắn có thể cảm giác được cơ thể của mình lần nữa thu được một chút hoạt tính tóc đều bởi vì lần nữa thu được sinh mệnh lực mà một lần nữa biến thành đen một chút chính mình đang trở nên trẻ tuổi ưu trị hạ mạ đạ dạ nhổ cắm ở trên cánh tay một chút hắn nhìn mình cái kia khôi phục một chút bắp thịt cánh tay bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đông cổ mắt cả mỹ xạ tổ có khiếp người tia sáng tinh cụ hệ nệ ba câu nọc xạ dìn gẳng trong nháy mắt xuất hiện nhưng hắn từ đầu đến cuối nhắm mắt lại tựa hồ đối với u c h i h a mã đ ã giả động tĩnh không có chút phát hiện nào nhưng u c h i h a mã đ ã giả có thể cảm giác được cái này người trẻ tuổi thật không đơn giản một cỗ khí thế từ đầu đến cuối dây dưa trên người mình trên người đối phương tản ra một loại nào đó khí tức cường đại ngươi nghĩ hợp tác u c h i h a mã đ ã giả biết cái này cái gọi là đệ tứ thiên thai phong cách hành sự tất nhiên là có gia tâm lớn mà đối phương tìm tới chính mình còn trực tiếp cho chính mình cái này loại thần dược duy một lý do chính là đối phương cần cùng mình hợp tác đông c ổ gật gật đầu mở miệng nói ta cùng với mạ đạ Gia đại nhân một dạng đều cảm thấy cái này cái thế giới chiến loạn thực sự kéo dài quá lâu cũng là thời điểm để cho cái này hỗn loạn chư hầu cắt cứ thời đại vẽ lên dấu c h ấ m tròn u c h ị hạ mạ đạ Gia một giật mình đối phương trong lời nói để lộ ra hào hùng khí thế vậy mà để cho hắn đều có chút kinh hãi dù sao cho dù là hắn cũng chỉ muốn đem xị nỗ bù giới thống một đông cổ nhìn ra mạ đạ dạ tâm tư nói thẳng nói xị nỗ bù giới chiến loạn căn nguyên không phải là những quốc gia kia ở giữa tỉnh thoảng bộ phát chiến loạn sao muốn triệt để kết thúc cái này loại cục diện Để không rất nhanh thống ưu ơ n phương. g trí hạ mạ đa dạ liền nghĩ đến coi như thống một lại như thế nào có người địa phương liền sẽ có phân tranh liền sẽ có cựu hợi thống một cũng có thể lại phân liệt chiến tranh cuối cùng cũng đến đông cổ biết cái này cái thế giới cái này chút đại hào k i ế n nhóm từ đầu đến cuối đều tại bị cái này cái vấn đề không nhiễu bọn hắn c ố chấp muốn truy cầu vĩnh hằng hòa bình cái kia vốn là không thực tế muốn duy trì lâu dài cân bằng loại bỏ hết lợi dụng siêu tự nhiên vĩ lực để người loại tinh thần thăng hoa biến thành khác một cái giống loài bên ngoài không ngoài trong ngoài hai đạo đối nội có thể không ngừng phát triển lợi dụng không ngừng tăng trưởng điều kiện vật chất tới làm cho tất cả mọi người thu được cần có vật chất cơ sở khoa học kỹ thuật phát triển khai thác sáng chế mới bất quá cũng chỉ như vậy đối ngoại nhưng là cần một cái cường đại ngoại địch uy hiếp đem nội bộ mâu thuẫn hết hãy thay đổi vị trí tất cả mọi người tại một gây nên đối ngoại quá trình bên trong thu được hòa bình bất quá hắn biết lúc này cũng không phải cùng đối phương biện kinh thời điểm hắn cũng không thể xác nhận việc phải chăng đang giám thị hai người thế là đông cổ nói loại sự tình này không ngại chờ chúng ta tiêu diệt thanh nhâm khác lại đến nghiên cứu thảo luận như thế nào Uchi nguyết nhiều xuất muốn chậm cười cách của cùng địch, cùng có có Hà mình, phóng hiện hắn à, ha ha ha. Ha ha ha muốn cùng thế Hà Hì không giật dãi miệng giới ngoại với ai à, là Mạ một một năm, mặt mạ, đã đã ra trên trừ ra xóa nữa ta túng lên, lần ý ngươi thu được nhân vật trong kịch bản đ ủ trí hạ mạ đạ dạ ưu h ái đối phương mời ngươi gia nhập vào kỳ trận danh o có tiếp nhận hay không đông cổ tâm niệm một động lựa chọn tiếp nhận đông cổ lần nữa đổ ra ba mươi viên thuốc đưa về phía ủ trí hạ mạ đạ dạ cái này đã đầy đủ đối phương khôi phục lại tráng niên thời kỳ nhìn xem ủ trí hạ mạ đạ dạ cơ thể một điểm một điểm khôi phục trẻ tuổi đông cổ khỏe miệng đồng dạng chậm rãi câu lên sân khấu đã ra mở vũ giả cũng là thời điểm lên n à i chương ba trăm lẻ năm truyền thuyết buông xuống chương ba trăm linh năm truyền thuyết buông xuống bảy ngày kỳ hạn rất m g o tới lâm năm đại quốc trung quy là không có khả năng bởi vì một cái không biết tổ chức uy hiếp trực tiếp liền đồ hàng chỉ là các đại sĩ nổ vụ trong thôn bộ gần nhất chính là gió nổi mây phun một diệp chẳng những tướng ở bên ngoài tinh thần xa suốt xù nạ đệ hình tìm được cũng không biết lấy lý do gì đem nàng thuyết phục về tới trong thôn đại danh đỉnh đỉnh một diệp sản nghìn lần nữa tập kết mà cù mò gạ cụ thôn tại đời thứ ba lôi cả dưới sự chỉ huy đại lượng nghỉ dạ tinh nhuệ n sơ quất bắt đầu ở lôi quốc vương đô tập kết đối với đệ tứ thiên thai uy hiếp tất cả mọi người đều nhất thiết phải bảo trì một cái đầy đủ cảnh giác nhưng lại không thể lâm vào hốt hoảng thái độ năm lộc cựu cun g ngươi cảm thấy cái k i a đệ tứ thiên thai hôm nay sẽ xuất hiện sao xem như mới sô đem y n ổ x ị c h ba người đ ạ i não hai mươi mốt tuổi nạ dạ lộc cựu tại trong trẻ tuổi một mối nghỉ dạ đã rất có t r í tướng chi danh cho dù là nạ mỹ cạ dơ mỹ nạ tổ cái này vị siêu cấp tân tinh cũng sẽ ở cái này loại thời điểm mở miệng hỏi thăm đối mặt thủy môn hỏi thăm nạ dạ lộc cựu ngồi dựa vào vương đô bên ngoài đại đại cùng với tất cả c h i tinh nguyện sợ quất thậm chí đại danh đỉnh đỉnh săn nhìn đều bị p h á đi ra nếu như đối phương vẫn còn tồn tại lý trí cũng sẽ không xuất hiện lộc cựu lời nói để cho một cái khác giả mạ nạ c ả hợi một k h ẽ thở phào nhẹ nhõm nói thật tại tiếp xúc đến tương quan tình báo sau hà nội với đám kia động một tí trực tiếp phá hủy x ì nổ bụ thôn đ á n g sợ nhân vật cảm thấy bất an nhưng nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ t ộ i nhìn xem tiên không bên trong trời xanh mây trắng hồi tưởng lại chính mình sợ của chính mình ngồi chờ hành động nói đệ tứ thiên thai suy xét vấn đề phương thức chỉ sợ cùng chúng ta căn bản vốn không cùng lộc cựu một giật mình hỏi cái nhìn của ngươi là các ngươi cảm thấy đệ tứ thiên thai mục đích là cái gì thu nói cao dạ bản năng nói không phải là vì chinh phục thế giới sao nạ giả lộc c ử u cái này thời điểm đã phản ứng lại hắn cấp tốc phủ định nói nếu như chỉ là vì chinh phục thế giới vậy bọn hắn trước tiên từ nhỏ yếu nhất xa xôi khu vực bắt đầu tận lực tại chúng ta phát giác phía trước thu hoạch càng nhiều lãnh thổ sau đó tâm tư khác chuyển rất nhanh cơ hồ là trong nháy mắt liền minh hạ cụ tráng nạ mỹ c ả giờ mi nạ tổ suy nghĩ bọn hắn cũng không phải vì c ư ớ p đoạt thế giới đệ tứ thiên thai là tại phóng thích sợ hãi bọn hắn tại uy hiếp chúng ta nạ g i lộc cựu đang phán đoán ra đệ tứ thiên thai hành động lộ dịch sau trong lòng một nặng. nếu như mình ngờ tới không sai vậy hôm nay đối phương chỉ sợ tuyệt đối với sẽ xuất hiện hơn nữa không có cái gì địa phương lại so với hỏa quốc càng thích hợp đối phương thi triển hung h ủ tại xì nỗ bụ giới tối cường xì nỗ bụ thôn trước mặt chinh phục cường đại nhất quốc gia vương đô bốn nã giá lộc cựu chỉ là nghĩ đến cái kia một màn đ ề u ẩ n ẩ n run r ẩ y nhưng hắn còn chưa hiểu đối phương dựa vào cái gì có cái này loại lòng tin phải biết cái này lần một diệp có thể nói là toàn lực nên chiến cho dù đối phương chỉ có bốn người nhưng một diệp lại phái ra hào hoa đội hình Kẹt đại danh. mà chính mình cái này chút trẻ tuổi n ý dạ thì phân bố vương đô các nơi tùy thời có thể giáp công đối mặt cái này loại đội hình cho dù là bịch bung xuống chỉ sợ cũng không chiếm được ưu thế à đối phương đến cùng là từ đâu lấy được lòng tin chẳng lẽ chính mình ngờ tới là sai đối phương chỉ là cố ý xếp đặt ra cái này loại tư thế đem một diệp trọng binh lừa gạt ra tiếp đó tập kích bất ngờ một diệp không đời thứ ba đại nhân như cũ t ỏ a c h ấ n tại một diệp thôn bên trong đồng thời một diệp các đại ủy trị rổ cụ nội t ì n h hùng hậu thực lực so với vương đô cái này bên cạnh không kém một chút cảnh giới t h ê lương tiếng hét lớn bỗng nhiên vang lên tất cả mọi người trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu nạ dạ lộc cựu cũng là một dạng hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền đã đến thu nói cào dạ phụ cận tiến vào đối phương h i ề m hộ phạm vi mà dạ mã nạ cả hời một đã hai tay kết tấn tùy thời chuẩn bị thi triển hí rút bọn hắn ba người liên mang theo trình độ vô cùng cao nhưng hắn liếp nhìn một chu cũng không có phát hiện được nhân quay đầu nhìn lại chỉ thấy vị kia cái chán kinh mạch nổi lên nhìn chằm chằm thiên không lớn tiếng nói địch nhân ở trên trời Ở t r ê nạc trời. n ủy c giờ mỹ nạ tổ trong lòng một kinh một diệm sớm đã tại vương đô bốn chu tiến hành bố trí điều khiển vô số trạm gác ngầm cùng tình báo nị dạ ẩn thân chỗ tối vì chính là phòng ngừa đối phương lẹn vào vương đô áp dụng chém đầu chiến thuật nhưng tất cả mọi người đều không nghĩ tới đối phương thế mà lại lấy cái này loại hình thức ra trận chỉ sợ không phải vị kia hy nạ tạ ủ ý chỉ rổ cụ trinh đầy đủ đề phòng thật sự sẽ để người trực tiếp từ trên không rơi vào đại địa、đỉnh. theo bọn hắn phát hiện đ ệ n h nhân cái k i a thiên không bên trong đệ tứ thiên thai tựa hồ cũng sẽ không ẩn tảng cờ dìm sần sắc k i a sáng bỗng nhiên từ trên không sáng lên k ẹ c cái ban họ rồ sĩ ma lập tức phát lệnh mười mấy cái cà cà nhì dạ bỗng nhiên từ chung quanh đại điện này ra cấp tốc kết ấn màu đỏ tím cà cà trong nháy mắt mở ra bao trùm tại trên đại điện đông cổ hai chân dâm ở trên không nhìn phía dưới đại điện quả nhiên sáng lên cà cà tiện tay liền đem trong tay kịch thả ra ra ngoài hạt chín mươi một sẻng d sáng thiên thai pháo dầm dầm dầm bốn từ sắc cà cà rung động kịch liệt nhưng trung quy là không có phá vỡ phía dưới một diệp nị dạ cùng hỏa quốc v õ ẩt sủ c ả xạ lập tức khí thế tăng mạnh lơ tiếng hô quát đông cổ lại chỉ là n i t miệng lên chậm rãi mở miệng bốn chu không khí kịch liệt chấn động cái này để hắn âm thanh vang vọng vương đô hôm nay đệ tứ thiên thai bông xuống hỏa quốc vương đô đem ban cho hỏa quốc đại danh lấy hủy diệt đại điện bên trong đại danh nghe cái này phảng phất ngay tại trong đại điện vang lên âm thanh s á t mặt tái nhợt đặt lại là h ừ lạnh một âm thanh nói cùng vọng bên ngoài màu da quỷ dị tái nhợt tỏ rổ xi mạt sắc tóc dài giống như hùng sư một chẳng tại sau l ư n g dị dẽ dạ cùng với th một tay ấn về phía mặt đất phanh phanh phanh ba nói dần sương m ụ xuất hiện chiếm cứ t ử sắc đại x à màu đỏ đ e o đao g ó c cùng với lam bạch sắc dần cắt x u ố h i u trong nháy mắt bông xuống tại vương đô trước đại địa phương quảng trường mẹ đạ thân dài vượt qua năm mươi mét cho dù là chiếm cứ cũng muốn so gậy ạ bùn tạ cao hơn một chút nhưng kể cả như thế đứng tại dần thông linh thú đỉnh đầu ba người ngẩng đầu nhìn trên không như cũ cảm giác cách k i a cái đứng tại trên không người thần bí vô cùng xa xôi dù nạ lấy tay cản trở con mắt tại góc độ của nàng cái này cái thần bí người áo đen vừa vặn đứng tại thái dương phụ cận vô cùng trói mắt đến mức nàng cũng không cách nào thấy rõ bộ dáng của đối phương đ ỗ n g nhiên nàng nhìn thấy trên không một hoa mấy điểm đen cấp tốc xuất hiện đồng thời trực tiếp rơi xuống trong đó một người mái tóc đen dài tròn tại sau lưng người đ e o một chỉ dần quạt tròn màu đen thả lòng áo khoác tại trên không bay phất phối cái này cá nhân muốn d u n a đ ỗ n g nhiên một kinh sắc mặt đại biến đang muốn mở miệng nhưng gì dì dạ đã ra tay g ệ y ạ bùn tạ hai mươi m dẫn góc mang theo đáng sợ mạ chạm đột nhiên nhảy vào trên không đồng thời một tay rút dao dì dì dạ dạ thì vững vàng đứng ở văn thái đỉnh đầu hai tay kết tấn một c ỗ trả cờ d a lập tức ở trong miệng của hắn phát sinh biến hóa c ả tổng lớn hẹn đ ầ n đáng sợ hỏa diễm trong nháy mắt phun ra nhưng từ trên không rơi xuống ủ ụ trí hà mã đà dạ lại chỉ là n ế t miệng lên một tay móc ra sau lưng quả tròn hướng về phía dì dì dì dạ phun ra hỏa diễm đột nhiên một vùng dì dạ dạ con người một có lại hỏa diễm đã đảo ngược mà quay về mà văn thái cái kia một đau ở trong mắt mã đà dạ vô cùng chầm rãi hắn chỉ là hơi hơi k u ấ t thân liền trong nháy mắt nẻ qua ngược lại là mở rộng cơ thể một chân mệnh trùng Xu nạ kinh hô bên trong bị dị d i dạ hỏa d i ễ m cuốn ngược trở về mệnh trung gệ ạ b ú n tạ từ trên không bị một chân đạp trở về mặt đất ầm ầm mặt đất cấp tốc nước da cho bụi vung lên ủ trí hạ mạ đạ dạ thì thản nhiên rơi xuống đất đứng tại văn thai trên lưng nhìn xem mặt tràn đầy phòng bị x u nạ cùng ọ rổ x ì mã dạ cùng với mới vừa từ b ỏ dưới đất lên dị dạ dạ dạ chế rêu phúng nói bây giờ một diệp liền còn lại mấy tên tiểu t ử các ngươi đương ra sao chương ba trăm lẻ sáu chương ngỏi ọ rổ xị mã sắc mặt tâm trầm dị dạ dạ mặc dù cũng không chịu đến đa trọng thương thế nhưng bây giờ thần sắc cũng là vô cùng nghiêm trọng liền bị lấy một loại nào đó lý do tìm trở về s u n a cũng là sắc mặt tái nhuận xem như bây giờ x í nỗ bụ giới thanh danh hiển h á c h s a n n h ì n bây giờ cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin người trước mặt cái kia diện mạo cái kia đỉnh cùng với trong mắt kia tinh c ủ hệ nại ba câu ngọc thật là ưu trí hạ mạ đạ dạ không thể nghi ngờ làm sao có thể n g ư ờ i sớm đáng chết tại ổn sạn trong tay mới đúng đối mặt s u n a vấn đề ưu trí hạ mạ đạ dạ hiếm có một chút nói chuyện với nhau ý nguyện hắn nhìn xem bốn chu một cái cái rơi xuống một diệp n g ra cái này đại khái chính là một diệp một phương vì người trẻ tuổi kia chuẩn bị đội hình hạt hì ra mạ ngày đó xác thực giết chết ta nhưng ta nhưng cũng thu được siêu việt tử vong lực lượng ưu trị hạ mạ đa dạ sẽ không đi chửi bới sẻn dù hạt hì ra mạ chiến công cũng không cặn bã tại đi làm xuyên tạc lịch sử sự t ì n h b ạ i đó chính là b ạ i thua với sẻn dù hạt hì ra mạ hắn cũng không có bất luận cái gì không phục địa phương đối phương đích xác là có thể thắng qua chính mình nghĩ ra nhưng, nhưng ngược lại chính mình còn sống vậy cũng là còn sống bây giờ xin ỗ bụ giới đều là gà đất chó sành cũng không còn chính mình một hợp địch bên ngoài chiến trường đây nạ dạ lộc c ử u nghe được x u nạ đại nhân lời nói sắc mặt đại biến hắn cũng từ trong tộc trưởng bối nơi đó nghe nói qua cái kia gió nổi mây phun nhân đại x ẻ n rủ công ngụ trị hạ truyền thuyết càng làm cho hắn thật lâu khó mà quên đó là một cái mộc diệp có thể quét ngang các nước thời đại thậm chí có thể nói sau đó một diệp đều còn tại hưởng thụ cái kia hai người may nhấm nhưng bây giờ cái này dạng truyền thuyết cấp nhân vật thế mà xuất hiện tại trước mặt nhóm người mình đáng sợ hơn là đối phương đứng tại chính mình cái này chút mộc diệp nghỉ ra mặt đối lập hời một nhanh đưa tin cho đặn đại nhân đưa tin cho trong thôn tình huống rất khớ n có thể tới đây đánh út đệ tứ thiên thai s ợ q u ậ t không khỏi là t i n h anh trẻ tuổi nạ dạ lộc cựu có thể ý thức được sự tỉnh những cái kia càng thêm lão thành n í ra đội ngũ tự nhiên cũng có thể nhận thức đến trong n y mắt tin tức cấp tốc bắt đầu di động h ữ c h r hạ mạ đạ dạ đương nhiên có thể phát giác cái này hết thảy nhưng hắn không quan tâm xem như cùng cái kia đệ tứ thiên thai hợp tác một bộ phận chính mình nhất định phải đánh tan cái này chút xì n ổ bù giới liên quân đương nhiên chính mình cũng tốt thuận tiện đi đem những cái kia bị trực tập hợp đủ nhưng nhớ tới vừa mới tại trên không tiểu tử kia bốc lên lời nói gốc dạ hữu chị hạ mạ đạ dạ dù là đàn dư tại nhìn thấy ủ trí hạ mạ đạ dạ cái kia một khắc vẫn kinh hại không thôi nhưng hắn khôi phục rất nhanh lý trí tại một chúng nị dạ sau u ố n g hỏi mặc kệ ngươi là như thế nào biến thành bây giờ cái này phó t h â n tư nhưng ngươi thân là ủ trí hà một viên thật muốn đứng tại đệ tứ thiên thai cái kia một bên cạnh cùng một diệp là được sao cứ việc đàn dư đã kiệt lực nặng nổi chính mình khí độ tới hỏi lời nói nhưng ở một chúng nị dạ trong mắt vẫn có một c ố nồng nặc ngoài mạnh trong yếu chi thái ủ trí hạ mạ đạ chỉ là liếc mắt nhìn lường đàn dưới tay bất thành khí đệ tử cũng có thể lấy một diệp chi danh hướng ta tra hỏi hưu không khí đột nhiên một không ngay cả gì dỉa dạ cùng ngõ rộ xì m à cũng không kịp phản ứng chỉ cảm thấy k ì n h phong đập vào mặt trong nháy mắt đã mất đi ủ trí hạ mạ đạ dạ cả tử đặt hô hấp một tắc nghẽn một đạo đen cả trong nháy mắt xuất hiện tại trước người hắn ủ trí hạ mạ đạ dạ thân hình lăng lệ vô cùng hoàn toàn thoát thai từ vô số lần chiến đấu tinh luyện tại rút đơn giản mà hiệu suất cao hoàn toàn không giống bây giờ một diệp lưu như vậy đại khai đại hợp đặt vẹn vẹn tới kịp hơi hơi nghiêng thân liền cảm giác một cỗ cự lực đá vào trên vai của mình kịch liệt đau nhức bên trong trọng tâm trong nháy mắt tảng ra đ rồi đặt ngược một mượn trong miệng máu tươi chảy ra ủ trí hạ mạ đạ dạ nhưng lại không truy kích chỉ là hai tay ôm ngực không cặn bã nói ngươi cái này loại bất thành khí tiểu bối nên học được như thế nào cùng một diệp người thành lập chi một đến nói chuyện đặt khí hai tay hóa thành tàn phế cả kết tấn đầu hơi hơi ngựa ra sau miệng há miệng mạnh liệt trạ cờ dạ lập tức ở trong miệng phát sinh tính chất biến hóa tổng thật không ổ đa mạ kinh khủng cao áp phong cầu trong nháy mắt phun ra không khí phát ra sắc bén d í t lên giống như mấy một trăm chỉ kỳ mạ kịch c h ì đồng thời phát ra gào thét nhưng ủ trí hạ mạ đạ đối mặt cái này loại ni rút liền một ti biểu lộ đều không đáp lại cơ thể gần như vốn c o n một xoay chẳng những né tránh cái này cái cồn u g bạo từng n ư r ú t còn trong nháy mắt ra tới gần khoảng cách ngược lại là ủ trí hạ mã đạ dạ sau lưng sàn nhìn bởi vì thông linh thú dần hình thể đối mặt cái này loại phạm vi lớn phá hư tính chất n ư r ú t nhao nhao tránh lui đông cổ từ trên không chậm rãi rơi xuống cảm giác được cái này một màn không khỏi cảm thán ủ trí hạ mã đạ dạ kinh nghiệm chiến đấu hoàn toàn cùng x ì m ù dạ đàn cái này loại không thuộc về một cái đẳng cấp chiến đấu đối với ủ trí hạ mã đạ dạ tới nói xác thực giống như là vũ đạo một giống như nhẹ nhõm cân đối hắn thậm chí ngay cả bà thân t h ậ n Liên đem xỉ mù thỉnh thoảng liền có nị dạ bị hắn đánh bay chu một cùng thanh sơn cùng hắn đối xem một mắt đột nhiên b ộ g phát hướng về đại điện phương hướng lao nhanh thanh sơn di động phương thức n h ư ợ n g cái này chút nị dạ kinh hại không thôi đơn giản liền như là một chỉ dạ thu quần bạo một giống như không quan tâm nhưng tốc độ cực nhanh trong lòng dị dẻ dạ một kinh trong nháy mắt hướng về đại điện chạy tới chu một cũng không lộ khói lửa xù n ô thi triển trong nháy mắt liền vượt qua đám người xuất hiện tại trước đại điện thưa ông một đạo xạ p h ở ông sắc thân cả trong nháy mắt xuất hiện tại chu một t r ư ớ c người chu một nguyên bản hơi có vẻ xuất thần hai mắt đột nhiên một biến hắn đột nhiên hướng phía sau một ngựa tránh đi lần nữa đột nhiên xuất hiện tại trước người mình nạ mị c ả giờ mị nạ tổ mở ra cổ họ một k í c h nhưng cái này một k í c h quả thực để cho chu một dọa một nhảy cái này đại khái là hắn tại nhiệm vụ thế giới khoảng cách tử vong gần nhất một lần hắn chậm rãi hai tay bày ra tư thế nhìn xem trước mắt kim s ắ t tóc nhân vật trong kịch bản trong mắt lại không sơ suất lợi dụng đắng không tiến hành trong nháy mắt di động năng lực sao người rất không tệ nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tô đồng dạng không nghĩ tới trước mắt cái này cái niên kỷ nhìn so với mình còn muốn nhỏ một chút người trẻ tuổi phản ứng thế mà mau lẹ như thế giữa tấp vương cơ thể không chế càng là kinh khủng cơ hồ là dán vào chính mình đắng không mũi nhọn đang tiến hành di động nhưng mình lại không có thể vạch phá cổ họng của đối phương cái này chính là đệ tứ thiên thai thực lực xà bốn mà tại đông cổ trước người đến mười mét đại xà lượn vòng lấy lượn quen tới khắc một bên cạnh tựa hồ bao hàm khí nhưng là ngăn chặn đông cổ đường đi họ rồ x ì mã đối với chiến tranh nhìn rất nhiều thấu triệt đủ trị hạ mạ đa dạ nơi đó chính mình cái này một số người trong thời gian ngắn không có khả năng lấy được đột phá chỉ có thể dựa vào chiến thuật biển người đi dây dưa tiếp đó chờ đợi trợ giúp chính mình cái này bên cạnh tốt nhất chiến thuật chính là ngăn chặn đủ trị hạ mạ đa dạ lại tập trung nhân thủ đem đệ tứ thiên thai cái này mấy người người người đánh tan t r ư n g hợp chính là cái này cái một t h ằ n g đang nhắm mắt người trẻ tuổi、Thư、hư hư thực, thực đệ tứ thiên thai thủ lĩnh vừa vặn xuất hiện tại chính mình cùng xù nạ phụ cận hắn đem hai người động tắc nhìn ở trong mắt nhưng hắn vẫn cũng không chuẩy lưu lại cùng hai người chi dưới chân điểm nhẹ giống như không nặng chút nào một giống như ly khai mặt đất d u nạ dưới chân một điểm cơ thể trong nháy mắt như lợi kiếm vậy bắn ra cùng mỹ lệ bề ngoài khác biệt d u nạ phong cách chiến đấu vô cùng dữ dằn bởi vì s ẻ n dù ý trị rổ củ cường đại thể chất đồng thời xem như đương thời tối cường điều trị n ý dạ nàng trong chiến đấu có được những người khác không có cao dung sai đông cổ vốn định rời đi nhưng x u nạ bạo liệt một quyền để cho không khí kịch liệt anh minh hắn cũng có tâm cho mặc khác ba người giảm bớt một chút áp lực liền đột nhiên quay đầu cơ thể r ă n ra nước chạy quyền ý trong nháy mắt trải rộng toàn thân mang theo tiếp cận r ự c bạch sắt trà cơ dạ nhưng hắn lại là như nước một giống như di động nhà văn mo lẹ một gọn liền đem s ù nạ n ắ m đấm mang lại s ù nạ sắc mặt một biến nhưng hắn càng thêm nhanh chóng một quyền cơ h ộ tại đẩy ra nàng quả đấm đồng thời trong nháy mắt đánh trúng hắn lồng ngực s ù nạ lấy so nhảy lên thiên không lúc tốc độ nhanh hơn nhập vào mặt đất x e n dù s ù nạ tiểu thư ngươi hà tất vì một diệp cái này sao ra sức còn có họ rổ xì mà tiên sinh cũng là một dạng nếu như ta không có đ o á n sai các ngươi cũng cùng đồng bạn của ta một dạng đều có rất người trọng yếu bị một diệp cướp đi a đông cổ đứng tại bảy tám mét cao trên không túi người nhìn xem từ mặt đất đứng dậy chương ba trăm linh bảy loạn chiến chương ba trăm linh bảy loạn chiến ngươi nói cái gì d u nạ phảng phất bị đâm trọt chỗ đau phản ứng nhất là kịch liệt toàn thân trả cờ dạ ẩm v a n g bộ phát mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một đạo vượt qua hai mét hố to cái này là sẻn dù ý c h ỉ dỗ cụ đặc hữu năng lực chỉ có bọn hắn cái này có thể toàn thân phóng thích trả cờ dạ lạ trả cờ dạ lượng vô cùng dần ý c h ỉ dỗ cụ mới có cái này loại kỳ lạ b ộ c phát đặc thù nhưng hắn cũng không sợ đối phương hắn thời khắc này lực chú ý kỳ thực càng nhiều vẫn là đặt ở họ dỗ xì mà trên thân cái này cái thần xác âm lãnh nam tử Kể từ tìm đại nhân. các h ha i đồng ã dạ bọn của ta từng tại tám chín năm trước đi tới cái này cái thế giới đồng thời bị các ngươi m ộ c diệp bên trong một ít người nói động cho các ngươi mà chiến nhưng cuối cùng bọn hắn lại tứ cố vô thân bị địch nhân không ngừng tiêu sát lâm vào tuyệt cảnh họ rổ sĩ、sì、m à bây giờ thần sắc cuối cùng có chỗ biến hóa xem như thứ n h ỉ lần xin、si、nỗ bù giới đại chiến là ngư phương diện chiến tuyến quan chỉ huy hắn đối với đệ tứ thiên thai kỳ thực có chính mình suy đoán cái này nhóm không cần kết tấn lại có kỳ lạ năng lực người hắn thấy cùng tại lần trước trong chiến tranh đột nhiên xuất hiện đám người này rất tương tự bây giờ quả nhiên được chứng minh họ rồ xỉ mà ránh mắt mịt mờ đến liếc về phía đang dựa vào một diệp nị h dạ trợ rút không ngừng từ mạ đạ dạ trong tay chạy trốn xỉ mụ dạ đàn dơm thầm lở tới đắn phải chăng cũng là bởi vì biết được cái này sự kiện mới chủ động xin đi t ỏ a chấn hỏa quốc vương đô là nghĩ chảm thảo trừ căn dù nã lại chỉ là các mày nàng lúc này cũng nhớ tới như thế một mọi người hơi tỉnh táo một điểm nàng trong nháy mắt kết lớn bắt đầu để cho cả sự trị liệu thụ thương một diệp nỉ dạ đông cổ lại phảng phất có sức một giống như tiếp tục đâm kích đối phương nói đứa bé kia gọi là cái gì nhỉ gọi là nạ a kỳ dù nạ thân hình một cương có chút khó có thể tin quay đầu họ rồ s i ma càng làm ý mắt một nhảy trong lòng sát ý lại khó ché lấp hai tay một bên trên một phía dưới h ợ p mười nịp hộ chờ mặt thuật mẹn đ ã phảng phất lấy được kích động đột nhiên bắn r a kích miệng lớn mở ra hướng về phía trên không đông cổ đột nhiên tạt tới tinh chuẩn dẫm lên trong lòng hai người lôi điểm đông cổ thân hình trong nháy mắt tiêu thất vê anh mẹn đạ một mi chỉ là đem mặt đất xô ra một cái lô lớn trong lòng phẫn nộ trong nháy mắt quay người lần nữa tắp tới nhưng hắn lại là cũng không quay đầu lại một tay một chỉ bạc chi sáu mươi một sáu triệu a n g lao dây ác khuấy động dị t i ệ u đỏ chùm sáng đột nhiên bắn ra trong nháy mắt đem mẹn đa định tại được không tùy ý nó d ầ n thân thể không ngừng lay động nhưng cổ bậy t ấ c chỗ hạn chế lại không chút nào chuyển động đông cổ nhìn xem khí hai người tiếp tục đâm kích nói chẳng lẽ là ta nhớ sai lầm rồi sao cái kia bị lấy ra không nội tạng hải tử không phải gọi là nạ kỳ cái kia chẳng lẽ nên gọi là senju nạ kỳ đông cổ không che giấu chút nào thiêu động hai người thần kinh mà lấy họ dù nạ h như táo, bây giờ cũng là trên mặt giờ nói cũng cơ bốn tràn. là Nếu có có ai có thể i cái này đầu lánh khóc hạ cụ giả trong lòng chiếm giữ một chỗ ngồi chi địa, vậy tất nhiên là hắn vị kia khóc cụ chỗ lánh này trong lòng hắn nạ là vậy đầu địa, đệ hạ khi một tất tử. Thu vị xưa bây giờ càng là bị hắn miêu tả nhớ tới đệ đệ mình cái kia thảm thiết t ử trạng hai tay nắm chặt móng tay chụp vào lòng bàn tay mình đông cổ â m thanh phản phất đệ mòn nói nhỏ hắn n g ữ điệu tán khóc nói ai chỉ có thể trách nạ hạ kỳ đứa bé kia số mệnh không tốt ta số đêm rất khó để người không kiêng kỵ a cái này dạng hài t ử trưởng thành cái kia rất nhiều người đều đang mơ ước vị trí gần như không có khả năng xa suốt đã hắn chết rất nhiều người đều có thể yên tâm một chút ta cũng khó trách muốn lấy ra không nội tạc đủ dù nạ thê lương một giống cặp mắt nàng đỏ lên phản phất mất đi ấu thể manh thú nhưng cùng lúc đông cổ lời nói cũng như một cây gai thật sâu vào trong lòng của nàng tóc nàng đ ố n g nhiên t ả n ra mi tâm ấn ký cũng không biết lúc nào hóa thành màu đen rụ ỉn tỏa ra đáng sợ trạ cờ dạ cường độ không ngừng tăng lên xú nạ song trưởng đều bao bọc ở trong màu xanh lá cây trả cờ dạ trong nháy mắt liền xuất hiện tại đông cổ trước người nhưng đối mặt muốn quyết tử chiến đấu x u n a đông cổ lại thân hình một tránh xú nổ né tránh đối phương đồng thời lần nữa r a t h ă n g độ cao đối mặt quyết thiếu không chiến năng lực hai người đông cổ chiếm hết ưu thế họ rồ xị mắt nhưng là xâm nhiên mở miệng ngươi có thể trốn đồng bạn của ngươi có thể trốn sao mắt thấy cái này chỉ hạ cụ dạ cũng đã mất đi tỉnh táo đông cổ cuối cùng hài lòng ít hã biết mình trung vi là tại trong lòng hai người đâm xuống một cây gai đến nội chu một bọn người nắm giữ thư nguyên a dở mở tình huống phía dưới mặc dù xác thực có nguy hiểm nhưng cũng sẽ không lâm vào tuyệt cảnh suy nghĩ thật kỳ a hai vị mục diệp thật sự vẫn là trước đây cái k i a m mục diệp sao ông không gian một trận vật mẹo đông cổ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa xu nạ nhìn xem cái này một màn khí mánh liệt n ệ n gõ mặt đất mặt đất không ngừng nổ t u n g đáng sợ thanh thế để cho bốn chu nhì giả n h a u n h a u né tránh ai cũng không biết xu nạ đ ệ hiểm đến cùng gặp cái gì mà họ rồ xi mã chỉ là đứng tại một bên cạnh đã không có an ủi xu nạ cũng không có như chính hắn nói tới như vậy đi giáp công khác vài tên đệ tứ thiên thai thành viên trong lòng của hắn không ngừng quanh quần đông cổ lời nói mặc dù h ắ n đồng g i n g biết rõ cái này rất có thể là đối phương kế ly dán nhưng mà hắn so với xú na muốn đối tại thôn mặt tối muốn càng hiểu hơn đối với những người kia nạ ạ kỳ tồn tại là có hay không t r ứ n g mắt một chút đâu vê anh dần tiếng oanh kích đột nhiên truyền ra lập tức trong đám người phát ra hoảng sợ thét lên ỏ rồ sĩ m ã quay đầu chỉ thấy hình thể dần cóc cầm vang s ẹ t qua dần đường vòng c u n g rơi vào phía sau mình văn thái hai mắt trắng d ã đã mất đi ý thức lập tức hóa thành xương ngủ tiêu thất mà tại nửa chiếc không một cái dần đệ mòn đồ án bây giờ mới chậm rãi tiêu thất dị dạ trên trán mồ hôi lạnh chảy ra đối phương cái này một k í c h đáng sợ ra dự liệu của hắn cái này là tài r ụ t sao uy lực làm sao lại dần như thế thế mà một k í c h liền đem văn thái trọng thương hắn trong lòng biết không thể lại giữ lại chỉ bằng vào thời khắc này chính mình chỉ sợ căn bản không phải cái này cái cường tráng thiên thai đối thủ họ rồ xị mà d u n a cho ta một chút thời gian dì d giả tiếng h ò hét chuyển đến họ rồ xị mà dánh mắt khẽ biến nhưng vẫn là lập tức đem bị khống chế mẹn đạ giải trừ thông linh chính mình thì hướng về cái kia hình thể to con nam tử phong đi nhưng suna lại chỉ là đứng tại chính mình truy đi ra ngoài dần trong hố sâu nhìn mình máu me đầm địa vết thương trong nháy mắt khôi phục ánh mắt mê mang mà đau đớn c ả tổng ga mẹ kỳ a cụ u chi ha m ạ đã ra một ngừng lại tại r ụ t c ậ n chiến cuối cùng để cho chính mình sảng khoái một chút hắn một bên cạnh né tránh cái kia thi triển bội hóa no r ụ t t h u nói ý c h ỉ rổ cụ t i ể u quỷ dần nằm đấm đồng thời đạp đối phương cánh tay một chân đem đối phương đá văng ra tiếp đó nhảy vọt đến trên không hai tay kết ấ n đáng sợ hỏa diễm ầm vang rơi xuống một diệp tinh anh n h ĩ ra nhóm tại cái này mực khắc thể hiện ra cực mạnh ăn ý cơ hồ là u chi ha mã đã dạ thi triển ca tổng trong n h y mắt tất cả nghĩ ra đồng thời kết tấn sĩ、si từng đạo xì di nhẹ ký đột nhiên dâng lên đồng thời trong nháy mắt hợp hai vì một tạo thành một đạo vượt ngang đến một trăm l i n m dân mặt nước nhưng u c h í hạ mạ đạ dạ cả tổng đơn giản giống như biển lửa một giống như đánh vào trên xì di nhẹ ký t ó é lên đáng sợ hơi nước nạ dạ hiệu lâu đã mất đi bạch toàn tầm mắt lập tức hô to nói chú ý đại điện phòng thủ nhưng bạch nhưng lại không tiến đến đại điện nàng mắt ca mỹ xạ tố lộ ra hận ý ngồi ở s o n g đầu ác quyển trên lưng mấy bước liền v ọ t lên tại trên không hư dẫm mấy bước đi tới phía trước mỹ giả nhóm cất dấu thân mái nhà hai tay dôi ra ma lực lập tức ngưng kết đáng sợ b a động lập tức bao phủ toàn trường từng đạo kim sắc ma pháp trận tại trên bầu trời bắt đầu bày ra hủy diệt tính lực lượng để cho phía dưới tất cả mọi người đều trong nháy mắt cảm thấy tìm đập nhanh toàn thân quấn quanh lấy bạch sắc năng lượng chu một lúc này hơi biến sắc mặt hắn đột nhiên quanh người một q u y ề n hướng về phía đại điện ranh ra nạn bị cạ i ờ m i nạ tô một kinh trong nháy mắt tại đắng không vị trí chỗ trong tay trái giả s ẹ n gẳng trong khoảnh khắc ngưng kết ấn về phía chu một sau lưng nhưng chu một dưới chân lại trong nháy mắt xuất hiện một cái dần thái cực hặc kệ đồ án nạn mỹ cạ bốn chu không gian đột nhiên một biến dạ sẻng ẳ n g ẩ m vang đặt tại khắc một bên cạnh đại điện trên vách tường nổ ra một đạo hình xoắn ốc không động chu một một quyển không thể ngăn trở đánh ra đáng sợ quyền ý trong nháy mắt đem cái kia từ sắc kẹt cải đánh nát đại điện cũng theo đó đổ sụp đi tìm đến nữ nhân kia đi chu một thân hình một tránh hai tay nước chạy quyền ý phun trào đem bỏ rồ xì ma t r ư ớ c người chui ra vô số rắn độc đề ra thanh sơn thì thừa cơ thoát ly hướng về bạch toàn vị trí chạy tới bạch toàn bây giờ đã ngâm sướng hoàn tất nàng xem thấy trốn ở người sau đàn d... tàn khốc ba trăm linh tám hẹo đâm một bản quán thủ kinh khủng ma lực trải qua liếc toàn c h i thủ đột nhiên bắn về phía thiên không bên trong dần ma p h á p trận trên bầu trời tầng tầng trùng điệp ma p h á p trận trong nháy mắt tản mắt ra khó có thể tưởng tượng ánh sáng hủy diệt tính liệt diễm trong nháy mắt rơi xuống cái này chính là đại nhật rơi xuống quan g cảnh sao hòa giải tự nhiên có thể đo xong thành gì gì hải dạ mở hai mắt ra nhìn thấy cái này hủy diệt tính tia sáng rơi xuống vậy mà cảm thấy mấy phần bất lực đối mặt cái này loại n h â n dù là chính mình có thể đánh bại đối phương hủy diệt tính kết quả chỉ sợ cũng đã không cách nào tránh khỏi hiu nạc hủy cạ d mỹ nạ tổ phá không mà đến hắn một đem ra ở lao sư của mình hai lời nói không nói liền trong nháy mắt tiêu thất xuất hiện lần nữa cũng tại vương đông ngoại vi trong rừng rậm sau đó thân hình hắn một tránh họ r ồ s ị m à d cũng bị hắn đưa tới đem đ ạ i danh cứu ra dĩ dĩ dạ chỉ có thể cái này d ạ m nhắc nhở đệ tử của mình cái k i a thiên không bên trong rớt xuống đại nhật căn bản sẽ không cho bất luận kẻ nào thời gian suy xét đang kết trận đối chiến xị nỗ b ù giới chân chính truyền thuyết ủ trí hạ mạ đạ ra một diệp tinh anh sở quật bây giờ cũng là mặt không còn chút máu một cái cái trong nháy mắt thi triển trong nháy mắt thân thuận nếm thử đào thoát ủ trí hạ mã đột nhiên biến、hóa. tinh trong mắt cụ hệ n ả y câu ngọc trong nháy mắt liên kết đứng lên khổng lồ trà cơ dạ ẩm v a n g bộc phát một đạo dần thân cả đột nhiên từ phía sau hắn bay lên si mù dạ đắn sớm đã muốn trốn chạy nhưng chẳng biết tại sao ưu trị hạ mạ đạ dạ lại đối với hắn vô cùng nhằm vào bây giờ khoa trường cự nhân bàn tay đột nhiên từ trên không rơi xuống đ ặ n mặc dù cực kỳ nguy cấp mà tránh thoát cái này một k í c h nhưng chạy trốn thời cơ cũng đã đánh gây tuyệt ngươi nghĩ hủy diệt chúng ta ưu trị hạ ỉ trị rộ cụ sao si mù dạ nhà tiểu bối si mù dạ đắn bây giờ hoàn toàn bị sợ hãi quân theo tâm thần hắn đã không tâm suy nghĩ đến cùng là ai hướng hai tay cấp tốc kết tấn kinh khủng t ố n g n h ị r ụ t sức không ngừng hướng về phía trên không rơi xuống kinh khủng đại n h ậ t đánh tới nhưng còn chưa tới gần liền bị đáng sợ ma pháp ba động phai mở vê anh dấn mây hình n ấm ẩm vang từ hỏa quốc vương đô đại điện chỗ bộc phát nạc bị c giờ mỹ nạ tổ trong nháy mắt xuất hiện ở trong rừng nhưng hắn vẫn là bị kịch liệt sóng s u n g kích kích trong nháy mắt ở trong rừng lăn lộn ra đến mười mét nhưng trước người hắn đàn ông mặc đồ đông một t h ằ n g bị hắn che ở trước người xin lỗi ta muốn đi cứu đ ă n dại nhân nhưng không còn kịp rồi dị dạ nhanh chóng đỡ dậy đệ tử của mình nhìn thấy đại danh chỉ là hôn mê nhẹ nhàng thở ra. nếu như đại danh tại chính mình cái này một số người hộ v ệ dưới vẫn là bị đánh g i ế t tại chỗ cái kia hỏa quốc liền thật muốn trở thành mừng dỡ tử nhưng mà hôm nay về sau cái này thế giới thiên sợ rằng phải thay đổi hỏa quốc vương đô bởi vì một d i ệ p vốn là chuẩn bị xong hôm nay nên chiến cho nên đại điện phụ cận vương đô cư dân kỳ thực một sớm cũng đã rút lui nhưng bây giờ bốn dù nạ cơ thể không ngừng khôi phục những cái kia nám đen bộ phận cấp tốc khôi phục nàng một quyền đánh nát trước người đã trưng khô cự thạch bạ gì ý ở, đưa mắt nhìn lại đã từng phồn hoa vương đô trung tâm lấy lại điện vì trung tâm phương viên một km đã hóa thành một cái đen như mực hố to t dù nạ i địa bên trên, vẹn vẹn chân h m phải một dấm mặt đất nước ra thu nói cạo ra bọn người cẩn thận từng ly từng tí từ dưới đất trôi ra bọn hắn nhìn xem bên ngoài cái kia diện mục hư ha hoàn toàn tràn cảnh cũng là cảm giác tay chân lạnh bớt càng làm cho bọn hắn kinh hãi là tại hữu trí hạ mạ đạ dạ cách đó không xa trên mặt đất cái kia một đống tí não một cái phỏng đoán đáng sợ xuất hiện tại tất cả mọi người trong lòng n g trí hạ mã đa dạ nhìn cũng không nhìn cái này một số người ánh mắt bênh ễ nhưng lúc này một cái âm thanh bỗng nhiên vang lên hơn nữa phá không âm thanh không tuyệt bên thay hiu hiu hiu bốn đại lượng một diệp vã bù nhị dạ rơi xuống đem vừa mới mở miệng một diệp đời thứ ba h ồ cả s a dù t ổ bị hì dụ rèn ngăn ở phía sau mạ đa dạ ngươi đến cùng vì sao muốn cùng cái tia đệ tứ thiên thai đứng tại một lên s a dù t ổ bị hì dụ rèn nhìn xem dung mạo tựa hồ so với chính mình còn muốn trẻ tuổi có chút n g trí hạ mã đa dạ muốn nói trong lòng không có chấn kinh là không thể nào nhưng kể từ ngồi trên hổ cạ chi vị sau hãn càng châm ổn bên cạnh phá không âm thanh còn đang không ngừng vang lên vừa mới rút lui nạ mỹ cạ dơ mỹ nạ tô bọn người từ trong rừng rậm nhiệt thân rất nhanh lần nữa quay về một diệp trận doanh tại bên cạnh đời thứ ba hổ cạ một diệp thế lực trước nay chưa có tập kết tại một lên hơn nữa không chỉ như vậy khác một bên cạnh rừng rậm ẩm vang sụp đổ một đoàn người từ trong đi ra đi tới cái này chỗ hỏa quốc vương đô đại điệu bên trên cái này đoàn người làn ra phần lớn vì màu đâu cùng một diệp mọi người thấy đứng lên có chút khác biệt người cầm đầu thân hình cao lớn trắng t i ệ n trên thân thỉnh thoảng lóe lên sấm sét tia sáng màu vàng nhạt tóc dài cùng sợi dâu đem thân phận của hắn tiêu chí đi ra cụ mỏ gạ cụ thôn đợi thứ ba lôi cạ ả n tại phía sau hắn cụ mỏ gạ cụ thôn tinh binh cường tướng cũng một cái cái hiện lộ thân hình từ trong truyền thuyết phía dưới xô đem n cùng so tổ hợp đến tóc tím tinh anh nhìn trộn b ọ n người theo thứ tự gặn ra đội hình mạnh so với một diệp chỉ là hơi kém mấy phần đũ trí ha mã đạ dạ tiếng cuồng tiêu dần dần thu liễm hắn quay đầu lại nhìn xem cái này chút mới xuất hiện khuôn mặt phát hiện mình quen thuộc người đã rất ít đi quá nhiều mới m ngược lại là kích động cái này để cho mã đạ dạ thần sắc hơi âm trầm một chút đặc biệt là nhìn thấy xạ rủ tô bỉ trên thân hỷ rủ rèn cái kia bạch sắc ngự thần bảo u c h ị hạ mạ đạ dạ thần sắc triệt để lạnh xuống một diệp đến các ngươi cái này xô đ n h lại muốn dựa vào cù mỏ g ạ cù thôn để chiến đấu u c h ị hạ mạ đạ dạ trong giọng nói không cặn bã để cho rất nhiều người không khoái nhưng lại một lúc cũng không có ai dám ngăn cản dù sao thời khắc này u chỉ hạ sau lưng mạ đạ dạ còn có tôn kia sở xạ đứng cái này thế nhưng là gần mấy mười năm cũng không có lại từ u trị hạ ý chỉ rỗ cụ xuất hiện qua kinh khủng chiêu số đời thứ ba lôi cả hư lạnh một tâm hắn đương nhiên nghe qua ủ ữ u trí hạ mã đạ dạ huy danh hiền hách nhưng lại một thằng chưa hề g i a o thủ đối với chính mình lực lượng tuyệt đối với tự tin hắn chẳng những hôm nay một sớm liền tại lôi quốc vương đông ngồi chờ càng là khi nhận được hỏa quốc cầu viện sau đó quyết định thật nhanh xuất phát gấp rút tiếp viện cụ mò gạ cụ thôn bởi vì nghiên cứu qua nào đó hạng kỹ thuật biết rõ đệ tứ thiên thai cái k i a kinh khủng bở lặt năng lực đáng sợ một sáng đối phương tại hỏa quốc thành sự cái k i a chỉ sợ toàn thế giới đều đem đối với cái này xuất quỷ nhập thần bốn người tổ cảm thấy sợ hãi dù sao thôn của chính mình trạ cờ giãi pháo còn không hoàn thiện cho dù hoàn thiện đó cũng chỉ là một cái cố định vũ khí. nhưng đối phương lại là có cường đại lực cơ động cực hạn uy hiếp một sáng nghĩ đối với cái nào đó đại quốc ra tay cơ hồ không có bất luận cái gì phản chế thủ đoạn cái này loại nguy hiểm nhân vật nhất thiết phải bóc chết cho dù che trước mặt mình là ủ t r ì ha mã đa dạ cũng không được hừng hực trả cờ dạ từ cái này tôn trên người đại hán bộc phát hắn vốn là bắp thịt kinh khủng càng là tiến một bước h g o ặ t hóa một tầng lôi điện trả cờ dạ áo khoác giống như áo giáp một giống như xuất hiện tại đời thứ ba lôi trên thân cả hắn màu vàng sám tóc dài hơi hơi phất động cái này cố động tĩnh ngay cả h trí ha mã đa dạ cũng không khỏi gh mắt nói à cụ mò gạ c c ũ nhưng g k tệ t lắm. Ông! Không khí đợi t h thứ ra t n ba lôi cả hai mắt một ngưng trà cờ dạ đột nhiên một phát thân hình vậy mà lần nữa một tránh trong nháy mắt từ sở sạn nổ ho cự trường phía dưới c r u y ê n gia đại lượng lôi đột trả cờ dạ lập tức rời đến đầu ngón tay đ ờ i thứ ba lôi cả co lại bốn căn ngón tay Vẹn vẹn ba trăm linh chín ý rô bù cấp đoạt chiến đấu chương ba trăm linh chín ý l ô bù cấp đoạt chiến đấu đông cổ nhìn xem một cái khác lưu manh cùng xì rô z có chút không xác định cụ rô z bây giờ đến cùng ở nơi nào cái này để cho trong lòng của hắn ngờ tới phải chăng cụ r o s e p còn không có triệt để tin cậy chính mình đông cổ tang ngươi nói chúng ta có thể bắt lấy k i a cái gì bị chứ sao lưu manh âm thanh lỗ mãng m à nhảy thoát giống như là một cái bất cần đời hài đồng lại giống một cái ra đời không sâu ác liệt nam tử đương nhiên chỉ cần các ngươi cho ta tình báo là chính xác vậy ta liền một nhất định có thể đem bị chụp bắt được đông cổ âm thanh trầm ổ n m à tự tin nhưng lưu manh lại cảm giác đối phương có điểm vô vị liền cùng m à đạ ra một dạng cái này để cho hắn không biết như thế nào mở miệng hỏi ra bản thân thích nhất bài tiết chủ đề hắn cảm thấy hứng thú vô cùng nhân loại cái này loại sinh vật vì cái gì ăn cái gì liền muốn bài tiết đây rốt cuộc là một loại cảm giác thế nào đông cổ đ ỗ n g nhiên mở miệng nói n g ư ờ i đối với nhân loại cảm thấy rất hứng thú sao lưu manh đường vân hình dáng hoa văn đầy thân thể lưu manh một giật mình hắn nói cảm thấy hứng thú là có ý gì một cái khác xízo t chợt mở miệng đánh gậy nói đều c ẩ n t h ậ n chút cái này phụ cận rất có thể chính là bị chụp nơi ở đông cổ ngừng muốn mở miệng lời nói lưu manh cái này dạng xízo z cá thể mặc dù đặc thù nhưng lại không cách nào thoát ly bản thể trường khống cuối cùng giống như là vô tâm nhân ngẫu bốn chú không khí độ ẩm vô cùng cao nồng vụ để cho bình thường nhân cho dù là x i u xét tại trong cái này cái hoàn cảnh giám sát hiệu quả cũng không tốt cho nên hắn chỉ là biết tại cái này p h í a khu vực đã từng xuất hiện đại lượng bạo động trả cơ g i rất có thể chính là xạ bị ý rỗ bù chỗ ẩn thân bởi vì vụ ẩn mũ g ì chĩa thẳng khuyết thiếu thành thục phong ấn kỹ thuật bọn hắn cũng không thể giống m ộ t diệp một giống như dùng dỉn c ờ gì kỳ đến đem bịch hóa thành chiến lược đồng dạng bọn hắn cũng khuyết thiếu c ú m ò gạ cụ thôn cùng làm cắt những cái kia thần kỳ đỉnh có thể đem b ị c phong ấn bọn hắn chỉ có thể mặc cho b ị c nghỉ lại tại giã ngoại cái này chút đ ồ n vụ đối với đang nhắm mắt đông cổ tới nói cũng không có Hắn kỳ thực đã s ớ mấy cảm giác được, phía trước trong hồ nước, cái kia khác c một trong thường động nhưng thằng kia lại phía hồ tĩnh hoang trì t tìm dệt bộ, muốn n cha cụ Z, chỗ ra cái à loại h à ngày h đ ộ n cụ nên đi theo chính mình, cái dệt theo nên mình n đi bên cạnh mới đúng.、Mấy、ngày mới Mấy trước đối với hắn chia binh kế hoạch tác chiến ủ t r ì hạ mã đạ i ả tương đương tán thành hắn sớm đã chịu đủ rồi những cái kia tầm thường tại x ì nỗ b ù giới hô phong h o à n vũ hắn nhất thiết phải dùng một t r à n g khoáng thế tuyệt luân đại chiến tuyên cao chính mình quay về mà hắn thì sẽ thừa dịp các đại x ì nỗ bụ thôn chủ lực bị ư trí hạ mã đạ dạ hấp dẫn thời điểm tiến hành tập kích bất ngờ Ski、sì、Zosets cuối cùng cũng công nhận cái này cái kế hoạch nhưng hắn biết cái này chỉ là đối phương tại trước mặt ủ trí hạ mạ đạ dạ bất đắc dĩ nguy trang đối với cụ dô z tới nói tất nhiên ủ trí hạ mạ đạ dạ đã khôi phục được trắng n h i ê n cái kêu bây giờ đối với bọn hắn tới nói phương pháp tốt nhất vẫn là ẩn thân c h ỗ t ố i thậm chí mượn nhờ đệ tứ thiên thai đối với các đại sĩ n ổ bù thôn cựu hận hấp dẫn từ hắn cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ nhanh chóng thu thập chín cái bít trực tiếp để cho toàn bộ hình thái trực bị bông xuống sau đó chính là của hắn hiệp nhưng ủ trí hạ mạ đạ dạ cũng không dễ dàng trực khống đông cổ đề nghị càng thêm phù hợp mạ đạ dạ d Skiro sắc mặt một v u i Skiro miệng nói bên bị hắn hồ chết, đã rết mở xíu ả bì ngay tại p h a trước trong ư hồ. l manh thật cao hứng, thật h cao xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu x ư u xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu x n u xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu x í t xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu x í n xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu x í t xíu xíu xíu xíu n í u xíu xíu xíu xíu xíu xíu x n u x í n xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu x nhưng cái này vị đông cổ tiên sinh lại khăng khăng muốn trước tới châm ngòi làng sương mù thần kinh từ tình báo của hắn đến xem làng sương mù căn bản là không có đối với đệ tứ thiên thai cảnh cáo làm ra hành động bọn hắn liệu định đệ tứ thiên thai sẽ trước tiên đối với mấy cái kia trên bờ đại quốc độc thủ cho nên thời khắc này trong làng sương mù có thể nói tinh nhuệ đều tại cái này loại thời điểm cùng bị c h u ộ xảy ra chiến đấu một sáng kết thúc chiến đấu không đủ nhanh nhóm người mình rất có thể không cách nào mang đi bị chuột thế là hắn gấp rút nói đông cổ tiên sinh cần lưu manh phụ thể sao chúng ta tốc độ nhanh hơn đông cổ trong lòng á m nói cụ dô z quả nhiên liền tại phụ cận nhưng đối mặt thúc giục đông cổ lại chỉ là tiến lên một bước tiện tay một vung hô hấp cổ động phía dưới cồn g phong m á n h liệt nồng vụ trong nháy mắt bị đổi u t ả n ra cái này cái vượt qua một mươi km v ư ơ n g hồ lớn trong nháy mắt thanh tịnh cái kia lạnh lùng trong hồ bây giờ đang có một đạo dần thân cả ngẩng đầu đứng thẳng xạ bị ý độ b ù nhìn thấy nồng vụ bị đổi u t ả n ra mấy cái kia nhân loại cũng là trong nháy mắt xuất hiện ở trong mắt nó giống ý độ bủ ba cái đôi ngẩng lên cao thử x c chả cờ dạ cấp tốc tại trước người của nó xoay tròn n g ư n kết áp xúc màu sắc cấp tốc hóa thành màu đ kinh k h ủ n g áp s ú c t r ì n h độ để cho bốn chu không khí xuất hiện đổ s ụ p hiện tượng đến mức cái này khỏa đường kính mấy thước dần bị ngọc nhìn phản g phất tại theo hô hấp có rỗi một giống như lưu manh từ trong rừng lần nữa v ọ n ra vết thương trên người đã khôi phục hắn nhìn thấy cái này m ộ t màn lập tức hai tay kết tấn đang muốn phát động mổ cụ tổng nhưng một một tay lại đặt tại trên vai của hắn lưu manh không cần khẩn trương lưu manh nghe được đối phương trầm ổn lời nói nghi hoặc ở giữa vẫn là hủy bỏ mổ cụ tổng thi triển đối với bọn hắn tới nói mổ cụ tổng là một cái cường đại át chủ bày không đến vạn bất đắc dĩ kỳ thực cũng không nguyện ý thi triển đi ra đông cổ cảm giác lực mạnh hắn có thể phát giác được nơi xa đã có người chú ý tới cái này bên cạnh động tĩnh h i ê u đông cổ trong nháy mắt xuất hiện tại hình thể dần trước người trên tay phải gió lốc quyền ý bạo liệt dâng lên xoáy c ả dạ kỳ dị thiết quyền phức giống ý đồ bù bị đau đông cổ cái này một quyền không có đánh tại hắn cái kia vừa dày vừa nặng giáp sát phía trên ngược lại giống như mũi khoan một giống như mánh liệt đánh vào nó sát ở dưới trên da những cái kia làn da mặc dù cứng rắn nhưng cái này cái nhân loại cái này một quyền lại có một cô mánh liệt xuyên thấu tính chất trong nháy mắt liền đục mở nó ra đông cổ lực lượng trong nháy mắt chuyển đổi một cô bí ẩn kích lập tức đánh vào trong cơ thể của ý dô b ệ ý dô bù bây giờ ba cái đuôi của ngũ hắn cũng thuận thế t ố i lui ý dô bù quay đầu hướng về phía đông cổ đột nhiên đem bịt ngọc phun ra bạo liệt trả cờ dạ giống như cực độ áp xúc cương liệt thuốc nổ tản ra đáng sợ uy hiếp đông cổ thân hình linh mẫn trong nháy mắt hóa thành tàn phế cả biến mất không thấy gì nữa bịt ngọc cầm vang chui vào trong hồ sau đó kinh khủng nổ tung trong nháy mắt phát sinh ầm ầm hồ nước bị nhấc lên mười mấy m cái này cái nguyên bản bình hòa hồ lớn cũng giống như trong nháy mắt lọt thực chất mặt nước cấp tốc hạ s ù n giống ý r ô bù vẫn đang điên cuồng gào thét nơi san giả phá không âm thanh đã xuất hiện skizos mặt lộ vẻ vẻ lo lắng cũng tại suy xét phải chăng cùng lưu manh muốn lựa chọn rút lui nhưng hắn lại tại lúc này l ạ g yên xuất hiện tại sau lưng ý r ô bù giá nạ cút trong nháy mắt ra khỏi vỏ thiên địa t r ợ n một m ư ơ á m sau đó một đạo vô cùng sáng trói ánh sáng từ mặt hồ thoáng qua skizos cùng lưu manh đều bị cái này một mán kính sợ sau đó chạy tới làng sương mủ đám người hoảng sợ nhìn thấy đến mười mét cao cự thú ý dô b trên thân thể xuất hiện một đạo dần miệng vết thương mà khuôn mặt trẻ tuổi nhắm mắt nam tử đứng tại sau lưng y dô bù một tay đưa ra lạnh giọng nói chín mươi sáu kinh hỏa giá phong d i ệ t vê anh màu đỏ thám dệt đột nhiên từ trong cơ thể của y dô bù đâm ra giống như một từng chiếc d ầ n màu đỏ mới chữ đỡ Y dô bù đông nhiên cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có khủng hoảng cái này loại cảm giác trước nay chưa từng có phản phất là linh hồn của mình gặp phong cấm nó bắt đầu kịch liệt dãy ruộ kinh khủng trạ cờ ra lần nữa trước người nếm thử ngưng kết nhưng cơ thể lại dần dần cứng gắc màu đỏ thám dệt đ ờ i thứ ba thủy cả sắc mặt một biến bị t ngọc thế mà trong nháy mắt sụp đổ dây hát mười chữ đỡ bỗng nhiên phát ra hảo quang chói sáng cơ thể của ý dồ bụ tại cái này tia sáng phía dưới trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ chỉ còn lại một tôn hơi có vẻ dần bạch sắc kiếm truy giống như nghiêng ngã mười chữ đỡ mà thuộc về xạ bị khí tức thậm chí t r ả cớ dạ đều hoàn toàn biến mất không thấy đông cổ một đem bắt được cái này cái bạch sắc kiếm truy hướng về phía bờ hồ bên kia làng sương mủ đắm người cười nói xạ bị ý dỗ bụ liền từ chúng ta đệ tứ thiên thai mang đi ông đông cổ trong nháy mắt tiêu thất khắc cái h không lo được gần tàng thân hình. h ư n tên xin Nozuts. cũng gần tàng g gai 310 ca lại xây Cù được ở lo dô này một khắc, đệ n nhiên minh bạch bất an trong lòng này g bạch Cái bất ở đâu. đ tứ thiên thai căn bản cũng không phải là nhận giới người thậm chí đối phương rất có thể không phải người của thế giới này cái kia đủ loại quỷ dị huyền bí năng lực một bắt đầu chỉ là để cho hắn cảm thấy kinh ngạc thế nhưng đông cổ cuối cùng phong ấn xa bi ít ô bù năng lực để cho hắn cảm thấy cực kỳ bất an bị loại năng lực kia phong ấn b í mình có thể một lần nữa gọi ra sao nếu như không cách nào giải phong chính mình nên như thế nào đi tìm cùng thất lạc bị trụ ra hắn nhìn thấy cái k i a đông cổ theo không gian v ặ n v ẹ o trong nháy mắt sau khi biến mất trong nháy mắt biết rõ đây chính là đối phương mong muốn đệ tứ thiên thai căn bản cũng không muốn tập hợp đủ bít i đối phương có mục đích khác hơn nữa nhóm người kia đối với chính mình thậm chí đối với mâu tan đều có một định r ồ i dài cuzo z bây giờ trong lòng vô cùng kiên kỵ n ồ n g đậm hắn tại sơn xuyên đại địa giữa hồ nhanh chóng đi xuyên tốc độ di chuyển nhanh viễn siêu thuấn thân thuật hơn nữa là một khắc không đứng ở di động hắn nhất thiết phải lập tức tìm được cụ trí hạ mạ đa dạ chỉ có cụ trí hạ mạ đa dạ vị này bây giờ ở cái thế giới này nắm giữ tính áp đảo vũ lực mới có cơ hội để cho hết thệ làm lại lần nữa nhưng cả ở no rụt lại nhanh như thế nào nhanh hơn được thứ nguyên a dở i mở không gian di động đâu ông không gian một trận vật mẹo đông cổ một tay kéo lấy d ầ n màu trắng kiếm truy xuất hiện tại hỏa quốc vương đồ không trung chiến trường phía dưới sớm đã một phiến bừa bộn đợi thứ ba lôi cả mỹ mắt bông u xuống tiện tay một vùng đem bị chính mình đâm thủng qua cục gỗ này hất ra quả nhiên thầy ưu chỉ hạ m ã đạ dạ thân cả xuất hiện tại cách đó không xa ư chỉ hạ mạ đạ dạ cũng không nghĩ đến cái này đợi thứ ba lôi cả thực lực thế mà vượt qua trước đây đối phương cái này mất kích chẳng những trong nháy mắt đâm rách danh sưng nắm giữ phòng ngự tuyệt đối sở xạ đổ họ càng là kém chút trực tiếp đem chính mình trọng thương mặc dù có chính mình khinh thường nhân t ố tại nhưng qua nhiều năm như vậy ngoại trừ sẻn r ụ trụ ở giữa đây vẫn là thứ nhất lần đời thứ ba lôi ngươi cùng một diệp những phế vật kia khác biệt ngươi vượt qua trước đây nghe được loại này đánh giá một diệp nị dạ sắc mặt đều khó coi nhưng đời thứ ba hỏa cả lúc này vẫn là khoác lên ngự thần bảo trên mặt không hề bận tâm tựa hồ cũng không có tính toán ra tay suy coi một đạo kinh lôi thoáng qua không khí đột nhiên bị sấm xét màu tím bị phỏng kết lẹt nhưng chính là cái này một điểm mà sát, lại theo màu vàng vũ lực. không ngừng tiêu đốt trong nháy mắt lại là một đạo màu tím kinh lôi vang r ộ i đông đốt một tôn vượt qua hai mươi mét màu tím dần hình người tinh linh ẩm vang xuất hiện giữa không trung xuất buông xuống đông cổ đương nhiên sẽ không để cho những thứ này n ì ra nhóm nhẹ nhóm như thế giải quyết nỗi lo về sau đệ tứ thiên thai còn cần cho tất cả mọi người một cái cường đại ấn tượng đó là cái gì y nù rủ cạ hàm cảm giác đầu mình ra hơi hơi nhỏi nhói trái tim phảng phất không ngừng đang chìm xuống cái tia trên không xuất hiện màu tím sinh vật chỉ cảm thấy linh hồn của mình đều tựa như không thuộc về mình một giống như không ngừng đang bị đâm thương màu tím tinh linh lôi chậm rãi rơi xuống từ trên không tiện tay một chiều một đạo màu tím kinh lôi liền trong nháy mắt rơi xuống một diệp n h g i a nhóm cũng may đầy đủ tinh anh trong nháy mắt chính là thuấn thân thuật thế thân thuật đều mở nhưng loại này giống như côn trùng đồng dạng đào thoát hành vi để cho tinh linh lôi tựa như tinh thần tỉnh táo nó trong nháy mắt giống như một đạo kinh lôi xuyên qua đám người mấy đạo người cạ liền toàn thân tê liệt ngã xuống đông cổ một biên tướng dông em hê rượu thủy cái bình ném tiện tay tái hiện bổ sung một bình để vào bắt vũ lực lần nữa biến trở về dệt đông cổ tồn tại cũng không còn cách nào che lấp hắn nhìn phía dưới đám người đông nhiên cười khẽ một tâm thanh đạo nhị ra nhóm c h ú nạ g những người g ta n o i lai n mỹ cạ giờ mỹ nạ tổ đang muốn kết tấn nếm thử giải trừ gần rút nhưng từ trước đến nay cũng lắc đầu xen mìn mô thức hắn gần như không sẽ phải chịu gần rút cả vang dội hắn biết rõ chính mình cũng không nhận được gần rút cả vang dội cái này đứng tại trên không năm nhân thật sự cải biến thiên tượng đáng sợ trong bóng tối vô số sương mù màu đen bắt đầu bốc lên tại hắc cám trong bối cảnh khó mà phát giác nhưng tinh thần của mọi người cũng bắt đầu gặp văn mòn đang tại kịch chiến đủ trí hạ mạ đạ dạ lúc này cũng là n h ư mày cái này đông cổ lại còn có loại năng lực này loại này c h ư ớ c mắt thay đổi thiên tượng năng lực trừ mình ra theo đuổi truyền thuyết bên trong gần r ụ t mù rẹt sủ cọ mì bên ngoài hắn vẫn chưa từng nghe nói u chi hạ mạ đạ dạ phát giác được một thi không đúng dựa theo kế hoạch đông cổ hẳn là vào lúc này tại sĩ dô z dẫn đạo phía dưới không ngừng tập kích bắt được các nơi bị chút i đúng như thế nào bây giờ xuất hiện ở trên chiến trường đ cũng Nhưng đáng sợ. dù là đời thứ ba lôi cạ cũng là một giật mình xín ra tèn xây một cổ vô hình sóng xung kích đầm vang từ trong cơ thể của ưu trí hạ mạ đạ ra bốc phát lấy lôi điện thân thể ẩm vang sông tới đời thứ ba lôi cạ vội vàng không kịp chuẩn bị trong nháy mắt bị x ỉ n dạ k è n x ẩ y từ trong sơ mặt đao hướng phía sau lăn lộn ra bên trên một trăm m đống cổ ngươi cần cho ta một cái giảng giải u chị hạ mạ đạ dạ không nhìn bên trong chiến trường tất cả mọi người một bước một bước hướng đi đông cổ phương hướng nhưng đông cổ lại chỉ là hờ hững nói ban mụ rẻn sủ h ỏ mị bên trong không có hòa bình chỉ có tên là s ụ sủ kỳ quái vật u chị hạ mạ đạ dạ cũng không tin tưởng mặc dù hôm nay ở giữa không trùng đối phương đã nói thứ gì cụ rộ r ẹ t xuyên tạc b ị a đá mà nói nhưng u chị hạ mạ đạ dạ lúc đó lại đem l ự c chú ý đặt ở xỉ m ù dạ đàn dí đổ cướp đoạt u chị hạ trong chuyện bây giờ đối phương chuyện xưa nhắc lại rõ ràng cùng xé bỏ hiệp nghị không thể nghi ngờ u chị hạ mạ đạ dạ nhìn xem trên không đông cổ đ luân hồi nhãn cường đại đồng lực phát động đen như mực c h u ộ t ra tiểu cầu vô căn cứ tại ủ trí hạ mã đa ạ dạ trước người ngưng kết cường đại lực hút bắt đầu từ c h u ộ t ra tiểu cầu bên trên tán p h t ông kinh lôi một tránh m à qua đ ờ i thứ ba lôi c ả màu vàng sám tóc dài hoàn toàn dựng thẳng lên hắn lôi đội c h i khải đã tiến nhập tối cường công suất cái này hoàn toàn không phải đ ồ n g cụ tại một quyển siêu nhân thế giới thấy qua cái kia gà mở người chơi tiêu chuẩn đáng sợ kinh lôi một tránh ở giữa bốn chu không khí toàn bộ khét lẹn vô căn cứ lưu lại một đạo đen như mực vết cát liền không khí đều theo không kịp đợi thứ ba lôi cạ thời khắc này thần t không khí không có phát sinh mảy may biến hóa bao quanh lôi đ ộ n c h u ộ t ra cổ tay chặt chợt chém ngang lôi ngược trình độ phúc giống như là tờ sg mở mỡ b ò một giống như không khí trong nháy mắt sẽ rách nhưng ủ trì hạ mạ đạ dạ giống như là sớm đã có đoán trước một giống như một tay ngăn tại sau đầu đ ờ i thứ ba lôi cả nhìn thấy cái này một màn khắt máu một giống một đau chém ra cách đ ờ i thứ ba lôi cả con ngươi một co lại chính mình điều này có thể chém ra hả ký bị dị kỳ một đau c ư n h i ê n bị ủ trì hạ mạ đạ dạ một tay cả lại hắn bây giờ mới chú ý tới trên tay mình cái kia mãnh liệt lôi độn trút ra thế mà trong nháy mắt tiêu tan vô tùng ủ trì hạ mạ đạ dạ tiện tay đem màu đen c h u ộ t ra tiểu cầu ấn về phía đời thứ ba lôi cả sau đó một tay một ném đời thứ ba lôi cả thế mà không bị khống chế bay về phía trên không vô số cự thạch hướng về hắn bay tới không ngừng va chạm địa bạo thiên tinh lôi cả đại nhân hết thể phát sinh ở trong trước mắt từ đời thứ ba lôi cả đại phát ca mục ải một kích đánh nát sợ s ả nổ họ chiếm thượng phong đến ủ t r ì hạ mạ đạ dạ đột nhiên hai chiêu liền đem đời thứ ba lôi cả phong ấn vẹn vẹn phúc chốc cụ mỏ g ạ cụ thôn đám người chưa kịp phản ứng bây giờ mới cấp bách đứng lên nhưng ư trí hạ mạ đạ dạ dạ mặc kệ là lý dạ, vẫn là cái gì đệ tứ thiên thai hắn muốn bằng một mình phót sờ s ắ n bằng hai tay kết tấn sờ sạ n ộ ho xuất hiện lần nữa hơn nữa cùng ngụ chỉ hạ mạ đạ dạ kết xuất khác biệt ấn thiên không bên trong kinh khủng động tính để cho đông cổ biết rõ ngụ chỉ hạ mạ đạ dạ đã thật sự quyết tâm nhưng đối mặt loại địch n h â này n giảng giải hiển nhiên là tái n h ậ n không thể thể hiện ra thực lực cường đại ngụ chỉ hạ mạ đạ dạ căn bản sẽ không nghe người giảng giải vê anh trong bầu trời đêm tầng mây ầm vang phá vỡ dần t i ê n thạch tre khuất bầu trời từ tầng mây bên trong rớt xuống kèn gai xin xây chiến lực cực tốc biến hóa để cho vừa mới chuẩn bị khởi n g ự thần bảo tham chiến xạ dù t ố bị hỉ dù rèn mặt lộ vẻ không hiểu phản g phất tại nghi hoặc cho dù là ủ trí h à mã đã dạ có thể làm được loại sự tình này sao đông c ổ một bên cạnh mệnh lệnh tinh linh lôi không ngừng công kích mỗi cái nghĩ dạ một bên cạnh lăng không thân hình bày ra hai loại khác biệt q u y ề n ý không ngừng đan sen đáng sợ q u y ề n ý kèm theo phức tạp ý vị đông c ổ đột nhiên tung người vọt lên gạ dị già sù kèn trạng thái không tốt lắm điều chỉnh một phía dựa ỉ trưởng ba trăm mười một thần minh hóa thân đối với dịn n ệ gẳng chương ba trăm mười một thần minhóa thân đối với dịn phản phất vô số đáng sợ quyền kình niệm v a n g đánh về phía thiên không đường kính vượt qua ba một nghìn m mở dần thiên thạch mặt ngoài đột nhiên thoáng qua vô số tung hoành giao thoa quyền ý ưu chỉ hạ mã đạ dạ hơi biến sắc mặt khác một bên cạnh một diệp đám người càng là thần sắc hãi nhiên đây là thể thuật sao hoàn toàn siêu việt thế này đáng sợ quyền thuật một trải qua xuất hiện liền khoáy động tiên h h niệm h Phanh! Dần t ê thạch cái kia trên không trung thứ nhì khỏa càng hơn hơn phân t i ê n thạch trong nháy mắt liền bị đánh nát ra lộ ra sau lưng đầy trời c ủ n tinh tại huyết nguyệt chiếu dọi dạng lời rực rỡ ngươi lại có lực lượng như thế u trị hạ mạ đa dạ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng khoe miệng của hắn câu lên hai tay mở ra vốn cho là mình ở đời này đã vô địch chỉ có thể cùng một nhóm tầm thường người chiến đấu không nghĩ tới chẳng những cụ m ò gạ cụ thôn ra một cái kinh hỷ cái này đệ tứ thiên thai coi là thật có, có thể làm cho mình tâm thần rung động nhân vật đông cổ lăng không đứng tại huyết nguyệt phía dưới trên thân dần dần bắt đầu tản mát ra năng lượng màu trắng gợn sóng một vòng vòng tản t ô n tại tiến vào thấp duy thế giới văng lên gợn sóng một giống như đông cổ tóc bắt đầu dị thường lớn lên loại kia liên tục không ngừng cường đại sinh m ệ n h lực để cho đông cổ cảm giác chính mình bây giờ phảng phất không gì làm không được hắn chậm rãi mở hai mắt ra quyết định ở đây triệt để làm cho những này lì dạ nhóm đối với chính mình sinh ra e ngại lực lượng như thế ta còn không có sự suất toàn lực a ban qz vào lúc này cuối cùng đổi tới chiến trường hắn khống chế xây dỗ z cấp tốc phá đất mà lên hướng về u trí hạ mạ đa dạ đạo đông cổ cấp đi sa bi hắn phải phá h ư n g u y ệ t trí nhãn kế hoạch u trí hạ mạ đa dạ suy đoán trong lòng được chứng thực hắn hai mắt một、ngừng. c ù n trong mắt hắn gần rút bắt đầu bị giải tỏa kết cấu loại kia âm tính chuột da năng lượng còn chưa tới gần liền bị thuần trắng gợn sóng năng lượng ngăn trở căn bản là không có cách xâm nhập đông cổ nam bộ năng lượng tại đôi ma nhãn này phía dưới căn bản không chỗ che thân đúng vậy à nguyệt chi nhãn kế hoạch đã không khả năng thành công ban chúng ta đệ tứ thiên thai sẽ không đem thế giới này giao cho sử sủ kỳ ý trị d ầ cụ chỗ ẩn thân ở dưới trong lòng cụ dồ dẹt nhấc lên sóng to gió lớn hắn cơ hồ muốn trực tiếp đào tẩu cái này đệ tứ thiên thai quả nhiên cùng mẫu tan một dạng cũng là kẻ n g o ạ i lai đều muốn cướp đoạt thế giới này nhưng mà hắn biết mình lúc này một trốn ủ c h ị hạ mạ đa dạ rất có thể bị đối phương thuyết phục cái kia liền sẽ không có giải cứu mẫu tan cơ hội cũng may ủ trị hạ mạ đa dạ cũng không dễ dàng bị thuyết phục ban càng tin tưởng ánh mắt của mình nhìn thấy bi văn Cùng tin t ưu ở n g m trị cái hư miệng tộc sự, bằng đến hạ mạ đạ dạ trong lòng sinh ra không hiểu tức giận hắn chợt nhớ tới mình cùng s ẻ n r ụ trụ ở giữa cái kia quyết tử một chiến khác một bên cạnh u c h ị hạ mạ đạ dạ cùng đông cổ đột nhiên biến cố cũng làm cho một diệp cùng người cụ m ò gạ cụ cảm thấy không hiểu rõ ràng phía trước đối phương dường như là đứng tại một cái trận giành nhưng đột nhiên đối phương hai người nhưng thật giống như mùa đấu nhưng cái này trung quy là chuyện tốt cái này hai người thực lực quá mức kinh khủng nếu là thật liên hợp lại chỉ sợ tối nay thật muốn ra đại sự x ả rủ tổ bị hỉ rủ rèn tay phải một vùng đem chính mình ngự thần bảo ném áo choàng phía dưới sớm đã xuyên d a i tốt nghỉ dạ hộ giáp x ả rủ tổ bị hỉ rủ rèn c ù n g x ì mù dạ đang d ứ điểm khác biệt lớn nhất chính là hắn mặc dù sẽ có do dự sẽ có trong chính trị thỏa hiệp nhưng một sáng người khác chạm tới một diệp tồn vong loại này yếu tố mấu chốt vậy hắn tất nhiên sẽ đứng ra liều chết một chiến cấp ngươi đi chợ giúp c ủ mỏ gà cụ thôn đem lôi cả trước tiên cứu g a những người khác ra, ra ngoài trải vớt chiến trường một âm thanh khiến phía dưới bốn chu một diệp n h ỉ dạ cùng têo lên cùng vang. phanh phanh bốn mấy đạo phân thân bị xỉn dạ kẹn sầy đánh tan nhưng xạ rủ tô bị hỉ rủ rẹn còn lại thân cả lại càng thêm nhanh chóng nào về phía ưu trí hạ mã đạ dạ khác một bên cạnh không mấy đạo đắng không sâu gì k ẹ n cũng là từ mặt đất bay lên ở trong màn đêm lăng lệ bắn về phía đông cổ nhưng đông cổ đồng không dạng nhìn cũng không nhìn, bốn xung quanh năng lượng cổ trong nháy mắt ngưng kết, chói mắt màu trắng còn sáng mắt mắt màu bắt kết, trói đó ầ u xuất Shujiken tiếc tới trong tường một trong mắt trong hiện, khí như, nháy lại giống lại. cùng đáng tiếc rằng cùng bắn động dừng Nhưng đ một đạo s v u j i k e n đột nhiên phanh một âm thanh phát sinh biến hóa màu vàng thân cạ xuất hiện tại kỳ vị đ ư ờ nạ g n m ỉ c ả giờ mị nạ tô ngâm miệng thần sắc nghiêm túc hắn đã nhìn ra cái này hai người chỉ sợ cũng có siêu việt cả thực lực đáng sợ nếu như tùy ý hai người phát huy chỉ sợ ngày mai hỏa quốc vương đô liền sẽ biến thành phế tích chính mình nhất thiết phải tranh thủ đầy đủ thời gian đông cổ mắt bên trong trùng đồng hơi hơi một động đã bắt được đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nạ mỹ cạ i ờ mỹ nạ tổ cùng với đối phương lần nữa ném ra đ ắ n g không không đợi nạ mỹ cạ i ờ mỹ nạ tổ thi t r i ể n phi lôi thần đông cổ đã dài đến dưới thân vài t h ư ớ c tóc triệt để hóa thành màu trắng loáng toàn thân phảng phất đều đang phát tán ra tia sáng không giống nhân loại thần minh hóa thân cuối cùng triệt để thi t r i ể n đi ra người sử dụng năng lực đặc thù thần minh hóa thân đông cổ hờ hững nhìn xem nạ mỹ cạ dơ mỹ nạ tổ chậm rãi mở miệng xuống hô nạ mỹ cạ dơ mỹ nạ tổ bỗng nhiên một giật mình hắn trong nháy mắt liền đã mất đi thân thể mình quyền k h ô n g chế nhìn xem gần trong gang tấc màu trắng loáng nhân loại đối phương câu nói kêu phảng phất mang theo vô thượng quyền uy không chỉ là chính mình liền chính mình bắn ra đang không đều trong nháy mắt thay đổi phương hướng hướng xuống đất rơi xuống thủy môn từ trước đến nay cũng thứ nhất thời gian chú ý tới quỷ dị này một màn nạp bị cạ dợ m ị nạ tổ trong nháy mắt xuất hiện trên không trung sau đó liền phảng phất mất đi ý thức một giống như thẳng tắp r ớ t xuống vậy mà không chỉ có liền ba thân thuật không có phóng xuất ra thậm chí thân hình cũng không có làm g a chịu thân phòng hộ động tác xen nhìn hình thức vẫn chưa giải trừ từ trước đến nay a thân hình vô cùng linh động chỉ là trong nháy mắt liền tiếp nhận nạ mì cạ i ờ mì nạ tổ nhưng bây giờ chính mình cái này vô cùng đệ tự ưu tú thế mà hai mắt hiện ra màu trắng loáng tia sáng cơ thể hoàn toàn không cách nào tự kiềm chế chỉ là trong miệng lẩm bẩm nói thần đồng cổ túi đầu nhìn mình rốt cuộc minh bạch cái này trải qua thần minh giờ mẹn gặt ban cho năng lực là nguyên lý gì trên người mình ưng tụ chỉ sợ chính là cái kêu ba vạn ba ngàn người người lực cho nên chính mình tài năng mới có thể điều động năng lượng mạnh mẽ như vậy mà cơ thể không việc gì trên bản chất đây chẳng qua là đang lợi dụng chính mình bây giờ liền như là giờ mẹn gặt hóa thân một giống như tâm niệm động ở xa nọ mạn bên ngoài bạch toàn đột nhiên toàn thân một nhẹ thì triển bạo liệt ma pháp hậu di chứng trong nháy mắt tiêu tan đồng thời bạch toàn chu một thanh sơn ba người lỗ thai một động cũng là cảm nhận được đông cổ triệu hoàng ông ba người xuất hiện lần nữa tại chiến trường gỗ tổng đại liên đánh n o r ú t trong khoảng thời gian ngắn xa dù tổ bị hị dù rẽn đã tìm tòi đến x i n giả kẹn sự phát động thỉnh thoảng trong nháy mắt lợi dụng mấy đạo cả phân thân tờ ét cờ và hữu trí hạ mạ đ giả quanh người nhưng hữu trí hạ mạ đ giả không có g ấ p chết Thể thuật cận chiến trong h thuật chiến ể t cận nháy mắt đem cả p h â n trào ra kinh khủng trụt ra điều này cũng làm cho hữu trí hạ mã đạ dạ hơi đối với xạ dù tô bị hữu dù dẹn coi trọng một mắt nhưng cũng giới hạn nơi này ỉ lại trụt ra chiến đấu căn bản là không có cách đối với mở gai dìn nghệ gạng hữu trí hạ mã đạ dạ tạo thành uy hiếp hắn chỉ là lạnh lùng hai tay mở ra liền trong nháy mắt để cho cái kia kinh khủng một cách tiêu tan vô hình ông một đạo kinh lôi đột nhiên rơi xuống u không, không gian hơi hơi và mẹo kịch liệt sóng xung kích giống như hình cái vòng sóng biển một sóng một sóng nhấc lên xạ dù tổ bị hỉ dù dẹn cả phân thân một cái tiếp một cái pha thoái cuối cùng bản thể cũng là hai tay khoanh tre ở trước ngực bị thổi bay ra ngoài ban thế giới này thuộc về chúng quy chỉ có ngươi cùng ta mà thôi nếu là ta thắng vậy ngươi liền tin ta như thế nào u chương i hai h a dạ t ba trăm mười hai lưu quan g qua khe hở chương ba trăm mười hai lưu quan g qua khe hở đông cổ toàn thân gánh màu trắng quang mang đại thịnh kịch liệt năng lượng ba động xuất hiện ưu trị hạ mạ đạ dạ trong nháy mắt ra mở khoảng cách nhưng đông cổ ngón trọ tay phải cách không điểm ra、Phúc. một đạo màu trắng lóa tia sáng từ đông cổ đầu ngón tay bắn ra ưu trị hạ mạ đạ dạ toàn bộ hình thái sở xạ nổ o cánh mở ra chất rút r a cự kiếm của mình chém xuống nhưng màu trắng loa tia sáng năng lượng cực kỳ ngưng thực cũng không bị cái này một kiếm chém ra vẹn vẹn hơi bị cải biến phương hướng cái này một chùm sáng mang giống như bị đốt nóng lơi đao tờ sg qua mỡ bọ một giống như chỉ là phước một â m thanh hỏa quốc vương đô liền bị trong nháy mắt mở ra dân tờ sg miệng phụ cận phong ố c trong nháy mắt bắt đầu đổ s ụ p rõ ràng nền tảng đã bị cái này một kích phá hư u trị hạ mạ đạ dạ cũng không kém bao nhiêu toàn bộ hình thái sở s ạ nổ ho trước người ngưng tụ ra nhiều cái tản r a mãnh liệt c h u ộ t ra chấn động câu ngọc trong nháy mắt bắn ra đông cổ sắc mặt không hề bận tâm thân hình giống như phẹn tột u một giống như bị câu ngọc xuyên tấu những cái kia câu ngọc thế đi không dứt, trong nháy mắt đem thành thị lần nữa cày ra hai đạo tiếp cận một cây số chiều dài khe ránh không chỉ như thế một kích không chúng sở s ạ nổ ho d ơ đao liền c h ạ m gò núi một dạng quái vật khổng l ồ vùng đào tốc độ nhanh đáng sợ nhưng đông cổ vậy mà toàn thân hóa thành nước chảy một giống như tiện tay một run liền đem đối phương cự kiếm trạm kích toàn bộ lệ ra ngược lại là đất đai chung cái này đáng sợ chiến đấu trong nháy mắt để địa hình bắt đầu biến hóa vừa mới tỉnh lại xạ dù tô bị hỉ dù rèn tâm tình trầm trọng hắn biết tùy ý cái này hai người chiến đấu tiếp hỏa quốc vương đô tất nhiên sụp đổ phải ngăn cản bọn hắn xạ dù tô bị hỉ dù rèn quay đầu nhìn lại số lớn n h giả còn tại bị màu tím kia quái vật truy đuổi xẻn nhìn hình thức từ trước đến nay cũng bây giờ lại bị một cái người trẻ tuổi c n lấy trẻ tuổi một b ố i đỉnh cấp thiên tài nạ m ỉ c ả giờ mỹ nạ tô đã mất đi ý thức ngã xuống họ rỗ xị mặt đâu dù nạ đâu đời thứ ba hỏa ca đột nhiên phát hiện vốn nên xem như trong chiến trường lưu chỉ trụ ba cái đệ tử. bây giờ chỉ có từ trước đến nay cũng tại chiến đấu họ rồi sĩ man không biết tung tích dù nạ lại chỉ là đứng tại một bên cạnh xu n a người đi giúp từ trước đến nay cũng sắp tốc giải quyết đối thủ kia chúng ta cần liên hợp xạ d ụ tô bị hỉ dù rẻn nói tới một nửa đột nhiên dừng lại hắn cảnh giác từ xu n a sau lưng thối lui mấy bước hắn từ vị đệ tử này trên thân cảm nhận được kỳ quá i ý chí dù nạ chậm rãi quay đầu lại sắc mặt giống như cười mà không phải cười tại huyết n g u y ệ t chiếu rọi khá quỳ dị nàng xem thấy lao sư của mình bỗng nhiên mở miệng nói lao sư ta đột nhiên nghĩ tới một cái vấn đề đệ đệ của ta vì sao lại chết ta nói xong lời cuối cùng nữ tử âm thanh đột nhiên cất cao ấ t c tựa như tiếng rít thê lương cái này một màn khiến cho gần đó nhìn đều cảm thấy tim đập nhanh t ù nạ một bước một bước hướng về xạ rụ tô bị hỉ dù rèn đi đến tinh thần của nàng nguyên bản bởi vì đệ đệ cùng tình nhân liên tiếp chết đi mà lưu lại không thể chữa trị hợp vết thương hôm nay lại bị đông cổ cố ý châm ngòi lưu lại một căn cái đinh tại thiên tàng nguyên t a n g mòn rất nhanh nàng bắt đầu không ngừng suy xét đông cổ những lời kia đệ đệ của mình phải chăng bất chi bất giác trở thành rất nhiều người cái đinh trong mắt thậm chí cái kia nguyên bản từ đệ đệ mình chủ động nói lên hành động ở trong mắt nàng cũng bắt đầu tràn ngập đ tại trong n ỉ dạ thế giới muốn một cái vừa mới mười mấy tuổi tiểu hài t ử chủ động đi làm một sự kiện vô cùng đơn giản chỉ cần thêm chút kích động loại này non nớt thiếu niên liền sẽ lô mãng đâm vào chiến trường còn có đệ đệ mình vì sao lại bị móc sạch nội tạng là sợ sệt mình có thể cứu sống hắn sao ta có thể cứu sống đệ đệ của mình à, bằng năng lực của ta ta có thể cứu hắn bốn dù nạ tinh thần trong nháy mắt mê thất trong nội tâm nàng không thể ngăn trở dâng lên đáng sợ h á n hận cho dù còn có một ti lý trí nói cho nàng cái khả năng này tính chất không lớn thế nhưng ti lý trí rất nhanh liền tại huyết nguyện phía dưới làm hao mòn hầu như không còn s u n a đột nhiên một quyền đánh về phía xạ rủ tô bị hỉ dù r ẹ n cái này khiến trong lòng hỉ dù r ẹ n một kinh là gần rút sao nhưng cái khác người không có trúng chiêu lại vẫn cứ là s u n a trúng chiêu chiến trường trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn họ rỗ xị ma bây giờ lại là sắc mặt tâm trầm ở trước mặt hắn nam t ử cao lớn phảng phất thật sự là quái vật một giống như tiện tay đem chính mình cắm vào trong cơ thể hắn trường đao rút ra ném xuống đất trên đao độc tố đối với đối phương cũng không có chút nào cả van g rội tương tính không tốt làm a thanh sơn mở miệng ngữ liệu nặng nề nghe cũng không có bao nhiêu chế rêu phúng ý vị phảng phất chỉ là trần thuật sự thật trên thực tế tiến b à o thế giới này sau hắn liền phát giác năng lực của mình ở cái thế giới này tương tính tương đối tốt những thứ này nhị dạ phổ biến khuyết thiếu rét chết chính mình lực lượng mà chính mình cường hành thể phách lại là rất dễ dàng tạo thành sát thương cho dù trước mặt mình cái này âm nhu nam tử kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhưng ưu như thế như cũ tại hướng về chính mình thay đổi vị trí xạ dù tô bị hỉ dù rèn mang theo suna cực nhanh tại chiến trường bên trong di chuyển hắn có chút hối hận nếu như lúc này hạ tạ cụ xạ c mỏ còn lại một diệp bây giờ cần phải càng thêm tốt hơn xử lý một chút mới đúng u c h ị hạ mạ đa dạng nghiêng người lần nữa tránh thoát một phát đáng sợ xạ tuyến thân thể của hắn quỷ dị rung rung một phía dưới tại trong đông cổ mắt ban trên thân thể phân hóa đi ra đồ vật gì thế nhưng tầng âm cạ đồng dạng lực lượng trong nháy mắt liền biến mất ở trong không khí phản p h ấ t s ắ p nhập vào thế giới này trong không khí c h u ộ t ra một giống như phanh đông cổ xong một đồng động bên cạnh thân gọn sóng năng lượng kịch liệt ba động một cố cự lực đánh tới thân thể của hắn trọng tâm bị bất ngờ không kịp đề phòng r u n g chuyển sau đó liên tiếp mấy đạo lực lượng không ngừng đả kích tại cùng một cái địa phương đông cổ trong nháy mắt tiêu thất đây là hắn tại mở gai thần minh hóa thân sau đó thứ nhất lần tiến hành tránh né dị bồ hẹn gỗ c ủ sao đông cổ ưu thế ngoại trừ này đôi có thể nhìn thẳng năng lượng cùng lực lượng bản chất ma đồng còn tại ở đối với tin tức nắm giữ cho nên hắn lập tức đ o á n được vừa mới ủ chỉ hạ mạ đạ gia đ ộ n tĩnh đại khái là sử dụng dị bồ hẹn gỗ c ủ năng lực này quả nhiên q u ỷ dị mình cũng không cách nào nhìn thấy những cái kia cạ tử tồn tại nhưng cũng may chính mình ở vào thần minh hóa thân trạng thái chung quanh thân thể cường đại phòng hộ làm cho những n à y cạ tử không cách nào trong nháy mắt ph hóa thành màu trắng lưu quang trực tiếp vọt tới u trị hạ mạ đa dạ bản thể trong trận chiến đấu này tự có áp đảo tính thể phách ưu thế u trị hạ mạ đa dạ trong nháy mắt bắt được ý đồ nhưng hắn vẫn không muốn lui bước ngược lại là trực tiếp móc ra chính mình quạt tròn hướng về phía đông cổ mánh liệt vung ra s ắ c bén quyền phong trong nháy mắt cùng quạt tròn chạm vào nhau u trị hạ mạ đa dạ lui ra phía sau mấy bước đông cổ trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng hắn khen ưu trị hạ mạ đa dạ nghe được trường kiếm vào vỏ âm thanh con người một có lại quả nhiên cảm giác bà vai một đau máu tươi tiêu xả mà ra đông cổ đứng tại u trị hạ trong h ở a một khẩu khí, đ ạ là ta t h ắ lòng ậ p tức t đem h i tà n y t cắm đ á n g cổ một n h trong mắt nháy đánh kinh ưu trí hạ mạ đa dạ quả quyết cùng tàn nhận ra dữ liệu của hắn nhưng rất nhanh hắn cực tốc quanh người trong hai mắt một phiến chấn t ĩ n h đông cổ biết rõ địa bạo thiên tinh là một loại dạng gì năng lực phong ấn nhưng cùng lúc hắn cũng biết chính mình bây giờ có bực nào lực phá hoại đông cổ cảm thụ được cái kia đen như mực c h u ộ t ra tiểu cầu đáng sợ l ự c kéo hắn thuận thế hai tay ra mở song đồng không ngừng chuyển động năng lực nhận biết tại cái này một khắc phát huy đến cực hạ trên mặt đất cái kia vô số bay lên cự thạch trong nháy mắt tiến vào trong lòng của hắn đông cổ trong hai mắt phảng phất xuất hiện từng đạo liên tuyến đem trên sân tất cả cự thạch phế t í c h phảng phất mảnh v ụ liên tiếp đến một lên toàn thân hắn đánh bạch sắc quan g mang càng sáng sủa cơ hồ hóa thành màu trắng loá đông cổ đưa tay hư cầm hướng bên hông chống r i n g vỏ kiếm tại trong thiên tà nguyệt tiếng hư lệnh một xóa lưu quang trong nháy mắt ra khỏi vỏ sáng tắt một thước ở giữa lưu hình thỉnh thoảng quang đông cổ trên trường kiếm trong nháy mắt xuất hiện một hướng về vô địch chi ý hủy diệt tính kiếm ý để cho hữu trí hạ mã đạ dạ tóc trước c h á n vậy mà vô căn cứ bị chém đứt một đoạn hắn trong nháy mắt lui ra phía sau mấy bước đông cổ đã một kiếm chém đ ứ n ra lưu quang qua khe hở chương ba trăm mười ba kết thúc chiến đấu hát quan chương một liên tục chiết xạ âm thanh xuất hiện ưu trị hạ mạ đạ dạ đ ô n g nhiên phát hiện cái này tên là đồng cổ nam nhân thế mà một kiếm chém ra không mấy đạo kiếm quang những thứ này kiếm quang giống như chiết xạ tia sáng bị địa bạo thiên tinh tác dụng tất cả cự thạch phế tích một một chém chúng dầm dầm dầm bốn một liên tục tiếng vỡ vụn cơ hồ hợp thành một âm thanh ẩm vang nổ đùng tất cả cự thạch toàn bộ đều hóa thành một phấn vô số màu trắng kiếm áp trong khoảnh khắc bộc u phát ngươi đối với kẻn rụt xứ lý giải tiến thêm một bước của sở trường của ngươi tăng lên trước mắt tiến gia kẻn rụt s chính như đông cổ không nghĩ tới ủ trị hạ mạ đạ dạ có thể lánh k h ớ c mau lẹ đến phá giải hết thiên tà n g u y ệ t t a n mòn một giống như ủ trị hạ mạ đạ dạ cũng chưa từng nghĩ đến đông cổ có thể dùng loại hình thức này phá vỡ địa bạo thiên tinh cạ vang r ồ i đang lúc sở s ả n n i ho muốn lần nữa phá vỡ đại địa phối hợp địa bạo thiên tinh lúc đông cổ đã nhà văn một c h i ề u thiên tà n g u y ệ t đồng thời vào tay trong tay tỏa ra ánh sáng lung linh vô hình chi kiếm trong nháy mắt vạch ra một đạo bạch tuyến chính mình ngưng tụ đen như mực chuột ra tiểu cầu trong nháy mắt tiêu tan loại kia kỳ lạ l ư c hút cũng theo đó tiêu thất giờ này khắc này đông cổ tay trái đen như mực thiên tà nguyệt. tay phải lại là tỏa ra ánh sáng lung linh đoạn lưu quang cả người dẹp mãnh liệt cổ động n h ấ p nhân tâm phách cho dù là ưu trí hạ mạ đa dạ cũng cảm giác buồng tim của mình phạm phất bị người nắm chặt một giống như khó chịu mỗi một lần hô hấp mỗi một lần mẻ lên loại kia bị siết chặt cảm giác đều tiến thêm một bước hô ưu trí hạ mạ đa dạ dùng sức ngâng lên lồng ngực thở phào một khẩu khí muốn hòa dịu một phía dưới cái này dọa người cảm giác g áp bách cùng năm đó s ẻ n dụ trụ ở giữa khác biệt giờ này khắp này đứng tại trước người mình cái này sáng lên năm nhân cho hắn một loại không giống nhân loại cảm giác áp bách đối phương của mình không phải một cái thế gi thậm chí không phải cùng một cái giống l o à i một giống như đây mới là đệ tứ thiên thai xa bốn đông cổ mắt kiểm buông xuống hắn có thể cảm giác được chính mình lọn tóc cuối cùng đã bắt đầu tiêu h đốt đây là phần kia đáng sợ nguyện lực tiêu hao quá lớn dấu hiệu nhất thiết phải trước đó c h i t để cho cái này một số người lưu lại một cái ấn tượng cũng phải cấp thế giới này lưu lại một cái ký hiệu đông cổ một bước dẫm ở hư không bên trên sau đó một bước một bước hướng đi trên không huyết nguyệt bắt đầu tản mát ra hào quang trói sáng bể tan thành trong phế tích có mặc đồ bông quan viên vọt sụ cả xả nhóm thi thể bị tỉnh lại bắt đầu đứng dậy dù n g tàn phá cơ thể chống đỡ chính mình xa đoạn ý chí b ỏ hướng m ộ t diệp đám người đây là cái gì thu đạo cao dạ sắc mặt trắng bệnh hôm nay cái này một chiến hoàn toàn phá vỡ tưởng tượng của hắn mặc kệ là chính mình nhỏ yếu vẫn là hiện tại xuất hiện tại trước mắt mình vong hồn tàn thi bước chân hắn lảo đảo triệt để không có chú ý k h á c một bên cạnh dạ mã nạ cả hợi một còn tại tính toán dùng hì r ụ t bắt giữ vị kia cưỡi tại s o n g đầu ác q u y ề n trên lưng nữ tử hoàn toàn không có chú ý tới những cái kia tử thi đã nhào tới xạ dù tô bị hì dù rèn bị xù nạ đánh liên tục bại lui hắn khó mà đối với mình vị đệ tử này hạ tử thủ nhưng đối phương lại ho thế cuộc phân loạn không thôi đông cổ hai mắt c h ả y ra huế y t lệ trong mắt hắn trước mắt hết thể cũng giống như trầm phóng tất cả mọi người vị trí khí tước bắt đầu bị hắn tiến hành đánh dấu hắn lại muốn một lần chém ra lưu quang kia qua khe hở một kiếm hai tay của hắn hợp một hai c h u ô i kiếm bị hắn ấn về phía một lên mạnh liệt cự tuyệt ý chí từ dạ nạ cột bên trong xuất hiện không chỉ là tà mị thiên tàng u y ệ n liên đoạn lưu quang cũng hiếm thấy phát ra kiếm minh nhưng đông cổ lại mượn nhờ cường đại n g u y ệ n lực đem hai trôi kiếm cưỡng ép nắm chặt mạnh liệt kiếm ý từ trên thân đông cổ phá thể mà ra tất cả mọi người đều là cả u c h i hạ mạ đ ã dạ sờ lên bộ ngực của mình loại cảm giác này liền p h ả n phất mình đã bị chém chúng một giống như à một kích phân thắng thua sao u c h i hạ mạ đ ã dạ từ đông cổ này đông cổ cảm thấy mãnh liệt như t h ế ý chí khoe miệng của hắn câu lên trực tiếp kết tấn hai tay đẻ xuống đất thông linh g h y thu ma tượng vê n h xa dù tổ bị h ỉ dụ rèn đ ỗ n g nhiên quay đầu chỉ thấy vương đô bên trong một tôn so bình thường bị càng thêm dần quái vật vô căn cứ rơi xuống trong nháy mắt đem phủ cận thành khu phá hủy đông cổ cũng là cảm ứng được ghệ thu ma tượng bông xuống không thể không b ô n g tha tìm kiếm có thể giấu ở dưới đất cụ r ô z song kiếm hợp một như chậm thực nhanh chém r a đen như mực sương mù bao quanh sáng chói lưu quang hai loại quỷ dị lực lượng bị cưỡng ép hôn hợp tại một lên một kiếm chém đúng ra lưu quang trong nháy mắt chiếu sáng cả chiến trường không chỉ như vậy thiên không bên trong huyết n g u y ệ t đột nhiên rơi xuống từ trên không đáng sợ tinh hồng kiếm quan g vậy mà vượt ngang một nghìn m m ghét thứ ma tượng vừa mới đứng dậy liền bị tinh hồng sắc n g u y ệ t tương từ không trung chém chúng lưu quang qua khe hở tàn nguyện cùng nhau phốc phốc bốn thu đạo cáo giả chỉ cảm thấy phần bụng một đau cơ thể một mềm trong nháy mắt ngã xuống đất mà phản ứng càng thêm nhanh nhẹn nạ dạ hiệu lâu lại cũng chỉ tới kịp hơi chuyển lệ n h cơ thể liền bị một đạo lưu quang s ẹ t qua b a i d u nạ bỗng nhiên cảm giác sau lưng một đau máu tươi trong nháy mắt văng đến cổ của nàng phía trên nàng như ở trong mộng mới tỉnh giống như lấy lại tinh thần chỉ thấy tóc đã có chút muối tiêu xạ rủ tô bị hỉ r ủ r ẹ n hai tay nắm nắm lấy kim cương như ý bổng ngăn tại trước người của nàng xạ rủ tô bị hỉ r ủ r ẹ n thở dài một â m thanh hắn cuối cùng chỉ là đỡ được chém về phía xu nạ cái kia một kiếm chính mình lại bị lưu quang xuyên thấu lồng ngực xu nạ nạ nạ dù nạ bây giờ nơi nào còn có thể trách tội lao sư của mình nàng xem thấy một diệp nhị dạ vậy mà trong khoảnh khắc toàn bộ ngã xuống toàn trường chỉ có chính mình còn đứng đứng thẳng chiến trường một sừng chu một lao sạch lấy trên người mình vết máu thở dài một tâm thanh đem trước mặt quật cường đứng thẳng không chịu ngã xuống nam nhân nhẹ nhàng đẩy ngã nghỉ ngơi một phía dưới a hết thể rất nhanh liền kết thúc chu một từ chế z e u s chính mình thế mà không có ở trong thiếp thân chiến đánh bại vị này tóc trắng nhân vật trong kịch bản đối phương có loại kỳ quái lực lượng phảng phất có được tay chân bên ngoài tử chi có chút khó chơi u chi hạ mạ đã ra nhìn xem bể tan cảnh còn tròn cười thẳng một tâm thanh. Cái được cái bồi mười này bạn hắn năm đỉnh, hắn này đếm đỡ vì dị thiệu kiếm t n không t đọ cổ sáng màu trong nháy mắt phong bế hữu trí hạ mã đạ dạ hành động đông cổ một bên cạnh chậm rãi rơi xuống đất một vừa bắt đầu phủ định tê liệt một trong nháy mắt trở ngại an nghỉ bọ sắt chi hành không ngừng tự tàn bùn chế nhân ngẫu kết hợp bắn ngược kéo dài mặt đất biết được tự thân bất lực á hạt chín mươi hát quan đen như mực g i ậ trong t nháy mắt từ ủ trí hạ mã đa dạ bốn trụ dâng lên một khối khối đem không g i a n triệt để ngăn cách núp ở phía xa cụ dô z nhìn thấy cái này một màn trong lòng k i n h hãi muốn lên phía trước nhưng đông cổ lại tại lúc này đột nhiên q u a y người một tay một chỉ cũng không định sướng hạt c h í bốn trắng lôi suy coi một đạo trắng loá lôi quang trong nháy mắt vượt qua đến một trăm m mở khoảng cách đánh trúng cụ dô z cụ dô z kêu thảm ộ t âm thanh chìm vào trong đất biến mất không thấy gì nữa đồng thời dần hát quan đã thành hình. dây ắt trong nháy mắt từ nội bộ đâm thủng cơ thể của u c h i h a mạ đa dạ theo đen như mực dây ắt tiêu thất u c h i h a mạ đa dạ chán nản ngã xuống đất đông cổ bây giờ trên thân chỉ còn lại một chút gợn sóng năng lượng tồn tại thần minh hóa thân đã đã đến cực hạn là ta thắng ban đông cổ tiện tay đem hai chuôi dạ nạ n c ộ t trở vào bao thiên địa lần nữa n ă n g ấm cao chiếu nhưng bên trên đại điện đã cảnh hoang tàn khắp nơi đã từng phồn hoa hỏa quốc v ư ơ n g đô lấy lại điện vì trọng tâm phương viên ba bốn km địa vực triệt để biến thành một mắt có thể nhìn xuyên phế tích chỉ còn dư đông cổ mấy người l ạ loi đứng vững dù nạ đỡ bốn thiên hai đông cổ lại là hờ hững q u a y đầu nhìn về phía tâm tình này kịch liệt nữ tử một tay cầm lên đủ chỉ h à mã đã dạ hờ hững nói xù n ã đệ hỉm nhớ kỹ phần này sợ hãi nhớ kỹ phần tức giận này nô c h ờ đệ tứ thiên thai sẽ liên tục không ngừng đem những tâm tình này đưa đến thế giới này một như thời gian một như vận mệnh hết thệ đều là tất nhiên đông cổ tiện tay một xóa đem đầu tóc bên trên cái kia sau cùng một tí gợn sóng năng lượng xóa đi khỏe m i ệ n g nụ cười tàn khốc ông không gian v ặ t mẹo mấy người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa chỉ còn dư xù nạ chán nạn ngồi dưới đất chứ ba trăm mười bốn khủng hoảng lan tràn tất r cả khủng h o thành trấn không tách ra bắt đầu thu thập binh lực trong ngày thường cao cao tại thượng vo sủ c ả xạ cùng thần bí n g mị dạ các đại nhân đều một cái c á i túi đầu hiệu s u tắm đầu gấp rút lên đường bầu không khí tương đương k i ể m chế h ì các ngươi nghe nói không vương đô rơi vào một cái trong tay còn cầm cái quốc phụ nhân trốn ở cửa thôn nhìn xem qua đường vo sủ cạ xạ đội ngũ nhỏ dọc hướng một cái khác cùng thôn nhân đạo bọn hắn biểu lộ cùng ngựa khí cũng đều có chút bất an khác một vị ngồi ở trên chính mình quốc trôi lão nhân thở dài nói ai nghe nói giống như nói vương đô đều bị hủy vọt sủ c ả xạ cùng nghị dạ các đại nhân bị đánh quân lính tăng ăn dã đại danh cũng xuống rơi không rõ chúng ta hỏa quốc đây là thế nào lão nhân như cũng nhớ kỹ mặc dù chiến loạn không ngừng nhưng kể từ tháng bốn ă m năm năm, không năm trước vị tia truyền thuyết bên trong đại nhân vật đã bình định s ẻ n gỗ cụ loạn thế sau chính mình hỏa quốc cảnh nội liền cực ít phát sinh loạn lạc mặc dù ngẫu nhiên có chiến tranh bộc phát nhưng người, người đều biết hỏa quốc mộc diệp vận thôn chính là đương thời võ lực mạnh mẽ nhất cơ quan cho nên hỏa quốc một thằng khá yên ổn nhưng lần này lại là hỏa quốc vương đô trực tiếp bị người s ă n bằng đáng sợ thai ách làm cho tất cả mọi người trong lòng khủng hoảng lúc này một cái hành thương vừa vặn vì để cho mở con đường cũng né đi vào nghỉ chân nghe được mấy người đối thoại con mắt nhìn qua quét một mắt phía ngoài võ sủ cả xa đội ngũ gặp không có người chú ý bên này mới thần bí hề hề nhỏ giọng nói ta nghe nói là xuất hiện một hỏa tên là đệ tứ thiên thai q u á i v ậ t hành thương nhóm bởi vì thường xuyên đi lì dạ x u n g bắc tin tức vốn là so một giống như người linh thông không thiếu đám nông dân nhìn thấy vị này hành thương nguyện ý mở miệng cũng đều là không tự giác r ử a s á t vào một chút nghe được quái vật hai chữ cũng là kinh hô một tâm thanh lại rất nhanh che miệng của mình chờ nhìn thấy bên ngoài võ sủ cả xạ nhóm cũng là thần thái trước khi xuất phát vội vàng căn bản không có người chú ý mình bên này mới yên lòng tiếp tục nói quái vật là có ý gì à hành thương chính mình kỳ thực cũng không rõ ràng nhưng hắn đi lì dạ xuống bắc gần nhất xác thực nghe được rất ở thêm lời bên trong có chút nội dung cho dù là thường xuyên nghe được một chút trí nói nhảm câu chuyện này hắn đều cảm giác sợ sệt liền nhỏ giọng nói ta nghe nói đó là một chút cùng chúng ta nhìn không có gì sai biệt quái vật một dạng mọc ra một cái đầu hai con mắt một cái miệng nhưng mà bọn hắn nhưng lại có hủy diệt hết thể đáng sợ lực lượng hơn nữa đối với chúng ta tràn đầy l í chuẩn bị muốn hủy diệt thế giới mấy cái nông dân lại là kinh hô một tâm thành tóc hoa dâm lao đầu tử càng là che lấy lồng ngực của mình cảm giác có chút khó chịu những quái vật kia nghe nói tại một ngày bên trong liền để cùng chúng ta hỏa quốc lân cận xuyên quốc điều c h i quốc thảo quốc đầu hàng đại danh đều tại những cái kia trước mặt quái vật c ú i đầu xương thần bọn hắn chiêu cao thế giới sẽ ở ba mươi thiên bên trong cấp đoạt thế giới chúng ta hỏa quốc chính là đại danh không chấp nhận đầu hàng mới bị công kích lao đầu tử nghe đến đó không khỏi hỏi chúng ta không phải có một diệp t ầ n thôn sao chúng ta có hỏa cả à chẳng lẽ bọn hắn đánh lén chúng ta sao hành thương lắc đầu trên mặt cũng là có chút tuyệt vọng vẻ h ố i bại chính hắn cũng là hỏa quốc người cái k i a một trong chiến đấu một diệp t ầ n thôn trước giờ mai phục tại v ư ơ n g đô hơn nữa âm thầm sơ tán rồi dân chúng muốn phục kích những quái vật kia thậm chí ngay cả truyền thuyết bên trong một diệp sàn n í n đều toàn bộ có mặt nhưng cuối cùng cuối cùng thế nào lão đầu t ử hô hấp có chút gấp gấp rút nhưng ở trong hắn ánh mắt khó thể tin hành thương lắc đầu thở dài nói thua một diệp nhị dạ toàn bộ đều chiến bại hỏa c ả cố vấn đều tử trận một tên đám người như bị xét đánh nếu như chỉ là bị đánh lén bọn hắn còn có thể tự an ủi mình chờ một diệp lấy lại tinh thần một nhất định có thể bắt được những quái vật kia nhưng mà thậm chí ngay cả hỏa c ả đại nhân đều thất b ạ i sao chúng ta sắp xong rồi sao hỏa quốc sắp xong rồi bốn lão đầu t ử c h ỉ cảm thấy trước mắt có chút biến thành màu đen hắn thở hồng hộc đứng dậy cầm lấy quốc liền muốn đập cái này yêu ngôn hoặc chúng hành thương một bên cạnh nổi giận mắng ngươi nói dối ngươi đến cùng là na quốc phái tới ngươi là gian tế hỏa ca đại nhân làm sao lại bại hỏa ca mới là tối cường nghĩ、ra. hành thương thấy thế không dám nói nữa một thẳng hướng bên trong tránh đi những người khác cũng nhao nhao ra lấy lao giả khuyên hắn không cần đả thương người lúc này một đạo âm thanh trong trẻo từ mái hiên chỗ vang lên hắn nói không sai à hỏa cạ sát thực bại bị một kiếm xuyên thấu cơ thể hành thương một nghe lập tức tinh thần tỉnh táo mừng lớn nói ngươi nhìn ta nói a thật sự bại đám người bầu không khí càng thêm chấm thấp phụ nhân kia thực tế hơn một điểm nàng không quan tâm cái gì đại danh cái gì hỏa cạ nàng chỉ lo lắng những cái kia quái vật gì sẽ thương tổn chính mình cùng người nhà liền hỏi ngươi nói quái vật kia cùng chúng ta dáng dấp không sai bị lắm vậy chúng ta muốn làm sao mới có thể phân biệt bọn họ、đâu. hành thương lắc đầu đạo không có nghe nói có cái gì đặc biệt tốt phân biệt biện pháp ta chỉ biết là bọn hắn ba nam một nữ trong đó cầm đầu cái kia cuối cùng sẽ nhắm mắt lại lời còn chưa dứt đứng ở bên ngoài hán tử đông nhiên hoảng sợ kêu to một â m t h a n h đột nhiên hướng trong phòng chen t r ú c tới đám người trong lúc kêu sợ hãi hành thương mới nhìn đến dưới mái hiên một cái dáng người cực kỳ cao lớn nam tử tựa hồ cũng tại nghe chính mình rằng thuật mà nam tử này trên eo treo lấy một trôi đen vỏ bạch văn trường kiếm càng quan trọng chính là bốn hắn nhắm mắt lại một cỗ sợ hãi bầu không khí trong nháy mắt bao phủ hành thương hắn chỉ vào đông cổ lắp bắp nói không ra lời chỉ là một cái tình đạo là là là là h ắ n hắn đông c ổ gặp cái này một số người đều nhìn về chính mình cũng là nhét miệng lên rếu rêu nói đích xác là ta mọi người nhất thời cảm giác trước mắt cái này nhìn mặt mũi hiền lành to con lập tức trở nên hoảng sợ phảng phất có cô khí tức khác thường một điểm điểm bắt được lòng của mọi người bật ô n g không gian vật mẹo đông cổ cứ như vậy ở trước mặt mọi người biến mất không thấy gì nữa a võ xu cạ xạ đại nhân quái vật ở đây bốn hoảng sợ lớn gỡ dần bên thai không dứt mà tại cách đó không xa trong rừng bạch toàn có chút im lặng đạo ngươi làm loại sự tình này đến cùng có dụng ý gì sao nàng bây giờ càng ngày càng xem không hiểu cái này bị tờ bất luận là làm việc cách làm hay là thực lực ai có thể nghĩ tới đối phương lại có thể làm đến loại trình độ kia đâu thế mà thật sự tại trong một đối với một đánh bại truyền thuyết nhìn giả ưu trị hạ mạ đ giả. xem như tại thứ nhì lần nhẫn giới đại chiến thời gian tiết điểm từng tiến vào thế giới này người ấy chơi tới nói b ạ c h toàn vô cùng rõ ràng trong tin đồn đủ trị hạ mạ đ giả là thực lực gì nói câu thế giới này đỉnh cấp không chút nào quá mức nhưng chính là loại này truyền thuyết cấp nhân vật bị tờ lại đầu tiên là trợ giúp đối phương khôi phục thực lực sau đó lại tính kế ban minh hữu để hai người nguyện chi nhãn kế hoạch bị phá hư sau đó càng đem vụ chỉ hạ mã đ giả trọng thương mang về nàng một lúc căn bản là không có cách nằm lấy b ị tờ đông cổ đến cùng muốn làm gì đông cổ lại không thèm để ý chút nào hắn kỳ thực cũng không nghĩ tới thần minh hóa thân lực lượng thế mà lại cường đại như vậy đương nhiên hắn biết đó là bởi vì trước đây cái k i a ba vạn ba ngàn người nguyện lực phi thường c ủ a bố mới khiến cho chính mình thậm chí tại nào đó mực khác tiếp xúc đến càng cao hơn vị lực lượng đông cổ nhớ tới đối mặt mình nạ mỹ cạ i ờ mỹ nạ t ố lúc cái k i a kỳ lạ hóa thân thần minh cảm giác phản phất chính mình một lời một đi đều là thế thiên hình phạt thế nhưng loại cảm giác một tránh m à qua nguyện lực hạ xuống sau càng là khó mà lần nữa n ắ m lấy tại nguyên bản kế hoạch bên trong đông cổ hẳn chính là lấy đặc thù phong ấn bị gáp chế ưu trí hạ mạ đa dạ đồng thời lấy ưu trí hạ mạ đa dạ làm chủ thể để đệ tứ thiên thai trở thành để cho thế giới sợ hãi tai nạn sau đó lại thả ra người chơi cùng s ố s xù kỳ ý trị rổ cụ tin tức để cho thế giới này thời khắc ở và o ngoại địch vây quanh trong hoàn cảnh chỉ có dạng này mới có thể thúc đẩy trường kỳ hòa bình bên ngoài điều kiện nhưng đông cổ mở gai thần minh hóa thân sau lực lượng mạnh để cho hắn cải biến chú ý hắn chuẩn bị trực tiếp bằng phản hơn nữa đem sổ sủ kỳ ý chỉ rổ cụ trực tiếp ném ra ngoài đồng thời lấy nhận giới tối cường nhận thôn một diệp ẩn thôn xem như ấ n ký trực tiếp cho thế giới lấy sức uy hiếp mạnh mẽ đông cổ thậm chí không chối từ vất vả chính mình chủ động tại trước mặt các quốc gia dân chúng hiện thân để cho phần này sợ hãi trở nên càng thêm chân thực như thế một tới cái gọi là nhận giới liên hợp hội nghị thì không khỏi không triển khai a chương ba trăm mười lăm năm ca hội nghị chương ba nghìn một trăm năm mươi lăm ca hội nghị lôi chi quốc một chỗ ẩn bí chi địa trong sơn cốc thiên không bên trong mây đen cuột cuộn tiếng sấm không ngừng quanh quẩn pháng vất cùng trong chướng hội nghị bầu không khí một giống như tương đương âm chầm đợi thứ ba lôi c à ngồi ở vị trí đầu hắn là chủ nhà hơn nữa xem như tại chỗ duy một cùng ngụ trí ha mạ đạ dạ giao thủ qua còn từng tiểu chiếm được gió một sẽ lý giả những người khác cũng không có đưa ra dị nghị liên xã rủ tô bị hỉ rụ rèn bây giờ khoác lên ngự thần bảo ngực còn cuốn băng gạc nếu không phải xù nạ trị liệu nghi rụt quả thực cường đại vậy hắn chỉ sợ đã chết t r ư ợ mà không phải còn có thể tới tham gia cái này lên tuyệt mật nhẫn giới hội nghị cùng trước đó khác biệt đã qua năm c ả hội nghị căn bản sẽ không lén lút ngược lại sẽ phất cờ r ố n g c h ố n g trực tiếp chọn lựa tại trung lập quốc tiến hành nhưng cái này một lần tất cả mọi người đều không có phản đối đều sẽ bàn bạc địa điểm đặt ở lôi c h i quốc liên mục diệp cũng không lo lắng c ủ mỏ g ạ cụ thôn sẽ ở lúc này gây bất lợi cho chính mình sau khi được chứng kiến loại kia áp đảo tính lực lượng chính mình những người này tranh đấu p h ả n phất như là tiểu hài tử tại cướp đoạt bánh gà tổ ai cướp được cũng không có ý nghĩa cái kia hữu trí hạ mã đạ dạ cùng đệ tứ thiên thai không đồng ý tùy thời có thể đập mất bánh gà tổ ai cũng ăn không được đây chính là cái gọi là tuyệt đối lực lượng a bốn đứng tại đời thứ ba lôi cả sau đó người trẻ tuổi nghĩ đến như vậy tóc nhưng màu da cùng màu tóc đều trương hiện cùng đời thứ ba lôi cả quan hệ máu mủ chúng ta nhất thiết phải liên hợp lại mặc kệ trước đây chúng ta ở giữa có cái gì mâu thuẫn bây giờ đã đến nhất thiết phải liên hợp thời điểm đời thứ ba lôi cả dứt khoát ném ra ngoài kết luận ngồi ở bên cạnh hắn phụ t á vị trí lôi chi quốc đại thần xem như đại danh c ậ n thần cũng không phản đối rõ ràng hỏa quốc tao nộ để cho lôi chi quốc đại danh vô cùng bất an hắn cũng không muốn vào lúc này n h ắ c lên cùng hỏa quốc những cái kia không thích quá khứ không đợi xạ dù tô bị hỉ dù rèn lên tiếng ngược lại là ngồi ở khắp một bên cạnh nam tử tóc dài mở miệm cặp mắt hắn phảng phất một thẳng nhau lại đối với cái gì cũng không quan tâm nhưng bây giờ thần s ắ c lại vô cùng trịnh trọng đạo chúng ta làng sương mù sẽ gia nhập vào lần hành động này đ ờ i thứ ba thủy cả thế mà trước tiên ủng hộ hành động lần này ngược lại là ra rất nhiều người dự kiến x ả dù tổ bị h ỉ dù rẽn đột nhiên nghĩ tới hôm qua trên chiến trường cái k i a đột nhiên xuất hiện bạch sắc nhân cả hướng về ủ trí hạ mã đa dạ gọi hàng thế là hắn mở miệng nói x ả bị thật sự bị đ ậ t đi đám người một kinh lúc này mới ý thức được một sâu dựa vào địa lợi đem chính mình phong tỏa ở trong thôn vụ ẩn nghị dạ thế mà chủ động tham dự hội nghị hôm nay đồng thời thứ nhất cái đồng ý hành động cái này một định là có chuyện gì xảy ra đời thứ ba thủy cạ cũng không d i u giếm hắn thấy bây giờ những thứ này đều không phải là trọng yếu nhất nếu như không thể ngăn cản cái kia đệ tứ thiên thai toàn bộ thế giới đều sẽ bị cướp đoạn bị tại hoặc không tại có cái gì khác biệt đâu ngay hôm trước chúng ta thực sự lọt vào cái kia đệ tứ thiên thai tập kích đối phương đang hô hấp ở giữa liền đánh bại đồng thời phong vấn bich sau đó trong nháy mắt tiêu thất đám người lại là trong lòng một chấn b i t có thể bị xẻn rủ trụ ở giữa dùng để xem như uy hiếp các quốc gia bảo trì hòa bình thẻ đánh bạc tự nhiên là bởi vì nắm giữ cực kỳ cường đại lực lượng cho dù là bọn hắn năm cạ đối mặt b chớ nói chi là cái gì trong lúc hô hấp đánh bại đồng thời phong ấn bịch loại sự tình này cái này n h ẫ n giới ngoại trừ chuyển thuyết bên trong dị cựu đỏ s e n nhìn chỉ có một cái người đã từng làm đến qua xạ rủ tô bị hỉ rủ dẹn nhìn thấy ánh mắt mọi người biết bọn hắn đều đang nghĩ cái gì hắn suy tư phúc chốc lắc đầu thở dài nói xẻn dụ trụ ở giữa đại nhân xác thực là chết đây là xác định mà nên ngày cùng đời thứ ba lôi cả giáo thủ cũng đích xác là ủ ữ u trí hạ mã đạ giả không thể nghi ngờ chỉ là vị kia có thể chính diện đánh bại hữu t hạ mã đạ đệ tứ thiên thai chúng ta mộc diệp cũng xác thực đời thứ ba xủ trị cạn n kỳ ngay được hữ trí hạ mã nhưng không đợi hắn mở miệng xem như xạ rủ tô bị hỉ d ủ d è n phụ tá tham dự hội nghị s ù nạ lại lắc đầu ngắt lời nói lao sư cái này thời điểm này chúng ta không thể giấu giếm bất luận cái gì tình báo s ù nạ đi qua đêm qua sự tình sau đối với mình lao sư hận ý đã tiêu tán không ít bây giờ cũng không phải là có ý định để cho xạ rủ tô bị hỉ d ủ d è n khó xử mà là tại nàng nhìn lại đối mặt loại kia lịch nhân nhận giới các vị nhất thiết phải thẳng thắn tiến hành giao lưu không còn che lấp quả nhiên ánh mắt mọi người cấp tốc nhìn về phía xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn đợi thứ ba g i cả chẳng biết tại sao lần này cũng không xuất hiện thay thế hắn tham dự là làng cắt tinh anh nhìn ra xa. một cái tương đương cường hãn trẻ tuổi lý dạ dạ xa sắc mặt một thằng không thật là tốt nhìn hắn bây giờ mở miệng mang theo p h â n nộ đạo hỏa cả đại nhân ta hy vọng ngươi có thể biết rõ dưới mắt sớm đã không phải hỏa quốc hoặc m ộ t diệp một nhà sự tình tất cả chúng ta đều tại đệ tứ thiên thai dưới sự uy hiếp hắn sắc mặt bi thương nói ra một cái để người cảm giác toàn thân rét run sự thật trên thực tế chúng ta đ ờ i thứ ba gió cả tại gần đây mất tích bí ẩn chúng ta tìm khắp cả phong quốc cũng không có phát hiện rất có thể đã ngồi ở dạ xa bên người chịa rỗ sắc mặt âm trầm như nước hắn đối với mộc diệp xì dô kỳ bà đã bỏ mình nhưng nàng cũng không muốn cùng một diệp đám người làm bạn chỉ là đời thứ ba gió cả mất tích bí ẩn kết hợp gần nhất đệ tứ thiên thai làm ra những cái k i a đáng sợ sự t ì n h c h i a rô rất khó không sinh ra liên tưởng đáng sợ trong phòng họp đám người ngay vậy cũng là một kinh cùng đời thứ ba lôi cả giống đời thứ ba gió cả cũng là có lịch đại tối cường gió cả s ư ơ n g h à o thế mà vô thanh vô tức liền bị xóa đi cái này khiến trong phòng họp mọi người sắc mặt đều không phải là quá tốt xạ dù tô bị hỉ dù rẹn cảm nhận được ánh mắt của mọi người bất đắc dĩ sửa lời nói chúng ta mục diệp tại lần trước nhận giới trong đại chiến xác thực đã từng tiếp xúc qua mấy vị cùng đệ tứ thiên thai tương tự tồn tại bọn hắn cũng không sử dụng c h u ộ t da chiến đấu năng lực vô cùng quỷ dị đám người một kinh lập tức giận dữ hợp lấy loại quái vật này lại là một diệp làm ra, chỉ có đời thứ ba lôi c ả nếu mày nói lúc đó tại sao không có phát sinh loại đại sự này t h ì dù ghen lắc đầu thở dài nói ngay lúc đó những cái k i a đệ tứ thiên thai cũng không cường đại cũng không có thể hiện ra loại này dã tâm khủng bố cùng tính công kích thậm chí đối với chúng ta tương đương hữu hảo vì chúng ta làm một chút nhiệm vụ về sau bởi vì hoa quốc sự tỉnh bọn hắn triệt để mai danh nhận tích nâng lên hoa quốc mọi người sắc mặt đều hơi khắc thường cũng vợ không truy cứu nữa một diệp cùng những cái tia đệ tứ thiên thai khi xưa liên quan d u nạ nhìn xem cái này một màn thầm nghĩ rõ ràng tại trong hoa quốc sự kiện cái này một số người hoặc nhiều hoặc ít đều có ám m ộ i thân phận mà lao sư của mình cũng biết cái này một điểm mới cố ý nói rõ như thế có lẽ đây chính là nhân quả báo ứng a bốn dù nạ đối với nhận d ư ớ i hắc á một m thằng cũng không để ở trong lòng nàng từ tiểu tiếp xúc giáo dục đều nói cho nàng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ tự nhiên làm thợ dò tét m ộ t diệp cùng càng nhiều người nhưng lúc này nàng lại bắt đầu nhớ tới những cái kia tại nhiệm vụ bên trong không h i ể u chết đi nỉ dạ cùng người bình thường nhóm bọn hắn là trở về báo thủ dù nạ trầm giọng m ầ miệng xem như đứng ở trên chiến trường cuối cùng một người h ù nạ o ý kiến đám người không thể xem nhẹ chỉ thấy vị này chạy x u ô i đã từng nhận giới người mạnh nhất huyết mạch nữ tử chậm rãi đứng dậy đạo h ò a quốc sự t ì n h không phải kết thúc chỉ là một cái bắt đầu bọn hắn nói bọn hắn sẽ liên tục không ngừng xâm nhập thế giới của chúng ta cho chúng ta sợ hãi cho chúng ta hủy diệt h ù nạ o mà nói t r ị địa hữu thanh tất cả mọi người đều là từ trong lời nói cảm thấy đập vào m ạ t sát khí đó cũng không phải giữa quốc gia và quốc gia tranh đấu đây không phải là vì quyền hạn vì tài nguyên chiến đấu từ trước mắt tình báo đến xem mặc kệ là đệ tứ thiên thai vẫn là đệ tứ thiên thai trong miệm s ộ sủ kỷ cũng l à mơ ước chúng ta thế giới kẻ ngoại lai đây là chủng tộc cùng chủng tộc chiến tranh đây là thế giới cùng thế giới chiến tranh c h ư quân chiến tranh muốn tới chương ba trăm mười sáu thế giới chân tướng cùng xạ sổ gì? chương ba trăm mười sáu thế giới chân tướng cùng xạ sổ gì? người muốn nói chúng ta ủ chỉ hạ ỷ chỉ rổ c ụ chính là cái k i a cái gọi là s ổ sủ kỷ ỷ chỉ rổ c ụ hậu duệ u trí hạ mạ đạ dạ toàn thân theo băng nếu như không phải đông cổ trước giờ đổi một cái thần thánh a z rm ở trên người chỉ sợ trực tiếp ăn thần minh hóa thân trạng thái giới đông cổ hoàn toàn b ị n h xướng hát quan ưu trí hạ mạ đạ dạ rất nhanh liền sẽ trở thành một bộ thi thể thần thánh a z rm chữa trị en trổ phẩm chất lam sắc miêu tả từ nào đó thế giới ma đạo đại sư chu tâm chế tác ma đạo khí có hiệu quả một nhưng tiêu hao một định ma lực chữa trị số đông thương thế hiệu quả hai có thể phối hợp minh tưởng tăng g ộ mạ lực cảm giác hiệu quả nếu như không phải đông cổ mỗi lần mở mắt đều biết tiêu hao đại lượng ma lực cái này a -Z dược tế nhu cầu ưu trị hạ mạ đa dạ cũng bởi vì loại năng lực thần kỳ này còn đối với đông cổ sinh ra sâu hơn k i ế n kỵ nhưng hắn cũng không phải một cái người thua không trả tiền tất nhiên mình cùng đối phương lập xuống đồ ước bây giờ bại tự nhiên muốn tin vào đối phương rằng giải nhưng ở trong bạch toàn thiết lập cái ưu trị hạ mạ đa dạ vẫn là bản năng cảm giác đến hoang đường cái này đông cổ thế mà nói cho hắn biết bọn hắn ưu c h í hạ ý chí dỗ cụ cùng s ẻ n g dù ý chí là h y u g dỗ cụ cùng với làng xương mù huy d ỏ dỉ triết tộc cũng là một cái tên là s ô xù kỳ ý dỗ cụ hậu duệ thậm chí ngay cả truyền thuyết bên trong dị cựu đỏ xèn nhìn cũng bất quá là xuất xù kỳ ý trị rổ cụ hậu đại cái quan điểm này trực tiếp lật đổ hữu trí hạ mạ đã d a một trắng d a tới nay thế giới quan đông cổ nhìn xem vị này kiêu ngạo hữu trí hạ tức giận hắn có thể hiểu được đối phương loại cảm giác này liền như là kiếp trước phim theo mùa nhìn thấy bộ phận này lúc chính mình cùng số đông người xem cũng cảm thấy hoang đường sáng tạo thế giới này sáng thế thần tượng hồ tùy hứng một đêm thả bản thân nhưng bất kể như thế nào lấy một cái chủng tộc ngoài hành tinh tới chung kết thế giới này một trắng ra tới nay đủ loại cũng coi như là một cái phương án thế là đông cổ bình tĩnh nhìn hữu trí hạ mạ đã ra thẳng đến cái sau sau một hồi lâu mới chán nản nói có gì có thể chứng minh ngươi nói sao mặc dù các ngươi hụ trí hạ ỉ trì rổ cụ tấm bia đá kia đã bị cụ rổ dẹt xuyên tạc dùng để lừa dối ngươi nhưng trên thế giới này nhưng vẫn là có một chút sống sót hơn ngàn năm vấn đề gì s è n nhìn tồn tại chúng ta chỉ cần một hỏi liền tự nhiên biết được đông cổ chắc chắn cùng lời thề son sắt để cho hụ trí hạ mạ đạ dạ bắt đầu tiếp nhận hiện thực này ba lớn s è n nhìn truyền thuyết hắn tự nhiên cũng là biết được mặc dù mình cũng không thu được xèn rụt trụa nhưng hắn bởi vì quanh năm cùng xèn dụ trụ ở giữa chiến đấu tự nhiên biết cái kia xèn rụt tồn tại. Loại chuyện này không lừa được người. Vị n ưu trị hạ mạ đạ dạ xem như trên thế giới thâm niên nhất lý giả trong nháy mắt liền từ đang so sánh thu được chính mình khó khăn nhất tiếp nhận đáp án chính mình chỉ sợ thật sự bị cái tia tên là tuyệt sinh vật mê hoặc bốn theo lý thuyết ta trốn đi một diệp cùng trụ ở giữa một chiến cũng là sai sao nghĩ đến cuối cùng sớm chết đi s ẻ n rủ trụ ở giữa ủ ụ chỉ hạ mạ đạ dạ trong lòng một lúc khó tránh khỏi sinh ra rất nhiều cảm xúc đông cổ lại lắc lắc đầu nói cho dù không phải ngươi c ú jose cũng biết tìm được những người khác hắn tại ngàn năm qua từ đầu đến cuối m ê hoặc châm ngòi lấy thế giới này để các ngươi lẫn nhau đối địch thù địch lẫn nhau một thẳng chém giết đó chính là hắn muốn đạt tới kết quả mà các ngươi những thứ này học tập xuất xù kỳ ỉ rộ cù năng lực nhân loại tự nhiên không có khả năng thật sự chiến thắng bọn hắn những cái kêu hết thống càng gần gối xuất xù kỳ tồn、tại. n g u y ệ t chi nhãn cuối cùng hắn sẽ lợi dụng thân thể của ngươi để cho tên là sột xù kỳ cạ gù dạ tồn tại hồi phục triệt đề triệt đề đem viên tinh cầu này thu hoạch u trị hạ mạ đạ dạ con ngươi cự co lại dẫn lượng tin tức để cho hắn một thời chi ở giữa nỗi lòng chập trùng vậy các ngươi cùng cái tiệt sột xù kỳ ý trị rổ cụ có cái gì khác nhau đông cổ lắc đầu đạp sột xù kỳ ý trị rổ cụ cần là tinh cầu này tất cả năng lượng là giết chết tất cả mọi người cướp lấy đi sở hữu tài nguyên hóa thành tự thân gửi vôi mà chúng ta lại chỉ cần các ngươi có thể hòa bình u trị hạ mạ đạ cơ hồ hoài nghi mình ngay lầm cái này phá hủy hỏa quốc vương Đô. dùng vũ lực bức bách số quốc thần phục đệ tứ thiên thai lại còn nói hy vọng thế giới này hòa bình cảm ứng được ưu trí hạ mạ đạ dạ tâm tư đông cổ cũng không cho mình giải thích ngược lại giống như một cái ưu trí hạ mạ đạ dạ c h i kỷ một giống như khẽ cười nói ta nghĩ ngươi nên hiểu ta nhất tâm tình người a ban dù là cùng thế giới là địch nhưng chỉ cần tự mình làm là đúng đó cũng không có gì ghê vơng lắm ưu trí hạ mạ đạ dạ một giật mình hãn tự hầu nghĩ tới mưu đồ của đối phương quả nhiên nghe được đông cổ là ban ngươi không cảm thấy có chúng ta hai địch nhân như vậy vây quanh ở bên nhận giới chư quốc liền cũng không còn dám nhẹ gai chiến sự sao thậm chí bọn hắn cần trao đổi lẫn nhau đủ loại hí rút khai phát mới h ị rút cùng năng lực dễ ứng đối sự hiện hữu của chúng ta bây giờ tại thế giới một chỗ những cái k i a đại quốc cùng nhất thôn chắc chắn tại mưu đồ bí mật lấy nên như thế nào tổ kiến liên quân đến thảo phạt người ta a phản p h ấ t tấn chứng đông k h ẩ ngờ tới vận mệnh trò chơi xuất hiện nhắc nhở người kích phát tẩn tàng nhiệm vụ cùng thế là địch miêu tả hành vi của người đối bản thế giới tiến trình tạo thành dần cả v ă n g r ộ i các quốc gia không thể không liên hợp tất cả lực lượng đến đối kháng uy hiếp của người mà ngươi đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói đánh tan nhận giới liên quân tái tạo c à n khôn ban thường thế giới công lực tiến độ tăng mạ căn cứ vào độ hoàn thành ngẫu nhiên rút ra thế giới này năng lực một hạng đẳng cấp cùng độ hoàn thành tương quan cái ẩn tàng nhiệm vụ này là trận doanh nhiệm vụ c á c ba người cũng là đồng thời thu được nhắc nhở b ạ c h toàn kinh hô một âm thanh đứng dậy nàng mặc dù cũng hoàn thành qua ẩn tàng nhiệm vụ nhưng ban thưởng khoa trương như thế ẩn tàng nhiệm vụ vẫn là thứ nhất lần gặp thanh sơn mặt mũi ở giữa cũng có chút vui mừng chỉ có chu một vẫn đang nhìn ngoài cửa sổ rừng tây không biết suy nghĩ cái gì nhưng đông cổ lại là hơi hơi n h ữ mày phần thưởng này mặc dù phong phú nhưng thế giới công lược tiến độ thế mà chỉ là tăng mạnh cũng không nâng lên triệt để công lược thế giới này chứ theo lý thuyết c ò nếu chưa đủ. như nói chính mình nguyệt chi nhãn kế hoạch là từ bỏ tất cả mọi người mà chính mình vì thế giới lựa chọn một cái tương lai vậy cái này đông cổ làm lại là cảm thấy nhóm người mình đứng tại một lên liền có thể hoành áp một thế làm cho tất cả mọi người bởi vì kiếm kỵ e ngại nhóm người mình mà không dám mở gai chiến tranh đây thật là có ý tứ a có người tới bạch toàn nụ cười trên mặt ít đi một chút nàng thiết trí tại ngoài mấy cây số ma pháp chạm gác ngầm bị xúc động rất rõ ràng có người tìm tới những người khác lúc này cũng là bản năng nhìn về phía đông cổ chờ đợi hắn làm quyết định đông cổ lại là cảm giác có chút b u ồ n c ư ờ i đạo nhìn ta làm gì chúng ta thế nhưng là đệ tứ thiên thai a chẳng lẽ còn có người dám đơn thương độc mã hương chúng ta khiêu chiến hay sao đám người nghĩ thầm cũng là thanh sơn đứng d ậ y chuẩn bị cùng bạch toàn tự động giải quyết cái này tìm được là mưa tới ra hỏa hai người tại một km chỗ phát hiện người tới lại là một cái tóc đỏ thiếu niên nhìn liên Cũng không qua 14 năm tuổi dáng vẻ, nhưng bạch i ể u lộ l i vô ù n n g l ạ n h ạ toàn đánh đ giá hai người hai sau một mắt ạ các chính ngươi l đệ tứ t h i ê thai sao. Cùng, cùng thanh a đ á n một thể t chàng, có để cho ậ n hạ, ta l sơn một xương sở nhớ tới đông cổ l ờ i vừa rồi không tự giác cũng là lộ ra một tia tiêu ý nhưng thiếu niên nhìn thấy hai người trên mặt ý cười lại là thần sắc càng lạnh nhạt hai tay một dơ lên một đạo đen cả trong nháy mắt từ dưới đất đâm ra hai tay trong nháy mắt kết tấn từ độn xa thiết thời vũ trong nháy mắt trên mặt đất xuất hiện như sóng biển lượng lớn xa thiết đồng thời nhanh chóng hóa thành một từng chiếc châm nhỏ đột nhiên hướng hai người phóng tới hai người thần sắc đại biến chương ba trăm mười bảy d ẹ t đen hậu chiêu chương ba trăm mười bảy d ẹ t đen hậu chiêu nhìn xem xuất hiện tại trước mắt mình tóc đỏ thiếu niên cùng với trên người có chút chật vật thanh sơn cùng trăng s o á y đông cổ không khỏi cảm giác có chút b u ồ n c ư ờ i cảm tình chính mình mới nói không ai dám đơn thương độc mã tới khiêu chiến nhóm người mình liền bị lập tức đánh khuôn mặt hồi tưởng lại chính mình gặp phải thời khắc thế này có phải hay không hơi nhiều ngươi là làng cắt xạ số gì, trịa rồ x o tử xạ số dị hai tay nắm chặt hắn bây giờ đã nhận được đến cái này đệ tứ thiên thai xác thực danh bất hư truyền không nhưng này cái to con c ũ n g có thể không nhìn độc tố của mình đồng thời cường ngạnh đánh bại chính mình trước mặt vị này đang nhắm mắt hư hư thực thực thiên thai thủ lĩnh càng là một mắt nhân tiện nói ra lai lịch của mình cho dù tại làng cắt nội bộ cũng không có bao nhiêu người biết mình xa x ô gì gật gật đầu thanh tú khuôn mặt lại có vẻ lạnh lùng đây là một cái bởi vì cái này tàn khốc v ạ n m è o thế giới mà mất đi phụ mẫu chi ái chịu đủ cô độc nỗi khổ thiếu niên u chi hà mạ đa dạ chỉ là một mắt liền có thể nhìn ra thiếu niên trong hai mắt tần sâu k i ự u hận cùng v ạ n vẹo ta sẽ gia nhập vào các ngươi s a s ô gì mở miệng ngữ khí có chút cứng nhắc rõ ràng không có người dạy qua hắn ngay tại lúc này nên dùng ngữ khí gì đi nói chuyện nhưng đông cổ cũng không ngại ngược lại chỉ là nghiền ngẫm cười nói ngươi gia nhập vào chúng ta muốn làm cái gì s a s ô gì lúc này ngầm đầu ngầm đầu nhìn cái này quá cao lớn thiên thai lãnh tụ hắn mở miệng nói liền cùng các ngươi nói như vậy cho thế giới này đ à o đớn thế giới lấy ra sức hô ta ta lại báo chi l ấ y ca đương nhiên là c ự tốt nhưng s a s ô gì dạng này tâm tính lại tựa hầu như càng thêm phù hợp đại đa số người bị thống khổ và vặt vẹo thốn vệ chính mình cuối cùng cũng hóa thành thực hiện thống khổ và tuyệt vọng người đông cổ nhìn xem xạ số gì, đã không có cự tuyệt đối phương cũng không có đáp ứng ngược lại chỉ là nói ban đứa nhỏ này liền giao cho ngươi chúng ta hôm nay cần để cho âm c h i quốc thiết quốc h ù n g c h i quốc cúi đầu hắn cũng không định tiếp tục công kích phong quốc hoặc thổ quốc mấy người đại quốc nhất thiết phải cho năm cả một chút thời gian để hoàn thành hội nghị đồng thời tập kết binh lực chỉ có như thế mới có thể để cho cái này một số người triệt để liên hợp lại sẽ sản sinh có thể cùng nhóm người mình là địch ảo giác sau đó mới có thể bốn nagato ánh mắt của ngươi thật sự không có chuyện gì sao cô nàng tỉnh t h o ả n g liền sẽ quay đầu nhìn một mắt nạ gà tổ nàng đối với cái này hai vị giống như tan người một dạng đồng bạn dị thường quan tâm đến nay vẫn là đối với cái k i a đột nhiên tới cửa tuyên bố muốn lấy đi ánh mắt của mình đủ chỉ hạ mã đạ dạ cảm thấy căm hận nhưng đối phương lực lượng căn bản không phải nhóm người mình có thể phản kháng n a gà tổ ôn hòa cười cười hắn kỳ thực cũng không thèm để ý mất đi g ì n nệ gẳng ngược lại bởi vì đã mất đi loại kia gánh vác mà cảm thấy nhẹ nhõm không ít mấy ngày qua hắn có thể rõ ràng cảm thấy trong cơ thể mình trụt ra càng dồi dào thân thể hoạt tính cũng tăng lên trên diện rộng hắn cảm thấy trước nay chưa có khỏe mạnh cùng thoải má mà đi ở hai người trước người di d ạ n lại vẫn luôn có chút tâm thần không yên đối với hai vị đồng bạn hỏi thăm cũng chỉ là cười cười cũng không có nhiều lời c ô n nản tâm tư cẩn thận rất nhanh chú ý tới di d ạ n di thường nàng hỏi di d ạ n chúng ta thật muốn làm loại chuyện đó sao mặc dù ta cũng không thích đệ tứ thiên thai nhưng mà âm thầm liên lạc các phương tìm kiếm kỹ thuật đối kháng loại quái vật này chúng ta sợ rằng sẽ rất nguy hiểm nàng không thích sẽ đem nhóm người mình lâm vào nguy hiểm hành động đối với c ô n nản tới nói chính mình ba người có thể an tâm sống sót liền tốt nếu như có thể mà nói vậy để cho vũ quốc đám người có thể một lên thu được an bình vậy thì càng tốt hơn nhưng di dản lại kể từ nạ gà tổ mất đi gìn nghệ c ầ n sau tâm tư đại biến cùng bọn hắn nói lên muốn âm thầm tiến hành chống lại đệ tứ thiên thai đại nghiệp cô nạn nạ gà tổ đệ tứ thiên thai uy hiếp không chỉ là chúng ta bọn hắn cướp được cũng không chỉ là nạ gà tổ ánh mắt chúng ta thế giới này người nhất thiết phải liên hợp lại mới có thể đối kháng loại tồn tại này di dản ngày đó là trả lời như vậy chính mình nhưng những ngày này đi theo di sau l ư n g dạn buôn t à u các phương lại phát hiện rất nhiều người cũng đã bị đệ tứ thiên thai sợ vỡ mật hòa quốc một diệp ẩn thôn chiến bại để cho rất nhiều tiểu quốc đã vô tâm chống cự di dản kỳ thực trong lòng cũng có chút mê mang hắn k h n g rõ tất cả mọi người mâu thuẫn cùng chú ý một chút đều bị đệ tứ thiên thai đông cổ tiên sinh hấp dẫn vũ quốc trong khoảng thời gian này nên đón trước nay chưa có hòa bình bọn hắn ạ cà sủ kỳ tổ chức hành động vô cùng thuận lợi bọn hắn liền phán phất một cái di động ẩn mụ gì t h ị a giống như khắp nơi trợ giúp vũ quốc quốc dân giải quyết đủ loại vấn đề có đôi khi cũng thu lấy một chút hồi báo tất cả mọi người đều tại hướng về phương hướng tốt phát triển nhưng loại lời này di dản chưa từng có nói ra hắn thăm dò qua phát hiện c ô nản đối với đệ tứ thiên thai có chút mâu thuẫn nạ gà tổ thái độ càng nhiều là không quan trọng thế là tại đông cổ âm thầm tìm được hắn sau hắn tự nguyện đón nhận đối phương an bài thậm chí có chút mừng rỡ di dản bắt đầu âm thầm thôi động chống lại đệ tứ thiên thai sự nghiệp đồng thời tại giữa các nước làm ra một chút động tĩnh rất nhiều người cũng bắt đầu ý thức được còn có người không hề từ bỏ một chút hưu tâm lang thang võ sủ cả xạ nghĩ dạ cũng bắt đầu đuổi theo di dản đội ngũ như cũ tại tiến lên bên trong n g nhiên trong đội có võ sủ cả xạ kinh hô một âm thanh quách vượt r di dản mấy người rất mau tới đến lên tiếng địa điểm di dán lại nhìn thấy một cái nửa trắng nửa đèn kỳ quái nhân vật đứng tại con đường một bên cạnh đối với rút đao đối với mình võ sủ cả xa nhóm không thèm để ý chút nào chỉ là nhìn thấy di dản lúc xuất hiện người này mới chậm rãi mở miệng nói ngươi là ạ c t sủ kỳ tổ chức thủ lĩnh di dản cun di trong lòng h ỉ quạ chia động gật đầu nói là ta ngươi là zen tự tinis c ô ý nói ta đã từng thấy qua các ngươi ba người tại các ngươi lúc còn rất nhỏ quả nhiên cô nạn lông mày một nhăn cái này miêu tả cùng n trí hạ mã đạ giả ngày đó tới đây lúc thuyết pháp không nhu mà hợp nàng hơi hơi để phòng ngươi cùng n trí hạ mã đạ giả. dẹp đen vẫn duy trì một phó cao nhân trạng thái h ắ n biết đối với di dàn bọn người tới nói mặc dù dựa vào một b ầ u nhiệt huyết muốn chống lại đệ tứ thiên thai lại k h u y ế t thiếu cường giả ủng hộ cho nên sức mạnh không đủ ta đã từng cùng cái kia n trí hạ ỷ trị rổ cuban ngược lại cũng hợp tác một đoạn thời gian biết hắn đã từng đem một ánh mắt trả lại cho vị kia nạ gà tổ kun nạ gà tổ nghe đến đó cũng không có cảm giác cái gì ngược lại trong lòng cuối cùng xác nhận cặp mắt kia quả nhiên không phải là của mình chính mình cũng không phải là từ trước đến nay cũng lao sư nói tới người kia di dản ngăn tại hai vị đồng bạn trước người mở miệng thăm dò vậy ngươi tới tìm chúng ta là có mục đích gì zen gặp di dản thượng đạo như thế phi thường hài lòng mở miệng nói ta bị h trí ha mạ đa dạ phản bội đối với cái kia đệ tứ thiên thai càng là hận thấu xương không bằng để cho ta gia nhập vào các ngươi giúp đỡ bọn ngươi một cánh tay phát sở di dản làm bộ suy tư một phiên màu bạc khuyên thai lại hơi hơi phát ra ánh sáng không biết chúng ta nên như thế nào sưng hô ngươi zen cũng không che giấu đạo liền gọi ta tuyệt ta đông đảo võ sủ cả xạ thế Phát hiện chương á i này t ầ n nhân, lại là gia nhập vào chính mình cái này bí quái cái lại gia h là vào p một cũng lúc này, cả tục chuyển, ngũ này trấn, là xạ khí đại trấn, đội ngũ tiếp tục di ba ọ n hắn nghe nói tin có tiểu đạo tin tức, 5 đại tức, quốc đạo đ n g trăm ạ Dạ, i tinh tập kết tình t anh Nhi nhằm vào tình báo ư ớ mười tám ma pháp nhận giới Trường nhận giới Ma Pháp đông cổ thai trái bên trên màu bạc trang sức hơi sáng lên khoe miệng của hắn câu lên một xóa ý cười đ e n quả nhiên không ra hắn sở liệu vẫn sẽ tìm kiếm có thể cùng hợp tác với mình v ắ n cầu nói chung sẽ ôm từ tương đối non nớt gì hỷ quả trịa nhóm người tờ sq vào quan hệ sau đó lại nghĩ biện pháp xâm nhập nằm cả liên quân nội bộ mà hắn cũng xác thực biết một chút liên quan tới u chi ha m à đ ã dạ nội tình thậm chí tiến thêm một bước nếu như d ẹ d sen muốn hắn hiểu được cụ chi hạ cùng sẻn d u lực lượng người bí tờ sq thực nắm giữ đề thăng nhận giới thực lực đến đối kháng nhóm người mình phương pháp nhưng hắn sẽ không biết những thứ này cũng là đông cổ mong muốn ở trước mặt hắn nằm dưới đất hùng chi quốc đại danh cùng con thần lại bởi vì không dám ngần đầu mà căn bản không có chú ý tới đông cổ ý cười bạch toàn lại là đối cái này hùng c h i quốc tự xưng tinh nhẫn nỉ giả nhóm cảm thấy yếu kỳ muốn đi xem bọn họ một chút trong thôn khối kế i ẩn chứa kỳ lạ lực lượng tảng đá đông cổ một bên cạnh quay người đi ra đại điện một bên cạnh giải thích nói nói chung chỉ là một chút kỳ lạ diệu ni vơ năng lượng thôi xem có thể nhưng mà không cần xâm nhập hai người tốc độ di chuyển cực kỳ nhanh chóng không bao lâu liền xuất hiện tại tinh nhẫn thôn cái thôn này quy mô tương đối nhỏ loại kia khổng tức diệu pháp uy lực một giống như nhưng hậu di chứng có chút nghiêm cho n g kinh khủng hạ sổ cụ bao phủ toàn trường đã mất đi tinh nhẫn nỉ ra nhóm trong nháy mắt toàn bộ ngã xuống đất đá đông cổ bá giả tiến độ thu được tăng lên cực lớn bá khí tăng phúc hết sức rõ ràng bạch toàn lợi dụng tính mắt quét nhìn khối kia thiên thạch cuối cùng có chút thất vọng từ bỏ c á p đ o ạ t tảng đá kia y tứ liên cung đông cổ nói tới không sai bị lắm loại năng lượng này cũng không mạnh đối với nhân thể hoạt tính có chỗ đề cao nhưng lại có rõ ràng tác dụng phụ đông cổ gặp bạch toàn từ bỏ k i ế m quan một tránh từ trên tảng đá tờ s cờ xuống một sừng để vào bắc chuẩn bị lưu cho hiện thế cơ quan tiến hành nghiên cứu bạch toàn đi theo đông cổ nhưng có chút kỳ quái chúng ta không cần cái kia thứ nguyên a mở trực tiếp trở về sau nàng có chút kỳ quái thường ngày hành động phần l bạch toán nghe l được nói bóng gió nàng lúc này mới nhớ tới đây lại khái là chính mình thứ nhất lần cùng bị tờ một tổ thi hành hành động mọi khi bị tờ phần lớn là hành động một mình ngươi cần ta làm cái gì nhiệm vụ lần này nàng chẳng những tan tay giết chết sĩ mù gia đàn d... vì mình tộc hình nhóm báo thù càng là đã thu được một cái ban thưởng cực kỳ phong phú ẩn tàng nhiệm vụ có thể đoán được là thế giới này thu hoạch chỉ sợ gần như không tồn tại cho nên nàng đối với cái này nhỏ hơn mình mấy tuổi bị tờ vô cùng tin phục trong tay đông cổ một tránh đã xuất hiện một cái ngân sắc kiếm t r ù y tạo vật bạch toàn tiểu thư ta chuẩn bị tiễn đưa ngươi một cái mới xử ma ngươi có thể khế lớp sao bạch toàn một giật mình sau đó trong lòng chính là c u n g n h ị nàng đương nhiên biết đông cổ trong tay tạo vật là cái gì đó là đối phương phong ấn thế giới này đặc hữu trụt ra quái vật bị, bị tờ muốn đem bị đưa cho chính mình làm xử ma lại có loại chuyện tốt này bạch toàn kể từ tộc huynh lần lượt sau khi chết nàng liền gánh chịu trắng tộc trẻ tuổi xô đ e m người chơi quản lý sự nghi cho nên nàng cũng không có bị loại này kinh hỷ hoàn toàn choáng váng đầu góc đông cổ thế thế trong lòng đối với nữ nhân này coi trọng mấy phần mở miệng giải thích thế giới này bịch kỳ thực cũng là từ một cái được xưng là b ị trên người quái vật phân hóa đi ra ngoài một bộ phận chút ra chỉ có chín cái bịch đều một lần nữa trở lại b ị trong thể xác một số chuyện nào đó mới có thể trở thành khả năng bạch toàn trong mắt xuất hiện suy tư thân sắc nàng minh bạch bì tở vì sao muốn làm như vậy theo lý thuyết chỉ cần cái này chỉ b ị ta khế ước hơn nữa về sau bị mang ra thế gi cái kia c b ị liền cũng không còn cách nào khôi phục ngươi nói cái kia một số chuyện nào đó liền rốt cuộc không thể phát sinh là thế này phải không đông cổ gật gật đầu nhắc nhở đối phương đạo ngươi làm như vậy rất có thể sẽ vì chính mình lưu lại một chút thai hoàng ẩm xuất xù kỳ ý trị rồ cụ là một cái phi thường cường đại univer s e trung tộc lấy tinh cầu lực lượng làm thức ăn cho nên hy vọng chính ngươi suy nghĩ kỹ càng lại làm quyết định bạch toàn túi đầu suy tư một trận n g ầ n đầu đạo đối với chúng ta người chơi tới nói sao có thể sợ đắc tội một chút nhân vật trong kịch bản đâu có thể còn không có đến phiên cái gọi là xuất xù kỳ tìm ta báo thù Sa l i ề nhưng đã c ế t ở c trên thân thể những cái kia đáng sợ kích mười chưa đỡ vẫn là để ý rô bê trước người thậm chí không bằng đối phương đầu tới càng lớn một chút hai tay trong hư không khắc họa lấy phụ văn ma lực bắt đầu phun trào y rô bê lại vô lực phản kháng tử thần kích cùng da nạ cốt giống đối với linh hồn đều có thương tổn không nhỏ mà nguồn gốc từ ụ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ cái này một chiều 96 kinh hỏa giá phong d i ệ t từ trong tay ụ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ thi triển đi ra cho dù đối với sgnd cái loại t ầ n g thứ này nhân vật đều có hiệu quả từ đông cổ thi triển đi ra đối với bị trực lực tổn thương cực lớn không bao lâu phức tạp ma pháp trận bắt đầu xuất hiện tại phía dưới bích đồng thời dần dần lên cao ý đồ bệ hơi hơi ngầm đầu muốn gào thét nhưng cũng không có bao nhiêu khí lực ma pháp trận trong nháy mắt theo nó trên thân thể lướt qua cuối cùng thành công khác h ứ n b ạ chỉ t o à có n mắt ộ điều ệ n n ra, đối với chuột da lợi dụng hiệu suất cùng với năng lực đa dạng tính chất tới nói tương đối không đủ mặt khác ý dô bệ thân thể đầy đủ khổng lồ hơn nước cứng rắn chỉ là cỗ thân thể này cũng có thể tính là một chỉ cường hãn ma vật ngươi thu được xử ma ý dô bệ ngươi thu được trọng yếu kịch bản nhân vật ý dô bệ quyền khống chế ngươi đối bản thế giới tạo thành trọng đại thay đổi thế giới công lược tiến độ để thăng ba xét thấy hành vi của ngươi ngươi cùng xuất xù kỳ ý chỉ rổ cụ quan hệ đem cố hóa vì cựu hận trạng thái ngươi cùng tất cả b ị c quan hệ cố hóa vì cựu hận trạng thái bốn một liên tục vận mệnh trò chơi nhắc nhở trong nháy mắt xuất hiện dù là bạch toàn trước giờ có chuẩn bị tâm lý bây giờ cũng là cảm thấy kinh ngạc không nghĩ tới cái này bịch thế mà trọng yếu như vậy đông cổ nhìn thấy bạch toàn trên mặt thân sắc biết đối phương hẳn là đã thấy được vận mệnh trò chơi nhắc nhở trong lòng của hắn đại định như thế một tới d ẹ t đen hết thẻ mưu đồ trung quy là tràng trong nước hoa trong gương phí công một chàng trừ phi xuất xù kỳ ý trị rổ cụ từ những tinh cầu khác lần nữa gọi mười đồng thời lấy hắn xuất xù kỳ xem như chất dinh dưỡng hỉ cho mấy b như thế mới có thể tiếp tục t h ú c mới xỉn dù xuất hiện thu hoạch cái này phương tinh cầu mà cho dù là sự kiện sát xuất nhỏ phát sinh thế giới này bên trong thật tồn tại b ổ dù tổ chuyện nội dung xuất xù kỳ ỉ trị xỉ kỳ nơi nào còn tồn tại một chỉ ấu t h ề b b nhưng ỉ trị xỉ kỳ trong khoảng thời gian ngắn cũng biết bởi vì không cách nào giải phong xuất xù kỳ cạ cụ ra mà không cách nào tìm được k h á c một cái xuất xù kỳ hỉ cho ấu t h ề b b cho nên thế giới này sẽ thu hoạch được tương đối dài kỳ an toàn mà trong đoạn thời gian này chính mình lưu cho thế giới này bảo tàng sẽ một từng bước mọc dễ nảy mầm đông cổ sờ lên lỗ h a i mình bên trên a giờ mờ niết miệng lên ý cười đón lấy phương đông xuất hiện một luận trăng non đông cổ k h é p cười nói đem so sánh số s ù kỳ ý chí dồ cụ c h ú t ra ta lưu lại ma lực cũng sẽ không chịu đến số s ù kỳ ý chí dồ cụ khắc chế sau đó liền để cái này hai loại lực lượng cạnh tranh với nhau a chương ba trăm mười chín xen du trụ ở giữa chương ba trăm mười chín xen du trụ ở giữa hì du rèn các ngươi m ộ t diệp bỏ rổ xì mãn đến cùng ở nơi nào loại này cấp bậc chiến đấu bất luận cái gì một cái đỉnh cấp chiến l ư c chúng ta đều không nên buông tha u trị hạ cùng hì u ga mới tộc cũng nên đứng ra. trong c ô n t r ư ớ n g đảm đương cố vấn triệt rộ thừa dịp cơ hội khó được đối lửa cả xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn đại gia chỉ trích nhưng bởi vì nàng mà nói phù hợp những người khác lợi ích xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn một lúc cũng không tốt nổi giận chỉ là thản nhiên nói họ rổ xì mà đang nghiên cứu một vài thứ rất nhanh liền sẽ đổi tới đến nội hữu trí hạ cùng hì h u gạ các loại hào môn tự nhiên cũng tại trên đường chạy tới ngược lại là vụ ẩn bên kia ta nghe nói thôn các người đối với huyết kế giới hạn lý g i một thẳng vô cùng hạ khắc lúc này còn có thể lấy ra bao nhiêu chiến lực Sa dù t ộ bị hỉ dù rèn một chiêu gắp lửa bỏ tay người rất mau đem tầm mắt mọi người dẫn tới thủy trên thân cạ đời thứ ba thủy cạ hơi nhũ mày ngược lại là bị nói đến ý tưởng bên trên nhưng hắn vẫn là lật lọng châm chọc nói nói các người một diệp đối với huyết kế giới hạn ý chí rổ cụ rất hữu hảo một giống như sen du đâu ghét cô đâu cụ g i á mạ đâu những thứ này đại tộc bây giờ nhưng có người tại chuyện ngủ cụ h ạ t nghe vậy tức giận lúc này phản bác sẻn d u ý chí rổ cụ chỉ là tuân theo chúng ta sổ đầm đại nhân chính lệnh dung nhập một diệp thôi nàng cũng không có nhắc đến mặt khác hai tộc bởi vì thôn trong quá trình phát triển hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vấn đề mỗi cái người cầm quyền tự nhiên đều không hy vọng dưới đáy đại tộc thực lực quá mạnh ngoại trừ sẻn rủ trụ ở giữa cấp độ kia nhân vật ai lại dám tin tưởng mình có thể chấn áp bất kỳ khiêu chiến nào đâu những thôn khác người cũng thức thời không tiếp tục nói tiếp gốc dạ nói thêm gì đi nữa mỗi một nhà có lẽ đều sẽ bị bóc ra một chút nội tình ngược lại là mi tô hồ mụ dạ âm thầm tìm được xạ rủ tô bị hỉ rủ rẻn nhỏ giọng nói họ rổ xi m ạ bên kia ngươi nhưng có năm chắc loại thời điểm này nếu như hắn lại nháo ra một thứ gì cũng không tốt kết thúc công việc một diệp nội bộ thế lực cũng là rắc rối phức tạp giống như mi tô hổ mù dạ liền biết họ rồ x ì ma xem như x ả rủ tổ bị hì rù rèn đệ tử lại trên mặt nội là được coi trọng nhất đệ tử sau lưng lại thường xuyên cùng đắn có chút qua lại cho nên ngay tại lúc này hắn lo lắng họ rồ x ì ma làm ra một thứ gì chuyện không tốt một diệp đã chịu không được lại một lần thất bại bên trên một lần vương đô đại chiến cụ mò gạ cụ thôn mặc dù gặp cảnh như nhau bại trận nhưng đ ờ i thứ ba lôi cả lại biểu hiện có chút không tầm thường thể hiện ra thực lực mạnh mà một diệp t thôn cũng chỉ có xù nã để hiểm xem như cuối cùng đứng thẳng người vì một diệp lưu lại một bây giờ lần này n ă m cả hội nghị đám người cũng đều là lấy đời thứ ba lôi cả cầm đầu rất rõ ràng trong bóng tối đám người đối với so sánh thực lực cũng xảy ra một chút biến hóa xạ dù tổ bị hỉ dù rẽn ánh mắt tính mịch nhớ tới họ rổ xì m ạ cái kia điên c u ồ n g kế hoạch hắn trung pi là gật đầu một cái đạo kế sách hiện nay chúng ta chỉ có thể tin tưởng họ rổ xì m ạ một diệp vùng ngoại ô một chỗ họ rổ xì m ạ nhìn mình trước mặt hai phiến quan tài ánh mắt hung á c nham hiểm nhưng kế sách hiện nay muốn cùng ngụ trí hạ mạ đạ dạ cùng đệ tứ thiên thai những quái vật kia là địch chỉ sợ trừ mình ra hoàn thiện tuần này đã không có cách nào khác、Hiu. ỏ rồ sĩ maz sắc mặt một biến cái này nhỏ nhẹ tiếng xé gió không có trốn qua lỗ thai của hắn coi như không tệ à ỏ rồ sĩ maz cun ngươi tìm được các ngươi duy một phương pháp phá cuộc ỏ rồ sĩ maz xoay thân thể lại sắc mặt xanh xám cái này lăng không đứng tại mấy thước cao trên không người cũng không phải chính là cái kia đệ tứ thiên thai thủ lĩnh được xưng đông cổ quái vật đáng sợ ỏ rồ sĩ maz là đông cổ vô cùng thưởng thức nhân vật đương nhiên sẽ không bông lòng đối nó chú ý nếu như nói lý giả phương vào giờ phút này còn có ai có thể nịch chuyển đồng thời đối mặt mình cùng hụ trí ha mã đa dạ tuyệt vọng vậy người này một định chính là ỏ rồ sĩ m a cho nên đông cổ sớm tại âm thầm. để mắt tới vị này nghiên cứu khoa học đại sư họ rồ xị mạn bàn tay hơi hơi rung động một phía dưới đó là hắn muốn thi triển n h ị rụt bản năng bị hắn lý trí chế chỉ biểu hiện hắn hiểu được đối mặt loại địch như này cho dù mình có thể toàn lực hành động chỉ sợ cũng khó mà địch qua đối phương cái kia một đêm đông cổ biểu hiện quá mức kinh khủng có thể xưng trong lúc phất tay liền có thể hủy đi một t o à thành tiện tay liền có thể giết chết cả lý giả liền truyền thuyết bên trong cừng giả ủ trị hạ mạ đã dạ cũng cuối cùng bại trợn họ rồ xị mạn không biết đó là đông cổ mở gai thần minh hóa thân năng lực cho nên bây giờ thậm chí ngay cả phản kháng cũng không có làm ra. thế giới này khác một cái đáng sợ kỹ thuật sau inu ư xạ thế giới dùng đất t h o phục sinh người khác càng thêm tiện lợi đông cổ một cái thuần thân liền xuất hiện tại hai c ố quan tài phía trước hắn cũng không mở ra h ỏ i là sổ đ ẹ m cùng đợi thứ nhì h ỏ a cả sao họ rồ x ì maz từ chế r ê u x đã muốn cùng ngụ trí hạ m ã đạ dạ cùng như ngươi loại này quái vật l à địch không m ở ra cái này h a i vị còn có thể như thế nào đông cổ cười cười cũng không trả lời ngược lại là đem lỗ thai mình bên trên tự nhiên a dở mở lấy xuống ném về họ rồ x ì m a theo đông cổ hô hấp pháp thiên địa càng thông thạo cùng với năng lực càng cường đại cái này tự nhiên a z ầ mở có khả năng phát huy tác dụng thời cơ càng ngày càng ít đông cổ cũng thuận thế lấy ra tiến hành thế giới cải tạo ọ dầu sĩ m a r một đem tiếp lấy có chút không rõ ràng cho lắm đây là tự nhiên a z ầ mở không khí khuyên hai có thể để ngươi tiếp xúc đến một loại hoàn toàn mới năng lượng ọ dầu sĩ m c g u n có hứng thú hay không làm một tên ma đạo xù cả xạ lấy huyết thống của ngươi so sánh lý ra tiền độ rộng lớn một chút à. a ọ dầu sĩ m a r một giật mình hắn một lúc vậy mà không cách nào phân biệt nam từ trước mắt đến cùng là đang mở trò đùa hay là nghiêm túc nhưng hắn nhìn xem lòng bàn tay viên kiê mò bạc trắng khuyên hai vậy mà không muốn bông ra đông cổ thế thế biết rõ đầu này hạ cú dạ trung quy là có cường đại tìm tòi muốn người thế là quay người chuẩn bị rời đi ngươi không chuẩn bị giết chết ta hoặc ngăn cản ta sao họ rồ x ĩ m a càng hoang mang cái quái vật này thế mà thật chỉ là đến cho chính mình đưa thứ gì rõ ràng lập tức liền muốn phát sinh đại chiến a đông cổ không thèm để ý chút nào k h o á t khoác tay đạo huế thổ chuyển sinh s ẻ n rụ trụ ở giữa thiếu khuyết một chút đồ vật các ngươi trung quy là không thắng được ta ỉ lại ní rút các ngươi cũng trung quy là đánh không lại x u t xù kỳ ý trị dồ cụ suy nghĩ thật kỹ a họ rồ sĩ mc ô n thế giới thủy triều ngay tại trong tay của ông đông cổ biến mất không thấy gì nữa họ rồ x ì mã nhưng là nhìn xem trước mắt quan tài cùng trong tay khuyên hai lâm vào trầm tư tình báo một ban báo cáo mục tiêu không vực không có khắc thưởng tình báo hai ban báo cáo mục tiêu m ặ t không có khắc thưởng bốn quyết chiến địa điểm bị lựa chọn tại phong quốc cái này minh mông quốc thổ phần lớn là hạt các quốc gia bị dùng để làm chiến đấu chẳng kỳ thực không có gì thích hợp bằng liền phong quốc đại danh cũng không có làm ra phản đối số lớn n g h ra ở mảnh này cắt vàng bên trong đóng trại mọi khi cao quý võ sủ cả xa nhóm lúc này thường thường đều chỉ có thể làm vật tư quản lý hậu cần một diệp hì ụ gà ý chỉ rộ cụ bởi vì năng lực quan sát xuất chúng thống linh tình báo ban có trước đây giao hấn đối không bên trong tình huống đã làm ra an bài không thể không nói hì ụ gà bạch nhãn tại cái này một khối được chơi ưu ái đối với chiến tranh tới nói bạch nhãn tầm quan trọng càng tại xạ dìn g ặ n g phía trên đ ị c h thập đột nhiên tiến g báo động thê lương từ trong doanh địa vang lên tọa chấn tình báo ban trung tâm nam tử không có đeo dai một diệp hậu ngạch trên trán sạch sẽ hắn biểu lộ bình tĩnh để tộc nhân ra vang lên cảnh báo h gà hì hạ ì đây là hắn sau khi thành niên thứ nhất lần rời đi một diệp thôn cố chấp hỉ ủ gạo ỷ trị rổ cụ cũng là cuối cùng hướng nhận giới thỏa hiệp tại trọng trọng tờ giỏ tẹt phía dưới đem bọn hắn ỷ trị rổ cụ tông ra p h ả i đi ra ngay đủ nhìn xa xa xuất hiện ở trên không những người kia tại bạch nhãn trong tầm mắt ngoại trừ hữu chỉ hạ mã đạ dạ trên thân mãnh liệt c h ú t ra mấy người k h á c quả nhiên thể nội cũng không có bất luận cái gì chuột ra tồn tại tiếng cảnh báo bên trong số lớn số lớn nghỉ dạ từ trong cắt vàng hiện thân chưa bao giờ có một cái chiến trường xuất hiện qua như thế mật độ nghỉ dạ số lượng hơn nữa những thứ này nghĩ dạ tại trên trang phục làm tiểu nhân tiêu ký rất hiển nhiên đã trải qua chuyên môn bài binh bố trận đời thứ mang theo hỏa cả mũ rộng đành xuất hiện ở trong trận các cái ban mở gai các cái nhằm vào có khả năng tồn tại siêu thị cách siêu phạm vi nổ tung công kích là nhận giới liên quân thứ nhất cái đầu đề cuối cùng cái này trải qua năm cái nhận thôn mấy cái các cái ban liên hợp lập hạ các cái trở thành đại án mấy cái các cái tàu thủy chuyến đổi chế bảo đảm dày đặc n ì giả nhóm sẽ không bị oanh tạc u c h i hạ mạ đạ dạ trên không trung nhìn xem cái này một màn cảm xúc có chút bành trướng đây là cho dù tại bọn hắn sẻn gỗ cụ thời đại cũng chưa từng xuất hiện qua cảnh tượng đ ô n g nhiên u trị hạ mạ đ ã ra một giật mình một cái để cho hắn vô cùng quen thuộc nhưng lại xa lạ thân cả chậm rãi từ trong k ẹ t cái đi ra người trên mặc màu đỏ trên giáp tóc dài màu đen t r ò n tại sau đầu toàn thân tản ra khí thế đáng sợ ngẩng đầu nhìn trên không tất cao giọng nói ban ngươi thật đúng là tìm cho ta tốt phiền p h ứ ca u trị hạ mạ đ ã dạ con ngươi một con lại cái này quen thuộc câm điệu cái này quen thuộc c h u ộ t da x n dù chu ở giữa u trị hạ mạ đ ã dạ khỏe miệng khó mà ước chế dâng lên chiến ý trong nháy mắt ra đầy chương ba trăm hai mươi mổ củ tổng rủ c ạ c tản chương ba trăm hai mươi mổ củ tổng rủ c ạ c tản u trí hạ mạ đã dạ chậm rãi rơi xuống từ trên không một mình một người đối mặt với mấy vạn nhận giới liên quân nhưng ở trong mắt của hắn bây giờ phảng phất đã không nhìn thấy bất kỳ người nào khác tồn tại đứng tại trước người hắn vị kia giáp đỏ lý d a tồn tại cảm đã mạnh đến cho dù là lúc này u trí hạ mạ đã dạ vẫn tâm thần rung động đây chính là hắn một sinh t r ú n g lớn nhất túc địch cũng là sâu nhất g i ả n g buộc lý d a chi thần bình định loạn thế sổ đ ẹ m hòa cạ s e n dù trụ ở giữa s e n dù trụ ở giữa đứng tại trong cắt vàng tóc tùy ý gió mạnh thổi mặc dù gương mặt bởi vì h ế thổ chuyển sinh cạ văng d i còn có thể nhìn ra một chút dị thường nhưng hắn t không thể nghi ngờ chính là trước đây cái kêu hành áp sẹn gỗ cù thời đại nam nhân trụ ở giữa nhìn xem ủ chị hạ mạ đã dạ dáng vẻ thở dài nói ban ta cuối cùng hỏi ngươi một lần bọn hắn nói ngươi đứng ở cùng toàn bộ thế giới là địch một bên cạnh ngươi nói thế nào ưu chị hạ mạ đã d a nhìn mình vị này bản thân biết đối phương ý tứ nhưng đã biết hết t h ể hắn bây giờ biết rõ mình mới là chân chính đứng ở chính xác một phương hắn phóng khoáng cười to đạo trụ ở giữa cái này một lần các ngươi đều sai ta mới thật sự là đứng tại cứu vớt thế giới một phương tóc bạc phi đồng tử sẹn rủ tô bị ra mạ bây giờ cũng từ trong kẹp cái đi ra hắn nhìn xem ủ chị hạ mạ đã dạ trên mặt khó nén ác ý ngươi quả nhiên vẫn là như vậy nạo mạn tự đại đối với s e n dù tô bị dạ mạ vị này đợi thứ nhì hoặc ạ ù chị hạ mạ đạ dạ rõ ràng cũng không có hào thái độ khoe miệng của hắn câu lên châm chọc nói như ngươi loại này có thể tại g â y tại c ủ mỏ gạ c ủ thôn s e n dù cũng xứng cùng chúng ta nói chuyện n g a n g hàng s e n dù tô bị dạ mạ hư lệnh một t âm thanh tiến lên một bước đàm phán trong nháy mắt vỡ tan hai tay của hắn một run đáng tiếc rằng nổ tung pháo hoa một giống như hướng về bốn t h ù bắn ra ù chị hạ mạ đạ dạ hai mắt một n ừ n g vĩnh hằng mạn dễ kỷ u đã mờ gai con ngơi rung động ở giữa tất cả đáng không phương hướng đều bị hắn dễ dàng bắt giữ tô bị dạ mạ trong nháy mắt tiêu thất ủ t r ì hạ mạ đã ra một giật mình sau đó nết miệng lên đứng ở trên không đông cổ thấy thế cũng là cười khẽ một tâm thanh thầm nghĩ quả nhiên không hổ là sẻn rủ tô bị dạ mạ cùng chiến l ự c vô song sẻn rủ trụ ở giữa khác biệt tâm tư vô cùng kín đáo nhìn như một thẳng tại trọc giận ủ t r ì hạ mạ đã dạ nhưng đến ra tay lúc lại một châm thấy máu tìm tới nhóm người mình nhìn xem cái kia tựa hồ chỉ là bắn c h ạ bay tới mấy cái đáng không đông cổ hai tay một u n thanh sơn chu một trắng xoáy trong nháy mắt chịu đến một cỗ xảo lực tác dụng hướng về phía chiến trường phía dưới bắn ra ông. Tóc bạc nỉ dạ trong ó c bạc dạ nỉ t nháy mắt x u ấ nhà i n văn nâng lên dòng nước siết một giống như nhanh chóng trong nháy mắt bắt được sẻn dù tô bị dạ mạ, mạ đại nhân cũng quá mức tầm cấp bách một chút sẻn dù tô bị dạ mạ cổ tay một g i u n trong tay đắng vô đối lấy đông cổ mặt tiêu xạ mạ đến đông cổ cũng không tránh không tránh mang theo ý cười、Khánh. k i một t h i t xóa mùi lưu hình xuất hiện đông cổ tâm niệm thay đổi thật nhanh đen như mực bá khí trong nháy mắt bao trùm bên ngoài thân、Phang. kinh khủng nổ tung lăng không phát sinh ngươi chịu được một lần nổ tung công kích trải qua thế giới gia hộ bách hoa hỗn loạn chi gia hộ cạ văn dội ngươi đối với nổ tung lại thụ tính chất yếu đớt để thăng xẻn dù tô bị dạ mạ thân thể tàn phế mang theo khói lửa rứt xuống phía dưới nghỉ dạ trong đại quân truyền đến từng trận kinh hô đông cổ nhìn mình bể tan thành ống tay áo cười khổ lắc đầu cất cao giọng nói không hổ là đời thứ nhì hòa cả ngươi thật có thể tính đến bên trên tối hợp cách nghỉ dạ nếu như nói xẻn dù trụ ở giữa cùng ngụ chỉ hạ mạ đạ dạ là bởi vì quá cường đại thể chất cùng thiên phú để cho bọn hắn ở người khác chơi n g ỉ dạ trò chơi thời điểm bọn hắn trực tiếp mở vô xong như ép như vậy xẻn dù tô bị dạ mạ mặc dù cũng có một tay h mỹ tổng quy mô trực tiếp quyết tuyệt cấp tiến âm tàn xem như huế thổ truyền sinh khai phá giả xèn rủ tô bị i ả mạ rất rõ ràng biết được cái này kìn rụt số đông bí mật cho dù họ d ồ xì、si、ma gi làm ra cải tiến nhưng một chút căn bản tính đồ vật sẽ không cải biến thì như huế thổ truyền sinh giả sẽ không chết đi cho nên hắn đối với mình cái này p h ạ m trần thân thể sử dụng càng thêm không kiêng nghệ gì cả bây giờ nghĩ đến vừa mới nếu không phải là mình mau lẹ không chế được tô bị dạ mạ tay trái vậy hắn dùng hẳn là cũng không phải là tay này tự bạo chỉ sợ cũng lại là cái k i ê một chiêu kinh khủng lẫn nhau thừa khởi bạo phủ phía dưới, xen rủ t ô bị giả mạ thân thể hư hại tương đương một bộ phận bây giờ hắn sắc mặt cũng rất là nghiêm trọng cái kia đệ tứ thiên tai h lãnh tụ s á c thực thực lực kinh người loại kia thể thuật tốc độ nhanh như lôi đ ỉ n h lấy phản ứng của hắn tốc độ vậy mà cũng tại thi triển n h ị rút phía trước liền bị khống chế được một một tay hơn nữa đối phương thể phách độ cứng vô cùng đáng sợ đáng không cái này binh khí căn bản là không có cách làm bị thương đối phương s á c thực s á c thực là một cái quái vật ta nhưng xen rủ t ô bị giả mạ cũng không giận thật muốn nói quái vật hắn tin tưởng trên thế giới này không có so với hắn huynh trưởng càng xứng đáng bên trên đánh giá này người dân m ụ c nhân tại trong cắt vàng đột ngột từ mặt đất mọc lên nhưng ngược lại cái kêu mọc ra cánh sở s ạ nổ h ò cũng là từ ủ trí hạ mã đạ dạ trên thân dâng lên hai người phảng phất về tới năm đó chúng kết cốc chi chiến phát sinh kinh khủng va chạm s e n du trụ ở giữa hơi nhữ mày hắn cảm thấy một ti không cân đối cảm giác hôm nay nhìn thấy ủ trí hạ mã đạ dạ cùng trước đây lúc chiến đấu so sánh phát sinh biến hóa gì lúc chiến đấu hắn từ Hủ từng loại kia dốc hết toàn lực ngược lại là tràn đầy hoài niệm thành thạo điêu luyện ban thu được mới lực lượng cái này một điểm từ đời thứ ba lôi cả nơi đó hắn đã biết được nhưng s e n dù trụ ở giữa bén nhảy phát rất được chỉ sợ u c h i hạ mạ đạ dạ lực lượng vẫn không chỉ như thế s e n dù trụ ở giữa tại dần mục nhân phía trên đông nhiên cảm giác hôm nay chiến đấu cũng không cho lạc quan hắn cũng sẽ không lưu thủ hai tay kết ấn mồ cù tổng tất cả túi no rụt u c h i hạ mạ đạ dạ trong lòng một ngày quen thuộc sợ h ã i cảm giác xuất hiện quả nhiên dần mục thủ từ trước người mặt đất đột nhiên rối ra đột nhiên bắt được toàn bộ hình thái sợ s a nổ ho một chỉ cánh dùng sức hướng phía dưới một túm sợ xa nổ o trong nháy mắt mất đi cân bằng u trí hạ mạ đạ dạ hai tay vung vẩy sợ xa nổ o lập tức bạn đa nhưng rất nhanh k h ắ c một chỉ mới một thủ r ố i ra từ phía sau lưng đem sở s ạ n ổ ho ép đến bàng h o ạ c người bây giờ lập tức tiến lên kinh khủng nắm đ ấ m hướng về phía sở s ạ n ổ i ho cùng u trị hạ mạ đạ dạ nện xuống u trị hạ mạ đạ dạ nết miệng lên hai mắt lập tức phát sinh biến hóa dìn nghệ g à n g xuất hiện sóng trùng kích khủng bố từ trong cơ thể hắn kích phát sinh dạ thẹn sầy vê anh kinh khủng s u n g kích đem một km cắt vàng có lên giống như một đạo trong nháy mắt tản ra dần tương c á c bàng h o ạ c người bị trong nháy mắt đẩy ra toàn bộ hình thái sở s ả nổ n ho thừa cơ chặt đứt tất cả một thủ đứng dậy vô số câu ngọc trong nháy mắt bắn về phía một nhân cùng s ẻ n rụ trụ ở giữa như thế nào trụ ở giữa ta này đôi hoàn toàn mới ánh mắt Và anh, chiến trường khác một bên cạnh một đạo hoàn toàn không kém hơn đạo này x ỉ n dạ t ẹ n s ầ y dần x u n g kích phát ra mấy trăm vị n h ì r a bị văng lên các đứt thủ chỉ hạ mạ đạ dạ khoe khoang hứng thú đồng thời cũng làm cho s ẻ n rụ trụ ở giữa cảm giác thế cục thêm gần gấp gáp hắn nhìn thấy cái tia đệ tứ thiên thai bên trong một viên cơ thể bành trướng đến ba mét lớn nhỏ toàn thân quanh quần phi thường khủng bố yêu ma khí tức toàn lực một đục vậy mà sẽ triển khai lôi đ ộ t chuột ra hình thức đ ờ i thứ ba lôi cạ đ ú n bay giống thanh sơn chiến đến lúc này ngửa mặt lên trời gào t h é t một âm thanh sau đó rút ra sau lưng cự kiếm đối người nhóm phương hướng đột nhiên chém xuống c h ạ m phong kiếm cự kiếm trong tay hắn vậy mà chém ra giống như mưa phủn cùng phong một giống như đáng sợ kiếm áp mổ cụ tổng bảng sắp xếp n o r u t một sắp xếp mọc ra xự c cả dị phây làm bằng gỗ dần tâm chắn vô căn cứ rơi xuống giúp bên kia một thẳng dùng xỉ tổng đỏ tổng thay đổi địa hình hạn chế thanh sơn nị dạ các l i ê u đỡ được cái này một kiếm thưa nay khoảng cách đợi th Một k í c hắn lôi ngược trình trong nháy độ m t m a g đi thanh sơn cánh tay trái.、Nghị、giả thanh tay cánh sơn Nị liên quân sủ ca xa không í đại đã mạ lại Uchiha giả trấn. mặt toàn Nhưng hoàn xuống. Hắn chầm h sắc âm k thể nào tiếp thu được mình cùng trụ ở giữa đối quyết bị đánh gãy càng không cách nào tiếp nhận trụ ở giữa lại có thể đang cùng chính mình trong chiến đấu trợ giúp những chiến trường khác hắn đ ỗ n g nhiên ngửa mặt lên trời cười to ha ha ha ha ha, trụ ở giữa đã ngươi quan tâm như vậy đám người này vậy ta liền để ngươi kiến thức một phía dưới ta lại như thế nào đánh tan bọn hắn liền dùng ngươi đắc ý nhất thuật kia u chỉ hạ mạ đạ dạ bỗng nhiên hai tay hợp mười một nắm kinh khủng trụt ra trong nháy mắt tràn vào lòng đất mồ cụ tổng dù c ạ i tản chương ba trăm hai mươi mốt kích đấu quyền phá tổ bị d a mạ chương ba trăm hai mươi mốt kích đấu quyền phá tổ bị d a mạ sen dù hạt hì dạ mạ sắc mặt đại biến khắc một bên cạnh cơ thể dần dần khôi phục hoàn toàn sen dù tổ bị d a mạ đồng dạng sắc mặt một biến nhưng không dành nhiều lời vô số dần cây t ố i đ ỗ n g nhiên từ trong cắt vàng phá đất mà lên cái này chút dần cây t ố i giống như hoang cổ rừng rậm một giống như đột nhiên tại cái này dần trong sa mạ xuất hiện cũng không ngừng lan tràn trong nháy mắt đem đỏ tổng cùng xỉ tổng n h ị dụt ban n h ị dạ nuốt hết lại là mồ cụ tổng trong Sa dù t ổ bị h ỉ dù rèn sắc mặt khó coi k h á c một bên cạnh xem như trận chiến này công thần lớn nhất tỏ rộ xì m à cũng là hơi có vẻ kinh ngạc bọn hắn vốn cho rằng lấy h ế thổ chuyển sinh cái này loại vốn nên bị cấm chỉ kỷ rút đem hành áp đời đời s ẻ n dù hạt h ỉ dạ mà một lần nữa gọi ra nên đủ để chiến thắng hụ trí hạ mạ đã dạ mà nhóm người mình chỉ cần chú ý đệ bốn thiên thai mấy người động tĩnh lấy lôi đỉnh chi tư trong nháy mắt tập sát đi trong đó mấy người tốt nhất là có thể mượn nhờ t ổ bị dạ mạ đại nhân hỷ rút lấy mới gặp giết, hình thức đánh giết cái tia kinh khủng đệ bốn thiên thai lãnh tụ nhưng chưa từ nghĩ chẳng những sẻn rủ tô bị dạ m ạ ám sát thất bại liền sẻn rủ hạt hì dạ m ạ cái này bên cạnh rủ chỉ h à m ạ đã dạ cũng thế mà thể hiện ra phía trước chưa từng thi triển qua mổ cụ tổng ní rút bọn hắn không thể lại ngồi chờ chết lấy mổ cụ tổng quần thương năng lực bọn hắn không cấp tốc khai thác phương sách chỉ sợ nhận r ơ i mấy vạn liên quân rất nhanh liền sẽ bị bại xạ rủ tô bị h ỉ r ủ rẽn trong nháy mắt s ố c lên ngự thần bảo một cái trong nháy mắt thân thuật xuất hiện tại chiến trường bên trong lớn quát lên cả tổng ban kết tấn mấy trăm vị ní dạ lớn tiếng cùng vang cùng nhau từ trong liên quân n h y ra đám người kết tấn tốc độ cực nhanh hơn nữa tương đương một mấy trăm vị nhì i ả tăng thêm xạ dù tô bị hỉ dù rèn cái này vị đương đại hồ cạ cùng nhau thi t r i ể n ra long hỏa n o r u t trang diện lồng lộng hùng vĩ từng cái long tức đồng dạng hỏa diễm hội tụ tại một lên trong nháy mắt giống như biển lửa ẩm vang g ọ t tới cái kia kinh khủng mục rừng ngụ trí hạ mạ đã giả thấy thế ấ y t h cười lạnh một tâm thanh hai tay liền muốn lần nữa kết ấ n nhưng sẻn dù hà ạ xì dạ mạ tốc độ càng nhanh hai tay của hắn một trụ hai mắt ở giữa đã xuất hiện một đạo màu đỏ nhật văn sẻn n h ì n một thức sẻn dù sợt sờ trong nháy mắt xuất hiện tại trong cơ thể của hà xì dạ tốc độ của hắn nhanh như kinh hồng theo một nhân của bạo lại một giật mình, cư nhiên bị Senzu trong ự trước mắt xen dù hạt n hy dạ mạ đã hoàn toàn nghiêm túc trong lòng hắn không có cái gì là so thôn càng trọng yếu hơn cho dù là ủ trí hạ mạ đã dạ tại cái này loại bối cảnh dưới hắn cũng tuyệt đúng không sẽ lưu tình ủ trí hạ mạ đã dạ liên tục càng khó bây giờ cũng là đánh giá chân hỏa cái kiêu cố lao hưu gặp lại tờ s cờ tha tâm tư giảm đi hắn hai mắt một ngừng xin dạ thẹn xầy lần nữa kích phát sen du hà hi dạ mạ hai tay che ở trước người bị đánh bay đến một trăm m nhưng cũng không thủ thường mà ủ chi hạ mạ đã giả nhận được cơ hội thở dốc đồng dạng vừa người nào tới hai người bắt đầu hung hiểm chém giết gần người sen du tô bị giả mạ con mắt nhìn qua nhìn xem bị chính mình tung xuống cái kia gần ngàn mai đáng không hắn cũng sẽ không bắn tên không đích cái kia một chiêu nhìn như là che lấp tự thân tập sát đông cổ trướng nhãn pháp nhưng cùng lúc cũng vì chính mình sau đó phi lôi thần phô phục xuống bút hắn bây giờ liền đang đợi ủ chi hạ mạ đa dạ tiến vào vị trí thích hợp hắn cũng mặc kệ cái gì túc địch đơn đoán giữa cho hắn cơ hội hắn liền muốn đem vụ chỉ hạ m ã đạ dạ lực lượng chém ở tại chỗ hưu một cái dáng người cao lớn nhắm hai mắt người trẻ tuổi trong nháy mắt xuất hiện tại sẻn rủ tô bị dạ m ã trước người đồng cổ cười nói tô bị dạ m ã đại nhân chúng ta hẳn là đem bọn hắn túc địch chi chiến giao cho bọn hắn hai người không phải sao trong lòng sẻn rủ tô bị dạ m ã một j i a n chỉ cảm thấy trước mắt cái này người thân pháp nhanh đáng sợ cơ hồ có chính mình phi lôi thần no rụt cảm giác mà đối phương cũng không cần kết tấn lại không cần định vị thực sự do người nhưng trên mặt hắn lại là sắc mặt lạnh nhạt hai tay một run vô số khởi bạo phù trong nháy mắt xuất hiện vậy mà muốn lập lại chiêu cũ nhưng hắn đã có phòng bị như thế nào lại để cho tô bị da mạ được như ý thân thể của hắn giống như phẹn tồn một giống như h ư hóa thân hình trong nháy mắt lui về phía sau mấy mét liền để tô bị d a mạ cái này một tay rơi vào không chỗ nhưng s ẻ n rủ tô bị da mạ lại là sắc mặt như t h ư ờ n g thân hình trong nháy mắt tiêu thất ông xuất hiện lần nữa cũng tại ủ trí hạ sau lưng mạ đạ d a đông cổ mày nhăn lại cái này s ẻ n rủ tô bị da mạ mục đích tính chất quả thực quá mãnh liệt một chút để cho kế hoạch của mình khó mà thuận lợi trong lòng của hắn khi đối phương không thể theo chính mình kịch bản diễn xuất thử lạnh một tâm thanh hữu đông cổ trong nháy mắt xuất hiện tại ủ trí hạ sau lưng mạ đạ dạ d mà sẻn rủ tô bị dạ mạ thì đã hai tay cầm đao một nhớ hỉ rì xỉn dị dị quyết tuyệt đâm về ụ trí hạ sau lưng mạ đạ dạ khí đông cổ mặt trầm như nước hai ngón đen như mực đột nhiên kẹp lấy tô bị dạ mạ trường đao trong nháy mắt này hơi thở phát sinh biến cố nhường sẻn rủ hạt hỉ ra mạ sẻn rủ tô bị dạ mạ cùng với ụ trí hạ mạ đạ dạ cũng là một k i n h đông cổ cũng không ngôn ngữ trong nháy mắt gãy cái này trôi tính chất cũng xem là t ố t kỳ trở tay liền bắn về phía sẻn rủ tô bị dạ mạ xen dù cơ thể của tôi bị dạ mạ cấp tốc hóa thành cọc gỗ nhưng hắn cảm giác năng lực dựa vào là ma lực thế thân thuật cũng không thể lừa gạt hắn cảm giác đông cổ trong nháy mắt q u e n người hướng về k h á c một cái phương hướng một tay một chỉ hạt chỉ bốn bạch lôi suy coi xen dù tôi bị dạ mạ một cương trong nháy mắt bị đánh trúng hưu đông cổ thân hình trong nháy mắt tiêu thất tránh thoát xen dù hạt hỉ dạ mạ đột nhiên từ lòng đất dâng lên dần một tay xuất hiện lần nữa đã là tại xen dù tôi bị dạ mạ trước người một tay nắm lấy xen dù tôi bị dạ mạ đầu đột nhiên đặt tại mặt đất cuồng bạo xông về phía trước trong nháy mắt này đông cổ cho thấy lăng lệ cùng cuồng b muốn so khắc một bên cạnh yêu ma đồng dạng thanh sơn càng thêm tàn bạo đông cổ nhấc lên sẻn r ù tổ bị ra mạ đập về phía xạ r ù tổ bị h ì r ù rèn h ì r ù rèn phản ứng cũng không chậm trong n g á y mắt dâng lên xì tổng tiếp lấy sẻn r ù tổ bị ra mạ x ẻ n r ù t ổ bị ra mạ p h ả n phất lánh khóc người máy chiến đấu không trần c h ờ chút nào đã thoát khốn căn bản không quản trước ngực mình gái k i a dần tổn hại lợi dụng hoàn hảo hai tay tại trong dần thủy l o n g quyền thuận thế kết tấn xì tổng xì đánh nhà dòng nước giống như laser một giống như bắn da đông cổ thân hình phiêu giật đông nhiên hướng bên trái đầy ra phía bên phải sa mạc lập tức bị tổ bị dạ mạ phun ra sóng nước tsm Cơ nhưng hắn sắc mặt không thay đổi chút nào như cũng một tránh cấp tốc hướng về phía trước trong tay tổ bị dạ mạ kết tấn lại biến hai tay hợp mười xì tổng nước trôi sóng dân thủy long quyền lập tức ở trước người hắn thành hình kinh khủng lượng nước trong nháy mắt thay đổi địa hình mà s ẻ n rủ tổ bị dạ mạ lại mượn nhờ cường đại t r ả c ờ dạ lực k h ô n g chế ở trên mặt nước phảng phất trượt không ngừng biến hóa dáng người đông cổ phát giác được đối phương tựa hồ muốn kéo dài chính mình sắc mặt không thay đổi chậm rãi một quyền thu hồi tự thân tồn tại cảm cùng khí tức đều tựa như trong nháy mắt hướng vào phía trong bắt đầu đổ sụt xạ r ù tô bị h ỉ r ù rẽn đứng tại sau lưng s ẻ n r ù tô bị ra mạ đang chuẩn bị dắt tay công kích đ ỗ n g nhiên trái tim phản g phất lỗ hổng nhảy một trụ hán thiên quân một phát lúc hai tay giống như phẹn tồn một giống như kết tấn một trưởng rơi trên mặt đất ẹn mạ trong nháy mắt xuất hiện vê anh kinh khủng quyền kính đ ỗ n g nhiên cách không đánh tới giống giống như long thiếu một giống như nhẫn giới ế liên quân đông nhiên phát ra dần gieo họ khí thế đại chấn đông cổ lông mày một nhăn trong nháy mắt đạp vào cao không chỉ thấy mấy cây số bên ngoài k h á c một phiến trên chiến trường dìn tần quang mang xuyên thủng xong đầu các quyển bạch toàn trong nháy mắt từ trên không rơi xuống thiên không bên trong đáng sợ mấy đạo ma pháp trận cũng theo đó tan giã mà trên mặt đất đợi thứ ba thủy cạ ra xạ xén nghìn mô thức dị dễ dạ mở gai trăm hảo n o r u t, -t, -t s u n a cũng dần dần đem chu một áp chế cũng khó trách cái này một số người mừng rỡ như thế chương ba trăm hai mươi hai vạn kiếm quy tông chương ba trăm hai mươi hai vạn kiếm quy tông bạch sắc mặt trắng bệnh từ trên không rớt xuống sử ma tử vong cho nàng tinh thần mang đến một định phản v ệ nhưng từ trên không rơi xuống lúc nàng lại cùng cái tia thân ở chúng địch vây quanh chu một đôi mắt nàng đột nhiên hướng về phía dưới đưa tay ra tại đông đảo hỏa cầu phong nhận bay tới phía trước giống tương tự rùa đen dần quái thú đột nhiên kèm theo tiếp cận năm mươi m dần ma pháp trận bông xuống chu một cũng là trong nháy mắt m u i chân điểm nhẹ từ trong đám người tiêu thất suno đợi thứ ba thủy cạ bả vai trong nháy mắt gặp hồng hắn hơi nhũ mày vậy mà không có thấy rõ đối phương cái này một kích là như thế nào đánh chung chính mình là sa bi trong đám người có người kinh hô một â m thanh cái này để cho đợi thứ ba thủy cạ sắc mặt càng thêm âm chầm đối phương chẳng những cướp lấy thôn của chính mình bị chụp, càng đem kỷ dụng tới đối phó chính mình đô đốt một đạo kinh lôi đột nhiên văng rội tất cả mọi người trong lòng một r u n động quả nhiên k nàng h toàn thân g ma t t điểm lực bắt đầu khuấy động đừng tưởng rằng ta chỉ là một cái hoàn toàn ỷ lạy bạo liệt ma pháp chiến đấu pha lê đại pháo a ta thế nhưng là người chơi cặp mắt nàng phát ra ánh sáng màu đỏ phía dưới dạ x ạ không ngừng lợi dụng hết k ế giới hạn tiến hành viễn t r ì n h áp chế bây giờ trùng hợp ngẩng đầu quan sát b ạ c h toàn vị trí hai người ánh mắt trong nháy mắt đối đầu b ạ c h toàn ma lực trong cơ thể mạch kín lập tức bắt đầu trào lên ma lực dạ x ạ động tác một ngừng lại trong hai mắt cũng phát ra ánh sáng màu đỏ mặc dù nghiêm chỉnh mà nói b ạ c h toàn ma nhãn đẳng cấp cũng không cao nhưng đối với không hiểu hắn năng lực nhân vật trong kịch bản tới nói lại có được đáng sợ mới gặp giết năng lực từ độn xạ kìn t r ư n g mẫu dạ xạ kết tấn tốc độ cực nhanh hắn xạ kìn tại cái này sa mạc nạ cả mộ t ộ liền ẩn nấp bằng không thì cũng sẽ không ở phía trước có thể ẩn nút kích thương mạch toàn bức bách hắn đáng sợ hết u y kế giới hạn lại hoàn toàn hướng về minh hữu của mình đánh tới xén nhìn bên dưới hình thức gì gì ị i ị dạ cảm giác năng lực tối cường hắn thứ nhất cái phát hiện sau l ư n g đánh tới công kích dị dị dạ thứ nhất phản ứng là phong q u ố c đã phản bội cho nên hắn đột nhiên q u a y người một đem căng lên s ù nạ đạp đất dựng lên nhưng đời thứ ba thủy cả bây giờ lại bởi vì vừa mới thương thế cùng với bị xạ bị xuất hiện rối loạn tâm thần phản ứng chậm một chụp trong nháy mắt bị bén nhọn kim s ắ c trường mâu xuyên thấu lồng ngực á đại lượng máu tươi từ miệng mùi ở giữa chảy ra hắn chỉ tới kịp nửa xoai chiến đấu ra xa trên mặt hận ý thậm chí còn chưa hoàn toàn hiện ra liền bởi vì đối phương rút ra xạ kìm trường mâu mà cơ thể mờ mềm ngã trên mặt đất rung rung hai phía dưới liền triệt để chết đi vê anh lúc này xạ bị ẩm vang rơi xuống đất bạch toàn cũng đứng ở xạ bị đỉnh đầu nhận được chỉ lệnh xạ bị ba chỉ dần cái đuôi ẩm vang quét ngang bốn xung quanh n ỉ dạ không thể không bắt đầu t r á n h né nhưng xạ bị lại gào thét một tâm thanh màu tím đen bị trực ngọc bắt đầu ngưng kết chiến cuộc trong khoảnh khắc n h chuyện bắt đầu sụp đổ dị dạ dạ bây giờ chú ý tới dạ xạ ánh mắt trong lòng một kinh hô nói đối phương nắm giữ rút, cẩn thận dù nạ cùng với khắc một bên cạnh đời thứ tư ẹn so tổ hợp cũng là cho mày cái này cuộc chiến đấu nguyên bản bởi vì bị xuất hiện mà trở nên khó khăn chỉ có thể ỉ lại cự ly xa tập sát sáng tạo cơ hội nhưng bây giờ đối phương tương đối yếu thế nữ nhân thế mà có cái này sao phiền phức dục không khí bỗng nhiên đổ sụp khí t ứ c đáng sợ từ khắc một bên cạnh bốc lên dù nạ không lo được chết trận đời thứ ba t h ủ y cả nhanh chóng hướng về xa xa chu một chạy như điên đối mặt với đối phương loại kia đáng sợ tại c ú t tại chỗ chỉ có nàng và gì d ỉ dạ có thể chào hỏi chu một đột nhiên một quyền đánh ra dù nạ nhanh chóng xuất hiện tại trước người của nó tại kinh khủng quyền thế đánh ra phía trước. nàng buộc phát ra đáng sợ trả cờ dạ t r u n g quanh thân thể cắt vàng trong nháy mắt chấm xuống mạ chạm buộc phát một q u y ề n đánh vào chu một q u y ề n trên đầu vê anh quyền thế bị trước giờ rất bạo Thu nạ cánh tay trong nháy mắt b ố n quang người cũng bị đánh bay ra ngoài nhưng dì dạ đã từ phía sau đánh tới k h ắ c một bên cạnh kỳ ra so cùng tương lai đợi thứ t ư hẹn cũng là song song mở gai lôi đội trả cờ dạ hình thức giống như hai đạo lôi quang nhanh chóng từ hai bên cạnh hướng về chu một du t ẩ u bọn hắn chiến thuật sớm đã xác định thương hắn hai chị không bằng đánh gậy hắn một chỉ bất luận là sẻn rủ tô bị ra mạ vẫn là chiến trường bên cạnh cái này đều làm theo cái này cái nguyên tắc cho nên một trải qua xác nhận b ệ n h toàn ma nhãn tồn tại nguy hiểm không biết lập tức quay người tập kích mạnh hơn chu một nhưng chu một bây giờ t r u n g quanh thân thể lại xuất hiện khí lưu cường đại nhanh nhất tới gần lôi độn hai người tổ thế mà cảm giác chính mình bên ngoài thân tối cường lôi độn c h i khải xuất hiện tình huống không ổn định tâm thần chấn động lúc chỉ thấy chu một lần nữa thu quyền dĩ dài ra hết lớn một tâm thanh trong nháy mắt thân thuật bay nào mà tới một quyền trên đỉnh nhưng chu một chung quanh thân thể không khí kịch liệt quần quận, bạch xác khí phản phất gió lốc một giống như phun trào kéo theo không khí bên trong năng lượng nào đó xuất hiện kịch liệt phản ứng. đ ỗ n g nhiên dị dị d dạ dà con người một co lại một cỗ cảm giác quen thuộc xuất hiện tại trước người hắn hắn chỉ tới kịp kinh hô một âm thanh cẩn thận phanh phanh phanh phanh bốn dị dạ dạ dạ một quyền trên đỉnh chu một quyền đầu nhưng bốn chu không khí bên trong lại bằng không xuất hiện mấy đạo r a quyền âm thanh cái này loại hiện tượng liền như là chính mình con nít tổ tay một giống như vô hình tự nhiên năng lượng trở thành tay chân của đối phương nhưng đối phương rõ ràng không có trạ cớ dạ cũng không có thể nắm giữ sẻn r u t mới đúng không khí trong nháy mắt nổ tung ngoại trừ dị dị d ạ đứng yên địa phương bốn chu hoàng xa cùng không khí trong nháy mắt giống như bị đến một trăm m đại truy mệnh chung một gi su n a lần nữa bị đánh bay ra ngoài nhưng ở trên không thương thế của nàng liền bắt đầu khôi phục mở gai trăm hào n o r ụ t su n a sức khôi phục đã có một chút sẻn dù hạt hỉ giả m à n ằ m đó bộ dáng mà ẻn so hai người tổ lại là trước mắt một đen bị trực tiếp đập bay ra ngoài vô số xạ kìn hình thành công kích đáng sợ trong nháy mắt hơi thở mà tới đỏ tổng đỏ dì trệ kỳ nơi đây chiến trường tuyệt đối với hạnh tâm đ ờ i thứ ba s ụ c h í c ả dị hẹ b i n h chi n ổ kỳ cuối cùng từ trên không rơi xuống cái này cái nắm giữ lấy đáng sợ vết máu đào thải láo giả cuối cùng bước lui đông cổ Trở lại trên lại c hơn i đổi kinh lại. ế n trường, chính nhớ hình cỡ lớn đọa tổng, trong nháy mắt dâng lên dần nham thạch vách tưởng, một tay một thay mắt thạch toàn đem bộ da địa đọa cỡ vách cạn là xạ nữa nổ kỳ càng có thừa lực lượng hai tay mở ra một cái hình lập phương trong suốt kẹt kẹt xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay tản ra để người tim đập nhanh cảm giác g á p bách dịn tần nguyên giới bóc ra nozut nổ kỳ bay ở trên không đối với cục diện chiến đấu năm chắc cực mạnh hắn dịn tần trực tiếp đánh t r ú n g xạ bị s ắ p phun ra bịch ngọc lập tức gây nên dần nổ tung mạch toàn cùng xạ bị cũng là bị đánh lui nhẫn giới liên quân nguy hiểm giải trừ hắn xoay thân thể lại đem dịn t ầ n tia sáng nhắm ngay chu một chu một bây giờ cũng là thần sắc nghiêm túc hắn phảng phất về tới trước đây cùng đông c ổ chỗ trên lôi đài cái này cái kịch bản nhân vật tán phát uy hiếp so với lúc trước bị tờ đông c ổ càng mạnh hơn loại kia năng lực lực phá hoại vô cùng khoa t r ư ờ n g một sáng mình bị chính diện đánh chúng rất có thể trực tiếp tử vong đổi lại dĩ vãng chu một bây giờ hẳn là sẽ lựa chọn từ bỏ ra mở khoảng cách lấy cảm giác của hắn không nghĩ bị đối phương đánh chúng vẫn là có thể làm được nhưng bây giờ chu một lại là nghĩ thắng toàn thân hắn bạch sắc khí tại tự nhiên năng lượng điều hòa lại hiện ra cực lớn hoạt í n h mặc dù không bằng thuần phí khí như vậy thuần、thúy. nhưng thắng ở năng lượng cực kỳ bằng bạc hắn một bước đạp vào trên không hai tay nâng lên giữ bạch sắc khí kèm theo tự nhiên năng lượng phi tốc xoay tròn cấp tốc tạo thành một trôi trôi bạch sắc khí kiếm hai tay của hắn bên trên giơ lên phản phất có thiên quân trọng lượng không khí bên trong mấy ngàn thanh khí kiếm xoay c h ậ m chậm cùng không khí ma sát phát ra kinh khủng rít gà gỏi cái này âm thanh liền như là bách đ i ể u chiều phượng một giống như vang vọng toàn bộ vạn người chiến trường khác một bên cạnh đã sờ xạ nù một nhân lụ chỉ hạ mã đá dạ cũng không nhịn được ghé mắt chu một hướng về phía trên không sáng lên hủy diệt tính gì tần quan mang hai tay hợp mười hướng về phía trước một chỉ Trưng Một đi ộ hàng theo o a thụ h giới à lời thứ ba sụt trí cạ đ ờ i thứ ba thủy cạ bọn người vây quét chu một cùng bạch toàn nì rụt ban thứ nhất cái gặp nạn rất nhiều nì dạ trong nguy cơ sử dụng ba thân thuật tiến hành tranh né nhưng khi kiếm lít nha lít nhít vô khổng bất nhập bất luận bọn hắn trốn ở cái gì địa phương đều trong nháy mắt bị xuyên thủng lợi dụng đỏ tổng xỉ tổng tiến hành ngăn trở địch nhân cũng không kém bao nhiêu trong nháy mắt liền bị khí kiếm liền thuật dẫn người một lên xuyên thấu đáng sợ khí kiếm nhóm trong nháy mắt mang theo một phiến xương máu trên không nổ kỳ dịn tần quang mang sáng lên nhưng mấy trăm nói khí kiếm cũng là treo lên dịn tần của sáng ẩm vang hướng hắn phong tới khanh khanh khanh dao kích kịch liệt âm thanh không ngừng vang lên hai người giống như sừng kình một giống như cách không đối lập chu một cái chắn có mồ hôi chạy xuống hắn từ lúc chào đời tới nay thứ nhất lần thật tình như thế đối địch ngón trỏ trái ngón giữa khép lại như kiếm dọc tại trước người hướng về phía nổ xuyên thủng mấy cái n h ỉ rút ban khi kiếm lần nữa gào thét lên chuyển hướng xa xa dì dì dạ cùng sủ nạ con ngươi một co lại cái này một chiêu lại còn có thể chuyển hướng không tốt cái, cái ban n h ỉ dạ lều lớn bên trong vẹn vẹn tới kịp lớn như thế hô một â m thành kinh khủng tiếng kiếm rít liền trong nháy mắt vượt trên trên sân tất cả thanh em chu một đối với cục diện chiến đấu trưởng không căn bản vốn không yếu hơn n ổ kỳ tay trái hắn cùng nị dạ liên quân kinh khủng vạn kiếm quy tông lập tức hướng về xạ dụ tổ bị hỉ rụ rẹn sau lưng cả tổng n h ỉ rụt ban bao phủ mà đi vừa mới bị hắn một quyền đánh bay mấy cây số xạ dù tô bị hỉ dù rẻn mặc dù bị k i m cương bất hoại ẻn m à bảo vệ nhưng miệng mũi còn là bởi vì xung kích mà chảy máu bây giờ một lúc căn bản là không có cách trợ giúp đời thứ ba lôi cả gầm thét một âm thanh đột nhiên dưới chân sa mạc nổ tung hắn ầm vang m ộ t phát hướng về khí kiếm bay đi nhưng toàn thân đẫm máu thanh sơn bây giờ hai con ngươi đã hóa thành màu da cam thụ động yêu dị vô cùng nơi nào sẽ để cho hắn rời đi tay trái đột nhiên hóa thành sâm bạch tri xác một quyền đánh ra trước người lam sắc ma pháp trận trong nháy mắt xuất hiện hắn một quyền đánh vào trước người trên ma pháp trận. kinh khủng đệ mòn đồ án trong nháy mắt xuất hiện tại 1 0 0 0 g h ì m bên ngoài trên không đời thứ ba lôi cả bị đột nhiên xuất hiện tại trước người mình một quyển trong nháy mắt mệt n h r u n g cũng là miệng mũi hát huyết bay ra cũng may liên quân lều i lớn bên trong bộ tham mưu phản ứng rất nhanh cái thế mà ảm đạm xuống hơn nữa lần nữa sáng lên lúc hướng về ngoại vi di động đến 1 0 0 t m m đem cả tổng nghị rút ban một lần nữa bao bọc tại bên trong khanh khanh khanh bốn một liên tục đáng sợ kiếm kích lâm thanh bên trong có khi kiếm trực tiếp tại đạo này từ xô đèm hổ cả chuyển thụ cho kẹp cái đụng lên á t cũng có trực tiếp bị văng ra nhưng vẫn là có đ ế n mười chuôi thẳng tắp đâm vào kẹt, kẹt trong ánh sáng treo ở nửa không dạng ngời ư rực rỡ nơi xa đứng tại xã bị đỉnh nổ u bạch ổn định thân hình lao đi bởi vì bịt r ngọc tại xã bị trước người không đủ một trăm em mở nổ tung đưa đến trời ra cặp mắt nàng đỏ lên ma nhãn toàn lực phát động để cho nàng cảm giác thể n ộ i thua t h a không cấp tốc móc ra một quản lam sắt rực tề nuốt vào trong bụng nàng xem thấy lực lượng toàn bộ triển khai áp chế toàn trường chu một không khỏi kinh hãi trong lòng đầu tiên là đông cổ lại là chu một cái này hai người mặc dù cùng mình cùng là hát thiết giai người chơi nhưng chân thực chiến lực lại đáng sợ như thế cho dù là bên kia cuồng bạo đứng lên để cho chính mình cảm giác vô cùng nguy hiểm thanh sơn cũng ẩn ẩn cùng cái này hai người bị ra mở một cái cấp bậc nàng chưa bao giờ thấy qua cái này loại h ắ t thiết giai người chơi lại liên tưởng đến bị tờ một trắng ra tới nay ăn bài cái này dạng hai người xuất hiện tại cùng một trận doanh trước đây quái vật quất đông lưu cũng có chuyển môn cùng bị tờ quan hệ không hề tầm thường bạch toàn mẹ ấy mẹ ấy bên trong p h ả n phất nhìn thấy một cỗ sắp thay đổi hiện thế dần thủy triều nàng l a o đi khỏe miệng r ư ợ c dịch lộ ra một xóa mang theo tàn khốc ý cười may mắn chính là ta cũng đứng tại cái này thủy triều phía trên nàng lập tức điều khiển xạ bị cùng dạ xạ bắt đầu nhân cơ hội này đ i ê n cồn u g công kích năm ngươi tại sao không để cho ta ra tay nơi xa cao vút cồn cắt bên trên tóc đỏ thiếu niên xạ số gì nhìn phía dưới chém giết nhị ra nhóm cùng với cái kia bị điều khiển thân b ấ t do kỳ ra xạ lạnh giọng đặt câu hỏi đ ô n g cổ đứng tại một cái khác trên không nói còn không phải thời điểm xạ số gì ta đưa cho ngươi vật kia sẽ dùng sao đông cổ ngữ khí phảng phất tại dỗ một cái giận dỗi hai tử cái này để cho xạ số gì càng khốc k h á i nhưng hắn nhìn xem từ trong tay giới chỉ vẫn là nói cái này loại đồ vật có gì khó khăn đông cổ mắt bên trong lộ ra ý cười đúng vậy à đem so sánh với n i ư u t sử s dụng cái này loại đồ vật không phải thuận tiện nhiều lắm đi xa x ô gì nhữ n g mày nhìn bên cạnh cái này cái rõ ràng có thể lúc này ra tay cầm xuống thắng lợi lại lựa chọn đứng tại một bên cạnh quan chiến đệ bốn thiên thai không hiểu nói ngươi đến cùng muốn làm cái gì đông cổ nhắm mắt lại thuận thế ngồi xếp bằng ở không khí bên trong ngón tay hắn nhẹ nhàng đ ậ p không khí xuất hiện một đạo lại một đạo bạch sắc gợn sóng ta đang câu cá đâu nói xong đông cổ từ trong bàn ác l ấ gia viên kia không biết kỳ vật loãn cái này mai tản ra trắng mướt quan g ạ i a tờ ít một trải qua xuất hiện liền lập tức thu được cực lớn hoạt tính lâm ta lấm tấm gợn sóng năng lượng cấp tốc xuất hiện giống như xúc tu một giống như cắm sâu vào mặt đất trên không hơn nữa trứng bắt đầu một rỗi một co lại một minh một tám biến hóa p h ả n phất ngay tại hô hấp một giống như s a s ô i di nhìn thấy cái này một màn rất là kinh ngạc kể từ hắn nhìn thấy cái này đệ bốn thiên thai sau mới là sự vật càng ngày càng nhiều hắn không khỏi đưa tay ra muốn chạm đến một phía dưới cái này quả trứng nhưng lại p h ả n phất đụng tới không khí một giống như theo trứng trên người xuyên qua xa x ô di nhìn mình tay hắn có thể cảm giác được cái chứng đó cũng không phải là phen tầm tại chính mình đụng vào vị trí có năng lượng kỳ dị di động đông cổ nhìn thấy cái này một màn xác nhận chính mình suy đoán cái này mai không biết kỳ vật đoán quả nhiên thật sự như kẻ nọ tư tợ dỏ phẹ sổ nói tới muốn hút lấy thế giới khác nhau chất dinh dưỡng hắn nhẹ nhàng đỡ qua cái này mai bạch s ắ c dị chứng mặt ngoài bây giờ vậy mà cảm thấy một cô ấm áp tại đông cổ thành thơi ấp chứng thời điểm u c h i hạ mạ đạ dạ cùng s ẻ n dù hạt hy dạ mạ chi chiến đã đi tới tình cảnh cực kỳ hung hiểm u c h i hạ mạ đạ dạ bên hông xuất hiện một chỗ m i ệ n g vết thương mó me đ ồ n địa xẻn dù hạt hy dạ ngực đồng dạng bị mổ ra một đạo dần vết thương nhưng bởi vì phản chẩn thân thể nguyên nhân chiến lược cũng là cũng không chịu đến cả v ă n g dội bây giờ xen nhìn hình thức xẻn dù hạt h í r a mạ t h ầ n s ắ c vô cùng nghiêm túc dân la hắn một nhân thế mà trong đấu sức áp chế ưu trí hạ mạ đa dạ uy trang sở xả một nhân sẽ nổ minh thần môn dân màu đỏ cổng tỏ dỉ từ trên trời giang xuống trong nháy mắt đem uy trang sở xả đặt ở trong cắt vàng cảm thụ được quen thuộc xẻn rụt dư lượng ưu trí hạ mạ đa dạ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng khoe miệng của hắn chậm rãi toét ra cùng tiếu càng tùy ý h ạ hi da mạ ngươi vì cái gì không sử dụng cái kia một chiêu chẳng lẽ ngươi cảm thấy hôm nay một chiến ngoại trừ ngươi các ng u h mạ ã đột n h i ê n một c h ấ n từ m i n h thần môn p h í a dưới t r á n h thoát, h a i t a y kết ấn, u y trang t đồng sở xạ h ờ i kết k ấn, i n h khủng một c h i ê u lần nữa t hãy i triển kẻn gái h ã u hãy h ã n hãy hãy hãy hãy bên trong, cái hãy k n h ã t hãy hãy h n y hãy hãy hãy hãy h ã p hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy h m y hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy a hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy n ã y h ã u hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hã hãy hãy hã hãy hã hãy hã sen du h a t hi giả mạ ngồi xuống m ộ t nhân bỗng nhiên trên hai tay đột nhiên xuất hiện hai đầu mổ cũ gì ở vang vọt tới uy trang sơ xạ bản thể càng là trực tiếp đ ể ép tới la hắn một dạng dần m ộ t nhân một tay mở ra lòng bàn tay vậy mà xuất hiện một cái tòa chữ khuyết h a m vào khuyên tay hắn muốn trực tiếp hàng phục uy trang sơ xạ không chỉ như vậy sen du h a t hi giả mạ bản thân nhưng là rơi vào trên mặt đất hai tay kết tấn m ộ t đồn h ò a thụ giới hàn g lâm chương 324. khắc một cái m ộ t đồn ni dạ chương ba t r ư ơ i bốn khắc một cái m ộ t đồn ni dạ dầm dập bốn cắt vàng nọ mặn sa m ạ cấp tốc phát sinh kinh khủng biến hóa Hồ mặt h giới khác bên kia trước đây ủ chỉ hà mã đa dạ triệu hoàng thụ giới đã bị cả tổng phá hủy một bộ phận nhưng vẫn có phương viên đến một trăm m m ba bây giờ cũng cấp tốc bị hoa thụ giới hàng mất hết sa mạc cấp tốc biến thành một phiến lục hải mấy bạn nghĩ ra nhìn thấy cái này không phải sức người một màn Cũng là tâm phán dung phất là thời đại hoang cổ cự nhân cùng yêu thú vị trí rừng cây một giống như đem rất nhiều nhì dạ mai một tụ trí hạ mạ đạ dạ nhìn thấy cái này một màn đã biết do hạt hỉ dạ mạ cách làm thế mà không phải lợi dụng l ộ gạo ỉ sẻn dù trực tiếp phá hủy chính mình thiên thạch ngược lại là muốn dùng cái này loại chiêu số hết khả năng hộ đến những người khác chu toàn hát hi dạ mạ cái này loại mềm yếu chiến thuật cũng không giống như ngươi trong lòng sẻn dù hát hi dạ mạ bất đắc di thở dài cái này h ế thổ chuyển sinh no rụt mặc dù đối với những người khác tới nói có thể mặc dù cả vang dội cũng không phải quá lớn mặc dù trả c ờ dạ hoạt tính không so được khi còn sống nhưng tóm lại là thu được một phó không sợ tổn thương cơ thể nhưng tóm lại t h đ một h ó k h n g s t h ư ơ n g cơ thể nhưng đối với tự mình tới nói thiếu hụt thực sự quá lớn sẻn bản trong lúc phát à n tay h liền có thể lòng trời lở đất hoa thụ giới hàng lầm cái này loại cấp bậc ni rút bình thường ni dạ căn bản là không có cách phong thích nhưng đối với khi xưa sẻn dù hạt hy ra mạ tới nói phóng xuất căn bản vốn không thở dốc bộ kia sen nhìn thể phách mới là sen dù hạt hy ra mạ cường đại nhất điểm cho nên cũng có người nói mạnh không phải một đội là sen dù hạt hy ra mạ nhưng đến dưới mắt ưu trí hạ mạ đã ra m ạ n dễ kỳ ủ xạ dìn g ẳ n g tiến thêm một bước thật sự trở thành sèn nhìn chi nhãn mà chính mình sen nhìn thể cũng đã hóa thành kỳ xù triệu hoặc là bồi dưỡng tế bào cái kia lộ gạo in sen dù không phải sèn dù hạt hy ra mạ không muốn thi triển mà là cái này c ỗ thân thể có khả năng chứa trả cờ dạ cùng hoạt tính căn bản không đủ lấy trèo trống lộ gạo in n dù thi triển ưu trí hạ mạ đa dạ nhìn thấy sèn dù hạt hy ra mạ cũng không trả lời chính mình. ngược lại chỉ là tự mình cứu viện những người khác nụ cười trên mặt cũng chậm rãi giảm đi thậm chí lộ ra một xóa tẻ nhạt đúng vậy à cái tia thiên hạ vô s o n g sẻn dù hạt hi ra mạ trung v i là chết đi ngươi cũng bất quá là bị kinh g ú t triệu hắn tới v o n g hồn u c h í hạ mạ đã ra bộ kia bộ dáng h ư n g thú rồi rào cấp tốc lui bước càng nhiều lãnh đạo thần s ắ c xuất hiện tại trên mặt hắn hắn m í mắt buông xuống đ ỗ n g nhiên hai tay kết ấ n đen như mực t r ả cờ dạ tiểu cầu xuất hiện tại lòng bàn tay tiện tay ném sẻn dù hạt hi ra mạ ông địa bạo thiên tinh cái này một chiêu ưu trí hạ mạ đã ra bên trên một lần thi triển đi ra trực tiếp đem xì nô t kim sắc xì nỉ hãn trợn h tiêu thất địa bạo thiên tinh nhầm vàng từ ngoài mấy cây số khu vực bục phát sắc mặt tái nhợt nạ mỹ cạ dơ mỹ nạ tổ có chút thở dốc thứ nhất lần thay đổi vị trí cái này loại thoát thức tính nguy hiểm cực cao nhưng không đợi hắn thở dốc gin phát sẻn rủ tổ bị dạ mạ đã xuất hiện tại trước mắt hắn hắn ví hết một phiên công phu mới tạo họ rổ xì mạ dưới sự giúp đỡ tương t đối kịp hai phải vù vù. h đạo xi nỉ h xuất hiện tại nửa không đồng thời lần nữa ném ra đắng không hai người treo lên thiên địa sụp đổ đồng dạng đáng sợ cảm giác áp bách trật tiếp cận cái kia đường kính vượt qua ba km dần thiên thạch hai tay ấn về phía thiên thạch phi lôi thần nozut hai người xin cờ dân mãi dở tỷ lệ dị thường cao ông theo hai đạo xi nỉ tiêu thất thiên không bên trong trận một rõ ràng dần thiên thạch thật sự biến mất phía dưới liên quân lớn tiếng gieo họ nhưng k h á c một cái càng lớn thiên thạch lấy tốc độ nhanh hơn đột nhiên rơi xuống tất cả mọi người trong nháy mắt chui vào trong hoa thủ giới đồng thời bắt đầu sử dụng đủ loại đỏ tổng ní rút có thể nói bởi vì trước giờ làm đủ loại dự án cái này một lần tẹn gài xin xẩy cũng không có chân chính để cho cái này chút người sợ hãi nhưng s ắ c mặt z du n ụ chỉ hạ mã đạ dạ cũng không thèm để ý cái này chút hắn cấp tốc xuất hiện tại sau lưng sèn du hạt hi r a mạ một nhớ cổ tay chặt đâm về sèn du hạt hi da mạ sèn du hạt hi r a mạ ỉ vào chính mình phàm trần thân thể cũng không chỗ trí mạng không quan tâm vẫn khống chế hoa thủ giới đủ loại dây leo hướng về phía trước nó dân thiên thạch cũng không có triệt để phá hủy hoa thụ giới dần chấn động sau đó nhận giới liên quân may mắn còn sống sót tiếng hoan hô từ phía dưới t r u y ề n ra nhưng sèn dù hạt hỉ dạ mã lại là sắc mặt đ ạ i biến hắn cảm thấy chính mình sèn rút chả cờ dạ thế mà đang nhanh chóng tiêu thất hắn đột nhiên xoay người tay trái một hoạch ưu chi hạ mã đã dạ hơi hơi lách mình ngưỡi lại chỉ là trước ngực hộ giáp bị mở ra lộ ra bộ ngực hẳn cái kia trường cùng sèn dù hạt hỉ dạ mã rất giống nhau khuôn mặt mạ đã i ạ ngươi sèn dù hạt hỉ dạ mã cũng chưa từng nghĩ tới ư chi hạ mã đã dạ lại là dựa vào cái này loại phương thức cái này cũng là ủ trì hạ mạ đạ dạ năng lực tiến thêm một b ư ớ c mấu chốt ủ trì hạ mạ đạ dạ thu được sẻn rụt năng lượng lập tức che mặt cười như điên nên biến mất ngươi cái này cái hà h ĩ dạ mạ v o n g hồn về sau liền từ ta tới để cho cái này cái thế giới đi lên chính xác con đường a s e n dù cơ thể của hà h ĩ dạ mạ một trận không hư đột nhiên hướng phía sau sau lưng la hán mộc nhân đồng thời hướng về phía trước đánh tới nhưng ủ trì hạ mạ đạ dạ uy trang sở xa mộc nhân bây giờ hai cánh bày ra đại đao ra khỏi vỏ đột nhiên một đao chạm tại mộc nhân chỗ cổ đem la hán mộc nhân áp chế vừa mới còn tại chúc mừng nhận giới liên quân trong nháy mắt tâm tình từ trên tr nhóm người mình cầu sinh chiến đấu mặc dù thành công nhưng một sáng sẻn dù hạt hỉ dạ mã bị hủ trí hạ mã đạ dạ đánh bại mọi người tại đây chỉ sợ không người có thể ngăn được hủ trí hạ mã đạ dạ khác một bên cạnh nổ kỳ tại trên không phiếm đãng hắn che lấy vai trái của mình nơi đó huyết hồng một phiến hắn tại đối với sóng bên trong bị vô số thân phi kiếm từ k h á c một cái phương hướng đánh lén đương nhiên phía dưới chu một lúc này trạng thái cũng không tốt vạn kiếm quy tông cái này loại năng lực tiêu hao rất nhiều bây giờ hắn đang cố gắng duy trì lấy cuối cùng mấy trăm trôi khi kiếm áp chế gì dẻ dạ mấy người người xạ dủ tổ bị hỉ dù rẽn nh trong lòng kinh hãi muốn tuyệt nhưng hắn đã vô lực b ổ i tới chiến trường lại độ i trở lại từ giả thế giới a hà ạ h ỉ dạ mạ u trí hạ mạ đạ dạ gầm t h é t một tâm thanh u y trang sở xạ đột nhiên đem la hán mộc nhân đánh bại đại đao v u n g gầy hướng về phía sẻn dù hà ạ h ỉ dạ mạ chém xuống ông u trí hạ mạ đạ dạ sau lưng mặt đất đ ố n g nhiên vỡ tan một cái hình thể hoàn toàn không kém hơn la hán mộc nhân thậm chí càng càng lớn một vòng mộc nhân ẩm vàng từ lòng đất đột ngột từ mặt đất mọc lên xuất hiện tại u trang sở xạ sau lưng u trí hạ mạ đạ sắc mặt một biến mới xuất hiện một nhân phản phất một tôn khoanh chân cự phận mấy trăm con dần cánh tay vờn quanh bố n tru nhìn không tạo hình lại có mấy phần lỗ g ạ o y s ẻ n dù dáng vẻ bây giờ cái này chút cự thủ đột nhiên đập về phía ưu trí hạ mạ đã dạ. đệ bốn t i ê n g hai chúng ta hiểu tuyệt đúng không sẽ mặc cho các ngươi tùy ý phá hư thế giới của chúng ta dạ k h ỉ cô nhận i huyết sôi trào tiếng la để cho nhận giới liên quân trong lòng một đảng chương ba trăm hai mươi lăm bạc chi năm mươi tám quặc trì truy tước xì nộp bù giới liên quân lều lớn bên trong chĩa rồ sắc mặt một biến nhịn không được nói mới một độ lý giả cái này là cái nào một phương n g dạ. nàng nhìn về phía chuyển ngủ c ô hạt nhưng chuyển ngủ c ô hạt lại nhìn về phía mito hộ mụ dạ mito hộ mụ dạ lắc đầu phủ định nói một diệp cũng không có thứ nhỉ cái một đ ộ n người sử dụng dù sao s ẻ n dù ý c h ỉ rổ cụ đã trong danh o t r ư ớ n g cái này một chiến bên trong cũng không xuất hiện ở tiền tuyến họ rổ xi m à t mắt rắn bên trong lóe lên không do ý vị cái này cái mới xuất hiện một đ ộ n n g dạ, chính là cái tia đệ bốn thiên thai nói tới phía sau màn bờ lách hay sao cái này chính là đối phương một chờ thẳng đợi n h â n họ rổ xi m ạ không tự giác sờ lên bên thai k u y ê n thai trong danh chướng khí lưu chậm chạp di động nhưng lại không người phát hiện năm trên chiến trường dung nã nhìn thấy cái này một màn cũng là mặt lộ vẻ không hiểu kể từ chính mình ô i sản sau khi chết một đội cũng đã triệt để đánh gây tuyệt vời đúng chính mình cũng không kế thừa loại kia huyết kế giới hạn mà đệ đệ của mình cũng sớm chết đi bây giờ cái này là bốn sen du hạt thị dạ mạ cách gần nhất hắn thừa d ị p n vụ chị hạ mạ đạ dạ tao nổ sau lưng t r o n g kích trong n g á y mắt thoát ly chiến trường đều lần nữa đem la hắn m ộ t nhân đứng lên một phía trước một sau bắt đầu giáp công cụ chị hạ mạ đạ dạ hắn thấy rõ ở đó rất giống chính mình lộ gạ ỉ xẻn dù dần mộc nhân đỉnh đầu một cái toàn thân bạch sắc kỳ quái sinh vật hình người hai tay vây quanh đứng ủ trí hạ mạ đạ dạ sắc mặt â m trầm như nước mặc dù đã biết d e p d e n mục đích nhưng đối phương lúc này phản bội mục đích vẫn là để hắn dị thường khí hắn chậm dai xoay người nhìn về phía đứng tại một nhân đỉnh đầu lưu manh lưu manh ngươi hẳn là biết đối địch với ta hạ chẳng a lưu manh thần sắc nhảy thoát hắn cùng với ủ trí hạ mạ đạ dạ đã đánh rất nhiều năm quan hệ biết do ủ trí hạ mạ đạ dạ tàn nhẫn nhưng ở dẹp đen ý chí phía dưới hắn không có lựa chọn chỉ là trả cờ dạ tiếp tục đột nhiên quán chú đến phía dưới mộc nhân đồng thời trong nháy mắt sáng lên các loại đ ộ n thuật k i a sáng u chi ha mã đã dạ biết zen e đã triệt để dự định đứng tại mặt khác một phương xem ra trung pi là cái kia đông cổ xem người chuẩn hơn zen e quả nhiên cất giấu cùng mình hoàn toàn khác biệt gia tâm nhưng lúc này u chi ha mã đã dạ gặp phải tiền hậu giáp kích sen du hashi dạ mã cái này cái một thẳng giữ g ì n một diệp cùng x i nỗ bù giới hòa bình người bây giờ thế mà gặp che lợi, cùng cái này cái chân chính muốn hủy d i ệ t thế giới zen e liên thủ công kích mình m u ố n cái này để cho u chi ha mã đã dạ trong lồng ngực thiêu đốt lên vô tật khí hắn d ì nệ h g à n g đồng lực trong nháy mắt bởi vì cái này tâm tình kích động mà càng m ã n liệt uy trang sở x a buộc phát ra năng lượng kinh khủng một kích liền đẩy lui có chỗ hư nhược s ẻ n dù h ạ t hi ra mạ quay người đón lấy lưu manh năm loại đ ồ n h u ậ t d ì nệ h g à n g hấp thu năng lực lập tức phát động kinh khủng đ ộ n t h u ậ t lập tức bị hấp thu h ữ trí hạ mạ đạ dạ một bên cạnh lịch chuyển thế công trong lòng lại nghĩ nói d ì nệ h g à n g năng lực dẹt đ e n hẳn là biết được mới đúng làm sao sẽ để cho lưu manh như thế tới công kích mình bây giờ chiến trường trung tâm vị trí zakhiko nagato cố nạn ba người cũng dẫn đến vài tên võ sủ cả xa đại biểu cũng tại nói rõ thân phận sau t i ế n nhập si nỗ bụ giới liên quân lều i lớn q u dị hơn là nửa trắng nửa đen d ẹ t đen chậm rãi từ lều i lớn nội bộ xuất hiện khi nạ tạ hỉ ạ si bỗng nhiên đứng dậy cái này cái nửa trắng nửa đen hình người sinh vật thế mà không có bị hắn bạch nhãn quan sát đo lường được cái này để cho hắn có chút bất an trong trướng bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên Dạ hỉ cô lại là đứng ra giảng giải nói cái này là tuyệt tiên sinh bên ngoài cái k i a một tôn mới m ộ t nhân chính là tuyệt tiên sinh năng lực sở trí hắn cùng với h trí hạ mạ đạ dạng có thù hận là tới trợ giúp chúng ta dạ h ỉ cổ có chút tự nhiên kêu lên chúng ta cái này để cho lều lớn bên trong một chúng đa mưu túc trí nhị dạ nhóm có chút không thể đứng chỉ cảm thấy cái này cái t r a i t r a i thiếu niên quá mức ngây thơ một chút nhưng dạ h ỉ cổ sau đó giảng giải nói chúng ta vốn là vũ quốc cô nhi là gì dạ dạ lao sư thu dưỡng chúng ta cho nên chúng ta muốn đứng ra v ì x ì n ổ bụ giới ra một phần lực lượng cũng là chuyện đương nhiên đứng tại xó xỉnh nhỏ rổ x ì mà đem tất cả người t h ầ n sắc động tác đều thấy ở trong mắt phản phất là chuẩn bị săn n g ồ i hạ cũ dạ hắn bây giờ cũng là hơi hơi b ừ n tỉnh thứ nhỉ lần xị nổ bụ giới đại chiến thời kỳ cuối dì dì dạ sắc thực tự tiện thoát ly t r i ể n tuyến lưu lại vũ quốc chiếu c ô những cái kia chiến tranh cô nhi đương nhiên họ、oh、dồ sĩ mạc trọng điểm chú ý đối tượng vẫn là cái kia quỷ dị tuyệt tiên sinh cái này chính là đệ bốn thiên thai trong miệng cái này cái thế giới chân chính m à s ờ y chị dồ c ủ sáng tạo vật sao quả nhiên đặc biệt t h ầ n dị cảm giác của mình hoàn toàn không cách nào cảm giác sự tồn tại của đối phương nhìn h ì nạ tạ hỉ ạ xì thân sắc rõ ràng bạch nhãn cũng không có quan c h ắ c đến đối phương a chị dồ mỹ tô hổ mụ dạ chờ một chúng đang u túc trí lý dạ bây giờ cũng là trong nháy mắt biến đổi thân sắc trong t r ư ớ n g bầu không khí cấp tốc trở nên hòa thuận tại cái này loại thời điểm có cái này sao một vị ngây thơ h i ể u tổ chức thủ lĩnh quả thực may mắn càng may mắn hơn là đối phương thủ hạ cái này vị tuyệt tiên sinh thế mà có thể chống lại ủ trí hạ mã đã dạ như vậy hôm nay chiến sự ngược lại cũng đồng thời sẽ không lập tức sụp đổ đ e n âm thầm đảo qua tất cả mọi người tại chỗ hắn chậm rãi mở miệng nói ủ trí hạ mã đã dạ tồn tại một cái ngược điểm lý g i chi tâm bẩn bắt chi đồng tây chi đầu ngón tay đông chi ngón chân theo gió mà tụ tập khu mưa mà tán đi bạc từ chi năm mươi tám quặc chỉ truy tước doanh trướng mấy cây số bên ngoài cồn cắt bên trên đông cổ khỏe miệng chậm rãi câu lên hắn kể từ nhìn thấy lưu manh tôn k i ê n m ộ t nhân xuất hiện trên chiến trường nụ cười trên mặt liền cũng không tiếp tục thêm che giấu tại chính mình một phiên bưng dưới nước cuối cùng là đem chiến trường thế cục rất tốt duy trì ở xì nỗ bụ giới liên quân vừa không bị thua bắt tình huống hắn biết một sáng xì nỗ bụ giới liên quân dọn bại như vậy lấy d e d đen tính tình cẩn thận chỉ sợ thì sẽ không lại hiện thân nữa mà một sáng chính mình cái này phương thúy bại cái kia dẹt đen chỉ sợ liền sẽ chỉ làm lưu manh đứng ra cùng xì nỗ bụ giới liên quân một lên bày ra lùm hắn tất nhiên sẽ một bên cạnh để cho lưu manh ở chính diện chiến trường hiệp trợ s ẻ n dù hạt hi ra mạ đứng vững cảng cường thế h ữ trí hạ mạ đa dạ mà chính mình thì sẽ ở trước mặt những người khác lớn tăng độ yêu thích lợi dụng h ữ trí hạ mạ đa dạ hiện ra cường đã ạ uy hiếp cấp tốc hóa thành tất cả xì nổ b ụ thôn đối với tín nhiệm của hắn rất có một ti kiếp trước trên sử sách tung hoàng ngang dọc hương vị nhưng hắn không biết chính là cái này loại cục diện càng là đông cổ hy vọng nhìn thấy muốn tại cái này cái thời gian điểm triệt để kết thúc hồ cả thế giới số mệnh luân hồi zen tồn tại là nhất thiết phải giải quyết nan đề bằng không có cái này dạng một cái xì nỗ bù giới không thể làm gì phía sau màn bờ lách hiện tại hòa bình vĩnh viễn sẽ không đông xuống thế giới cũng khó có thể phát triển hắn tại lần trước cùng ngụ trí hạ mạ đã ra lúc chiến đấu zen cuối cùng vô ý thức lộ diện bị hắn lấy hạt chi bốn trắng xét đánh trúng thương thế mặc dù nhẹ lại để hắn nhớ ở zen dây ax bây giờ thi triển bạc từ -58 chi năm mươi tám quặc trì truy tước chính là có thể thông qua cảm ứng đồng thời bắt giữ dây ax cấp tốc xác nhận vị trí của đối phương một cái k h á c xạ sổ dị vốn đang tại nhìn cái kia bị khống chế giả xạ nhưng lại phát hiện bên người thiền thai thủ lĩnh cuối cùng đứng dậy ngươi muốn lên đường đông cổ gật gật đầu nói cũng là thời điểm vì hết thạy vẽ lên chấm hết lúc này trong t r ư ơ n g tất cả mọi người là mặt chứa vui mừng liền chuyển ngủ cổ hát cùng mi tô hô mụ ra cũng là cảm giác trong lòng đ ố n g nhiên một lòng biết cái này loại n h ư ợ c điểm tồn tại lấy s ố đem đại nhân thực lực phối hợp vị kia tuyệt tiên sinh m ộ t độ nắp chế lại để cho đời thứ nhì đại nhân cùng nạ mị c ả giờ mị nạ tổ phi lôi thần thi triển s á t chiêu cho dù là dưới mắt vô địch t ủ trí h à mã đa dạ cũng tuyệt đối với khó thoát một c h i ta nạ gà tổ cùng cổ nạn nhìn xem cái này một số người như thế cao hứng bừng bừng thảo luận như thế nào đi giết chết t h trí ha mã đa dạ dạ h ỉ cổ nhưng lại không như một bắt đầu như vậy nhiệt tình ngược lại nhẹ nhàng ra lấy hai người thối lui đến đằng sau căn cứ vào đối với dạ h ỉ cổ tín nhiệm hai người cũng không mở miệng dạ h ỉ cổ quay đầu nhìn thấy tại trong góc này lại còn có một vị sắc mặt tái nhuận tiếp cận yêu dị n ý dạ đối phương kia đ ố i x ả một giống như con ngươi nhìn mình bọn người để cho bọn hắn không rét mà run nhưng dạ h ỉ cổ lại chú ý tới đối phương dưới lỗ t hai phương cái kia g h i bạch sắc vòng hai trong lòng một định đồng dạng nghiêng đi đầu lộ ra chính mình g h i bạch sắc vòng hai họ rồ xị m ạ chuyển khai ánh mắt giống như cười mà không phải cười nhìn xem cái kia đang tại thẳng thắn nói tuyệt tiên sinh ông không gian t r ầ m rãi và mẹo đông cổ trong nháy mắt xuất hiện tại doanh trướng bên trong n g ồ i ở cửa phụ cận h ì nạ tạ n g à y kém vốn là một thằng tại đề phòng chiến trường các phương đột nhiên hắn phát hiện trong doanh trướng nhân số không cực độ kinh khủng cảm giác đ ỗ n g nhiên phun lên ngày kém trong lòng tại phía sau hắn h ì nạ tạ h ì ạ xỉ phản ứng càng nhanh trong nháy mắt đứng dậy hô to nói cẩn thận đệ bốn thiên thai xuất hiện phúc z đen ngạc nhiên túi lầu xuống nhìn thấy một chỉ thon dài hữu lực tay từ chính mình lồng ngực xuyên thấu đứng tại z đen trước mặt c h ĩ rổ trong nháy, mắt vọt lên, đủ loại khôi lỗi trong nháy mắt thả ra vê anh kinh khủng hạ ụ sổ cụ hạ kỳ ầm vang bông xuống chế rồ khó khăn cản cái này c ố khí thế kinh khủng từ trên không rơi xuống lảo đảo hai bước chỉ cảm thấy hô hấp đều có chút không khóe đứng lên đông cổ một tay nâng lên cũng dẫn đến bị chính mình xuyên ngược một kích g i ậ t đen cười hướng đ ắ m người chào hỏi nói nha lần đầu gặp mặt đệ bốn tiên thai hướng chư vị vượt an chương ba trăm hai mươi sáu ở sẻn no m ẹ gậy mi chương ba trăm hai mươi sáu ở sẻn no m ẹ gậy mi làm sao có thể m i tô hổ m ũ giả mấy người cơ hồ là cảm giác tâm thần trong nháy mắt rơi xuống điểm đóng băng đáng sợ cảm giác gác bách g é p buộc lấy bọn hắn mỗi một căn thần kinh ở lâu trong thôn không thế nào thi hành nhiệm vụ bọn hắn,、so lập tức phản biểu hiện kém không thiếu sắc mặt tái nhuận thứ nhất phản ứng thế mà không phải tiến vào trạng thái chiến đấu mà là khó có thể tin ngược lại là h í nạ tạ ý chỉ rổ cụ lạng huynh đệ cùng với ý nổ xịt p r ở ở trong trướng đảm nhiệm hộ vệ mấy người cấp tốc ngăn tại mấy người trước người nhưng muốn nói lúc này trong trướng ai tối bối rối vậy tất nhiên là bị hắn đâm vào trên tay giết đen mặc dù hắn cũng sẽ không bị cái này loại xuyên ngực một k í c h giết chết nhưng hắn bây giờ trong lòng đơn giản giống như sóng to gió lớn hắn nơi nào nghĩ không ra chính mình chỉ sợ rơi vào đối phương tình kế hơn nữa liên tưởng đến xã bị, bị phong ấn cái kia một lần hắn đơn giản sợ hãi không kềm chế được đông cổ cảm ứng được d ẹ t đen cái k i a lộ ra bên ngoài thân sợ hãi hắn g ư ờ i khé một tâm thanh chậm rãi đem như cũ tản ra một chút d ẹ t chấn động tay từ đối phương sau lưng rút ra cũng không để ý tới d ẹ t đen ngược lại hướng về những người khác nói có cái gì không thể nào nơi mắt nhìn thấy ta đều có thể hướng về thế giới của các ngươi đối với ta mà nói bất quá là tùy thời có thể tiến vào sân chơi chỗ thôi đông cổ ngữ điều tùy ý, vẫn tại tận hết sức lực hướng cái này chút nhân vật trong kịch bản tản ra đệ tứ thiên thai đáng sợ phản phất cái tia hàng năm chết ở hồ cả thế giới rất nhiều người chơi không tồn tại một giống như Nhưng chuyện ngủ lúc này lại tờ S cờ thực cảm nhận được cái kia khó mà hình dung kinh khủng cảm giác phản p h ấ t chính mình không có chút nào cảm giác an toàn đối phương có thể tùy ý xuất hiện tại bất luận cái gì địa phương chính mình cái này chút n i h ĩ ra cho dù là ưu tú nhất bạch nhan huyết kế giới hạn cũng không cách nào dự phòng đến đối phương trực tiếp xuất hiện không cần kết tấn không cần đặc thù t h u ậ t thức liền cái này giống như trực tiếp vượt qua không gian vung xuống đến trước mặt mình tiếp đó liền tiện tay đả thương nặng vừa mới còn tại cao đẳng khoát luận nên như thế nào đánh bại h trí hạ mã đa dạ tuyệt tiên sinh cái này dạng thực ế cho dù là thường thấy sóng to gió lớn chế rộ bây giờ cũng là thần sắc vô cùng nghiêm trọng zen e cảm thụ được thể nội cái kia kỳ lạ lực lượng sắc mặt hối bại hắn biết chính mình chỉ sợ đã không có cơ hội bốn đông cổ tay phải ấn ở zen e đầu hơi hơi nhấc lên cái này cái nửa trắng nửa đen hình người sinh vật liền hai chân cách mặt đất đông cổ có vẻ như tan tờ ép cờ phải đem đối phương gần sát chính mình có ý riêng nói zen e cái này cái thế giới chúng ta đệ tứ thiên thai không muốn giao cho các ngươi sụt sù kỳ ý chỉ rộ cù đâu ngươi nói nên làm thế nào cho phải lều lớn bên trong đều là nhân tinh cơ hội là trong n g á y mắt liền ý thức đến lý diện này dần l ư ợ n tin tức khi nạ ta ngày kém trong nháy mắt đem huynh trưởng của mình ra đến sau lưng mấy người yên lặng thối lui mới bước ra mở khoảng cách bọn hắn liên tưởng đến phía trước tuyệt tiên sinh lúc xuất hiện đồng dạng tránh đi chính mình bạch nhãn quan sát cái này giống như nghĩ tới cái này cái tuyệt tiên sinh ngược lại là cùng đệ tứ thiên thai có rất nhiều điểm giống nhau không cách nào bị nghỉ rụt nơi nhằm vào thậm chí bọn hắn trước mắt không có đường tắt cảm giác đối phương theo lý thuyết tại tình báo cái này một khối xi nộ b ụ giới ở vào áp đảo tính bất lợi tiếp đó đối phương chưa bao giờ xuất hiện tại tất cả thôn ghi lại trong lịch sử nhưng ở đối phương trong miệng lại tựa hồ như đối với ủ trí hạ cùng sẻn rủ ân đ oán vô cùng quen thuộc thậm chí đối với tại cường đại ủ trí ha m à đã ra đều có chút không để vào mắt lực lượng cường đại thế mà nắm giữ lấy xì n ổ bụ giới thất truyền m ộ t đội huyết kế giới hạn cái này đơn giản chính là khác một cái đệ tứ thiên thai một giống như tuyệt tiên sinh người người rốt cuộc là ai người lừa chúng ta sao dạc hỉ c ổ cái này một khắc giống như hy kịch tinh cụ thể hắn đem cỗ nạn cùng nạ gạ tổ ngăn ở phía sau có chút khó có thể tin cửa ra vào chất vấn không đợi dẹt e n mở、miệng. đông cổ hài hước tiếng cười làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy bất tàn a z đen ngươi thế mà chưa nói cho bọn hắn biết cái này cái thế giới chân tướng sao z đen bất a n trong lòng đã đến cực điểm phản phất tẩn thân chỗ tối hắn liền bị tiết lộ trước người tất cả nguy trang bại lộ dưới ánh mặt trời thân thể của hắn khẽ nhúc ních một chút bào tử âm thầm n ế m thử xâm nhập cơ thể của đông cổ nhưng khoảng cách gần như thế đông cổ gần như nắm giữ đọc đến z đen hết thể tiếng lòng năng lực chỉ là trong lúc hô hấp đen như mực bật xổ cụ hạ kỳ liền cơ thể của để hắn trở nên thủy hòa khó khăn xâm cái gì chân tướng họ rồ xi mãs tiến lên một bước mở miệng hỏi mi t o trong lòng hồ mụ ra một chấn hắn nhìn về phía họ rồ xi mãs trong lòng ẩn ẩn cảm giác chính mình tiếp cận chân tướng sự t ì n h hắn đang muốn mở miệng nhưng bốn c h u n g không khí đột nhiên biến mất hắn chỉ cảm thấy hô hấp không đến không khí vẻ hoảng sợ lập tức xuất hiện tại trên mặt hắn hắn vội v à n g bước chân nhưng hắn cảm ứng được ma lực biến hóa tâm niệm một động kinh khủng g i ậ t trong nháy mắt đặt ở mi t o trên thân hồ mụ ra hắn cảm giác chính mình trong nháy mắt đã nhận lấy thiên quân gánh nặng một giống như cơ thể trong nháy mắt còn xuống đông cổ bây giờ lại là sắc mặt như thường người kh liên quan tới xuất xù kỳ ý chỉ d ổ cụ tính toán cướp lấy cái này hành tinh tất cả năng lượng trận tướng vườn c â i là các ngươi cái này chút sử dụng xuất xù kỳ ý chỉ d ổ cụ lực lượng nhân loại đơn giản giống như là đang trợ giúp manh thú nuôi nhốt chính mình tộc đàn chỉ chờ đối phương khôi phục lại liền trong nháy mắt bị cướp lấy tính mạng của tất cả mọi người kinh khủng sự thật kèm theo dần lượng tin tức bị hắn trong nháy mắt tiết lộ đám người thế mà một lúc không cách nào làm rõ trong đó đáng sợ trận tướng chỉ có họ rổ xi mã bởi vì trước giờ lấy được tin tức bây giờ lộ ra vô cùng tỉnh táo hắn một bên cạnh sờ lên lỗ thai mình bên trên khuyên hai âm thanh thanh lanh tiếp cận tàn c h u y ề n thuyết bên trong khai sáng xì nỗ bù tông dị cựu đỏ xèn nhìn chính là cái gọi là s u s t x kỳ ý c h ị dầu c ụ mà đối phương mục đích là cuối cùng ỷ giết cái này hành tinh hoang đường trong danh t r ư ớ n g lập tức có người bắt đầu phản bác đông cổ lo lắng một thằng cũng không tiêu tán dị cựu đỏ xèn nhìn ý chí sẽ làm ra cái gì cho nên mở miệng giảng giải nói dị cựu đỏ xèn nhìn xác thực là cái này hành tinh nhân nhân hắn vì cái này cái thế giới phản kháng chính mình mẫu tan s u s t xù kỳ cạ cũ dạ bởi vậy cái này cái thế giới tài năng mới có thể tiếp tục tồn tại đến nay đông cổ dơ lên đã nhắm mắt lại zen e mở miệng nói zen e ngươi hận ngươi người h u n h trưởng kia sao cái kia t r u y ề n thuyết bên trong g ì cựu đỏ s ẻ n nhìn cái này m ộ t khắc cho dù là họ rồ x ĩ m à cùng dạ hì cổ trong lòng cũng là m ộ t kinh bọn hắn chỉ coi zen e là phía sau màn bờ lép hẻn thậm chí chính là cái gọi lạt s ố sủ kỳ ý trị rồ cụ tồn tại không nghĩ tới đối phương lại là g ì cựu đỏ s ẻ n nhìn đệ đệ zen e biết chính mình hôm nay đã tuyệt không may mắn còn sống sót lý lẽ ngàn năm giấy ruộa uy khuất căm hận toàn bộ đều xông lên đầu thân thể của hắn chầm dãi và mẹo cái kia xì rồ zet bộ phận trong nháy mắt gi h á n hóa thành đen như mực bùn nhão đồng dạng sinh vật gào thét nói xuất xù kỳ hạ gõ rổ mổ cùng xuất xù kỳ hạ mũ dạ cũng là từ đầu đến đôi u m g ũ xuẩn mẫu tan nếu không phải là vì chống cự cái kia ý chỉ rổ cụ cuối cùng rồi sẽ đi tới cái này cái thế giới kẻ đuổi g i ế t như thế nào lại phát động mù r ẹ n xù quà mi mẫu tan thế nhưng là đã bình định loạn thế ở sèn no mẹ gậy mi là các n g ư ơ i cái này chút nhân loại chân chính hẳn là tôn kính thần minh mới đúng d ẹ t đen thê lương lên án trị địa hữu thanh cho dù là đông cổ cũng biết tán thành lời nói bên trong bộ phận lộ dịp xuất xù kỳ cạ cụ dạ cũng xác thực không phải tuyệt đối với trên ý nghĩa hủy diện dạ nhưng đối mặt s ố ấ t xù kỳ ỉ chỉ rổ cụ nhất định sắp đến truy cứu trách nhiệm nàng nhất thiết phải tận khả năng vũ trang chính mình mặc dù nàng có thể sẽ không ý thức được mình tại thôn vệ xỉn rủ trái cây sau đó lực lượng đã cường đại đến trên thực chất vượt qua rất nhiều s ố ấ t xù kỳ ỉ chỉ rổ cụ cao giai chiến xù ca xạ khuyết thiếu ý thức chiến đấu s ố ấ t xù kỳ c ả cú dạ căn cứ vào sinh tồn bản năng giết chết đại lượng nhân loại cuối cùng bị chính mình hai cái nhi tử phong ấn nhưng mặc kệ zed đen lời nói có bao nhiêu nghĩa chính ngôn từ tại chỗ nhân loại nhưng căn bản không cách nào cùng hắn chú tỉnh người mất đi là người mô tan nhưng chúng ta nhân loại gặp phải thế nhưng là t a i h o ả g n p đầu a chuyện ngủ cộ hạn sắc mặt trắng bệnh xi nội vụ không được lảo đảo hai bước bị nạ dạ hiệu lâu đ ỡ lấy nàng không nghĩ tới thế mà thật tồn tại cái này sao kinh khủng ý chí rộ cụ chuyện thuyết bên trong gì k i ể u đỏ s e n nhìn thế mà chỉ là đối phương dòng dõi mà cái này dạng ở sẹn no m ẹ ghệ mì cũng biết sợ sẹn cái tiệt s u ấ t xù kỳ ý chí rộ cụ nhất định đi tới cái này cái thế giới lùng bắt đáng sợ kinh khủng bốn cho dù là làng xương mù đức cao vọng trọng nguyên sư bây giờ cũng là run run dày dày đứng dậy hắn dùng sức đem khỏi trợi tứ thiên thai các hạng ta nghĩ chúng ta cần trò chuyện một trò chuyện Trước phong ấn doanh trướng bên ngoài sớm đã là cắt vàng đời trời nội điên đủ trí hạ mạ đ giả một người treo lên sẻn dù hạt hỉ giả mạ cùng lưu manh hai cố mục nhân chẳng những không có rơi vào hạ phòng ngược lại càng cường hành sau vương mục nhân cùng sở s ạ nổ n hoa tại cự nhân đại chiến chính mình cũng tại đánh giáp lá cả chiêu chiêu trí mạng dẹp đen ý thức được đông cổ chỉ sợ đã tìm xong đối tượng hợp tác thừa dịp nguyên sư mở miệng để hắn khí trong nháy mắt thân hình trong nháy mắt nào về phía đông cổ tinh thần dung hợp cái này là hắn lá bài tẩy sau cùng vô luận đối phương nhục thể có bao nhiêu cứng rắn nhưng mình căn bản vốn không cần phá hư đối phương nhục thể chính mình chỉ cần cùng đối phương tinh thần dung hợp hưu đông cổ trong nháy mắt tiêu thất lại xuất hiện cũng tại bảy tám m trên t không zen cuối cùng một s ờ mạt đau không lâm vào t u y ệ t m o n g theo đông cổ tâm niệm một động trong cơ thể hắn cái kia cũ kinh khủng z trong nháy mắt bắt đầu bộc phát c ơ dìm sần sắc hỏa diễm bắt đầu từ trên người hắn dâng lên khó mà x í nỗ bụ chịu phỏng để cho zen cơ hồ không cách nào duy trì hảo hình thể giống như bị bỏng sợ l ạ một giống như không ngừng n ả y lên rất nhanh cơ dìm sân hỏa diễm bắt đầu ở trên thân zden tạo thành bạch sắc mười chữ t r ạ n g kiếm truy tạo vật cơ thể của zden bắt đầu mất đi khống chế chín mươi sáu kinh hỏa giá phong diệt cái này một chiêu chỗ tốt không chỉ là phong ấn hiệu quả cường đại hơn nữa xem như một chiêu dẫn phát hình kịp gieo xuống kịp quá trình tương đương lẩn ngấp tại trong tay đông cổ đối mặt cái này chút z đồng dạng nhân vật trong kịch bản có cực lớn cơ hội tiến hành mới gặp z một trải qua gieo xuống chỉ cần đối phương lâm vào suy yếu rất nhanh liền sẽ bị phong ấn đối phó zden cái này giống như bản thể nhỏ yếu tồn tại không có gì thích hợp bằng kèm theo zden gạo thét cùng công đ rất nhanh liền chỉ còn lại một cái một mét vông mười chữ kiếm truy tạo hình bạch sắc tạo vật lưu lại mặt đất Dẹt đ e n đã biến mất không thấy gì nữa ngươi phong ấn trọng yếu nhân vật trong kịch bản tuyệt ngươi đối bản thế giới tiến trình tạo thành trọng đại cả văn r ộ i thế giới công lược tiến độ tăng lên trên diện rộng ngươi kích phát tần tàng nhiệm vụ k h á c một con đường lộ nhiệm vụ miêu tả ngươi phá hủy xuất s ù k ỳ cả cụ giả phục sinh hậu chiếu đem thế giới tiến trình lưu tại trong tay nhân loại nhưng cùng lúc xuất xù kỷ chi dô cụ sợ hai đem uy hiếp nhân loại dẫn đạo nhân loại đi lên khác một con đường lộ nhiệm vụ ban thưởng thế giới công lược tiến độ tăng mạnh căn cứ vào độ hoàn thành thu được một lần tự chọn khen thưởng cơ hội. đạo cụ năng lực huyết thống hạ định thế giới này bên trong người đánh bại nhân vật trong kịch bản tuyệt bá giả c h i lộ đã đổi mới trước mắt đánh bại đếm bảy trước mắt hạ kỳ t ă n g p h ú c sáu mươi lăm cơ hồ là zen bị phong ấn trong nháy mắt số lớn nhắc nhở liền cấp tốc xoát ra trong lòng hắn cũng cuối cùng c h ầ m tĩnh lại kỳ thực trước mắt cái này chẳng cái gọi là đại chiến hắn có quá nhiều mặt pháp có thể thắng được chính mình mấy người đối với cái này chút quốc gia tới nói cơ hồ liền như là thiên địch một giống như thứ nguyên a g m lực cơ động bạo liệt ma pháp cùng cao vị kịch cường đại lực phá hoại kết hợp lại chính là cái này chút k huyết thiếu siêu thị cách công kích đối kháng năng lực xì nổ bụ giới quốc gia không cách nào đối mặt đ ị c h nhân nếu như đông cổ mớn thậm chí có thể để xì nổ bụ giới đại chiến căn bản là không có cách phát sinh hết thể hết thảy vì bất quá là câu ra zedden cái này vị có thể ẩn tàng ngàn năm phía sau màn mở l t hẹn bây giờ đạt được mục đích hắn cũng không còn che giấu đem zedden phong ấn bỏ vào bắc b c quay người cất bước hướng đi trên không chuyển ngủ cổ hạt thế kinh hãi nàng đ ố n g nhiên có loại dự cảm rất xấu quay đầu nhìn về phía lao hữu của mình lại phát hiện mì tô hổ mụ dạ chẳng biết lúc nào đã ngã trên mặt đất sắc mặt tím xanh mà vốn là đứng tại xó xỉnh họ rồ si maz bây giờ lại một từng bước tiến lên đông cổ cũng không quay đầu lại nói họ rồ si makun bao phủ thế giới thủy triều đã bắt đầu sân khấu ngay tại dưới chân ngươi hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng nguyên sư mặc dù lớn tuổi nhưng s ử sự cổ tay so với một diệp mấy cái hồ cả cố v ẫ n muốn thông thạo hắn bây giờ đã minh hạ c ủ trắng hết thảy bỏ qua nặng trong tay cười khổ nói thì ra ngươi đã sắp xếp xong xuôi hết thảy hắn quay đầu nhìn thấy họ rồ si maz tiến lên quan sát tỉ mỉ cái này vị diện sắc trắng nếu nam tử lúc trước hắn chỉ nghe nói người này mi rút tài năng mới có thể ưu việt l ã n h khóc vô tình tại thứ nhì lần x ì n ổ bụ giới trong đại chiến công lao khá lớn nhưng hôm nay mới phát giác đối phương chỉ sợ ẩn giấu dần d ạ tâm hắn chậm rãi nhắm mắt lại đối với họ rổ x ì n mã nói họ rổ x ì mãs hy vọng ngươi sẽ không lãng phí tính mạng của chúng ta không nên đem cái này cái thế giới thố mất họ rổ x ì n mã dánh mắt bên trong lóe lên không rõ ý vị hắn đột nhiên nâng hai tay lên quanh mình khí áp trong nháy mắt phát sinh biến hóa khi nạ tạ hai minh đệ cùng y nổ x ị ba người cũng là sắc mặt một biến nhưng bọn hắn cũng không chịu đến công kích chia rỗ cùng chuyển ngủ cổ hát cùng với nguyên sư cũng là đồng thời hai tay bóp chặt cổ họng của mình lồng ngực bắt đầu chập trùng kịch liệt bọn hắn cảm nhận được một cỗ cảm giác g á p bách mánh liệt trong lòng phổi ở giữa nhưng vô luận như thế nào cổ động tím phổi đều không thể hô hấp đến m ớ i không khí rất nhanh liền chậm rãi ngã xuống khi nạ ta n g à y kém nhìn về phía huynh trưởng của mình t r ạ cờ dạ kịch liệt phun trào hắn hơi nghi hoặc một chút vì cái gì không có ai đọc thủ họ rồ xị m à l ạ i nhàn nhạt nói ngày kém ta nghĩ ngươi hẳn là tiếp nhận ý chị rỗ cụ ý kiến thì hạ xị lúc này cũng là giơ tay lên đặt tại chính mình xong bảo thai đệ đệ trên tay hắn cũng là cái này một khắc mới hiểu được c h a tan vì sao một t h ằ n g khuyên bảo hắn không nên đối với bất luận kẻ nào ra tay tợn dò tẹt chính mình là đủ rồi tính quan tình thế phát triển hắn vốn cho là là tĩnh quan xì nỗ bù giới cùng đệ tứ thiên thai chiến đấu không nghĩ tới lại là họ rồ xì ma đ ô n g cổ cảm ứng được phía dưới sự tình n ế p m i ệ n g lên lại không lo nghĩ trong nháy mắt tại chỗ biến mất họ rồ xì m à d i xoay người nhìn xem trong trướng vẫn có sức chiến đấu vài tên m ộ t diệp n g ĩ ra cái này một số người đều cúi đầu mặt lộ vẻ h ã y náy xét đến cùng mục diệp vẫn như cũng là một cái cấp đạo ý chị rỗ cụ liên hợp lại thành lập thôn xóm từ sẻng gô cụ đến nay ỷ trị rổ cụ mới là căn bản nhất thị tộc đơn vị thôn xóm tại cái này cái n i ê n đại còn xa không có ỷ trị rổ cụ tới tinh vi thậm chí đối với tại hy nạ tả cái này loại g i a tộc quyền thế tới nói thôn nhiều khi xa không thể nói là lợi hảo thôn kẻ thống trị sẽ không nguyện ý tiếp nhận phía dưới ỷ trị rổ cụ mạnh mẽ quá đáng đồng dạng ỷ trị rổ cụ người cầm quyền lại có mấy cái nguyện ý bị người từ đầu đến cuối khống chế đâu họ rồ x ỉ m à cảm thụ được cái kia một ti mới tinh lực lượng trong lòng biết rõ cái này cái thế giới sắp nên đón biến đổi lớn mà cái này chút đại tộc đều chờ mong tại trong tràng biến đổi lớn một lần nữa thanh tẩy mẹ vài này chiếm giữ một cái tốt vị trí mà sự tồn tại của mình chính là cái kia đệ tứ thiên thai vì để tránh cho cái này một số người quá sớm mê thất tại nội đấu bên trong đồ đao đương nhiên biết được thế giới này cái kia ngàn năm chân tướng họ rỗ x i m a z kỳ thực trong lòng đối với cái kia s ụ t sủ kỳ ý c h ị rổ cụ tạo thành ngàn năm m ố i h ậ n cũ vô cùng bất mãn cũng bởi vì ý trị rổ cụ phá sự đem toàn bộ thế giới không ngừng cuốn vào chiến tranh thậm chí liền n h ị rụt cái này loại lực lượng đều tràn đầy huyết thống bản vệ cạ vang dội đã từng họ dồ sĩ mạc sẽ cảm khái sẻn dù hát hi dạ mạc cùng ngụ trí hạ mạc đa dạ bất thế suất cường đại nhưng ở bây giờ hắn chỉ cảm thấy tựa hồ s ộ s x kỳ ý trị dỗ cụ sáng tạo ni rút chỉ là để cho càng gần gũi huyết thống mình người càng thêm cường đại mà thôi chính mình cái này dạng người chỉ sợ cho dù dù thế nào nghiên cứu cũng không cách nào thu được ngụ trí hạ mạc đa dạng cặp mắt kia càng không cách nào thu được sẻn dù hát hi dạ m ạ như vậy thể phách cái này dạng lực lượng không cần cũng được họ dồ sĩ mạc cảm t h ụ được cái kia c ố có thể câu thông tự nhiên lực lượng vậy mà chậm rãi ly khai mặt đất nếu là đông cổ nhìn thấy cái này một màn nhất định tán thưởng họ rổ xì mạt đối với cái này loại đồ mới học tập năng lực quả thực kinh người dạ t h ỉ cỗ bây giờ cũng là nhìn về phía phía sau mình biểu lộ vẫn kinh ngạc hai vị đồng bạn mắt cả mị xạ tô xuất hiện cực kỳ ánh sáng mánh liệt màu nạ gà tổ c ô nạn cái này loại lực lượng mới là có thể để cho tất cả mọi người giàu có lực lượng thời đại mới muốn bắt đầu chương ba trăm hai mươi tám thanh thảo nhất kiếm chương ba trăm hai mươi tám thanh thảo nhất kiếm tinh la kỳ bố thú chi cốt tháp nhọn hồng tinh sắt thép bánh xe động chính là g i chỉ chính là không l ạ n sơ trường thương hô kích thanh âm tràn đầy hư thành lớn tiếng định sướng giống như đ i ệ u vị than đông cổ không che giấu chút nào chính mình lập tức liền muốn kết thúc chiến tranh dự định ba động khủng bố lập tức xuất hiện phía dưới ác đấu bên trong sẻn dù hạt h ỉ dạ mạ x ì n ổ bụ không được quay đầu lại nhìn lên bầu trời chỉ thấy một đạo người cạ lăng không đứng thẳng hai tay rối ra nhắm ngay chiến trường phía dưới đang tại lớn tiếng ngâm sướng hạt chi sáu mươi ba giây lôi quang trói mắt xuất hiện tại đông cổ lòng bàn tay lập tức dấn lôi điện ẩm vàng buộc phát đông cổ hai mắt mở ra mỹ mắt bung xuống chỉ cảm thấy phía dưới người cạ rất nhiều tựa như sâu kiến tự thân ý chi trong nháy mắt bắt đầu cất cao một cỗ hủy thiên phú đ ặ c chất ba lôi đế đã bị kích hoạt phía dưới nỉ ra nhóm đông nhiên trong lòng rung động phản phất dị m ạ n người đối mặt thiên lôi một giống như một cỗ sợ hai chi ý đông nhiên x ô n g lên đầu cho dù là cái kia tử sắc cắt cãi như thường lệ sáng lên nhưng tất cả mọi người lại cảm giác chính mình hơi hơi run dậy、vâng. vang n v vọng đất trời dần lôi mình ẩm vang một phát từ thiên không rớt xuống lôi quang trong nháy mắt rơi vào trong hoa thụ giới yêu dị đoá hoa màu đỏ trong nháy mắt khô héo cái kia có thể hấp thu trả cờ dạ dây leo cũng là bể ra hủy diệt tính lực lượng đang tại phá hủy tất cả hoạt tính đông của cái này một cách cũng không vì giống mấy chiến trường cơ hồ cùng e m sấp phía dưới đậu tĩnh mặc kệ là điên dại đồng dạng thanh sơn cùng đời thứ ba lôi cả vẫn là song song đã đến cực hạn chu một cùng nổ kỳ đều là thần sắc hoảng sợ nhìn về phía cao không đông cổ trong lúc hô hấp giống như lôi đỉnh tinh linh lôi cũng đã trở lại dưới thân thể của hắn hô hấp pháp thiên địa tác dụng phía dưới thiên không bên trong cấp tốc lôi đ ỉ n h hội tụ hắn tại lôi đế đặc tính gia trì thật sự giống như thần thoại bên trong chấp trưởng thiên phạt lôi bộ tiên cùn tản g a uy nghiêm đáng sợ đông cổ chậm rãi mở miệng âm thanh chấm thấp phản phất sấm rền vang dội trận chiến này đầu đảng tội ác đã giết. Mặt ta sẽ lưu cho các vị b ả y thiên thời gian tiến hành biến đổi bảy ngày sau nếu là ta xem không đến ngươi nhóm thắng q u a s sổ sủ kỳ khả năng tính chất cái kia cùng đem thế giới lưu trọt sổ sủ kỳ không bằng trực tiếp từ chúng ta đệ tứ thiên thai hủy đi đông cổ đ ô n g nhiên chậm rãi rút ra bên hông dạ nà c ộ t cũng không tiến hành bất luận cái gì giải phóng hai tay của hắn giống như nắm không phải nắm phản phất nắm bóp một căn c ỏ xanh một giống như thanh nhàn nhưng hắn dưới quần áo cơ bắp tay đã vô cùng dùng sức nâng lên đen như mực bật sổ, sổ cụ hạ kỳ hoàn toàn ngưng kết trên cánh tay trong lòng đông cổ không ngừng nhớ lại qu t h a nát giang giang g i á t bốn đông cổ một điểm điểm rút ra hồ quang một giống như thanh lượng dạ nạ cút đen như mực khe hở từ bên cạnh hắn kéo dài liền phảng phất cái này một đao xẹt qua chỗ không gian không thể chịu đựng cái kêu cô đáng sợ lực lượng phá toái một giống như cũng giống như một gốc cỏ xanh giấy rủa đem nhìn như cứng rắn vô cùng nhang thạch chen lấn vỡ vụn đông cổ nhẹ nhàng một kiếm vung da ông bốn một đạo kiếm vô hình quang lạng yên không một tiếng động từ thiên không lướt qua đại địa tất cả mọi người đều là trong lòng một lạnh chú nạ sờ lên phía sau lưng của mình vậy mà đã bị mồ hôi lạnh hút nhẹp v a n h giắc đầu tiên là kinh khủng một tiếng nổ sau đó tất cả mọi người hoảng sợ nhìn thấy thiên không đến đại địa ở giữa một đạo đến một nghìn m mở dần khe hở xuất hiện đen như mực khe hở trong nháy mắt đem bốn xung quanh hết t h ể hút vào bất luận là bể tan c ả n h thực vật vẫn là các vàng lại hoặc là những thi thể này sa mạc giống như bị trực tiếp tờ sg mở một giống như từ trong nước gãy lộ ra đen như mực không động kinh khủng lực hút làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt mất đi cân b không để ý hết thể nắm chặt bên cạnh tất cả có thể nắm chặt đồ vật họ rồ x ĩ ma nhanh chóng gọi ra mẹn đ ã dạ khỉ cô lại là đột nhiên ném ra một cái ghim bạch sắt trang sức một chỉ dần kim loại hình người tạo vật xuất hiện trước người chặn hắn cùng nạ gạ tổ cổ nạn mấy người những người khác học theo tất cả mọi người đều tại cái này một khắp giấy rủa cầu sinh chờ khe hở chậm rãi lấp đầy hết thể gió hêm sóng lặng thời điểm trên chiến trường sớm đã một phiến bờ bụn mấy vạn ni dạ liên quân nằm xuống một số lớn sa mạc lấy đủ loại dần thông linh thú vì dựa vào ni dạ nhóm giống như con kiến một giống như quấn tải một lên mà lại nhìn trên chiến trường đệ tứ thiên thai mấy người đã biến mất không thấy gì nữa thậm chí liền vừa mới còn tại cùng s ẻ n r ù hà hi ra mạ lưu manh chiến đấu ủ chỉ hà mạ đã ra, cũng biến mất không thấy gì nữa xạ r ù tô bị hì r ù rẹn cùng đợi thứ ba lôi cả cùng với nổ kỳ trở lại lều i lớn lại phát hiện lý này đã một phiến b ư ợ bụi họ r ồ xị mặt nhàn nhạt nói đệ tứ thiên thai tập kích lý này giết chết bọn hắn xạ r ù tô bị hì r ù rẹn ánh mắt một ngưng hắn biết sự tính rất rõ ràng sẽ không đơn giản như vậy trong danh chướng nị ra đều vô sự hết lần này tới lần khác mấy nhà cố vấn đều đã chết nhưng bây giờ nắm giữ lấy h ế thổ truyền sinh họ rồ s i m a r hắn cũng không muốn cùng lại nổi lên tranh luận họ rồ s i m a r bây giờ cũng không thèm để ý lao sư của mình phải c h a n g biết hết thảy hắn biết kế tiếp đối mặt truyền thuyết bên trong s u s t kỳ ý trị rộ cụ cái này cái thế giới đã không có thời gian lại đi nội đấu đệ tứ thiên thai đ ô n g cổ hướng chúng ta hết kỳ x i n ô bù giới lịch sử cùng với hết thảy nguyên do họ rồ s i m a r lời nói để cho mấy người một giật mình sau đó liền ở đối phương trong miêu tả tất cả mọi người đều kinh ngạc không hiểu trở lại doanh chướng sẻn dù hạt sĩ g a mạ cùng sẻn dù tô bị g a mạ bây giờ cũng là trấn kinh dị thường xem như sẻn rủ ý chỉ rổ cụ có thể nói sau cùng thời đại huy hoàng bọn hắn cũng không từng biết được chính mình ý chỉ rổ cụ thế mà cùng ngụ chỉ hạ ý chỉ rổ cụ có như thế nhân duyên tế hội có phải hay không là đối phương cố ý thả ra tin tức sẻn rủ tổ bị dạ mạ thói quen cảm thấy là đối phương âm mưu như. nhưng h í nạ tạ hỉ ạ s、si、í lại là lúc này lắc đầu nói lúc đó nơi đây còn có một vị tuyệt tiên sinh toàn thân nửa trắng nửa đen không giống nhân loại ta bạch nhãn hoàn toàn không cách nào trước giờ quan sát được hắn dưới đất dấu vết căn cứ cái k i a m ộ t vị thiên thai nói tới tuyệt tiên sinh chính là s ộ xù kỳ ỷ trị rổ cụ hậu Duệ, dị cựu đỏ sẻn n h ì n đệ đệ s a dù tổ bị h ỉ dù ghen nhìn về phía ý nổ xịt ba người cái này ba tộc cùng hắn s ả dù tổ bị ý chỉ rổ cụ quan hệ bí mật tờ s p gờ hắn càng tin tưởng mấy người lý do thoái thác nạ giả hiểu lâu cũng không có nói ra trong tộc cắt bài chỉ là gật gật đầu nói đúng là như thế hơn nữa vị kia tuyệt tiên sinh cuối cùng cũng thừa nhận hết thảy s e n d u hạt hỉ giả mạ bây giờ quay đầu lại lại phát hiện phía trên chiến trường kia lúc trước còn cùng mình k ề vai chiến đấu dần mục nhân đã t i ê u thất vị kia toàn thân bạch sắc kỳ quái nam tử cũng biến mất không thấy gì nữa nhớ tới đối phương quỷ dị hạt thị dạ mạ cũng là tin không thiếu húng chi bây giờ lều lớn bên trong liền còn có nửa cô xí dô z thi thể đợi thứ ba lôi cả toàn thân đấm máu ngoại trừ chết trận thủy c ả cùng với gặp khống chế giả xạ chi bên ngoài tất cả thôn lanh tụ là thuộc hắn nhìn tối chật vật nhưng kỳ thật hắn là trong mấy người chiến quả ưu tú nhất chẳng những một người kéo lại một tên thiên thai đồng thời bất phân thắng bại mấy người khác hoặc nhiều hoặc ít đều đang vây công lại tất công k h ô n g lập cho nên bây giờ đợi thứ ba lôi cả đã có không nhỏ quyền nói chuyện theo lý thuyết chúng ta xin nỗ bù giới xác thực từ một bắt đầu chính là ở vào cái này cái tên là xuất xù kỳ ý dỗ của cường đại chủng tộc ngoài hành tinh cạ van rội phía dưới mục đích của đối phương là cướp lấy cái này hành tinh hết thảy bây giờ chúng ta ngược lại là tính toán chiếm đệ tứ thiên thai đằng kia quái vật quang tạm thời tiêu diện ở sen no mẹ gây mì hồi phục khả năng hắn mà nói trịnh địa h ư u thanh rất rõ ràng trong lòng cũng có quyết đoán ỏ rồ sĩ ma lệnh dọn bổ sung nói chúng ta n ỉ r ụ t tại ủ trì hạ mạ đã giả cặp mắt kia trước mặt căn bản khó mà phát huy chỉ sợ đối mặt sổ su kỳ càng khó nói hơn có bao nhiêu tác dụng dĩ dạ lúc này đỡ vừa mới giải trừ khống chế tinh thần hễ phải dạ xạ trở lại doanh chướng ngay vậy mở miệm nói sen rút đâu sen du hạt hì dạ mạ lất đầu nói mạ đa dạ đồng dạng có thể hút lấy ta sẻn rụt trà cờ dạ họ rồ xị mãn chậm rãi phiêu khởi cái này phiên tư thái để cho trong chàng đám người một kinh nhỏ r i xỉ mặt ngươi h ù nạ đi đến chính mình sau lưng hội s ạ n nhìn thấy cái này một màn vẫn là kinh ngạc mở miệng nàng chú ý tới họ rồ xị mãn cũng không có kết tấn họ rồ xị mãn lại là từ trong ngực lần nữa n g ó c ra một cái g h i n sắc vòng tay nói cái này là nhóm người kia lưu lại chúng ta chỉ sợ nhất thiết phải biến đổi chương ba trăm hai mươi chín thành gươm đạ mô c ỡ chứ ba trăm hai mươi chín thanh gươm đạ mổ cấn ngươi tại phong quốc một kiếm cả ngày hố sự tích sẽ tại xi nỗ bù giới lưu t r u y ề n ngươi thu được chuyển t h u y ế t độ nam đông cổ chắp hai tay sau lưng không để cho người khác nhìn thấy hắn bây giờ hai tay có rút phế tích đồng dạng trong làng mưa u c h ị hạ mạ đ ã dạ nổi giận p h ừ n g p h ừ n g nhưng cũng không ra tay hắn bây giờ còn đối vừa mới cái tiệm kinh khủng một kiếm lòng còn sợ hai ta rất nhanh liền có thể chiến thắng lưu manh cùng s ẻ n dù hạt hi ra mạ ngươi đến cùng đang làm cái gì hắn đứng tại nghiêng cao ốc bỏ h o a n g đình một thằng không từng ngừng mưa dầm để cho tâm tình của hắn càng không khóe đông cổ trong lúc hô hấp mưa gió tự động tránh khỏi hắn hắn cảm thụ được làng mưa ẩm ớt không khí chỉ cảm thấy cái này cái thôn khí hậu liền như là đã từng cái này thôn không khí một giống như ẩm ớt, chật trội đối mặt ủ trí ha m ạ đ ạ dạ vận hỏi đông cổ quay đầu mặt hướng ủ trí ha m ạ đ ạ dạ ta tại giao phó cái này cái thế giới hòa bình ủ trí hạ mạ đ ạ dạ cái này không phải liền là ngươi mong muốn sao nhìn xem cái này vị có được đáng sợ lực lượng thiên thái lãnh tụ ôn hòa khuôn mặt ủ trí hạ mạ đa dạ thế mà một giật mình h ắ n nghe được hòa hắn cơ hồ đã không nhớ nổi thời đại thiếu niên của mình cái kia hắn c ù n g sẻn dù hạt hỉ dạ mạ đánh thủy phiêu mặc sức tưởng tượng cuộc sống tương lai đã t ư ở n g hắn cho là chờ hắn c ù n g sẻn dù hạt hỉ dạ mạ lớn lên liền có thể thu được hòa bình nhưng chiến tranh tàn khốc cùng với cựu hận dần dần đem hắn n u ố t hết đệ đệ chết càng làm cho hắn lòng mang khúc mắc cuối cùng hắn cùng với sẻn dù hạt hỉ dạ mạ đối với hòa bình tố cầu sản sinh chia rẽ rời đi thôn thậm chí cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ l i ề u mạng đánh nhau hạt hỉ dạ mạ giết chết chính mình nhưng mình nhưng cũng đã thương nặng hạt hỉ dạ mạ đến mười năm để cho hắn gần như sắp quên cái kia đổ xuống s ô n g xuống biển thiếu niên thời đại ưu trí hạ mạ đạ dạ khỏe miệng rung động tựa hồ muốn cười nhưng lại cười không nổi cuối cùng chỉ là giận dữ mắng mỏ nói nói đùa cái gì chúng ta thế nhưng là đang cùng thế giới là địch không đem tất cả mọi người đều đánh ngã hòa bình vĩnh viễn sẽ không công xuống bọn hắn một chắc chắn tại đủ loại địa phương đối với chúng ta phát động công kích cựu hận cựu hận là vĩnh viễn sẽ không kết thúc ưu trí hạ mạ đạ dạ không phải loại kia mười mấy tuổi thiếu niên sẽ không ôm tất cả mọi người cuối cùng đều biết lẫn nhau lý giải ngây thơ ý niệm hắn biết cựu hận chính là một cái hạn cuối cùng sẽ không ngừng lẫn nhau sinh ra ma sát tiếp đó sinh ra cửu hận cũng không ngừng kéo dài cho nên hắn mới có thể bị quan cảm thấy cái gọi là hòa bình chỉ có thể tồn tại ở chính mình tuyệt đối lực lượng bên trong zen e cũng chính là lợi dụng cái này một điểm thành công đem mạ đa ra mê hoặc m ù rèn xù com i tức lợi dụng vô thượng lực lượng cưỡng chế tất cả mọi người đều tiến vào trong ngọn đẹp trên thực chất chính là lợi dụng tuyệt đối với áp đảo tính bạo lực nghiền nát tất cả mọi người tự do ý chí để cho hòa bình bông xuống đông cổ lắc đầu nhàn nhạt nói tuyệt đúng hòa bình tự nhiên khó mà thực hiện nhưng muốn cho một cái thế giới tiến vào trạng thái tương đối hòa bình chúng ta vẫn là có thể lúc à m đ ư đ này g cổ â làng mương ngoại vi xuất hiện một phê cẩn thận hướng cái này bên cạnh nhìn quanh người nhìn trang phục chính là dạ hỉ cổ phía trước thủ hạ đàm tia hiệu thành viên của tổ chức bọn hắn mang theo phủ cận vũ quốc quốc dân đi tới lý này cầm đầu một người nhìn thấy cái k i a đứng tại lầu chót mấy người cũng không có ngăn cản mình trong lòng một định lập tức gọi nói dạ hỷ c ô đại nhân nói về sau làng mưa chính là chính chúng ta quê hương đại gia trước tiên đem lý này đơn giản thu thập một phía dưới đem những thi thể này thanh lý mất cái này chút phế tích sau đó chờ dạ hỷ cỗ các đại nhân trở về lại dọn dẹp đi theo mà đến vũ c người đều đối xem vài lần có chút không dám tin tưởng nhưng trên mặt đều sắc thái vui mừng làng mưa vốn là chiếm tốt nhất một miếng đất d ư ớ i mà bọn hắn tới làm việc hiểu tổ chức người thậm chí sẽ phân cho bọn hắn một chút lương thực xem như thủ lao dùng d ạ hỉ cô đại nhân lời nói nói cái này gọi cái gì dĩ công đại trần đủ trí hạ mạ đạ dạ ánh mắt từ đám kia yếu đuối vũ quốc cư dân trên thân l g r ờ i nghe được đông cổ nói mạ đạ dạ n g ư ơ i biết nhân loại sẽ ở lúc nào đoàn kết một gây nên sao u trí hạ mạ đạ dạ lần nữa nhìn về phía đám kia vũ quốc cư dân cái này chút gây yếu người đừng nói là chính mình liền ngay cả những thứ kia bất thành khí vo xù cá xạ chỉ sợ đều có thể một người ném lăn tất cả mọi người bọn họ hắn như có điều su đông cổ gật gật đầu bổ sung nói phải nói là tại có chính mình không cách nào đơn độc đối mặt kẻ địch mạnh mẽ thời điểm lúc này u chi hạ mạ đạ dạ tức giận trong lòng đã tiêu tan hơn phân nửa ý hắn biết đến chính mình một người đi đường tại trong cái này lần sự kiện đóng vai đến cùng là loại nào nhân vật thì ra hòa bình cũng không phải muốn trong tay của mình thực hiện mà là lấy mình cùng cái này chút đệ tứ thiên thai còn có xuất s ù kỳ ý trị rổ cu một lên xem như địch nhân kinh khủng nhất mà để cho còn lại nhân loại đoàn kết tại một lên thu được hòa bình à ngược lại cũng không tệ đông cổ tiếp tục nói ng u trị hạ mạ đạ dạ đã hoàn toàn biết rõ đông cổ ý tứ hắn nhìn xem những cái kia đang tại trong phế tích tìm kiếm tài vật người nói lúc biết được chính mình có thể thu được đầy đủ thu hoạch không tệ chỉ cần thế giới không ngừng hướng về phía trước phát triển tất cả mọi người đều có thể không ngừng thu được cuộc sống tốt hơn vậy dĩ nhiên không có quá nhiều người nguyện ý vì kiểu hận hủy đi cuộc sống của mình u trị hạ mạ đạ dạ bây giờ cuối cùng là thở phào ra một khẩu khí cùng dẹt đen tên kia lý do thoái thác khác biệt cái này cái đông cổ cũng không có theo ý nghĩ của mình mê hoặc chính mình ngược lại chỉ là đem hết thảy bày ra đến trước mắt mình mới cuối cùng chỉ vào hết thảy nói chính là như thế hắn nhìn xem vũ quốc cái này một số người tại trong mưa thỉnh thoảng phát ra mừng rỡ gờ dặn trong lòng cái kia không biết làm thế nào c ư n g độ cuối cùng dần dần bình tĩnh trở lại có lẽ hát hi dạ mạ lúc đó nhìn xem làng lá bên trong người cũng là cái này loại tâm tình a cho nên hắn mới không cách nào x ì nộ bụi chịu mình cùng một diệp là địch nhưng cùng hát hi dạ mạ sáng tạo cái kia đem hết thể duy trì tại tự thân vĩ lực ngắn ngủi hòa bình khác biệt cái này cái đông cổ lại là đem chính mình tạo thành địch nhân kinh c ù n g nhất cùng xô xù kỳ ý chị dô cu một lên cùng mình đủ chỉ hạ mạ đã dạ một lên đem giống như thanh gươm đạ mồ cân một giống như thẳng đứng tại tất cả mọi người đỉnh trừ phi cái nào một ngày nhân loại thật sự có thể chiến thắng chính mình chiến thắng xuất s ù kỳ ý trị dỗ cụ chiến thắng đệ tứ thiên thai bằng không liền không cách nào b ô n g lòng mà đợi đến bọn hắn thật sự có thể chiến thắng cái này hết thảy khi đó hòa bình hay không chỉ sợ cũng không liên quan đến mình muốn cảm giác được cụ trí hạ mã đạ dạ cảm xúc đông cổ chậm dãi đứng dậy bọn hắn trung quy là muốn rời đi cái này cái thế giới dưới mắt tại thế giới này dừng lại không đủ thời gian mười ngày cụ trí hạ mã đạ dạ là hắn bảo đảm hành động của mình có thể bị vận mệnh trò chơi công nhận nhân tố yếu. cho nên hắn mới phí hết rất nhiều công phu hướng n ụ trí hạ mã đ chuyện chỗ này đông cổ chậm rãi đứng dậy từ trong bàn mặt lần nữa lấy ra một cái gin sắt trang sức ném ra ngoài nói thủ hộ a dở mở lực lượng xủ c ả xạ con rối p h a n h gin sắt trang sức cấp tốc biến hóa thành một cái một người cao hình người con rối liền như là dùng một cái cái lớn nhỏ không một gin sắt quả cầu kim loại chắp vá thành con rối người một giống như nhưng cái này cái hình người con rối khí lực cũng không ít nhảy xuống cao ốc sau hai tay dùng s ứ c liền rút một cái tiểu cô mẹ đem trước người cự thạch nâng lên tiểu cô mẹ nhìn thấy cái này quái dị con rối chẳng những không có sợ sệt ngược lại cao hứng vội vàng leo đến dưới tảng đá lớn móc ra cái kia một cái Đi ra bao. nàng biết những cái t i ê n định cũng có thể lấy ra bán lấy tiền nữa thích cái này cái con dối sao đông cổ nhận ra cái này cái tiểu cô mẹ chính là trước đây vũ quốc lớn mật hướng bọn hắn đòi hỏi thức ăn tiểu cô mẹ dường như là gọi là di tử di tử gật gật đầu mắt c ả mị xạ tổ tràn đầy kinh hỷ nàng nghĩ nếu có cái này cái con dối hỗ trợ chính mình một cái người cũng có thể tiếp tục sống thật tốt đi đông cổ không nói gì lập tức đem con dối biến trở về trang sức ném cho tiểu cô mẹ nói vậy thì đưa cho ngươi đi cái này cái a gm đã coi như là đê đẳng nhất loại thủ hộ giả à gm ba trăm ba mươi thế giới đại cải cách. cách chiến tranh không kỳ hạn kết thúc năm đại quốc tuyên bố thông cáo chung lẫn nhau tiến vào trạng thái không kỳ hạn ngưng chiến năm đại quốc phát biểu thông cáo chung đem tổ kiến thế giới chính phủ liên bang mời các quốc gia gia nhập vào cùng chống chọi với chủng tộc ngoài hành tinh xâm lấn thần bí ma đạo khí cố kinh hiện các nơi n g dạ thời đại sắp kết thúc bốn hùng tri quốc xuyên quốc thảo quốc các nước đại danh mặc dù không biết cái này chút nghe g i ậ n cả người tiêu đề là có ý gì nhưng vẫn là dựa theo đệ tứ thiên thai ý kiến bắt đầu lấy một loại cực kỳ khoa trường phương thức đưa tin đủ loại bí mật tin tức bất ngờ là cái này loại tin tức vô cùng có thể gây nên độc giả hứng thú bọn hắn sáng lập báo chí bắt đầu hướng chạy các nơi trên thế giới mà năm đại quốc lại đối với chuyện này duy trì vô cùng thái độ mập mờ đã không có chủ động cấm cái này chút báo chí lưu thông nhưng cũng không có công khai đáp lại chuyện này. nhưng tất cả mọi người đều phát hiện trước kia lẫn nhau độ cao phòng bị năm lớn xinobu thôn chợ ở giữa tàn đi khói lửa chẳng những xuất hiện ở các nơi tiếp nhận đủ loại ủy thác nị dạ số lượng l ớ n tăng thậm chí có thể nhìn thấy một chi trong đội ngũ xuất hiện dai lấy khác biệt hộ nghẹt nị dạ thế giới tại lạng yên không tiếng động tiến hành một tràng từ trên cao đi xuống biến đổi hơn nữa cái này loại biến đổi tại cường đại vũ lực thôi thúc dưới đang tại không nhìn tất cả trở ngại hữu lực tiến hành tiến lên làng lá sen dù tô bị da mạ cốc mày đang cùng họ rồ xị m ạ nghiên cứu viên kia i n sắc khuyên thai xác thực tồn tại lấy một cỗ đặc thù lực lượng nhưng chúng ta chỉ có mượn nhờ cái này loại khí cụ tài năng mới có thể cảm ứng được họ rồ xị mạt đồng dạng có phi p h à m nghiên cứu tài năng mới có thể hoặc có lẽ là tại nị h rút bên ngoài đủ loại yêu đường đi phía trên họ rồ xị mạt ngược lại càng có ưu thế một chút hắn sớm đã bỏ đi cái kia thân nị h dạ hộ giáp mặc đơn giản thường phục một bên cạnh nhìn xem trong thôn mấy nhà truyền đến tin tức một bên cạnh trả lời t ố bị ra mà nói có lẽ cái này loại lực lượng cùng sẻn rút giống nắm giữ đặc biệt người tài năng mới có thể có thể tự động cảm ứng nhưng so sẻn rút có lợi là không có người tài năng mới có thể cũng có t hắn ể hiểm. mượn cảm Mạ nhờ cái này loại khí cụ tiến hành cảm ứng, hơn nữa không có quá lớn nguy khí h cái cụ có quá loại Gia Tô gật gật Senzu Bì đầu, hắn vô cùng thiết thực đang tiếp nhận chính mình ý c h ì r ồ cù kỳ thực chính là xuất s ù kỳ ý c h ì r ồ cù hậu duệ sự thật sau đó hắn rất nhanh ý thức được cái k i a t xuất s ù kỳ ý c h ì r ồ cù nên đ á n g sợ bao nhiêu siêu việt sẻn dù các cụ già vòng xoáy thể chất siêu việt ủ trí hạ k h i n a t a r ú t cường đại mà đặc biệt ni rút cùng với cơ hồ có thể không nhìn bất luận cái gì ni rút đặc thù năng lực chỉ là đã biết cái này một chút đặc điểm liên để hắn cảm thấy không rét mà run cái kia ý chí dồ cù đã chính mình cái này chút ni d khởi nguyên chỉ sợ lại là chính mình cái này chút nhị dạ thiên địch từ lý trí tới nói chỉ bằng vào xi n nổ bù giới lực lượng chỉ sợ căn bản là không có cách chống lại đối phương xen dù tô bị dạ mạ biết được truyền thuyết bên trong dị cựu đỏ xen nhìn mạnh đến mức nào nhưng cho dù đã biết cường đại nhất huynh trưởng của lý dạ xen dù hạt hy dạ mạ khi còn sống chỉ sợ lực lượng cũng không kịp dị cựu đỏ xen nhìn mấy phần nhưng chính là như thế dị cựu đỏ xen nhìn thế mà cũng chỉ là sốt xù kỳ ý trị rổ cụ dòng dõi còn nhất thiết phải mượn nhờ xen nhìn lực lượng cùng với huynh đệ hợp lực mới có thể phong ơn chính mình mẫu t ă n cái này là cỡ nào tuyệt trong sự thật nhưng vạn hạnh chính là cái này cái thế giới có lẽ quá mức tươi đẹp một chút lại còn hấp dẫn tới đệ tứ thiên thai cái này loại khách đến từ vương ngoại cái này nhóm người tựa hồ đồng dạng đối với cái này cái thế giới có một loại nào đó khát vọng nhưng tuyệt đối lực lượng bên trên cũng không như sổ sủ kỳ ý trị rổ cụ đáng sợ thế là chính mình cái này chút sinh trưởng ở địa phương nhân loại có tại hai cái kẻ săn n g ồ i ở giữa chu toàn năng lực liễn như là cái này chút bị đệ tứ thiên thai cố ý đưa tới tên là ma đạo khí cố vũ khí một giống như Ordo Simaz, hỏ họ rồ xỉ mạt cúi đầu bắt đầu nghiên cứu trong miệng nói có hạt hỉ ra m à đại nhân v a c h ấ n tự nhiên không người nào dám cự tuyệt n g h e ra họ rồ xỉ mạt trong lời nói tiềm ẩn ý tứ xẻn rủ t ô bị dạ m à n h ữ n g mày hắn biết chính mình huynh trưởng chúng quy là một cái khuyết thiếu chính trị ánh mắt người tốt chỉ sợ cũng không thể thật sự để cho những người kia ý thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc t ô bị dạ m à c ờ dìm sẩn trong con ngươi lóe lên s á c ý hắn nói đem huynh trưởng ta triệu hồi đến đây đi chúng ta an bài một nhóm người đi để cho những quý tộc kia chân chính kiến thức một phía dưới nị dạ thế giới t h n g ố c xẻn dù t ô bị dạ mạ cho tới bây giờ đều không phải là người lương thiện, hắn lúc này đột nhiên cảm giác được. đệ tử của mình xạ dù tô bị hỉ dù rèn cuối cùng vẫn là quá mức giả d ặ n một chút tại cái này loại thời điểm lại chỉ an bài huynh trưởng c h ấ n n h i ế p mà không phải thực hiện lôi đ ỉ n h thủ đoạn có lẽ ọ r ồ sĩ m a n mới là càng thích hợp bây giờ một diệp cùng hoa quốc thậm chí là thế giới nhân tài xạ dù tô bị hỉ dù rèn mặc dù lao sư của không biết đã động đổi đi ý nghĩ của mình nhưng hắn có thể rõ ràng cảm thấy trong thôn các tộc đều có ý nghĩ khác đầu tiên chính là cái này một chiến hậu các tộc bắt đầu chủ động co vào trong tộc nghĩ dạ cái này là một cái cực kỳ mãnh liệt tín hiệu nếu là bình thường xạ dù tô bị hỉ dù rèn tất nhiên sẽ thực hiện lôi đình thủ đoạn nhưng giờ này trước mắt một diệp kỳ thực tình huống khá phức tạp xô đem hồ c ạ cùng đợi thứ nhì hồ c ạ quay về để cho hắn đã mất đi tuyệt đúng quyền uy gặp phải sự t ì n h chẳng lẽ không cùng mình lao sư thương lượng một phía dưới cho dù kỳ ý chí rồ cụ tin tức càng làm cho xì n ổ bụ giới người người cảm thấy bất an các đại ý chí rồ cụ sinh ra thanh â m khác không thể bình thường hơn được liền xạ rụ tô bị ý chí rồ cụ nội bộ cũng có rất nhiều âm thanh thở dài một âm thanh xạ rụ tô bị h í rồ cụ nội b n g có rất nhiều âm t h thở d à một âm thanh xạ rụ tô b hì r ẽ trong tay đồng rạc xuất hiện một cái g i sắc thủy thủ liền xuất hiện tại trong tay mình cái này này truy chỉ sợ so đắng không cũng không mạnh hơn bao nhiêu xuất hiện ở các nơi ma đạo khí cố bên trong cái này đại khái là thấp nhất một mấy người nhưng chính là cái này loại đồ vật nhưng cũng ẩn c h ư a có thể để người cảm ứng được loại kia lực lượng năng lực xạ dù tô bị hỉ dù rèn đoán được cái này chỉ sợ là đệ tứ thiên thai cố ý hành động nhưng tất nhiên biết n h d ụ ú t đối với xuất s ù kỳ ý trị rổ c ủ đã rất khó lấy được hiệu quả cái này thế giới lại không bắt được cái này loại lực lượng lại có thể thế nào đâu dù là cuối cùng cái này loại ma đạo khí cố cũng đồng rạng không cách nào đối với đệ tứ thiên thai có tác dụng cái kia thế giới này ít nhất nắm giữ hai loại có thể lẫn nhau ngăn được lực lượng dung nhi r ú p đi đối phó đệ tứ thiên thai dùng ma đạo lực lượng đi đối phó xuân sủ kỳ ý trị rổ cụ cái này chính là các quốc gia tất cả xi nộ bụ thôn bây giờ phương án nói thật đến s a rủ tô bị hỉ d ụ rèn cái này cái niên kỷ hắn là tuyệt đối với không muốn lại đi nghiên cứu cái này loại đồ mới người một lão liền sẽ tự nhiên trở thành thủ cựu thế lực nhưng hắn không còn trẻ nữa lại vĩnh viễn có người trẻ tuổi thì như đệ tử của mình họ rồ xị ma lại hoặc là làng mưa cái tia dạ hi c ổ thế giới đại thế không thể làm trái s a rủ tô bị trong lòng hỉ rụ rèn cũng có chú ý vừa vặn tại mắt trần có thể thấy sinh mạng mình còn lại thời gian bên trong chỉ sợ xịn ỗ b ù giới các nước đều sẽ lại không tiến hành chiến tranh ngược lại sẽ liên hợp lại tiến vào một cái cao tốc phát triển giai đoạn ủ trí hạ mạ đạ i ả hôm nay đột nhiên xuất hiện tại hóa quốc rất rõ ràng là đang cảnh cáo hóa quốc nếu như không dựa theo đệ tứ thiên thai ý nguyện tiến hành phát triển hắn liền sẽ lần nữa làm loạn Tosuki thể lo xa, trước mắt tin tức xưng, Thủy trở tộc thế Ichizo sáng Uchiha huy Uchiha Quốc xuống quý gọi Giả lại hiếp. Giả đại cũ còn có Có lực nhưng dành gần ngay xưng, nay lo là xa, Mạ Mạ đem Đà Đà nâng bút bắt đầu viết xuống tự viết chương ba trăm ba mươi mốt một đao hỏa táng cùng hạ k i ự u dễ kỳ nozut chương ba nghìn ba trăm mười một đao hỏa táng cùng hạ k i ự u dễ kỳ nozut chúng ta liền cái này dạng tọa tại trong đem nhiệm vụ thời gian đều lãng phí hết sao b ạ c h có chút gấp nóng n ả y đến trong phòng đi dạo kể từ nàng tại hai mươi tuổi năm đó tuyệt tâm không còn ngã ngửa sau đó nàng mỗi lần tại nhiệm vụ thế giới cũng là cẩn thận từng ly từng tí gắn đặt tới thập t o à n thẩm mỹ nhưng cái này lần nhiệm vụ thế giới cuối cùng cái này mới t i ê n lại an nhàn đến làm cho nàng có chút nội điên bị tờ dẫn bọn hắn tại phong cảnh đặc biệt lang tri quốc ở lại ta nhập t chu một phảng phất đã biến thành một cái đ ạ o sĩ một thẳng tại nơi đó nắm lấy cái gì tự nhiên năng lượng chẳng lẽ người chơi học tập năng lực không nên là từ nhân vật trong kịch bản nơi đó thông qua vận mệnh trò chơi trực tiếp truyền thâu sao thanh sơn phảng phất đã chán ghét tranh đấu cả ngày lưu l ế n các nơi cảnh đẹp mỹ thực mà bị tở bản thân lại là ngồi ở trong phòng một thẳng không biết tại chơi đùa cái gì người sử dụng đạo cụ x n linh thuật học viện linh thuật tổng cương kỳ thiên ngươi cũng không thu được bất luận cái gì năng lực tái hiện người sử dụng đạo cụ xì linh thuật học viện linh thuật tổng cương kỳ thiên ngươi thu được năng lực h chi năm mươi tám điển làm tái hiện người sử dụng đạo、cụ. xin linh thuật học viện linh thuật tổng cương kịch thiên ngươi thu được năng lực hạt chi tám mươi tám phi long kích t ạ c trấn thiên lôi pháo của sở trường của ngươi thu được đề thăng trước mắt linh thuật nắm giữ lờ vờ năm tái hiện trong tay đông cổ năm cái này bạn đã nuốt vào hắn mấy vạn vận mệnh điểm số sổ quay đầu nhìn về phía bạch toàn vị trí nói chúng ta trước mắt chỉ cần yên lặng theo dõi k ỳ biến liền tốt cái kia hai cái ẩn tàng nhiệm vụ tự nhiên liền có thể hoàn thành ngươi nếu là muốn làm một chút chi nhánh chính mình đi làm chính là bạch toàn vẫn là không có cam lỏng đã thu được hai cái ẩn tàng nhiệm vụ nàng nơi nào còn có thể để ý những cái kia chỉ có thể thu được một điểm, điểm qua hải đánh giá tiểu nhiệm vụ chi nhánh nàng lúc này tài năng mới có thể lý giải bị thở đối với nhiệm vụ lần này đến cùng làm như thế nào an bài chỉ sợ ngoại trừ cái kia bị thành tốp thả ra à giờ mờ cùng với bọn hắn ba người phân phối truyền thống đạo cụ trị liệu đạo cụ bên ngoài bị tở đối với năng lực thu hoạch đều đã làm đặc biệt lựa chọn lúc này nàng không thể không cân nhắc một phía dưới cái này cái thế giới về sau lập trường của mình bị tở tuyệt đối với không phải trên diễn đàn có ít người nói như vậy một lúc hảo vận hoặc dựa vào một chút tin tức ưu thế người chơi đối phương là cái tờ S cờ thực nắm giữ đại nghị lực có thể làm quyết r a n người quyết định ngươi công lược tổ còn nhận người sao bạch t o a n mở miệng hỏi đ ô n g cổ cười khẽ một tâm thanh nói tự nhiên là thu chẳng qua sau đó ngoại trừ cực kỳ đặc thù nhiệm vụ chỉ sợ ta cũng sẽ không cùng những người khác một khởi hành động bạch toàn gật đầu nàng biết chính mình cái này một số người rất khó theo kịp đối phương nhịp bước tiến tới số đông công lược tổ cũng là cái này dạng người thành lập dẫn đầu độc chiếm những người khác tạo thành thế đội chỉ có điều bởi vì phong tệ công lược tổ là thứ nhất chi từ hát thiết giai người chơi xây dựng công lược tổ mới có thể xuất hiện cái này loại người thành lập mang theo những người khác một lên tiến vào thế giới nhiệm vụ tình huống ngươi thu được năng lực hạt chín mươi sáu một đao hỏa táng a đông c ổ một s ứ c sở không nghĩ tới chính mình rút lấy cái này sao nhiều lần cũng không có lấy được địa vị càng cao hơn hạt lúc này đột nhiên thành công thu được hắn sẽ tại hiện thế tiến hành năng lực trao tặng cùng bán a g mở lấy được vận mệnh điểm số đã hoa bảy bảy t r m tám nhưng c h u n g quy là lấy được một môn lực phá hoại đầy đủ kinh người át chủ bài môn kia kensuts chính mình c h u n g quy là có thể miễn cưỡng rút ra một kiếm nhưng thi triển điều kiện quá hà khắc chính mình nhất thiết phải có một cái tương đối dài xúc thế góp nhặt kiếm ý mới có thể chậm chạp rút ra cái k i a m ộ t kiếm tại cái này cái thế giới bởi vì ni dạ nhóm phổ biến khuyết thiếu không chiến cùng siêu thị cách công kích năng lực hơn nữa đối với chính mình có chút k i ế n kỵ mới khiến cho mình có thể chém ra cái k i a m ộ t kiếm nhưng ở thế giới khác nhưng rất khó có cái này chồng tốt chuyện hưu một đạo thân cả lúc này đột nhiên xuất hiện trong phòng chính là không ngừng buôn ba đối với các quốc gia bảy gia uy hiếp h u trí hạ mã đạ dạ h u trí hạ mã đạ dạ nhìn thấy cái này mấy vị thiên thai tựa hồ đã hoàn toàn mất đi đối với cái này cái thế giới hứng thú vốn tại trong quán t r u bài này không còn hành động hắn đành phải chính mình đảm đương nổi thanh gươm đạ mổ cận trách nhiệm thời khắc nhắc nhở những cái k i a mục nát thủ cựu thế lực thiên thai chưa bao giờ đi xa mạ đạ dạ đại nhân cái k i a vải quốc gia có từng an phận một chút đông cổ có chút hăng hái hỏi để cho u trí hạ mã đạ dạ xị nỗ bụ không được hừ lạnh một tâm thanh hắn cảm mới xưng hô cái gì m à đạ dạ đại nhân giết một một số người tạm thời xem như an định lại ta những cái kia ma đạo khí cố cũng chia tán đến các nơi sao u chỉ hạ mạ đạ dạ mặc dù không muốn thừa nhận cái này vị thiên thai lãnh tụ quả thực quyết đoán thật lớn loại kia cái gọi là ma đạo khí cố chỉ sợ cho dù đối với đệ tứ thiên thai cũng không phải là giá trị gì quá thấp đồ vật đối phương lại tiện tay cho mình gần trăm cái để cho chính mình lan rộng ra ngoài hắn biết khi xưa năm đại quốc bây giờ đã bắt đầu tổ kiến chính phủ liên hiệp bắt đầu tập trung nhân tài nghiên cứu vật kia lực lượng mà làng lá sẻn rủ tô bị dạ mạ cùng họ rỗ xi mãn nghe đồn đã có chút phát hiện đọc đến cái này chút tâm tư không đợi ưu t r ì hạ mạ đa ạ dạ trả lời đông cổ gật đầu nói như thế liền tốt ưu t r ì hạ mạ đa ạ dạ cái này một khắc mới ý thức tới đối phương lại có thể đọc đến mình tâm tư sợ hãi một kinh lui ra phía sau mấy bước mới nói bất quá ngươi để cho ta tìm vị kia tên là giải gần người lại một t h ằ n g chưa từng phát hiện dấu vết dạ khi cổ tiểu tử kia h i ể u tổ chức nhân thủ đã tàn ra nhưng cũng chưa phát hiện ngươi xác định đối phương xác thực tồn tại cái này cái thế giới u trí hạ mạ đa dạ thân sắc lúc này có chút ngưng trọng hắn đơn giản khó mà tin được. đông cổ thế mà tại mấy ngày trước đây nói cho hắn biết cái này cái thế giới rất có thể vẫn tồn tại một tên trạng thái không tốt sổn xù kỳ nhưng cùng lúc hắn cũng biết chính là bởi vì trạng thái không tốt tên kia sổn xù kỳ mới có thể có thể bị xử lý sạch cho dù lúc đó trả giá giá thế thảm nhưng cuối cùng bọn hắn một không có thu hoạch đông cổ trầm tư phúc chốc nói tất nhiên không có phát hiện đó cũng coi là một chuyện tốt hắn cảm giác nếu như giải gần xác thực tồn tại cái này cái thế giới lấy đối phương cao ngạo không có khả năng đối với cái này cái thế giới biến hóa lớn như vậy làm như không thấy càng không khả năng biết chính mình đã đem hắn hình dạng nói cho h ữ trí hạ mạ đã ra cho nên đối phương rất không có khả năng tránh thoát đủ loại lùng tìm duy một dạng giải chính là giải gần cái này cái vai trò xác thực không tồn tại ở cả thế giới thượng này có lẽ là vận mệnh trò chơi đem hổ cả thế giới cùng b á t nhân chuyện thế giới tiến hành phân chia cũng nói không chừng thậm chí bản thân liền không tồn tại b á t nhân chuyện thế giới ẩn tăng nhiệm vụ cùng thế là địch đã hoàn thành độ hoàn thành a thế giới công lược tiến độ tăng mạnh bây giờ bắt đầu ngẫu nhiên rút ra thế giới này năng lực h ạ n mức cao nhất đẳng cấp là a rút ra bên trong ngươi thu được năng lực xen ô hạ tiệu dễ kỷ no rút a a đông cổ vốn cũng không cái này cái nhiệm vụ khen thưởng năng lực ôm lấy chờ mong cái này cái thế giới tuyệt đại bộ phận năng lực đều cùng trả cờ dạ hoặc huyết kế giới hạn móc đ ố i cơ hội không có cái gì mình có thể sử dụng cho dù là lợi dụng tái hiện năng lực chỉ sợ cũng căn bản khó mà thu được mình có thể sử dụng nhưng cái này rút ra năng lực lại là một cái rất có ý tứ xen ổ đông cổ mặc dù cũng không có sẻn rút trả cờ dạ nhưng lại quyết định lưu lại cái này cái năng lực cùng lãng phí thời gian cùng vận mệnh điểm số đi thu được khắc năng lực không bằng giữ lại cái này cái n h ì n coi như có đặc sắc năng lực m ẹ ấy m ẹ ấy bên trong đông cổ cảm giác cái này cái năng lực ngược lại cũng không phải hoàn toàn không cách nào thi triển những người khác cái này lúc cũng đều là sắc mặt kinh hỷ rất rõ ràng đều thu được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở cái này cái nhiệm vụ bởi vì mỗi người tham dự độ cũng rất cao nhưng cùng lúc cũng bị ủ trì hạ mã đạ dạ cái này cái kịch bản nhân vật chia lại rất nhiều độ hoàn thành nguyên nhân mà hắn cũng không có thu được s cấp độ hoàn thành những người khác hẳn là cũng đều tại ba ở giữa ẩn tàng nhiệm vụ khác một con đường lộ đã hoàn thành độ hoàn thành ép thế giới công lược tiến độ tăng mạnh thế giới công l ự c tiến độ vượt qua một trăm phần trăm quyền hạn đẳng cấp biên độ nhỏ lên cao ngươi sẽ thu hoạch được tại thế giới này phạm vi bên trong tự động lựa chọn một hạng ban t h ư ờ n g bình xét cấp bậc không cao tại s tư cách phải chăng bây giờ rút ra chương ba trăm ba mươi hai kết toán chương ba trăm ba mươi hai kết toán hồ cả thế giới năng lực huyết thống thậm chí đạo cụ đều vô cùng phong phú nhưng năng lực thể hệ lại tương đối đ ơ n một cơ hồ tất cả năng lực cơ sở cũng là trả cờ dạ cái này loại năng lượng bởi vì mà hắn đồng thời không có ý định tại trên năng lực tiến hành lựa chọn huyết thống cũng một dạng dù là s cấp huyết thống đã có thể hối đoái số sù kỳ ý trị dỗ c u hạ cấp chiến s ủ cả xạ huyết thống nhưng đối với đông cổ tới nói thu được số sù kỳ kìn sĩ kỳ loại kia cường độ huyết thống hoàn toàn không có giá trị cứ việc tại trước mắt giai đoạn đối phương năng lực có thể tại toàn diện tính chất bên trên sẽ thắng qua chính mình nhưng ở trên b ộ phát cường độ hắn cũng đã đầy đủ muốn ít số sù kỳ ý trị dỗ c u lộ đi cấp lấy một cái cái thế giới tự nguyện tiến hành tiến hóa hẳn chính là ý c h ị một cái có cơ hội leo lên siêu giai con đường nhưng nhu cầu tài nguyên cùng kỳ ngộ cũng không ít ấu niên thệch bì xem như tế phẩm số sù kỳ đồng tập bốn cái này là ý trị một cái nhất định sẽ kèm theo hủy diệt cùng phản bội bùi gai chi lộ đông cổ lại là chuẩn bị đi y c h i một cái càng thêm khang trang đường bằng phẳng ngươi lựa chọn đạo cụ h ổ phách tịnh bình h ổ phách tịnh bình phẩm o chất tự s á c cực miêu tả nào đó thế giới sẽ nhìn sử dụng thần kỳ ải t e m nắm giữ cường đại phong ấn lực lượng hiệu quả một kêu gọi đối phương tính danh đối phương trả lời sau đem bị hút vào trong bình phong ấn hiệu quả hai phong ấn tại trong bình sinh vật sẽ ở bốn mươi lăm thiên hậu tiêu thất tại trong lúc này mở ra cái nắp có xác suất dẫn đến đối phương đào thoát mấy người khác nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tại đông cổ trong tay gũ lớn cũng là có chú bọn hắn tại trên cái nhiệm vụ cái này độ hoàn thành không đủ cao đều chỉ có bê cấp nhìn xem trong danh sách hối đ o á i những cái kia thần kỳ huyết thống bạch toàn rất là phát thèm lại không nghĩ rằng độ hoàn thành cao nhất đông c ổ từ bỏ năng lực cùng huyết thống chỉ tuyển chọn một cái đạo cụ đối với hiện thế người chơi tới nói phổ biến quan niệm chính là huyết thống so năng lực c h â n quý bởi vì thu được huyết thống tất nhiên sẽ thu được tương ứng chủng tộc năng lực đồng thời còn có thể thu được tương đương mức độ cường hóa tiếp đó chính là năng lực năng lực trung quy là trên người mình tại sử dụng bên trên càng thêm tiện lợi cái gọi là truy cầu vĩ lực tại tự thân chính là cái này cái đạo lý đạo cụ cho dù tốt dùng trung quy là đạo cụ nhưng đối với đông cổ tới nói năng lực kỳ thực hắn cũng không phải vô cùng khang hiếm ngược lại là hộ phách tịnh bình cái này có t r ồ n g đặc biệt tính nhắm vào hiệu quả kỳ vật với hắn mà nói có thể tại nhiều khi đưa đến kỳ hiệu cứ việc cái này cái bốn mươi lăm thiên hạn chế sẽ dẫn đến hắn không cách nào tại nhiệm vụ thế giới lợi dụng cái này cái đạo cụ một lộ chỉ đích danh thông quan nhưng đối mặt một chút có khó giải quyết im mọi tổ phục sinh trở về năng lực kịch bản nhân vật tới nói So、p h gật gật ông ấn bốn nạn nhân cả trong nháy mắt biến mất ở trong phòng đẩy cửa vào dạ hỉ cổ kinh ngạc nhìn xem chỉnh tê gian phòng bên trong cũng tìm không được nữa một ti mấy người kia vết tích mặc dù đệ tứ thiên thai vốn là tới không cả đi vô tung nhưng cái này giống như đột nhiên không từ mà biệt vẫn là để hắn có loại cảm giác khác thường những cái kia thiên thai không những người kia rời đi thế nào g những, những người khác cũng không nghi ngờ gì cái này mấy ngày này bọn hắn cũng đã quen những cái k i a đệ tứ thiên thai xuất quỷ nhập thần đối phương tựa hồ có thể đang tùy ý thời gian xuất hiện tại cái này cái thế giới tùy ý xó xỉnh ngược lại bọn hắn hiểu tổ chức sẽ không bị đệ tứ thiên thai công kích biết cái này một điểm như vậy đủ rồi khủng hoảng là lưu cho những cái tia đại quý tộc hư hảo không ở giữa bên trong đen như mực mực phiến chỉ có tại chỗ rất xa mới có l ấ m ta l ấ m tầm ánh sáng phảng phất univer s e biên giới người chơi uz ba t r 3 m 9 á m đã quay về phải chăng bắt đầu kết toán bây giờ bắt đầu kết toán đang kết toán kết toán, kết toán hoàn tất thế giới nhiệm vụ hồ ca nị ra a cơ tờ ít h ế giới số hiệu ít ba sáu m ộ t nhiệm vụ chính tuyến sống s ó t ba mươi ngày đã hoàn thành kiểm tra đến người chơi thế giới công lược tiến độ đạt đến một trăm phần trăm cơ sở bình xét cấp bậc thượng điệu đến S ngươi thu được quyền hạn b ok đông c ổ có chút kinh ngạc hồ ca thế giới công lược tiến độ đầy sau đó vẫn là nói bởi vì tồn tại xuất xù kỳ cả cụ giả cái này vì lực lượng bản chất cực cao tồn tại cho nên quyền hạn đẳng cấp cũng thu được tương ứng để thăng trong lòng đông cổ xuất hiện rất nhiều loại ngờ tới nhưng tiếc là chính là cái này loại vấn đề cũng không có người có thể trả lời chính mình tại trong đông cổ mong muốn phổ thông người chơi dưới tình huống không biết sụt sù kỳ ý chỉ rổ củ cùng zedden trần tướng theo kịch bản phát triển phối hợp nạ d ụ tổ đi kết thúc cái này cái thế giới như vậy người chơi phải chuẩn bị có thể dưới tình huống thứ tư lần x i nỗ bụ giới trong đại chiến nắm giữ tương đương tính quyết định lực lượng mới có thể làm được mà cái kia đã là bạch ngân giai cấp cao nhất người chơi hoặc hoàng kim giai tồn tại tài năng mới có thể xử lý đến sự tình mà chính mình cái này phiên mưu lợi phía giới tránh đi cơ hồ tất cả định cấp chiến lực cho dù là hữu t hạ mạ đạ cùng sẻn dù hạt hi bình xét cấp bậc lần nữa dồ lọc tại hồ cả thế giới bất luận là đông cổ vẫn là đệ tứ thiên thai đều thực quét qua một chút danh vọng làm những chuyện như vậy cơ bản đều vô cùng trưng dương hơn nữa còn lợi dụng báo chí tiến hành truyền bá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 ngươi sẽ thu hoạch được sở trường để thăng quyền t r ụ p một căn cứ vào s cấp đánh giá ngươi sẽ thu hoạch được một lần vận mệnh lọt mắt xanh căn cứ vào ss đánh giá ngươi đem có thể chỉ định vận mệnh lọt mắt xanh phạm vi vì năng lực đạo cụ huyết thống bên trong nào đó một hạng ngươi thu được một lần vận mệnh lọt mắt xanh phải chăng bắt đầu chỉ định loại hình thời gian qua đi nhiều ngày chính mình lần nữa thu được ss bình xét cấp bậc thu được có thể chỉ định loại hình rút ra nhưng hắn một lúc lại có chút ngơ ngẩn nếu như nói là ss bình xét cấp bậc có thể chỉ định thế giới như vậy có quất đông lưu cái tiêm ộ t kiếm nhắc nhở hắn ngược lại là có không ít ý nghĩ nhưng chỉ định loại hình một lúc ngược lại thật sự là để cho hắn có chút do dự bởi vì chính mình tái hiện năng lực tăng thêm vừa mới lấy được bảy nghìn tám trăm vận mệnh điểm số chính mình bây giờ vận mệnh điểm số lần nữa tăng trở lại đến hai mươi ba nghìn tám trăm điểm đủ để tái hiện nhiều lần lúc này lựa chọn đem rút ra loại hình cố định v ì huyết thống mà nói đích sắc không nhỏ có thể thu được một cái cường lực huyết thống từ đó tăng lên trên diện rộng tức chiến lược năng lực tất nhiên là không cần nói nhiều vận mệnh trò chơi bên trong năng lực thực sự quá nhiều vô luận rút đến cái gì đều không hiếm lạ cái này là nắm giữ vô hạn khả năng tính chất tuyển hạng nhưng tương đối mà nói rút ra đến vô cùng thích hợp năng lực xác xuất liền sẽ nhỏ rất nhiều cuối cùng mới là đạo cụ nhìn như thuộc về ngoại lực nhưng lại có đặc biệt cường đại tác dụng đông cổ cho tới nay còn không thích ứng hoàn toàn mất đi đầu tiên cái này cái máy gian lận nếu như chỉ định đạo cụ cũng có khả năng lần nữa thu được đầu tiên lựa chọn t r ư ờ n g ba trăm lập l o e tại trung yên tri thương chương 333 lập l o e tại trung yên tri thương nơi g ư lựa chọn đạo cụ bây giờ bắt đầu rút ra trước mặt hư trên không cái k i a phong phú ban thưởng lập tức bị sàng lọc một lượn năng lực cùng huyết thống tiêu thất thay vào đó là càng nhiều mới là đạo cụ đông cổ cuối cùng vẫn lựa chọn đạo cụ truy cứu căn bản h ắ n đang dò xét bản thân trạng thái sau đó phát hiện bằng vào bây giờ hắn năng lực điều kiện đã hoàn toàn có trở thành một cái đỉnh cấp bạch ngân giai người chơi điều kiện bất luận là thần minh hóa thân vẫn là càng thành t h u ộ c siêu phạm võ đạo cùng kiếm đạo cùng với thể hệ hoàn thiện nhất dạch hệ năng lực cuối cùng còn có hai cái cho tới nay không cách nào rất dễ sử dụng dùng cao giai năng lực cựu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn s cùng thánh ngân ss chỉ cần mình vững bước tăng cường chính mình cơ sở tố chất cứng nhắc điều kiện kỳ thực sớm đã dư xài cái này là chính mình một trắng ra tới nay để g à n h tới nội tỉnh t hơn u huyết sau, được đối ư cái có một thống rất thể n g nữa vận mệnh trò chơi chư thiên thế giới cường đại huyết thống tự nhiên là rất nhiều nhưng nhỏ yếu huyết thống cũng không ít chính mình một sáng lựa chọn rút ra vậy liền không cách nào kết thúc nếu là không cách nào thu được một cái hạn mức cao nhất đầy đủ cao huyết thống rất có thể lợi bất cập hại cho nên cuối cùng đông cổ lựa chọn bổ túc chính mình trước mắt cần nhất bộ phận đạo cụ đúng vậy xem như người chơi chiến lược thể hệ ba đủ chi một hắn tại trắng vĩ lúc tại hồ cả thế giới lựa chọn hồ phách tịnh mình lúc hắn mới ý thức được mình tại phương diện phương diện cái này một bằng được chính mình hoàn toàn có thể lợi dụng đạo cụ bổ tốc tự thân cũng sẽ không phá hư chính mình năng lực thể hệ rút ra bên trong rút ra hoàn tất người thu được đạo cụ h ơ n g em một không tái hiện rút ra bên trong rút ra hoàn tất người thu được đạo cụ thuần hương rượu ngon hai tái hiện rút ra bên trong rút ra hoàn tất người thu được đạo cụ đại ngạch tiền giấy một bốn đông cổ nhìn xem cái này có chút ly kỳ một màn lông mày một điểm một điểm nhân lại nhưng lại cũng không là bởi vì không khoái ngược lại giống như là đ ể nén một loại nào đó cảm xúc tái hiện rút ra bên trong rút ra hoàn tất ngươi thu được đạo cụ thượng đẳng tơ lộ ba trái tim bỗng nhiên phù phù phù phù nhảy lên lớn tiếng chính mình cũng có thể nghe được kiếp trước cơ bản mỗi cái có thể lọt tờ gì trong trò chơi hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút huyền học sự kiện tồn tại mà tại vận mệnh trò chơi bên trong đương nhiên cũng biết tồn tại cái này loại sự tình tại vận mệnh trên diễn đàn lưu truyền một đoạn vũ chính dương cùng thiên đạo người đối thoại đó đã là mấy năm trước đông hạ người chơi tổng hội mời hai người tiến hành giàn đàm tại trong không biết từ đâu dựng lên chủ đề vũ chính dương nói tới hắn đã từng có một đoạn thời gian liên tục thu được ép cấp nhiệm vụ đánh giá nhưng mà tại rút ra ban thường lúc vận khí lại dị thường kém mỗi lần đều chỉ có thể rút ra đến một chút không có chút giá trị nào bạch s á t phẩm chất tài t è m vô cùng phiên muộn nhưng ở liên tục nhiều lần sau đó hắn lại thu hoạch đến một kiện cực kỳ vật chân quý từ đây cải biến chính mình đạo đồ thiên đạo người lúc đó tựa hồ đối với này không cảm thấy kinh ngạc chỉ là nhàn nhạt nói bốn cái chữ đúng là trong họa có phúc trong phúc có họa cho nên từ đó về sau tất cả mọi người đều tin tưởng tại vận mệnh trò chơi bên trong tồn tại cái này sau một cái hiện tượng một sáng ngươi liên tục tao nộ không bình thường cao sát xuất sự kiện như vậy kế tiếp tất nhiên sẽ tao nộ nhưng ngược lại cực đoan cao sát xuất sự kiện hắn sở dĩ trái tim nhảy lên kịch liệt chính là bởi vì như thế hắn linh giác vốn là cường đại bây giờ có loại phi thường cường liệt dự cảm chính mình chỉ sợ đang ở tại cái này đúng là trong họa có phúc quá trình bên trong tái h i ệ n ba hắn cơ hồ gầm nhẹ lên tiếng rút ra bên trong rút r a hoàn tất ngươi thu được đạo cụ ma thạch một đồng cổ trái tim lại là nhảy lên kịch liệt một phía dưới hắn miệng lớn thở dốc chỉ sợ cái này cái ma thạch chính là phần n ư ỡ n g kia thưởng lớn nhưng nhìn thấy bạch s ắ c phẩm chất nhẹ nhàng thở ra tái hiện bốn bốn đông c ổ một liên rút lấy mười nhiều lần hai mắt đã mơ hồ đỏ lên miệng lớn thở hồn hện cái này ác mộng một dạng mười nhiều lần rút ra nếu như đặt ở một giống như người trên thân chẳng phải là trực tiếp tan vỡ liên tục mười nhiều lần ép cấp qua ải bình xét cấp bậc lại chỉ có thể được đến một chồng vô dụng b ạ c h bản bây giờ tái hiện cái này cái năng lực tại trong đông c ổ mắt đã là triệt triệt để, để thần kỹ rút ra bên trong đông nhiên một đạo màu đỏ tia sáng từ hư trên không phát ra quan mang tia để hắn một giật mình h ắ n cơ hô không có phản ứng lại xảy ra c h u y ệ n gì, l i ề n nhìn thấy m ớ i nhắc nhở xuất hiện rút ra h o à n tất, n g ư ơ i thu được đ ạ o c ụ lập lại tay chung yên c h i thương, d ồ ố n g ộ o mi n á a, c á i này. Mặc dù có c h ỗ dự c ả m c á i này lần một định sẽ có l ớ n hàng n h ư n g h ắ n vẫn không nghĩ tới, c h í n h mình t h ế m à lấy được l à c á i này loại đăng cấp đ ạ o c ụ Lập lại tay chung yên c h i thương, d ồ ố n g ộ o mi n á a, n g ư ơ i cũng có thể s ư n g hô l à m tiền phong c h i thương tinh chi n ế o c á i này là k h â u lại phantasm c h ỗ tinh chi nội h ả i t h ế giới bên trong, cùng nhân loại cho thê giới chân chinh ki tích chi nô lệ p h a t a s Tai phê chồng thê giới quan, căn á bản thấy không rõ bộ giáng lưu quan lập lệ tại trung yên tri thương dồn gỗ mỹ ni ác phẩm chất màu đỏ miêu tả khóa hệ tinh thần phong bạo chi neo là liên tiếp thế giới trong ngoài tri tháp hiệu quả một thực lực không đủ giá không cách nào rút ra thương này hiệu quả hai mười ba câu thúc chưa giải phong hiệu quả ba mươi ba đông cổ nín thở ngưng thần tâm niệm một động cái này đoàn lưu quang liền xuất hiện tại trong tay đông cổ đông cổ lập tức cảm nhận được một cố năng lượng đáng sợ từ trong lòng bàn tay buộc phát đông cổ nỗ lực hướng về phía hư không một đầy một đạo chùm sáng trong nháy mắt n ở rộ cái này chính là cái gọi là đờ nổ gung phòng tiêu tán đi ra ngoài ma lực sao vậy mà khoa trương như thế đông nhiên đông cổ sắc mặt một biến tại cái này cái thời gian gần như bất động thế giới hắn lại cảm giác ma lực của mình cấp tốc tiêu tan Vô cùng thiệt không cùng cho sắc cố khắc thường ma lực cấp tốc từ lòng bàn tay phát đông cổ trong nháy hắn nhận, thường lòng thiệt tỏi mắt mặt tái một từ ma để bên à này n đông trong nháy trung tay phát mắt trôi tại y buộc cổ cái đem lập lẻ tại trung yên chi h t ư ơ ngoài thả lại lại trông thấy cánh tay của mình đã xuất hiện dần miệng vết thương chữa trị tự thân. cánh mình hiện chữa lại lại miệng băng dần Bên ác, của đã thân thương thế cùng ma lực t u a thiệt không tạo thành tổn thương trong nháy mắt khôi phục ngay cả ma lực cũng ma cả lực cấp tốc phục bị khôi phục được trạng thái tràn đầy đông cổ nhìn phía xa đã dần dần tan rã hư hào không gian cười khổ lắc đầu chính mình cái này đến cùng có tính không giúp chúng thưởng lớn đâu chưa bao giờ từng chiếm được màu đỏ đạo cụ nhưng cũng lại là một cái vượt qua bản thân k h ô n g chế năng lực đại sắc khí có lẽ chỉ có tại loại kia đặc thù trạng thái chính mình mới có thể rút ra cái này trôi thương a ngươi là có hay không tiêu phí mười sáu điểm điểm thuộc tính tự do đem năng lượng thuộc tính để t h ă n g đến ba mươi sáu đông cổ tâm nghiệm một động tất cả điểm thuộc tính tự do cấp tốc tiêu hao hoàn tất đối với hắn bây giờ tới nói năng lượng thuộc tính mặc dù một thực là chính mình cao nhất thuộc tính nhưng đối mặt cái kia một cái cái quá cao cấp năng lực ngược lại cũng là ma lực không đủ một thẳng tại cản trở có lẽ thật sự nên đi tìm kiếm một chút bên ngoài giải quyết tri đạo ngoại q u á i trang bị đông cổ suy tư ở giữa liền chuẩn bị đưa trong tay cái này mai quyền hạn lần nữa sử dụng đi dù sao hồ c ả thế giới kỳ thực tính là một cái tương đương hoàn bị năng lực t h ể hệ mặc dù không có huyết thống gia trì rất khó đi đến rất cao điểm nhưng ở giai đoạn khởi bước cũng đã có thể xem là dùng tốt nhưng khi hắn mở ra cái này cái b ê cấp quyền hạn thao tác giao d i ệ n lúc t r ậ t một giật mình quyền hạn gỡ ra người chơi tiến vào thế giới nhiệm vụ thấp nhất khoảng cách hạn chế nhu cầu b ê quyền hạn mở khóa quyền hạn khai phóng trắng vị người chơi giao dịch công năng nhu cầu b quyền hạn mở khóa 4. trong danh sách xuất hiện rất nhiều vô cùng thực dụng thao tác quyền hạn trong lúc bất chi bất giác b cấp quyền hạn đã có thể đối với vận mệnh trò chơi làm ra tương đương trình độ can thiệp đột nhiên đông cổ ánh mắt bị trong đó ý chí một cái hấp dẫn lấy quyền hạn cho phép người chơi ở giữa trao đổi nhiệm vụ chu kỳ nhu cầu b quyền hạn mở khóa chương 334. a n mừng chương 334 a n mừng dân mẫu đỏ truyền thống môn phía dưới trói mắt mấy người theo thứ tự xuất hiện truyền thống môn bên ngoài sớm đã tụ tập ở đây các truyền t h ô n g xin ý đ è n dù thế nào loa mắt cũng không cách nào vượt trên cái k i a m à u đỏ hà quang li mai cùng quét đăng nguyên b ọ n người cái này lần căn bản t r ê n không tiến lên hôn tạp trong đám người chỉ là ngửa đầu nhìn xem cái k i a m à u đỏ truyền thông môn liền cảm giác thể xác tinh thần tràn đầy cảm giác hạnh phúc đó là tên là hy vọng lực lượng chu n g một thanh sơn cùng bạch toàn s o đông cổ hơi sớm xuất hiện như vậy mấy giây nhưng cái này một khác mấy người cũng là tránh ra vị trí đông cổ đi đến mấy người trước người nhìn xem rất nhiều nghĩa cảnh cùng anh hùng nỗ lực duy trì lấy cái kia sao động đ á g người huyên náo tiếng hò hét đều rất nhanh yên t ĩ n h trở lại anh hùng cùng nghĩa cảnh nhóm cũng nhẹ nhàng thở ra bọn hắn vô cùng lo lắng tại cái này loại trường hợp nếu là xảy ra chút nhầm lẫn kết quả không thể tưởng tượng nổi còn tốt bị tờ trước mắt người xem kinh khủng chính mình liền nắm trong tay thế cục thời khắc này hổ phách quảng trường chỉ sợ tụ tập có gần vạn người cái này một số người bây giờ cũng là nín thở nhìn xem màu đỏ c h u y ể n tống môn ở dưới bị tờ chỉ thấy hắn thật cao đem tay phải d ơ qua đỉnh đầu mặc dù nhắm mắt lại nhưng trên mặt chậm rãi lộ ra một cái nụ cười x á l ạ cao g ọ n nói hổ cả thế giới đã triệt để công được ờ、à. q u á c h đăng nguyên cơ hồ là khàn cả giọng đến gào thét ra nhưng thanh â m của hắn vẫn là bị bao phủ tại trong càng kinh khủng hơn tiếng gầm dạ m ặ t h ỷ dỗ hổ phách quảng trường phảng phất một cái dần loa phóng thanh đem cái này một số người đầy áp hưng phấn hả giận tự hào đủ loại mãnh liệt cảm xúc thủy c h i ề u khuyết tán hướng dạ m ặ t h ỷ dỗ khác địa phương cái này một màn bị thiên không bên trong lượn vòng lấy mấy trăm cái máy bay không người lái chính xác ghi chép lại đồng thời cấp tốc chuyển hướng các nơi trên thế giới đông cổ nhìn xem đám người tận tình thích để đò chính mình mặc dù hồ cả thế giới cũng không phải thứ nhất cái bị hắn triệt để công lược thế giới nhưng đó là đại biểu lớn nhất tính chất một cái thế giới cái này cái thế giới bị rất nhiều công lược tổn nếm thử công lược nhưng không có kết quả cái này cái thế giới vượt ngang trang vị h ắ c t h i ế t bạch ngân ba lớn gia i vị cơ hồ bao gồm tất cả người bình thường sẽ phải chịu cả vang lên thế giới giai tầng hồ cả thế giới thuộc về thế giới nguy hiểm đồng thời đồng thời thuộc về xuất hiện tỷ lệ cao nhất cái kêu một đương thế giới cho nên tạo thành số người chết quanh năm đứng hàng phía trước năm bây giờ cái này d ạ n một cái tại hai trăm trong năm cướp đi không biết bao nhiêu cái tính mạng thế giới bị triệt để chung kết tất cả mọi người đều biết rõ trong đó ý nghĩa hồ phách ngoài sân rộng thành cao ốc đ ỉ n h chót vẫn như cũng là ba lớn hoàng kim giai vip ế quan cảnh đại trương hưng văn cái này một khắc cũng là khó nén p h â n chấn c h i s á c hắn dùng sức huy vũ một hạ thủ cánh tay không ngừng tại mái nhà đi tới đi lui cái gì là nhân vương cái này chính là nhân vương à, c u n g lão ngươi nói đúng không cung thọ hai tay lẫn nhau cắm ở đối diện trong tay áo thân thể còn xuống p h ả n phất một cái gần đất xa trời lao đầu tử nghe được lão h ư u cái này lời nói lắc đầu nói dù là hắm bây giờ liền đăng cơ chúng ta cũng nhất thiết phải đem nghi thức tiến hành tiếp ngươi biết không có nghi thức vương căn bản không có loại kia lực lượng trương hưng văn không đồng ý hắn bây giờ vô cùng xem trọng chính mình cái này vị học sinh ai nói nhân vương cái kia lực lượng liền một nhất định là tất yếu lấy hắn hiện tại cái này loại cách làm chỉ cần hắn không chết y ế u hắn người mong nhất định siêu việt cổ kim đến lúc đó một hô chăm ứng phía dưới muốn đem thế giới biến bên trên một biến lại có gì khó húng chi các ngươi cũng biết hắn trở nên mạnh mẽ tốc độ mấy người khi đó nói không chừng hắn sớm đã bằng vào chính mình lực lượng vì chính mình đúc thành vương miện vũ chính dương cười ngăn trở hai vị lão xe nải đấu võng mồm hắn nhìn phía dưới tiếng người h ê n náo náo nhiệt tràn diện chỉ cảm thấy là gần mấy mười năm chưa từng thấy chỉ sợ khương cổ tiên sinh cũng sẽ không nghĩ đến hắn bảo vệ tới thiếu niên thế mà lại làm đến cái này một bước a khác một sừng trên đại cao hòa nhất manh hưng phấn cơ thể đều toàn bộ dò xét ra ngoài nếu như không phải biết chính mình chắc chắn chen không tiến lên nàng nói cái gì cũng muốn đi truyền tống môn bên ngoài chờ đông cổ nhì đi ra nàng ra lấy quất đông lưu quần áo giật này mình nói đông lưu nhì đông lưu nhì ngươi mau nhìn đông cổ nhì đang phát sáng tiểu cô mẹ không rõ vì cái gì chính nhà mình đông lưu nhì không nhìn thấy rõ ràng chỉ cần đông lưu nhì chủ động một điểm nàng rất có thể liền có thể thuật lý thành trường trở thành đông cổ nhị mụ tổ cũng nói không chừng nàng tưởng tượng lấy trái đông cổ phải đông lưu thời gian đã rất lâu rồi loại kia hình ảnh đối với nàng mà nói chính là đẹp nhất hình ảnh quất đông lưu tự nhiên có thể nhìn thấy hết thảy nhưng nàng chú ý trọng điểm lại là đông cổ khí tức lại trở nên càng nguy hiểm một chút cũng không tệ là m bốn đám người hưng phấn rất lâu hắn cũng tùy ý cái này một số người phát tiết rất lâu mới lần nữa giơ tay lên ra hiệu đám người bình tĩnh trở lại lúc này truyền thống môn bên trên màu đỏ tia sáng cuối cùng giảm đi có mấy người chơi từ mấy người sau l ư n g đi ra nhìn thấy bên ngoài trằng diện cũng cấp tốc ý thức được xảy ra chuyện gì cái này chút người chơi dứt h o á t liền đứng tại truyền th khoảng cách gần tham dự tiến vào cái này c h à n cuồng hoan khi tất cả người lần nữa an t ĩ n h lại đông cổ nhìn thấy thiên không bên trong tất cả máy bay không người lái cũng đều nhắm ngay chính mình mới chậm rãi mở miệng nói hai tháng trước đó ta triệt để công lược quỷ diệt thế giới vì đông hạ mang đến hô hấp pháp truyền thừa một tháng trước đó ta triệt để chung kết ma binh truyền kỳ thế giới vì thế giới mang đến ma lực chân bảo a d mờ tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn đúng vậy bọn hắn lúc này hồi tưởng lại mỗi một lần bị tờ triệt để công lược thế giới sau đó liền sẽ cho hiện thế mang đến phạm vi lớn để thăng tất cả mọi người đều có cơ hội tại hiện thế thu được đủ loại lực lượng cái kia cái này một lần mang tới lại là cái gì chạ cơ dạ giúp vẫn là huyết thống đông cổ dựng thẳng lên một ngón tay hô hấp pháp cổ động không khí âm thanh truyền khắp hồ phách quảng trường cái này một lần ta kết thúc hồ cả thế giới sau đó mang về một cái cơ hội một cái để cho một số người có thể dần dần thoát khỏi vận mệnh trò chơi cơ hội limai con người hơi hơi phóng đại quá kích thích tin tức xông vào đầu góc của nàng để cho nàng một lúc có chút đứng máy bên cạnh vương tường cùng quách đăng nguyên cũng không kém bao nhiêu hai người cũng là xứng sở tại chỗ thằng đến bên cạnh có một vị hình thể to lớn người chơi phảng phất điên rồi một dạng ngửa mặt lên t r ờ i phát ra kinh khủng gào thét đồng thời trong nháy mắt t r e n phỏng trở thành một chỉ hình thể vượt qua ba mét về y dọn bọn hắn mới phản ứng được tay ra lấy tay điên cùng ả y lên dùng sức dẫm lên đại địa chỉ câu cái này loại đau đớn có thể cho chính mình càng nhiều chân thực cảm giác bọn hắn cũng không có hoài nghi bị tờ lời nói thật giả bởi vì bị tờ chưa bao giờ nói dối chưa bao giờ nuốt lời bị tờ nói có thể để cho một số người dần dần thoát khỏi vận mệnh trò chơi nhân loại đang tại tránh thoát gò bó mạnh liệt mừng rỡ để cho ly mai lệ rơi lề mặt cùng nàng một dạng người nhạy cảm đến không hết quảng trường đám người là có người cười có người náo còn có người gào khóc thằng đến bị tờ mấy người vặn mẹo không gian tiêu thất cái này một số người cũng không muốn rời đi như c ũ tụ tập tại một lên phản phất tiến hành một tràng thịnh đại chúc mừng lao cương chậm rãi từ màu tím đen không ở giữa bên trong bức r a khuôn mặt giống như bị ghin sắc tin tức lưu bao phủ bành tổ lại là hừ lạnh một tâm thanh không gian trong nháy mắt r u n g r u n g một phía dưới lao cương trên mặt tầng k i a tin tức lưu phảng phất nhận lấy ngăn chặn chậm rãi tiêu thất lộ ra phía dưới cái k i a trường kim sắc khuôn mặt hắn làn ra lộ ra vàng kim sắc chạch nam quan kiên cường dung mạo không tầm thường có loại khó che giấu q u ý khí lao cương lắc đầu tờ sq nói đường, đường bành tổ lại muốn như cái chó giữ nhà một dạng canh giữ ở đông hạ phía trên dùng các ngươi khi xưa văn hóa là thế nào nói tới thiên tử thủ biên giới bánh tổ cũng không để ý tới đối phương chế giễu phúng chỉ là nhàn n h ạ t nói bước vào đông hạ một bước thiên cung rơi vỡ lao cương nhớ mày hắn rất không thích b à n h tổ phong cách làm việc vĩnh viễn là thô lô như thế không để ý tới bất luận cái gì mặt mũi đường đường siêu vị liền cùng lưu manh một giống như thẳng thắn phát ra uy hiếp nhưng tiếc là chính là đối phương xác thực là toàn bộ hiện thế lớn nhất đ i ê n rồ lao cương biết b à n h tổ thế nhưng là ngay cả mình bảo vệ đông hạ đều có thể dùng để dưỡng cổ đ i ê n rồ đối phương làm việc không cố kị chút nào chính mình thật sự làm tức giận đối phương cái này cái lao đầu tử chỉ sợ thật sự sẽ trong nháy mắt hủy đi hết thẻ à, vậy hắn nếu như mình bước vào ta thiên c u n g không coi là là ta trái với điều ước lao cương mà nói một trải qua mở miệng liền như là một loại s ắ c lệnh trực tiếp in vào hư trên không bành tổ cũng không ngăn cản cái này là một loại thẻ ước lấy hạn chế tự thân là điều kiện tiên quyết đối với hắn cũng có thể đưa đến hiệu dụng bành tổ chậm rãi đứng dậy một phát tay kinh khủng khí ẩm vang cuốn lên vân hải lao cương cũng không phản kháng theo cái kia cố lực đạo tiến vào chính mình không ở giữa trong cái khe tiêu thất rung động bị tờ triệt để xé mở vận mệnh trò chơi một sừng nhân loại thoát ly vận mệnh trò chơi trở thành khả năng ngươi nguyện ý vì khác một cái người gánh chịu vận mệnh trò chơi chu kỳ nhiệm vụ sao đáp án của ta thì nguyện ý hồ cả thế giới xác nhận kết thúc hết hạn trước mắt không t r a ra được xuất hiện lần nữa ghi chép b ị tờ đông hạ c h i quang nhân tộc c h i quang chủ lưu mạng lưới ép hoặc tổ cơ hồ là trong nháy mắt toàn bộ tan vỡ nhưng cũng may số lớn trang web nhỏ diễn đàn tại cái này thời điểm này phân lưu đ ạ i bộ phận dân mạng cái này lần sự kiện nhiệt độ cùng trước đây khác biệt đệ nhất thời gian liền vét sạch xung quanh tất cả quốc gia hơn nữa v i đông cử tây hải dương bờ bên kia quốc gia cũng đều đang nhanh chóng theo vào vị tờ cá nhân văn phòng trên họ phỉ cá website tại ban đêm hôm ấy liền đổi mới ý c h í một cái tin tức từ giờ Chờ đi mỗi cái người chơi cũng có thể đem chính mình nhất thiết phải thi hành nhiệm vụ chu kỳ trao đổi cho khác một cái phù hợp yêu cầu người chơi bị trao đổi người chơi nhất thiết phải ở và có thể thi hành nhiệm vụ chu kỳ bên trong cái này ngắn gọn tin tức nhìn như không đầu không đôi nhưng kết hợp bì tờ lúc trước trong phỏng vấn lên tiếng lập tức gây nên manh động hơn nữa đông hạ người chơi tổng hội đông hạ dị thường sự vụ cục nhân loại sống còn viện đều lần lượt phát biểu công khai tuyên bố giảm thuật bì t ợ tại triệt để công lược hổ cả thế giới sau người chơi ở giữa thay thế tiến hành vận mệnh trò chơi nhất định chu kỳ nhiệm vụ đã trở thành khả năng tất cả điều kiện phù hợp người chơi cũng có thể trợ giúp khác không có năng lực người chơi tiến hành chu kỳ nhiệm vụ theo lý thuyết khi một cái người chơi tiến hành chính mình chu kỳ nhiệm vụ sau đi qua hai xung quanh ngắn nhất khoảng cách hắn liền có thể tiếp nhận khác một tên sắp đã đến nhiệm vụ chu kỳ người chơi trao đổi thu được đối phương nhiệm vụ chu kỳ từ đó lần nữa tiến vào thế giới nhiệm vụ mà đổi ra bản thân nhiệm vụ chu kỳ người chơi lại là lần nữa thu được một xung quanh thời gian tin tức này một ra mạng lưới lập tức tê liệt cá thế giới thường này có quá nhiều người nghĩ muốn trốn khỏi vận mệnh trò chơi mặc dù có người ở vận mệnh trò chơi thu hoạch được năng lực đã biến thành siêu nhân nhưng thường tại bờ sông đi nào có không ít d à i đối với tử vong e ngại để cho rất nhiều người đều hận không thể lập tức có thể thoát khỏi cái này đáng chết vận mệnh trò chơi bây giờ đột ngột như thế b ị tớ liền đem cái này một cơ hội bày tại trước mặt bọn hắn mặc dù cũng không phải là một cực khổ vĩnh giật thoát ly mặc dù còn có đủ loại hạn chế thì như cần tìm được một cái nguyện ý vì ngươi gánh chịu nhiệm vụ chu kỳ người t h như đối phương phải cùng ngươi ở vào cùng nhất gia vị t h như đối phương tử vong vậy ngươi nhất thiết phải lần nữa tìm được khác một cái người bốn nhưng luôn có cơ hội không phải cũng có quá đa số người nhà lo lắng người chơi bây giờ trong lòng n ố i lòng một khẩu khí bọn hắn thu được một cái tợ dọ tẹt người nhà biện pháp không cần tiếp tục nhìn mình cao tuổi phụ mẫu tiến vào thế giới nhiệm vụ kinh nghiệm sinh ly từ biệt không cần tiếp tục nhìn xem tuổi nhỏ con cái nơm nớp lo sợ sinh tử hai khó khăn nhưng luôn có người nguyện ý vì những người khác gánh chịu hết thảy thế giới cách cục đang nhanh chóng thay đổi cái này là một hạng tất cả mọi người đều sẽ được lợi biến đổi tất cả mọi người cũng đều biết cái này hết thể người sáng lập là một tên đông hạ người tên đông cổ người xương bị tờ bị tờ cá nhân văn phòng bên trong d ư ơ n g viễn bình ngồi tại trong phòng làm việc của mình trước mặt toàn tức ném cả bên trên không ngừng xuất hiện thông tin tình cầu cơ hồ tất cả biết được hắn phương thức liên lạc thế lực truyền thông cá nhân bất luận quốc nội vẫn là nước ngoài đều đang nỗ lực liên hệ hắn nhưng hắn vẫn chỉ là hai tay ô m đầu đem cái ghế của mình đánh ngã hai chân đặt ở trên bàn công tác hơi có chút thành thơi chi ý hắn lấy được đồng cổ cho phép tạm thời gác lại tất cả phỏng vấn d ư ơ n g viễn bình tự nhiên biết hắn là không muốn chịu đến những cái kia cái dày hắn cũng rơi vào thanh tịnh cùng trước đó muốn mở rộng bị tờ cạ vang ộ i lực thời kỳ khác biệt cái này mực khắc hắn không còn cần làm loại chuy thời k h ắ c này đông hạ chỉ sợ cũng liền thiên đạo người vũ chính dương cái này một số người danh vọng thêm tại một lên cũng sẽ không có đông cổ cao đốt đốt d ư ơ n g viễn bình lông mày một nhăn lại phát hiện cũng không phải có người gõ cửa hắn quay đầu lại nhìn thấy một cái mặc đồng phục màu đen khuôn mặt uy nghiêm nam tử trung niên lơ lửng tại chính mình ngoài cửa s ố ếch dương viễn bình biểu lộ ngượng ngùng mở cửa sổ ra để cho đối phương tiến vào phòng làm việc của mình đối phương cũng không k h á c h khí trực tiếp ngồi ở dương viễn bình trên ghế nhìn xem dương viễn bình giống như cười mà không phải cười nói dương tổ trưởng ngươi chẳng những đem chúng ta tổ chức người đều đưa đến cái này bên cạnh hỗ trợ còn ngay cả mình ngành liên lạc thỉnh cầu đều giả vờ không nhìn thấy ngươi bây giờ vẫn là đông hạ dị thường sự vụ cục dương tổ trưởng sao người đến là dương viễn bình người lãnh đạo trực tiếp đông hạ dị thường sự vụ cục giả m ặ hỷ rộ phân cục cục trưởng cũng là một tay đem dương viễn bình từ xa đoạn đường phố mang ra ân nhân viên bảo dung đối mặt lão đại âm dương k h ắ khí dương viễn bình chỉ có thể viên bảo dung cũng sẽ không làm khó dễ đối phương chỉ là nói nhân loại sống còn viện trung khu hội nghị truyền đạt xuống mệnh lệnh dương viễn bình một giật mình lập tức lập tức thẳng đứng vững lại không một ti tản mạn chi khí nếu là đông cổ không có ý nguyện tiếp xúc truyền thông liền giúp hắn đẩy xuống tất cả xã giao của người là dương viễn bình lập khắc trả lời trước mắt hắn cũng là cái này sao an bài m ặ t khác m ờ i đông cổ tham gia tối mai vận mệnh chi dạ thăm hỏi dương viễn bình nhữ mày lấy hiểu biết của hắn chỉ sợ đông cổ cũng sẽ không nguyện ý tham gia thăm hỏi nhưng đối phương lời kế tiếp triệt để bỏ đi dương viễn bình lo lời kế tiếp triệt để bỏ đi dương viễn b ì n Tham hỏi h k chương á c ba u trăm t ờ i sinh ba mươi sáu mệnh vận chi dạ chương ba trăm ba mươi sáu mệnh vận chi dạ đông cổ lâu ngày không gặp ngủ rất nặng một cảm giác dạy sớm cho lật thuốc báo bình an hai người cũng bởi vì nhiệm vụ chu kỳ có thể trao đổi sự t ì n h có chút mừng rỡ đồng thời tính thăm dò hỏi thăm hắn là không muốn đi qua ăn cơm nhưng hắn do dự một phiên vẫn là cự tuyệt người kia bệnh tình thật vất vả bị khống chế lại tự mình đi tới chỉ có thể tăng thêm đối phương tưởng nhầm thôi tại không cách nào giải quyết cái kia quỷ dị năng lực phía trước bọn hắn tốt nhất giữ một khoảng cách đi tới văn phòng lúc biết được chu một đã trở về diêm thành nghị phép mà thành sơn cũng dường như đang ra m à hì rộ vui đùa công lược tổ mấy người ở vào khó được buông lòng t r ạ thái chỉ có nhiễm đỉnh sâm một sớm liền chờ ở trong sở hành chính ngươi quyết định đông cổ nhìn xem cái này cái thể p h á c kinh người nhiễm đỉnh sâm gật gật đầu bởi vì trước mắt phong tệ công lược tổ vẹn vẹn có hắn một cái t r a n g vị người chơi muốn triệt để công lược thế giới độ khó cực lớn cho nên sắc mặt hắn có chút ngưng trọng g ă n g ớ i thế giới mặc dù có rất nhiều khoa học kỹ thuật vũ khí nhưng ta càng muốn thu được khí tu hành cho nên ta dự định đi hẻo nhạc thế giới hắn cũng không có đem lời nói quá v ề toàn cho dù đã biết thế giới kia chân thực tình huống nhưng nhiễm đỉnh sâm cá nhân bản thân tu hành đương nhiên trọng yếu nhưng phụ trợ trang bị đồng dạng mấu chốt ngươi tại thu được ta cho ngươi tình báo ủng hộ sau lại chỉ dự định bằng vào cá nhân võ lực dùng ngươi b ạ n quyền thuật đi cùng những quái vật kia vật lộn sao nhiễm đình sâm một xứng sở chẳng lẽ b ì tờ không phải hy vọng chính mình cái này sao làm sao cùng những quái vật kia l i ề u mạng tranh đấu lĩnh xạ tỏ di khí huyền bì bốn đông cổ gõ bàn một cái nói thở dài nói ngươi là người chơi nhiễm đình sâm ngươi nên nghĩ là như thế nào có tính nhắm vào công lược đ n g h nhân thế giới kia tồn tại k h í phương pháp tu hành là bọn hắn thế giới ưu thế ngươi nên cân nhắc một phía dưới ưu thế của ngươi ở nơi nào nghĩ rõ lại đi thi hành nhiệm vụ a ta cũng không hy vọng ngươi trở thành chúng ta công lược tổ thứ nhất cái xuất hiện bỏ mình danh、lạch. nhiễm đỉnh sâm một giật mình hắn đã khoát tay áo ra hiệu đối phương trở về suy nghĩ thật kỹ trong lòng của hắn cũng có chút bất đắc dĩ xem ra mấy ngày trước đây hay là đem quá nhiều tâm tư đặt ở hồ cả thế giới lên không nghĩ tới nhiễm đỉnh sâm cái này cái khờ hàng hoàn toàn không có tìm được công l ư ợ c hẻo n h ạ t thế giới về bí nhìn thấy nhiễm đỉnh sâm có chút túi đầu hiệu x s u rời đi dương viễn bình lắc đầu không nói gì ngược lại là một cái khác cung lịch đầu góc càng linh hoạt hắn lặng lẽ cùng nhiễm đỉnh sâm một lên xuống lầu đông cổ biết cung lịch sẽ nhắc nhở đối phương cũng không có ngăn cản dương viễn bình lúc này nói cho đông cổ buổi tối thăm hỏi sự tình đông cổ cũng không có chối hắn biết theo chính mình cái này lần lợi dụng quyền hạn đối với mệnh vận trò chơi làm ra sửa chữa thế giới chẳng mấy chốc sẽ phát sinh dần biến hóa cái này loại thời điểm chính mình có cần thiết đi cho những cái kia tin cậy lấy mình người nhóm một cái giao phó đồng thời đối với sắp mở gai thời đại mới đông cổ đồng dạng có sự lo lắng của chính mình hắn nhất thiết phải thừa dịp mục nát sinh ra phía trước trước giờ đem vấn đề xé ra lưu nhìn xem trước mắt đường thư đạo cơ hồ có chút khó mà nhận ra đối phương cái này cái từng tại trong trường học có chút anh khí nữ tử trên thân nhiều một tầng n g ẫ ngược khí chất liệu chưa biết đối phương so với mình càng có hơn người chơi tài năng mới có thể chỉ sợ đối phương bây giờ đã có chút thành tiệu đường thư đào tự mình gần cửa sổ ngồi lấy tay chống đỡ bên mặt tại trên mặt nàng có một đạo vết sẹo nàng vì để tránh cho một chút không cần thiết đối với nàng dung mạo chú ý cố ý không có tiêu trừ nàng dùng con mắt nhìn qua nhìn xem mấy vị kia bạn học cũ mắt cả mỹ xạ tổ có chút hoài niệm nếu như không phải đông cổ làm đại sự như vậy chúng ta cái này một số người chỉ sợ đều không cơ hội tụ ở một lên đ âu giai tú mỹ để tóc dài nàng dừng lại ở t r a n vị hơn nữa cũng không định tiếp tục đổi trục năng lượng tồn tại đông cổ mới nhất thu hoạch nàng mà nói vui vẻ nhất nàng ưa thích phổ thông sống sót nghe được giai xinh đẹp tuyệt trần mà nói những người khác cũng đều là cười treo ghẹo bọn hắn cái này một giới học sinh bởi vì cùng bị tờ đông cổ thuộc về bạn học cùng trường cho nên cũng nhận không ít người chú ý có người b ầ n rộn dầu cũng có người lợi dụng cái kia cố lưu lượng thu được một chút viện trợ nghe nói đông cổ nay tiệc tối tham gia mệnh vận chi dạ thăm hỏi đâu lưu chiêu uống vào cà phê cười hướng những người khác nói hắn vốn là nhân viên rất tốt lại bởi vì cùng hắn quan hệ nhất là bí mật tờ sg bây giờ mở miệng những người khác đều là biết rõ cái kia một định chính là tin tức chính xác đường thư đào lắc đầu người khổ nói thật không nghĩ tới đông cổ cái kia mấy năm đều không cùng chúng ta nói qua mấy câu nói người thế mà liền muốn leo lên mệnh vận c h i d ạ trong trường học thời điểm mặc dù nàng biết đông cổ thể phách kinh người hẳn là thực lực không kém nhưng cũng chưa từng nghĩ tới đối phương có thể làm được mức hiện nay nói trở lại lại có ai có thể nghĩ tới chứ không bao lâu trong tiệm ánh đèn bị chủ quán điều ám trên màn hình lớn bắt đầu phát ra mệnh vận c h i dạ mở màn khúc mệnh vận c h i dạ xem như cỡ lớn chương trình tọa đàm từ mệnh vận diễn đàn trực tiếp phụ trách chủ yếu chính là để cho một chút cao d a i người chơi truyền thụ một chút tâm đắc k ỹ s ả o tiết mục nhưng cũng thường xuyên sẽ có đặc biệt tiên t h như nhiều năm trước mời vũ chính dương cùng thiên đạo người sinh ra kéo dài không suy huyền học nạnh cái tiêu kỳ chính là hy vọng ngân từ một chút hy hữu năng lực cùng bán t h ư ở n g khích lệ người chơi nhóm thu được cao hơn đánh giá lúc đó bởi vì vũ chính dương vì người chơi q u ầ n thể khảo t h í c h ỉ n h lý một cái hoàn thành nhiệm vụ tiêu chuẩn thấp nhất tuyến mà gây nên sóng to gió lớn số lớn người chơi còn g hi bắt đầu truy cầu h ạ n độ thấp nhất hoàn thành nhiệm vụ chỉ câu không bị trừng phạt từ bỏ tất cả ban thưởng cái này loại hình thức xác thực để cho càng nhiều người chơi sống tiếp được nhưng cũng tạo thành đại lượng ngã ngửa hiện tượng nguy hiểm cho đến đông hạ trùng cao dai người chơi thay đổi bồi dưỡng cuối cùng lấy mệnh vận c h i dạ hình thức từ vũ chính dương chính mình tan thân g i ả n g thuật hình thức khích lệ người chơi nhóm theo đ u ổ i ép cấp bình xét cấp bậc ánh đèn lập lòe bên trong hoa mỹ ma pháp trận đang diễn truyền bá trong sảnh sáng lên cái này chút cao dai người chơi làm tiết mục c h ỗ tốt chính là căn bản vốn không cần bán đến chính bọn hắn tùy thời có thể vì chính mình tăng thêm quan g một cái nhìn có chút cô gái trẻ tuổi từ ma pháp trận bên trong xuất hiện nàng mặc lấy đoan trang áo dài phong thai h i ể u đ i ệ u chậm rãi ngồi xuống người chủ trì vị trí m ặ t hướng ống kính tự giới thiệu nói mọi người tốt ta là hôm nay đảm đương thăm hỏi người chủ trì diêm liều hiến cái này ở giữa trong quán cà phê lập tức táo động lưu chiêu cũng là không nghĩ tới thế mà lại là không lão ma nữ diêm liều hiến tan từ đảm đương người chủ trì cái này một vị niên h n g kỷ là cái bí ẩn vũ chính dương lúc thành danh tới làm tiết mục là nàng chủ trì quất đông lưu một kiếm vào bạch mất lúc vẫn là nàng chủ trì bây giờ đ xuất hiện tại cái này lý này vẫn là nàng nhưng từ diện mạo bên trên căn bản nhìn không ra trên mặt nàng có lưu lại bất luận cái gì dấu vết tháng năm cái này để cho phía trước rất nhiều người ngờ tới nàng mới là đông hạ biến mất thứ ba chỗ ngồi diêm liệu hiến cũng không nói nhảm trực tiếp vỗ tay nói chúng ta từ thỉnh hôm nay các khách quý đ ă n g tràng thiên đạo người đột n g ộ t trực tiếp xuất hiện tại trên chính mình ngồi vào các mê ra căn bản không có bắt được hắn là như thế nào xuất hiện phảng phất một bắt đầu an vị ở nơi đó một giống như hắn nhắm mắt lại m ặ t không biểu tình mảy may nhìn không ra là làm tiết mục tới sau khi hắn xị vợ nghị hội năm nay nghị trường tiểu h n n bí g ư ờ c lão đầu trịnh hưng hạ mặc dù cũng nghĩ hiển hách hóa thành thiên thạch từ trên không đụng vào sở tựu đi ô nhưng bị đám người cố hết sức gạt bọt sau cũng chỉ là lôi ra mấy đạo tản phế cả cấp tốc xuất hiện tại trên chính mình ngồi vào bác khánh đảo là trong mấy người bình thường nhất một cái hắn ô u phục giày ra dai lấy mắt kiếm gọt vàng đi lại bình thường đi đến vị trí của mình ngồi xuống còn hướng về phía ca mê ra khẽ gật đầu mấy người sau khi xuất hiện diêm liệu yến miết nhược lên nữ điệu mừng rỡ nói cuối cùng hoan n ê n chúng ta thời đại thủy triều nhắc lên, lên giả bị tờ đông cổ lưu chiêu mấy người cùng trước màn hình càng nhiều bị tờ f a n hâm mộ một dạng trong lòng một nóng không nghĩ tới bị tờ hắn mới là bản kỳ tiết mục lớn nhất khách quý áp trục đăng t r à n g đông cổ mặc một thân sâu lam sắc áo đôi tôn xù nổ ra trượn hướng đ á m người một một gật đầu sau mới ngồi xuống dựa theo lệ cũ mỗi kỳ cuối cùng đăng chàng khách quý đều cần làm gốc kỳ tiết mục làm một cái mở m ạ n từ đông cổ sau khi ngồi xuống, kameza lập tức cho đến đặc tả hắn cũng không luôn cuống hắn nhìn về phía kameza mở miệng nói hoan nghênh xem mệnh vận c h i dạ hoan nghênh đi tới thế giới mới chương ba trăm ba mươi bảy tân thế giới chương ba trăm ba mươi bảy tân thế giới nếu như ta không nghe lầm ngươi mới vừa nói là tân thế giới diêm liều đến mở miệng đặt câu hỏi nhưng nàng mắt cà mị xạ tổ cũng là ý cười đông cổ biết、Ê. rõ đối phương chỉ sợ chính là nhân loại sống còn viện bên trong giúp đỡ chính mình cái tiêu một phái trong truyền thuyết chính mình tự hồ cũng bị cho rằng là khảo cổ phái mà diêm liều đến chính là khảo cổ phái công nhận phe phái lãnh tụ đông cổ gật gật đầu cũng không có qua nhiều biểu lộ phép phải ta r n không h đấu, có quan sai, hắn không hệ gì với hắn không sai, tân thế giới. Một cái có thể n t ế giới. cái Một t có h để am hiểu am mệnh vận thấy r ò c ơ chơi người chơi i người người viên hiếm tài tại nhóm trở thành anh hùng, để cho người bình thường, nhân viên kỹ thuật hoặc là khắc khan hiếm nhân tài tránh tại vận mệnh trò chơi bên trong tồn cho hoặc khắc thuật h trở trò t là để kỹ t hết tân thế、giới. Ta có thể t h giới. có ấ trước tại tương lai không lâu vận mệnh trò chơi trở thành một cái trò chơi của người dũng cảm một cái siêu nhân nhạc viên mà càng nhiều người lại có thể tạ hiện thế an ổn sống sót đ ô n giả cổ dùng n g tường máy móc gâm làm ra chế rêu phúng ngữ khí vô cùng quái dị nhưng ai cũng có thể tự ý rộng hành vi bên trong cảm nhận được hắn không tạm bã diêm liệu yến cũng không lộ ra lộ ra vẻ gì khác ngược lại giống như là một cái tận chức tận trách người chủ trì một giống như họ ý rộng nghị trường nghe ngươi có khác biệt ý kiến y dòng hai tay ô ngực dùng cái kia đơn điệu máy móc ấm nói bị tờ trẻ một điểm hắn cũng không có g i ả n giải chỉ là hài xem một phiên bị tờ đông cổ cái này loại cách làm lập tức gây nên trên internet rất nhiều người chửi mắng hắn có thể thời gian thực thu được đủ loại mạng lưới số liệu cái này chút chửi mắng hắn đệ nhất thời gian liền có thể nhìn thấy trên thực tế nếu như hắn muốn hắn thậm chí có thể tùy ý xem xét tùy ý anh hùng bàn phí mặt đi địa chỉ nhưng hắn đối với cái này vài thứ sớm đã không quá để ý ngược lại cái này một số người chửi mắng vô luận như thế nào cũng không cách nào dao động gốc dễ của hắn nào bột mì hướng tất cả mọi người trời sinh khoa học kỹ thuật khác biệt bọn hắn xí bờ nghị hội chỗ đề s ư ớ n g huyết nhục đ á n g yếu máy móc phi thăng lúc này chịu chúng căn bản cũng không phải là đại chúng bọn hắn sở dĩ sẽ theo các nơi chọn lựa một chút người chơi tiến hành giá rẻ cải tạo chỉ là thu thập số liệu càng nhiều thôi chân chính tại cái này cái thời kỳ sẽ đi chú ý đồng thời cho đến xí bờ nghị hội nhiều tài nguyên hơn chính là những cái kia đại quyền thế giả không có ai không e ngại tử vong theo tuổi tăng trưởng cái này loại e ngại càng ngày càng tăng nhưng chỉ cần xí b ờ nghị hội thật sự thu được có thể đem nhân loại ý thức tiến hành dành t r ư ớ c năng lực cái tia vận mệnh trò chơi từ đây liền không cách nào lại uy hiếp được bọn hắn không chỉ là vận mệnh trò chơi bọn hắn đem từ đây thoát khỏi sinh mệnh gông cùng xiềng xích v ĩ n h h ư ở n g phú quý quyền thế chính hưng hạ chính là không quen nhìn ý rồng cái này loại địa bộ đang muốn chế giễu lại lại là đông cổ chính mình gật đầu phụ họa nói ý rồng nghị trường nói tới đương nhiên cũng có đạo lý ta mới vừa nói tới cũng chỉ là mỹ hảo một bộ phận diêm liều hiến cùng ý rồng cũng là một g i ậ mình không do đông cổ dụng ý đông cổ tới này chưa bao giờ là vì bánh vé đi cổ vũ tất cả mọi người m hắn chỉ là muốn đem tương lai cách cục trước giờ phát họa tránh chính mình mở gai một cái càng thêm x a đọa hủ bại thời đại ta biết kể từ ta mở gai người chơi trao đổi nhiệm vụ chu kỳ cái này một quyền hạn sau trước hết nhất được lợi tất nhiên sẽ không phải là ta vừa mới miêu tả những người bình thường kia thậm chí nhân viên kỹ thuật khan hiếm nhân tài trong quán cà phê đường thư đ ả o thả ra trong tay cà phê nàng m â y n h ă n lại ý thức được cái này cái thế giới một loại nào đó tương lai đáng sợ trước hết nhất được lợi tất nhiên là những cái kia nắm giữ lấy quyền thế người thậm chí bọn hắn có thể lợi dụng đủ loại tài nguyên ép buộc những người khác thay thế bọn hắn thi hành nhiệm vụ bọn hắn s lưu chiêu sắc mặt có chút tái nhuận đông cổ bây giờ miêu tả tương lai quả thực có chút kinh khủng vậy mà so sánh bây giờ cục diện nghe còn muốn càng thêm đáng sợ mấy phần dù sao bây giờ thông thường người chơi chỉ cần mỗi tháng thi hành một lần nhiệm vụ đến đó loại hoàn cảnh bị những người kia bức bách người chơi nhóm nhưng phải mỗi tháng cưỡng chế thi hành hai lần nhiệm vụ tỷ lệ tử vong trực tiếp gấp b ộ i càng đáng sợ hơn chính là vô luận cái này chút người chơi tử vong bao nhiêu cái kia phía sau mà người cũng sẽ không chịu đến c ả văn r ộ i diêm liều hiến những mày cái này loại thuyết minh chỉ sợ sẽ làm cho rất nhiều người sinh ra ý nghĩ khác đối với đông hạ mắt phía trước lửa nóng dư luận cũng không phải chuyện tốt nàng có chút bất đắc dĩ nhìn xem bị tở cũng không có ngăn cản chính hưng hạ lúc này ghế ngồi của tựa ở trên con mắt nửa mở nửa khép không nghĩ tới cái này t i ể u tử thế mà đã cân nhắc đến cái này một bước thật đúng là để cho chính mình lãng phí một cách vô ích không ít tâm tư thần nhân tinh hắn tự nhiên sớm nghĩ tới cái này loại phát triển khả năng tính chất cho nên chủ động tới đến cái này lần thăm hỏi chính là muốn chút minh lý diện này quan hệ lợi hại tránh sau này có người dùng cái này một điểm rội nước bẩn cho đồng cổ y rồng cũng là hơi có vẻ kinh ngạc nhưng cũng không mở m i ệ n g lần nữa chỉ có trời sinh khoa học kỹ thuật bạc khánh đào lúc này nhàn nhạt, nhạt mở miệm nói vậy chúng ta nên như thế nào tránh cái này loại tình huống đâu đông cổ nhìn xem cái này cái nhìn phổ thông nam nhân đối phương tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được chính hắn chính là đông cổ trong miệng loại kia đại quyền thế giả đông cổ bây giờ lại là nhìn về phía ý rồng nói ý rồng nghị trưởng ta biết bây giờ cái này chương trình tất nhiên sẽ gặp rất nhiều mạng lưới công kích ngài có thể bảo đảm ta lời kế tiếp truyền đạt đến tất cả đầu cuối sao ý rồng tư duy tốc độ tính toán kinh người hắn trong nháy mắt liền làm rõ bị tờ hướng mình mở miệng dụ ý mọi người đều biết chính mình chính là đông hạ nắm giữ tin tức lĩnh vực người mạnh nhất chi một nhưng cùng lúc chính mình cũng bị rất nhiều người nhận định là những cái kia đại quyền thế giả người bảo vệ chính mình bây giờ nếu là không đồng ý, cơ hồ sẽ lập tức lọt vào vệ tội thế là trong hai mắt hắn màu xanh lá cây tin tức lưu không ngừng phun trào chỉ trong nháy mắt liền thanh trừ không biết bao nhiêu mạng lưới công kích nói tự nhiên có thể đông cổ biết chính mình mục đích đã đến hắn hướng về phía camera c h ầ m rãi mở miệng nói biện pháp giải quyết tự nhiên cũng là có tại cái này loại tình huống phía dưới mỗi một vị nguyện ý tiến vào vận mệnh trò chơi người chơi cũng là anh hùng tổn thương anh hùng quyền lợi giả giết đông cổ cái này cái chữ sát ẩn chứa đáng sợ sắc ý cho dù là cách màn hình vô số người cũng là cảm giác trong lòng hơi hơi một lạnh chính hưng một giận mình lập tức vỗ tay cười nói cái, này, cái biện pháp tốt. loạn thế làm dùng trọng điện đáng chết trong lòng của hắn thở dài không nghĩ tới cái này tiểu tử đáp án vậy mà cùng bành tổ cho mình chỉ thị như ra một triệt nhưng bành tổ là bành tổ hắn quan sát tất cả mọi người tự nhiên có loại kia quyền sinh s á t trong tay khí độ cái này tiểu tử mới một ư ơ i tám tuổi một cái hắc thiết giai người chơi thế mà đối mặt những cái kia tiềm tàng đại quyền thế giả mở miệng trực tiếp chính là một cái chữ sát tờ sq tờ sq cái này vị tiềm tàng nhân vương chỉ sợ cũng không phải cái gì ôn hòa chi vừa a cơ hồ là tiết mục kết thúc về sau phút chốc vận mệnh diễn đàn cùng tất cả cửa lớn nhà w e b i liền xuất hiện ký tên là nhân loại sống còn viện kim sắc văn kiện lập tức lên từ đông hạ người chơi tổng hội đông hạ anh hùng tổng hội đông hạ dị thường sự vụ cục cùng tổ kiến thiên kiếm hội ở đây trao tặng thiên kiếm hội vô hạn quyền chấp pháp k h á c các quốc gia cũng lần lượt tuyên bố tin tức tương tự không có ai sẽ ở từ từ bay lên thời điểm ưa thích mục nát đồng thời đông hạ vận mệnh diễn đàn ngay sau đó tuyên bố thứ nhất giới thiên kiếm hội hội trưởng để cho sưu dạ quất đông lưu đảm nhiệm cái này tin tức càng làm cho không ít người cảm thấy sợ hãi mới trôi qua một năm sẽ không có người quên quất đông lưu trong quá trình trưởng thành ngã xuống từng bạch cốt hắn đối cái này chút cũng không chú ý. Hắn bây giờ, Càng t h ê m chú c h ý í n h khác là cái tin tức. một tin t n r o g tại r trong u thuyết, thiên cung sân thi đấu muốn y ề n thiên sân nghe đồn, trong đó nào đó một tầng ban thưởng chính là Đông cổ vô cùng nổ thi một t phê gai, có Cổ có được sắp đó đó mở là lệ vô tâm r ừ thiên cung s n con đường xuất hiện thi xuất khác đấu có viên trên diễn đàn hỏi thăm rất nhanh đến mức đến trả lời phủ định đ ô n g cổ thở ra một khẩu khí trong lòng biết rõ rất rõ ràng đạo này thần bí xuất hiện tin tức chính là n h ắ mình vào m mà đến đông cổ trước h ả a nhu đến n cho cầu là g ờ mắt n cái cái không không rất rõ ràng đã dẫn động thế giới phạm vi lớn biến đổi ngoại trừ trên mặt nội cái này phó phồn hoa như gấm tươi đẹp t m h c suy ợ nghĩ ô một chuyển biến tới đông cổ lập tức đẻ xuống thông tin hướng văn phòng liên lạc viên nói thay đổi nhu cầu của chúng ta ta bây giờ cần một phê khoa học kỹ thuật thiết bị bốn nếu như nói thời khắc này h i thế có ai nhu cầu là hoàn toàn không cách nào cự tuyệt cái kia một nhất định là b ị t ờ cá nhân văn phòng vô số tập đoàn xí nghiệp dỗi ra cảnh ô liu chính là có vì báo ân bọn hắn người chủ trì từ đây có thể thoát khỏi cưỡng chế nhiệm vụ chính là có vì tìm kiếm hợp tác bây giờ bất luận cái gì có thể thu được b ị t ờ ưu ái đều biết lập tức thu được lớn nhất chú ý càng nhiều lại là một loại lấy lỏng một loại quy hàng người thông minh đã sớm phát hiện bị tờ sau lưng cái kia cố cường đại thế lực bị tờ cùng cáo tử giã phát sinh xung đột khi xưa hoàng kim mười ba chỗ ngồi đệ cửu chỗ ngồi đường đường ngoại q u ỷ n v u mã ngọc hợp trực tiếp bị quét sạch bị loại một cái cường đại phe phái cơ hồ trong nháy mắt từ đông hạ mai danh nhận tích bị tờ nói nhằm vào có thể sinh ra nhằm vào người chơi quần thể mục nát phải dùng trọng điện nhân loại sống còn viện lập tức ban bố giết quyền lịch còn để cho đại sắt tinh sư hụ giã quất đông lưu đảm nhiệm lãnh đạo cái này đủ loại hành động gần như không thêm che giấu nói cho tất cả mọi người bị tờ đứng sau lưng rất có thể chính là toàn bộ đông hạ t ầ n cao nhất cái cuối ò phòng n nghĩ ngươi không văn n chứ hội phát h đi vào tay, sao là sao tay, ra Cơ cầu phúc sau đó h c l ề n hiện xuất qua vượt cùng á quát cái i trời sinh khoa học kỹ thuật ở bên trong rất nhiều biểu thiết tại liền đấu đầu, đều đó, được đặc rất nhất lấy thầu thuật thuật sau trong thị mình có thể tính tạo thích một thú hoạch, khoa học khoa học mình nhắm chế hợp hắn kế kỹ kỹ bao vào cử có bên bị bộ ra ngày này ở đấu thầu quyền bị ra m à hì rộ trọng công cầm tới cũng không phải những người k h á c sản phẩm không tốt mà là đông cổ có ý đem nhu cầu của mình phân tán ra tới không để trời sinh khoa học kỹ thuật một nhà độc quyền đầu tiên là một bộ hoàn toàn trọng lực máy phát so với đông cổ trước khi vào trò chơi sử dụng cái kia hiệu quả càng xuất sắc hơn hai tay hai chân tăng thêm thân thể một chung năm cái phát động khí phát động sau đó có thể để hắn gặp 220 lần trọng lực dùng để tiến hành thương ngay rèn luyện cùng đặc thù rèn luyện dụng cụ vô cùng nhỏ nhắn cùng dạ mạt hị rộ trọng công một sâu t h u cạnh phong cách khác biệt rất rõ ràng cũng là chuyên môn hoa chút tâm tư mặt khác là một đạo dạng đơn giản ngoại quải hô hấp nhân tạo danh hiệu n v ba t i ế p thân đeo dài tại trên cánh tay vây sẽ thời gian thực giám sát người sử dụng sinh vật kiểm tra triệu chứng bệnh tật tại sử dụng giả mất đi ý thức hoặc bị thương nặng lúc sẽ đem trong đó dược tề r ó t vào cưỡng chế duy trì người sử dụng sinh mệnh thể trinh đông cổ sử dụng cái này một kiểu dược tề do khấu vẫn lẹ vẹo dị thường cung cấp là một loại phi thường cường đại gen dược tề trong thời gian ngắn có thể để tế bảo sinh r a dị thường hoạ tính đông cổ bây giờ trong lòng đã đối với phía dưới một cái thế giới muốn đi có dự định tất nhiên không thể trực tiếp thu được nỗ lệ p h e t a s mười hai thí luyện vậy không bằng liền an bài cho mình một cái thí luyện a ngơi vì có thể tại côn bồng phía dưới một nhảy dựng lên ta sẽ không có thể kh đông cổ lập tại ứ c tiến t vào r n g t h á bắt trọng đầu lợi dụng trọng lực dụng máy p hoàng á phách. t tu thể Tại khổ chính mình h kim đạo đ ồ tiến hóa giả nhị giai tác dụng phía dưới trên lý luận mình đã có thể đem thân thể thuộc tính rèn luyện đến viễn siêu nhân loại cực hạn bốn mươi điểm nhưng ở vượt qua siêu phạm lĩnh vực sau đó mỗi một điểm thuộc tính tăng lên đều cực kỳ khó khăn đông cổ bắt đầu ở huấn luyện trong phòng mở gai trọng lực cao hoàn cảnh đổ mồ hôi như mưa một bắt đầu vẫn chỉ là sáu lần trọng lực hoàn cảnh tại cái này loại dưới điều kiện hắn cường đại thể phách bắt đầu không cách nào cho đến hắn như vậy tự nhiên lực lượng thậm chí thể trọng đều thành cường đại gánh vác cơ bắp không được rung động hắn bắt đầu thích hứng đông cổ hai chân da mở hai tay chậm rãi di động cái này loại động tác chậm đối với bắp thịt da dối tác dụng cực kỳ rõ ràng đông cổ hết sức chăm chú bảo đảm mỗi một cái động tác đều phù hợp yêu cầu một giờ đi qua hai giờ đi qua bốn ngươi nhanh nhẹn đề thăng một điểm trước mắt hai mươi chín trước hết nhất thu được tăng lên chính là đông cổ bây giờ thuộc tính bên trong hơi thấp nhanh nhẹn bởi vì bắp thịt không ngừng ra ruỗi tính dẻo dai bắt đầu rõ rệt đề cao bắp thịt cường độ vốn là cao hơn một chút nhanh nhẹn thuộc tính tăng lên cũng tương đối đơn giản trong lòng đông cổ nhẹ nhàng thở ra cái này cái phương pháp xem ra xác thực cả nạ công hiệu tương đối tiếp n u ố t chính là h ồ cả thế giới nguy cơ là hắn một tay thúc đẩy cũng không phải s ụ sủ kỳ ý chỉ rổ ku lục kích cho nên trước thế giới hắn cũng không có thu được cứu thế giả cái này cái mạng đường đổi mới cũng không có có thể thu được mới thế giới ra hộ nếu như có thể giống lai ngạo thiên một dạng vô số ra hộ gia trị ở thân Đông cổ muốn không trở nên mạnh u n g thành n tú có chút khẩn trương lần nữa nhìn một mắt trong tay máy tính bảng nói nhiễm đỉnh sâm đã một lần nữa chuẩn bị xong dự án đang đợi ngươi phê chỉ thị còn có cái này là mới nhất sửa sang lại xin gia nhập phong tệ công lực tổ người chơi tin tức dương tổ trưởng đã bỏ đi trong đó một chút không phù hợp yêu cầu mục tiêu hắn càng i chú ý chính là đằng sau cái này phần thần sắc báo cáo theo hắn thứ nhất lần hành động liền đạt được thành công lớn thế giới phạm vi đều gây nên manh động rất nhiều tiềm lực ưu tú người chơi bắt đầu phát ra lý lịch của mình hy vọng có thể tiến vào phong tệ công lược tổ một lên thay đổi thế giới đông cổ điểm nhẹ tấm phẳng một cái cái ảnh chân dung liền biến thành ba dê ném cả xuất hiện tại trước mặt tư liệu lý lịch cũng biểu hiện tại một bên cạnh đông cổ nhanh chóng hoạt động lý diễn này cơ hồ kém cỏi nhất cũng là thức tỉnh thí luyện thu được bê đánh giá tiềm lực lớn người chơi thậm chí có mấy vị bạch ngân giai hảo thủ đông cổ cuối cùng lại dừng lại ở một cái phương tây gương mặt người trẻ tuổi trên thân hạ mồ los santos xích chi vương con trai độc nhất bởi vì los santos lục nặng lúc vừa v ậ n tiến nhập thế giới nhiệm vụ quay về lúc lại phát hiện los santos đã đắm chìm sau đó vết tích trầm mê một năm trước tham dự thức tỉnh thí luyện thu được a bình xét cấp bậc nhưng trước mắt lại một thẳng dừng lại ở trắng vị đông cổ suy xét phú ạ mộ hoặc... mặc dù có tiềm lực nhưng rất nhiều người đều sợ làm tức giận cái kia cái gọi là thần không dám cùng chi có tiếp xúc nhưng hắn lại đã từng thấy qua siêu vị mơ hồ cũng từ bảnh tổ trong miệng biết được cái này cái hiện thế sở dĩ biến thành bây giờ cục diện chỉ sợ chính là ba sổ m ạ n vị âm thầm tranh đấu thỏa hiệp kết quả khi một cái thế giới có ba cái đều có thể hủy diện thế giới tồn tại cái kia cái này cái thế giới tất nhiên sẽ bởi vì ba người lập trường khác biệt mà diễn sinh ra rất nhiều quỷ dị quy tắc l i ê n như là sống còn tỷ lệ cái này loại con số vì cái gì lúc cao lúc thấp chỉ sợ cũng không chỉ là vận mệnh trò chơi đang không chế độ khó sau lưng cũng có siêu vị ý chí tại cả v ă n g lên có thể để cho los santos lục nặng để xích chi vương hạt gạt tư không có chút nào chống cự v ấ n lạc xuất thủ nhất định là siêu vị thần tại trong đông của mắt chư thiên vạn giới tự xưng thần minh thậm chí tại trên gia vị xác thực có thần minh bản chất tồn tại đều có không ít xét đến cùng thần cũng bất quá là càng thêm cường đại càng cao hơn duy tồn tại thôi chỉ cần ngươi lực lượng cũng đủ lớn tự nhiên cũng có người tôn ngươi vì thần không sao để cho hắn tới còn rất nhiều t r ắ n g vị nguy hiểm thế giới cần cái này chút các thiên tài tiến đến công l ư ợ c đâu dương viễn bình gật gật đầu xoay người đi an bài đông cổ nhưng là chờ đợi mới một vòng năng lực trao tặng bắt đầu bây giờ theo trao đổi chu kỳ cái này cái quyền hạn xuất hiện rất nhiều nhỏ yếu người chơi ỉ lại người nhà cùng bằng hữu tạm thời thu được an toàn cam đoan cho nên đối với hô hấp pháp nhu cầu có chỗ giảm xuống mỗi ngày an bài người trao tặng đến từ bốn trăm hạ thấp hai trăm đông cổ có khả năng lấy được vận mệnh điểm số cung cấp tốc hạ xuống cái này đem dẫn đến hắn tại trong sau này thế giới không còn có thể không chút kiên kỵ lợi dụng vận mệnh điểm số tài lực cường thế dùng a s e a mở thay đổi thế giới đấy năng lực cấu thành đồng thời đủ loại đạo cụ cũng sẽ không có thể như nước một giống như hát vây bất quá đối với đông cổ t ớ i nói hắn bây giờ càng coi trọng cá thể thực lực tăng trưởng hồ cả thế giới triệt để công lực mang đến thay đổi để cho ý hắn biết đến chỉ sợ thế giới độ khó cũng không phải quyền hạn duy một c ạ vang rội nhân tố tương phản loại này vượt ngang nhiều khó khăn độ thế giới minh mông thế giới nhiệm vụ chỉ sợ đối với quyền hạn cả vang dội cao hơn đông cổ bây giờ đã quyết định xong sau đó muôn khứ thế giới bởi vì thu được cường đại màu đỏ đạo cụ lập lại tại trung yên c h i thương cải biến hắn nguyên bản định tiến vào re không thế giới học tập cao d à i kẻn ruột dự định hắn chuẩn bị lúc trước hướng về hải t ạ c thế giới tìm danh sư cái đủ triệt để đem thân thể của mình rèn luyện hoàn tất tiếp đó tại re không thế giới cùng p h ẹ t thế giới hay là ma c ầ m thế giới cái này dạng thế giới trong quan danh bước vào bạch ngân bậc thang cho nên bây giờ đông cổ cần thiết cầu thiết bị công nghệ cao hoàn toàn đều là vì để cho mình có thể từ cái đủ công kích đến sống sót làm mục tiêu bất luận là để thang thuộc tính cơ sở. Vẫn là t r á chờ mình b dương viễn bình mấy người rời đi hắn cũng nghỉ ngơi không sai bị lắm lần nữa mở ra trọng lực máy phát tiến hành tu hành thời gian đối với hắn mà nói cũng không bao nhiêu biến hóa viên bảo dung túi đầu hắn mặc dù hàng năm đều biết trở lại yên kinh dạy trách nhiệm nhưng đi tới nhân loại sống còn viện trùng khu hội nghị vẫn có sinh đến nay thứ nhất lần ngồi ở phía trên người kia để cho hắn có chút không dám ngẩng đầu quan sát tỉ mỉ hắn từng nghe qua rất nhiều liên quan tới lao giả truyền thuyết có người nói hai trăm nhiều năm trước vận mệnh trò chơi phủ xuống thời giờ lao giả chính là thứ nhất phê tiến vào người chơi chi một cũng có người nói ở trước đó lao giả liền sống rất lâu cái này người là một cái từ đầu đến đôi truyền thuyết tại một hơn trăm năm trước trận k i u hoàng kim chi loạn bên trong cũng là lao giả ngang tàng đánh vỡ q u ý c ụ trực tiếp chém giết tại đông hạ làm loạn bảy tên hoàng kim giai ma nhân để cho đông hạ sớm nhất khôi phục bình thản thường ngày ngươi nói là ngươi người ngờ tới đông cổ mục tiêu tiếp theo là hải tặc thế giới banh tổ ngữ khí bình thản nhưng âm thanh lại giống như sấm r ề n viên bảo dung càng thêm công nghệ h ắ n g ậ t đầu nói đúng vậy bị t h cũng đã dự định bổ túc tự thân thiếu hụt g à n h bạch ngân tri đạo banh tổ nhẹ nhàng đập mặt bàn tựa hồ lâm vào suy xét bên cạnh hắn thanh niên tóc dài lại biết điều phất phất tay đem viên bảo dung đưa ra ngoài hắn lúc trở về gặp bành tổ vẫn còn đang suy tư cố ý mở miệng nói thế nào lao sư hắn đi hải tặc thế giới không phải ngài hy vọng sao bành tổ nằm g đầu không khí trong nháy mắt ngưng trệ một giống như nhưng thanh niên bản thân liền là bạch ngân giai bên trong khó được h o thủ cũng không thất xác chỉ n g h e bành tổ nói hải tặc thế giới cùng chân thực giới liên lụy rất sâu nếu như có thể triệt để công lược thế giới đấy ta đoán chắc hẳn nhiên sẽ phát sinh cực lớn biến hóa nhưng bây giờ hắn nhu cầu bạch ngân giai lại cấp b á c điểm thanh niên phảng phất là tối phải lao sư tâm tư vai phụ biết điều nói lao sư lường trước hắn là thiên phú còn chưa hoàn toàn hiện hóa cái này rất không có khả năng à lấy bị tơ bây giờ biểu hiện ra thực lực nếu như là thiên phú không hoàn toàn hiện hóa kết quả vậy thì quả thực có chút đáng sợ nghĩ nghĩ thanh niên bổ sung nói so quất đông lưu cái kia tiểu cô mẹ còn muốn đáng sợ chút hắn có chút lòng vẫn còn sợ hai s ở lỗ mũi một cái đã từng hắn liền bị đối phương một kiếm chém xuống bạch ngân ghế đầu vị trí b à n tổ nhìn cái này vị đệ tử một mắt để cho đối phương thần sắc có chút quất nhưng cũng không để ý trên người hắn thiếu khuyết hương vị banh tổ mặc dù không có nhìn thấy người khác mặt ngoài năng lực nhưng cảm giác vô cùng nhạy cảm mặc kệ là chu một vẫn là quất đông lưu chiến đấu cái kia cố tự nhiên mà thành hương vị là cường g i ả nhóm một mắt liền có thể nhìn ra được loại kia độc thụ một xí phong cách rất rõ ràng chính là cá nhân tiên p h u hoàn toàn hiện hóa kết quả trên thân như hắn lại thiếu đi cái này chút cho nên hắn biết trước mắt đông cổ còn thiếu một chút đồ vật banh tổ nghĩ nghĩ tiện tay một chiêu một đạo lập loại bạch sắc tia sáng phong thư liền xuất hiện trong tay hắn hắn đưa cho mình đệ tử nói chờ hắn từ hải tặc thế giới trở về ngươi liền dẫn hắn một lên đi cái kia thiên cùng sân thi đấu đi lên một bị chương ba trăm ó c bốn mươi hải tặc lại đến ạ sở bại trận chương ba trăm bốn mươi hải tặc lại đến ạ sở bại trận trước khi tiến vào thế giới nhiệm vụ niềm vui ngoài ý muốn lại là trước giờ đến những đỉnh xâm triệt để công lược hẹo nhạc thế giới hắn tại công lịch dưới sự chỉ đạo Lợi d tinh tinh ụ nhưng g giờ bây l nhiễm đình xâm sau đó cũng không tiếp tục đổi trục tiến dược hắn đang lợi dụng t i n h tinh trang lần thân năng lực đến thử ám sát thiên tiên chưa thỏa mãn sau tại thần bí ở trên đảo trôn xuống mấy viên đại đương lượng ấm đệ thuốc nổ đối với hết t hệ cố sự xảy ra hòn đảo tiến hành vụ nổ hạt nhân chính mình nhưng là trước giờ mang theo vài tên nhân vật trong kịch bản trốn ở trong đảo song địa huyệt cuối cùng thành công công lược thế giới đấy mặc dù bất luận là tiên dược vẫn là khí tu hành phương thức đều bởi vì hắn quá thô bạo công lược thủ đoạn mà không thể thu được nhưng lại lấy được đồng cổ cần nhất quyền hạn cho nên bị tờ cá nhân văn phòng lập tức bày ra khí năng lực trao tặng phục vụ cái này để hắn nguyên bản thu hoạch tốc độ càng thấp hèn vận mệnh điểm số cấp tốc tăng trở lại một bút trừ cái đó ra lại là ngoại hiệu mổ cụ gì từ lâu năm bạch ngân gia người chơi giao xù cạ xa trác chủ động đến nhà tìm kiếm giao dịch h ắ nhưng y v nhận tương c mẫu đ thiên đối như đông n h thế lần gặp i tới nguyện hắn h cho ra đồ vật đồng dạng là đông cổ không cách nào cự tuyệt tạ cốt ăn khắc cấn phẩm chất tự xác cực miêu tả nào đó thế giới đi qua cải tạo đặc thù lạc cụ nội bộ khắc ấn ma pháp đặc thù a cốc m hiệu quả một sử dụng đạo này cỗ sau đều sẽ phát động cải tiến sau a cốc m ma pháp có ma lực thuộc tính người sử dụng có cơ hội mở gai thứ nhì ma pháp nguyên hiệu quả hai a cốc m sẽ đối với người chơi tạo thành tổn thương hiệu quả hai đạo này cỗ sử dụng sau sẽ biến mất cái này kiện đạo cụ đối với nắm giữ ma lực cái này loại năng lượng người chơi tới nói thực sự khó mà cự tuyệt ai cũng sẽ không bỏ rơi nắm giữ c à n g đại ma pháp lực lượng khả năng t i n h chất cho nên hắn cuối cùng đồng ý cái này khoản giao dịch sau khi đưa ra chính mình quyền hạn thế giới thứ nhất cái huyết thống thu được cái này kiện đạo cụ tại trải qua mấy lần tái hiện sau thành công mở gai thứ nhì m a p h á p nguyên đến nước này đông cổ công tác chuẩn bị toàn bộ hoàn thành hắn đang khổ tu bên trong vượt qua còn lại mười tiên đông cổ một bên cạnh trong phòng đơn giản đem đến mười kiện cùng kiểu dáng quần áo luyện công màu đen để vào trong dần mắt cái này lần hải tặc thế giới hành trình có thể đoán được là y phục của hắn hao tổn sẽ phi thường lớn cái này để một cái khác tả tiểu linh rất là không h i ể u đông cổ ca ngươi phải ly khai rất lâu sao tả tiểu linh bây giờ đã có thể có ý thức chạm đến một chút thực tế vật thể có thể đoán được là nàng linh lực xảy ra tăng cường đông cổ lắc đầu vẫn là cùng mọi khi m ộ dạng buổi tối ta liền sẽ trở lại Giang xin ý đèn đột nhiên sáng lên đông cổ quay đầu quả nhiên thấy chính mình cho tà tiểu linh phân phối điện thoại tại trong tay nàng sáng lên nàng gặp đông cổ cũng không phải phải ly khai rất lâu cười h ì h ì lấy chụp một tấm hình liền chui trở về gian phòng của mình đông cổ không biết chính là tà tiểu linh mặc dù tại thế giới hiện thực đã tử vong trở thành không có nhiều người có thể nhìn thấy sở tỳ di bô đi nhưng mà linh lực tăng cường để cho nàng bây giờ tại thế giới internet lần nữa phục sinh nàng không ngừng đem đông cổ các loại sinh hoạt chiếu đùa loạt trở thành một cái nổi tiếng xấu phan cuồng nhưng cùng lúc cũng thu hoạch một phê phan cuồng bởi vì bị tờ đông cổ hoang phê trực tiếp sự nghiệp rất lâu trên Tiểu t Linh a n đống n g chủ, h i trở thành c á internet à y c h ú fan cùng tiếp cận bị tờ thủ đoạn tốt nhất. Trên n tiếp tờ thủ tốt t i bị tất cả mọi người tôn xưng tà tiểu linh một tâm thanh trái thần hoặc trái nỉ trái nỉ không biết xấu hổ một chút còn có thể hô trái cha cái này để tuổi còn trẻ liền chết đi tà tiểu linh thu hoạch được thỏa mãn cực lớn nàng xem thấy đông cổ đi ra ngoài phản phất trở thành lệ cũ n g một giống như phất tay nói đông cổ ca vũ vận x ư ơ n g long đông cổ có thể đọc đến tiểu cô mẹ tâm tư cũng không thèm để ý đối với hắn bây giờ tới nói chỉ cần đứng tại đông hạ đại điệu bên trên đã rất khó đụng phải uy hiếp vô luận là bành tổ vẫn là còn lại mấy cái bên kia đại năng cũng sẽ không ngồi nhìn có người uy hiếp được hắn cho dù là những cái kêu bởi vì d é t quyền lệnh mà không thích người quyền thế cũng âm thầm chờ mong đông cổ có thể tiến một bước xé mở vận mệnh trò chơi không chế đông cổ thân hình một tránh mà qua trong nháy mắt xuất hiện tại trước cổng truyền thống thứ nguyên a giờ m v ã n g phục chi giới có thể xưng dùng tốt nhất gấp rút lên đường đạo cụ hơn nữa cũng là hắn tại hải tặc thế giới trọng yếu nhất giữa dấm c h i một hắn c ù n g hộ phách quảng trường nghĩa cảnh đã có chút quen thuộc gật gật đầu bắt chuyện qua liền dứt khoát móc ra vi vi cấp cho vĩnh cựu kim đồng hộ ạ lạ bạ tạ đặt tại trên truyền tống、môn. quảng trường người chơi lúc này mới ý thức được người trước mặt chính là bây giờ nhân vật phong vân vừa mới lên tiếng kinh hô không c h ờ bọn họ lấy điện thoại cầm tay ra hắn đã biến mất ở truyền t ố n g môn bên trong tin tức lớn bị t ờ đông cổ lần nữa tiến vào thế giới nhiệm vụ vĩnh viễn không nghỉ ngơi cực hạ người chơi bị t ờ lần nữa khiêu chiến vận mệnh mấy cái tin tức lập tức chiếm đoạt đ ầ u đ ề gió biển tiến vào khô giáo sa mạc cũng cấp tốc trở nên khô nóng đông cổ thân thể c h i r ắ c t r ụ c bộ khôi phục đệ nhất thời gian liền cảm thấy cái tia phản phất dính trên người đồng dạng nhật ý cắt vàng bay múa bên trong đông cổ cuối cùng trở lại cái này cái thế giới bá chủ ra rồi. Quân hùng tranh đấu cái này cái thế giới không có chính nghĩa nhiệm vụ mở gai thế giới hiện tại vua hải tặc g ạ t mười một số hiệu s năm trăm hai ba thế giới hiện tại vì hát tiết h dài thế giới hát tiết h đặc thù người sống sót mô thức nhiệm vụ chính tuyến sống sót ba mươi ngày đồng cổ lông m à y một chọn không nghĩ tới chính mình sẽ lần nữa gặp phải người sống sót hình thức hát tiết h đặc thù bên trên một lần tại ma binh chuyển kỳ tao nộ cái này loại hình thức còn bị cái kia bạch ngân giai người chơi một độ đẩy vào hạ phòng chính mình cũng gặp tổn thất không nhỏ theo lý thuyết cái này cái hình thức xuất hiện sát xuất cực thấp nhưng mình xem ra là lọt vào rút ra lập lệ tại trung yên chi thương cán trả bất quá trong lòng của hắn cũng không lo lắng bây giờ chính mình so ma binh chuyển kỳ thế giới lúc đã không biết trở nên mạnh mẽ bao nhiêu đụng tới bình thường bạch ngân dai người chơi hoặc là ma vợt cái kia không nên là đối phương săn giết chính mình là hẳn là chính mình săn giết đối phương mới là ông tâm niệm một động hạ tại cái này phiến trong cắt vàng trong nháy mắt vạn mẹo không ở giữa tại chỗ biến mất xuất hiện lần nữa đã trở lại mưa mà hào hoa trong sông bạc thời khác này trong sông bạc bởi vì là ban này g cũng không bao nhiêu khác h nhân việc làm xa bọn đặc công tựa hồ cũng đều tại thi hành nhiệm vụ đông cổ xuất hiện cũng không gây nên bao nhiêu người chú ý hắn mới bước đi tới phòng làm việc của mình trước cửa đẩy cửa vào l a m s á c tóc dài trải thành đôi ngựa vi vi dọa một n g nàng bản năng móc ra dưới mặt bàn súng kíp lại phát hiện người đến là biến mất tiếp cận một cái nửa tháng đông cổ thần sắc mừng rỡ không thôi đông cổ nhìn thấy vi vi còn đang vì chính mình xử lý việc làm xã cũng là gật đầu nói khổ cực ngươi vi vi lắc đầu nàng chẳng những không cảm thấy khổ cực ngược lại cảm thấy mình tại trong cái này một cái nửa tháng trưởng thành dần một bắt đầu còn cần chính mình t r a tan trợ giúp chính mình trải vớt một chút quan hệ nhưng cho tới bây giờ nàng đã thuận buồn xuôi do đứng lên nàng bắt đầu ý thức được cái này cái thế giới cũng không như nàng tưởng tượng tốt đẹp như vậy liền như lạc dầu c ổ đài đánh cắp vương quốc của nàng một giống như có quá nhiều tội ác tại cái này mênh mông thế giới xảy ra cùng hung cực các hải tặc mục nát bất kham vương quốc x a đọa hải quân ẩn dấu đáng sợ bí mật chính phủ thế giới cùng với đứng tại tất cả mọi người đình thiên long nhân nàng càng ý thức được mister ngân nguyện tổ kiến cái này cái trạ rộng việc làm x ã tầm quan trọng cái này cái thế giới xác thực cần một trôi lợi kiếm một trôi có căn đảm chém về phía bất luận cái gì không yên chuyện một trôi lợi kiếm quản g u y ê là hung y ngập trời đại hải tặc vẫn là cái nào đó vương quốc vương tộc lại có lẽ là cái nào hải quân tri bộ quân đều sẽ có người mua xuống tính mạng của các ngươi vi vi ra lấy đông cổ phản p h ấ t không kịp chờ đợi khoe khoang công trạng một giống như từ trong ngăn kéo lấy ra một siêu di hồ sơ nói mister ngân n g u y ệ t chúng ta t r ạ dòng việc làm xã đã đem phủ cận hải vực triệt để quét sạch bây giờ đang hướng về đại hải t r ì n h chỗ càng sâu kéo dài tại bằng h ư u ngài dưới sự giúp đỡ nhân viên tình báo của chúng ta thậm chí đã tiến vào tân thế giới bằng h ư u đông cổ ý biết đến chỉ sợ tại chính mình rời đi về sau quân cách mạng người cùng vi vi có tiếp xúc vi vi nói đến một nửa lúc này mới nhìn thấy đông cổ thế mà một thẳng nhắm mắt lại thế là khẩn trương hỏi mister ngân nguyện ánh mắt của ngươi đông c nói con mắt của ta không ngại ngươi trước tiên đem gần nhất thời gian tình báo lấy ra vi vi đã sớm chuẩn bị nàng móc ra báo chí bên trên rõ ràng nhất ý c h í một cái rõ ràng là hỏa quyền ạ sở bại trợn tân nhiệm vương phía dưới bảy võ hải xuất hiện chương ba trăm bốn mươi mốt ẩn tăng nhiệm vụ thần c h i thiên địch chương ba trăm bốn mươi mốt ẩn tăng nhiệm vụ thần c h i thiên địch quả nhiên hoặc tờ cả tư t dê ạ sở vẫn là không có nghe đề nghị của mình cố chấp đi tìm lên cái kia dâu đen a đông cổ thả xuống báo chí chỉ cảm thấy cái này sự kiện kỳ thực là một loại tất nhiên dựa theo dâu đen dự định nếu như không phải đụng tới ả sơ như vậy mục tiêu của hắn thì sẽ là l phì đồng thời cũng chính vì mục tiêu của hắn là l phì ả sơ mới càng không khả năng bông tha hắn song phương mâu thuẫn không thể điều hòa cơ hội là chỉ cần chạm mặt tất nhiên liền sẽ xảy ra chiến đấu mà thân là băng hải tặc dâu trắng lệ thuộc trực tiếp phiên đội giải ả sơ thế mà ỷ lại trái cây năng lực chiến đấu mà không phải hạ kỳ như vậy đối mặt dâu đen hắn bại trận chính là không nghi ngờ chút nào bởi vì trước đây tại phản quốc trong chiến tranh ả sơ đã từng tiếp nhận đông cổ ý thác tợ tẹt qua vi vi mấy ngày cho nên khi này giới trướng hắn thành viên giết chết đồng bạn đào thoát chấp nhất tại băng hải t ặ t dâu trắng một viên cái này cái thân phận hắn liền sẽ vô cùng cố chấp đi thực tiễn dâu trắng đoàn quy củ dù là dâu trắng bản thân đều đã để hắn b u n g tay hắn cũng sẽ không phóng vivi không nghĩ tới đông cổ sẽ đối với hạ sở hiểu rõ như vậy nàng mím môi một cái nói vậy chúng ta muốn đi cứu hắn sao vivi ngữ khí có chút chập t r ù n g rõ ràng đối với vương nữ vivi tới nói muốn thật sự đi mưu đồ cùng hải quân chính phủ thế giới là điều chuyện còn có không nhỏ chướng ngại tâm lý đông cổ lắc đầu cười khen ó i chúng ta chạ rộng việc làm xã nhưng cho tới bây giờ chỉ làm giết người sinh ý cứu người không phải là chúng ta chức trách bất quá vivi nghi hoặc nói bất quá đông cổ gõ bàn một cái trong lòng đã có dự định hắn nói bất quá chúng ta ngược lại là có thể làm mực nước tiếp đó đi làm một chuyện lớn vivi còn nghĩ đến hỏi nhưng hắn cũng đã nói sang chuyện khác hỏi cái này mấy ngày này các ngươi chắc có gặp phải một chút khó giải quyết ủy thác c lấy ra đi ta vừa vặn muốn động một động t h ủ c ư ớ c vi vi run lên một phía dưới hai mắt nhau lại cười nói n g à i không nên coi thường chúng ta xã v i ê n a mitter ngân n g u y ệ t tại trong cái này một cái nửa tháng mitter bốn mấy người thế nhưng là hoàn thành không thiếu xinh đẹp bản án hơn nữa cũng có mấy cái không tệ liễu bị gia nhập vào chúng ta đông cổ cười lắc đầu nàng từ vi vi cái k i a bản năng động một phía dưới cánh tay cùng với đối phương biểu lộ ra cạn tầng tư duy bên trong đọc đến một chút đồ vận đưa tay ra nói để cho ta nhìn một chút a vi vi vi tra d ồ n g việc làm xã là việc buôn bán của ta vi vi thở dài quay người từ trong hốc tối lấy ra một đạo ám sát lệnh màu đen trên giấy tất cả chữ viết cũng là dùng vàng đúc nóng chữ nhỏ lóe lên tia sang thế giới lớn nhất giải trí thành thị g ờ r ă n g tỷ dọ dỗ quốc vương hoàng kim đế cựu đức tỷ dọ dỗ tại nửa tháng trước hướng chúng ta phát tới một đạo ám sát lệnh hắn nói có người cướp đi hắn vật chân quý nhất hắn nguyện ý tiêu phí bất kỳ giá nào tới xem như thẻ đánh bạc ám sát đối phương đông cổ nhìn xem màu đen trên giấy cái kia kim sắc tên lật thánh khoe miệm chậm rãi câu lên nhìn thấy đông cổ dáng vẻ vi vi sắc mặt một trắng nàng vội vàng cầm lấy cái tia trường thờ giấy màu đen có chút bối d ố i nói ai cũng không biết cái này cái tự xưng tì dọ dầu người có phải thật vậy hay không chính là vị kia hoàng kim đế coi như thực sự là vị kia hắn nắm giữ nhiều như vậy t à i phú tìm ai hẳn là cũng có thể à hà tất để chúng ta đi làm đông cổ lắc đầu tay giống như phen tột một giống như một run cái tia trương màu đen ám sát lệnh đã xuất hiện tại trong tay đông cổ hắn có tiền cũng có thực lực nhưng lại đánh mất hướng nhóm người kia cơ đao d ũ khí đông cổ một b ê n tướng trang giấy thu hồi một bên cạnh nhàn nhạt nói hắn cái này dạng người cái này cá thế giới thượng này còn rất、nhiều. không tính là hảo nhưng cũng không tính hoàn toàn không có thuốc chữa dù sao hắn còn nguyện ý trả giá đắt đi chúng ta trả dòng việc làm xã cũng không phải chính là vì làm cái này loại chuyện mới tồn tại sao vi vi nắm chặt đông cổ ống tay áo thân sắc có chút gấp tờ et cờ đây chính là thiên long nhân a đông cổ bắt được vi vi cái kia bởi vì dùng sức quá độ mà trở nên thanh m ạ c h tay phản hỏi vậy thì thế nào không bằng nói chính bởi vì hắn là thiên long nhân mới càng hẳn là để ta bỏ ra tay mới càng ổn thỏa A. người kích phát nhiệm vụ vĩnh mất nô thích nhiệm vụ miêu tả hoàng kim đế tỷ dọ dỗ lúc tuổi còn trẻ gặp phải một tên gọi là lịch sử lông mày g a nữ tử nhưng đối phương cuối cùng bị thiên long nhân ngược đái dẫn đến tử vong tỷ dọ dầu nguyện ý tiêu phí bất kỳ giá nào báo thù nhiệm vụ ban thưởng thu được hoàng kim đế tỷ dọ dộ tin t ậ y thế giới danh vọng tăng lên trên diện rộng ngươi kích phát ẩ n tàng nhiệm vụ thần chi thiên địch nhiệm vụ miêu tả đối mặt thiên long nhân trong lòng n g ư ơ i sát ý bành trướng n g ư ơ i quyết tâm hóa thân thần chi thiên địch cho thiên long nhân hạ xuống thần phạt nhiệm vụ ban thưởng căn cứ vào độ hoàn thành ngẫu nhiên từ thế giới này rút ra một hạng đạo cụ năng lực huyết thống hắn tại trong nháy mắt này lập tức kích hoạt lên hai cái nhiệm vụ cũng coi như là niềm vui ngoài ý mới hắn vốn sẽ phải xuyên qua mạ gì dễ và sệ đi đến tân thế giới tìm kiếm chuyến này tốt nhất lao sư bây giờ có lẽ có thể tại trong lữ đồ tăng thêm một chút tô điểm vi vi từ trong tay đông cổ cảm nhận được hắn vô cùng kiên định ý chí cũng là chậm dãi chấn định lại nàng hít thở sâu mấy lần thần sắc dần dần thanh minh nhưng vẫn là không tự giác hạ thấp thanh âm nói n g ư ơ i định làm gì đông cổ nhìn xem phản phất tại cùng chính mình lưu đồ bí mật ám sát thiên long nhân đồng dạng vi vi cười nói vi vi ngươi không cần cái này sao cẩn thận ta cái này cái vương hạ thất vũ hải mị tờ ngân nguyện như thế nào lại cùng trời long nhân là đ đâu ngươi chỉ cần vì ta mau chóng an bài một chi để cho tại a tỏa có cái nước có chút cổ thể đi tới tân thế giới, tìm thật tiên t hồ sinh h đi đồ đông giới, kiếm giờ rồi, bây quản ràng bế kêu ổ. Vì vì bây giờ thật có chút hồ đồ rồi, rõ o t nhìn là cũng định là đ ố với i t h ê nàng long nhân ra tay rồi, nhưng lại nhân nhưng muốn chính mình an ra rồi, tay b i tàu h h cho hắn h a n n để đi ư ớ và ề nước quản n Tại nàng nhóm g và n người kia liên hệ trong tình báo nước q u ả n ô bộ phận cũng cực kỳ thần bí không rõ chỉ biết bốn hoàng cái đủ tựa hồ khống chế nước nọ vì vi giấu trong lòng đủ loại nghi hoặc nhưng vẫn là cấp tốc chuẩn bị một chiếc cỡ trung thuyền chẳng những có cao lớn cánh buồm nội bộ còn có không thiếu khoa học kỹ thuật động lực cái này là nàng chuẩn bị cùng bậy thủy chi đô liên hợp cải tạo chính mình việc làm xã g i ớ i cờ công cụ đi ra ngoài mà làm ra cải tiến mọi người đều biết tại dĩ vang chỉ quay chung quanh ạ l à bạ tạ hải vượt tiến hành hành động bên trong bọn hắn bởi vì có chuyên dụng đường thủy đưa đón quy cái này dạng tiện lợi phương tiện giao thông để cho bọn đặt công có thể vô cùng nhanh chóng tại tất cả hòn đảo đi xuyên nhưng khi phạm vi thế lực của bọn hắn dần dần hướng ra phía ngoài khuất trường thậm chí phóng xạ đến đại hải quy quy nhóm sẽ rất khó phụ tải cái này một dạng viễn trình đi thế là lợi dụng ạ lạ bạ tạ vương thất danh nghĩa cùng bảy thủy chi đô đạt tới hợp tác sau bọn hắn lại định chế một phê có cơ động cao lực lượng cỡ chung tiểu thuyền lúc này vừa vặn để hắn dùng tới tránh hắn một cái vương hạ thất vũ hải xuất hành còn cần ngồi thương thuyền cái này loại chuyện hắn tại hải cảng nhìn thấy cái này chút thuyền thời điểm có chút hài lòng cái này để cho hắn đối với để cho vi vi xem như phụ tá tương đương thanh tình có một cái vương quốc che chở làm việc đứng lên thuận tiện không thiếu dù sao lúc này trên mặt đuổi bà dô quẹ hờ đã bị tan giã khi đó thỉnh thoảng ám sát sự kiện ngoại trừ thế giới dưới đất số ít hữu tâm giả rất khó để người biết trả dòng việc làm x ã tồn tại vài ngày sau tốt tốt tốt tốt rét lại -like、nạ phía trên mạ d ì dệ hỏa sệ hải quân tổng bộ gen gen Mì sỉ không tách ra bắt đầu kêu gọi một tên hải quân giáo quan sau khi tiếp nói vài câu sắc mặt đại biến lập tức nhanh chóng chạy tới ti lệnh bộ báo cáo tại một tầng tầng xin sau cái này vị giáo quan rất mau tới đến hải quân nguyên xoáy trước cửa và đi xe gỗ cụ âm thanh mặc dù rán mua nhưng rất có chú khí giáo quan lập tức tiến vào trong phòng chỉ thấy sẻn gỗ c ủ nguyên x o á y cái kia con dê tựa hồ đang gặm ăn cái gì văn kiện hắn rất nhanh tập trung ý chí hợp thành đưa tin một cái nửa tháng phía trước trở thành vương hạ thất vũ hải huyết nguyệt kiếm hào mỹ tờ ngân n g u y ệ t đang tại hương bốn quần đảo cho sở thuộc thuyền lớp phủ chuẩn bị tiến vào tân thế giới chương ba trăm bốn mươi hai chính nghĩa mỹ tờ ngân n g u y ệ t chương ba trăm bốn mươi hai chính nghĩa mỹ tờ ngân n g u y ệ t huyết nguyệt kiếm hào sẻn gỗ c ủ đệ nhất thời gian cơ hồ không thể nhớ tới đối phương chính là một cái nửa tháng phía trước gạ lạ bạ nội loạn trong sự kiện quấy làm mưa gió cuối cùng bán chính mình vị lao hưu kia một cái ân tình người thông minh sengo cũ cùng gặp nói qua thực lực đối phương cũng tạm được nhưng nếu như chỉ là thay thế cá sấu sa mạc phụ trách tại đại hải trình nửa đoạn t r ư ớ c sàng lọc xuống một chút làm loạn tạp ngư hải tặc tựa hồ cũng, cũng không tệ lắm hơn nữa cái này một cái nửa tháng đến nay đối phương xác thực làm không tệ nhưng hôm nay như thế nào đổi tính lại muốn đi tân thế giới sông một sông sengo cù bản năng trong cảm giác có vấn đề vì vậy tiếp tục hỏi các ngươi như thế nào phát hiện đối phương có hỏi thăm đối phương tiến vào tân thế giới mục đích sao hưng ơ b ộ t quần đảo bởi vì vào vị trí tại z lai nạ phía dưới hải vực t h thực hải quân nhãn tiến cũng không ít nhưng bởi vì tân thế giới thế cục hỗn loạn cho nên hải quân kỳ thực cũng không có đem tất cả hải tặc đều triệt để chặn lại dự định để cho những tiêu căng khó thuần hải tặc kia đi cùng những cái kia tại tân thế giới xưng vương xưng bá bọn quái vật l à địch cũng là hải quân chiến lược một bộ phận nhưng vương hạ thất vũ hải liền không một dạng trên danh nghĩa vẫn là một phần của chính phủ thế giới quân bạn cơ quan hải quân vẫn là phải hỏi đến một phía dưới giáo quan sắc mặt có chút c ổ quái hắn hợp thành đưa tin là đối phương chủ động hướng chúng ta báo cáo chuẩn bị、Ngày. xen gỗ cụ một lúc cũng có chút ngơ ngẩn có lẽ cũng là bởi vì bây giờ cái kia một phê vương hạ thất vũ hải đều vô cùng không phối hợp hải quân để cho bọn hắn một lúc đối với cái này vị mỹ tờ ngân nguyện hành vi đều có chút khó mà tiếp thu cái này cái huyết nguyệt kiếm hào trong truyền thuyết hẳn là rất có vài phần ta tính dáng vẻ không nghĩ tới lại gò bó theo khôn u phép như thế giáo quan tiếp tục nói hắn xin muốn tới z lại nạ cùng với mạ di dễ họa s ẽ tham quan một phía dưới cho nên ta nghĩ đến xin chỉ thị một phía dưới ngài mệnh lệnh xen gỗ cụ hơi suy tư một phiên hắn đối với cái này vị cùng với những cái khác vương hạ thất vũ hải đều hoàn toàn khác biệt giá thế là nói ta tới an bài cái này sự kiện là giáo quan túi trào lập tức lui ra ngoài năm hương bột quần đảo đông cổ lại là đổi một thân màu đen quần áo huấn luyện đem cái kia thân áo khoác đổi đi cả người thân hình càng lộ vẻ n ô ra đương nhiên tại trong thế giới h o a n tỉ hệ sơ hắn cái này p h ó một m chín t á n g người xa xa không cứ gọi được như thế nào cao lớn thậm chí tại không thiếu quái vật trong mắt đông cổ xương phải bên trên bọt ú i hắn tự ở xưởng đóng tàu ngoại vi bờ biển nhìn xem công tượng tiến hành lớp phủ công nghệ cái này là hải tặc vương thế giới đặc hữu kỹ thuật có thể lợi dụng lớp phủ dưới đáy biển đi thuyền cái kia thật mỏng một lớp mạng chẳng những có thể bảo lưu lại không khí lại có thể chống cự biển sâu cái kia đáng sợ t h ủ y áp đơn giản chính là như m ộ n g ảo đạo cụ đông nhiên s ư ở n g đóng tàu bầu không khí m ộ t biến không thiếu tới đây lớp phủ người cũng là âm thầm trốn vào s ư ở n g đóng tàu nội bộ đông cổ biết cái này chút nhân đại tất cả cũng là hải tặc cũng không thèm để ý hắn tự mình phải xem lấy cảnh biển mì tờ ngân nguyện tiên sinh ta là hải quân tổng bộ trung tướng mọ mặc gà chịu s è n gỗ cù nguyên x o á i mệnh lệnh mang người bên trên rét lại nạ một quan người tới màu đỏ tím tóc dài bục ở sau tạo thành đinh kế dáng vẻ trên môi đồng dạng giữ lại màu đỏ tím tám chữ、hồ. đông cổ ngẩng đầu ngẩng đầu nhìn cái này vị chiều cao chỉ sợ phải có hai m năm cao lớn hải quân trung tướng chính là nguyên tắc bên trong cũng mực không ít mỏ mỏng gạ đông cổ gật gật đầu mặc dù nhắm mắt lại nhưng thần sắc ôn hòa nói vậy thì khổ cực mỏ mỏng gạ trung tướng mỏ mỏng gạ thần sắc hơi khác thường hắn vốn đã làm xong bị cái này chút vương hạ thất vũ hải làm khó dễ chuẩn bị lại không nghĩ rằng cái này vị huyết nguyệt kiếm hào vậy mà như thế có lễ phép hắn có chút không thích ứng làm bộ ho khan một âm thanh quay người ở phía trước dẫn đường bốn chu ẩn thân hải tặc gặp hải quân trung tướng cũng không phải tới đổi bắt bọn、hắn. cũng là nhẹ nhàng th kinh nghi nói người nọ là ai làm sao còn có hải quân tổng bộ trung tướng tan t ừ đến đây nên đón sương đóng tàu lão bản tóc đã có chút hoa r â m hắn tựa hồ kiến thức rộng rãi c ư ờ i một tâm thanh nói cái này người các ngươi cũng không biết một tháng phía trước một mình độc kiếm trên biển cả tạo thành hải quân hải tặc thợ săn tiền thưởng dần t ư ơ n g vong hơn nữa tính tổng cộng bắt lấy vượt qua năm mươi tên tiền thượng phạm cuối cùng tại ạ lạ bạ tạo phản quốc trong chiến tranh đánh rơi tiền nhiệm vương hạ thất vũ hải cá sấu sa mạc dầu cổ đái sương đóng tàu lão bản đối với đông cổ sự tích vậy mà thuộc như lòng bàn tay bây giờ hải tặc khác nhóm cũng ý thức được người này thân phận kinh m ị tờ ngân nguyệt đi đi đi nhanh đi chúng ta đổi một nhà lớp phủ nhà máy suối khỏe b ú n hắn đối âm thanh sau lưng mắt điếc thai ngơ chỉ là mặt mỉm cười đi ở m ỏ mỏng g ạ bên cạnh m ỏ mỏng g ạ c a o mày hắn một bên cạnh mang theo cái này vị tân nhiệm vương hạ thất vũ hải leo lên rét lại nạ một vừa mở miệng nói ngươi muốn đi vào tân thế giới mục đích là cái gì hắn thấy cái này giống như có lễ phép vương hạ thất vũ hải không nên đi loại quái vật kia nhạc viên mới đúng đông cổ đặt chân rét lại nạ phía trước hải quân tổng bộ mạ di nệ phò trong nháy mắt khoe miệng của hắn câu lên một xóa ý cười lại rất nhanh giảm đi hắn xoa xoa trên ngón tay gin sắc giới chỉ đối mặt mỏ mỏng gà đặt câu hỏi hắn nghiêm mặt nói người người đều nói cái kia bách thú cái đủ là thế giới sinh vật mạnh nhất đồng thời cũng có ẩn nấp nghe đồn hắn chiếm đoạt nước bọn ồ cho nên ta muốn đi sẽ một xe hắn gian giác g mỏ mỏng gà một cái đột nhiên dậm chân mặt đất trong nháy mắt sinh ra một đạo vết d ạ n hải quân tổng bộ trung tướng không một không phải đem thể phách rèn luyện đến một cái cực kỳ cao thâm bức cực giả thú chi mỏ mỏng gà trung tướng còn từng là đại tướng rẻ phi đệ tử tại giục khá tốt cái này cái sắc mặt nghiêm túc bản bộ trung tướng bây giờ trong lòng nghiễm nhiên đã đem đã từng chuyển đến những cái kia cái gì huyết nguyệt kiếm hào không có h ả o ý huyết nguyệt kiếm hào cực kỳ tà ác các tình báo người mắng máu cho phun đầy đầu nhìn một chút cái gì mới gọi vương hạ thất vũ hải cái này mẹ não m ờ i là vương hạ thất vũ hải à? không những mình ngăn chợp dầu cô đã c ư ớ p đoạt chính quyền chiến tranh cái này thời điểm mà là bởi vì nước q u o nộ gặp cảnh như nhau c ư ớ p đoạt chính quyền đạo tặc mà không cam lỏng chủ động đi tới tân thế giới khiêu chiến cường địch cái kia sống một mình một góc tính cách cổ quái hạ c ậ cái kia tự cao mỹ mạo không coi ai ra gì nữ l à m không được à? mỏng Mọ gà lúc này mới nghiêm mặt đánh giá đông cổ một phiên mở miệng nói ánh mắt của người đông cổ nụ cười càng tăng nhiệt độ hơn cùng lắc đầu nói không sao bất quá là gặp một chút ít phiền phức năng lực nhận biết của ta xuất sắc vô ngại mọi mỏng gà gật gật đầu cường đại kẽ bủn sổ cụ hạ kỳ cái này vị huyết nguyệt kiếm hào thực lực rõ ràng cũng không giống tổng bộ có ít người nghe đồn như vậy không chịu nổi hắn tiếp tục bắt đầu dẫn đường lại hưu ý vô ý mở miệng nói kỳ thực đó cùng tri quốc cũng không gia nhập liên minh chính phủ thế giới cho nên đông cổ lông này một chọn tựa h ồ nhận lấy cực lớn xung kích hắn khó có thể tin mở miệng nói chẳng lẽ không phải chính phủ thế giới gia nhập liên bang chúng ta liền có thể tùy ý cải đủ cái này loại hải tặc tùy ý cấp đoạt sao mọi mỏng gà một tắc nghẽn bây giờ hắn chỉ cảm thấy chính mình bộ mặt phảng phất bị bỏng một giống như đau đớn sau lưng của hắn áo khoác bên trên chính nghĩa hai chữ đều t ạ i chế r ê u cười chính mình hắn có chút không dám đối mặt cái này vị mỹ tờ ngân n g u y ệ t tiên sinh ánh mắt chỉ có thể đổi một chủ đề nói cái kia c á i đủ là giống như hoàng đế một giống như cun lâm tân thế giới bốn người chi một chẳng những thủ hạ thế lực cường đại thực lực bản thân càng là vô song ngân n g u y ệ t tiên sinh ngươi tốt nhất vẫn là không cần đông cổ trực tiếp đánh gây đối phương p h ả n phất một cái cuồng nhiệt cầu nói giả một giống như mò mỏng gạ trung tướng không cần khuyên nữa ta có thể thắng hay không đó là thực lực của ta vấn đề chỉ mong không muốn ra tay cái kia lại là ta bản tâm vấn đề ta chỉ cầu không thẹn với lương tâm chương ba trăm bốn mươi ba đặt chân rét lại nạ chương ba trăm bốn mươi ba đặt chân dép lại nạ mọi mọc gà cơ hồ cảm giác bên cạnh mình cái này vị vương hạ thất vũ hải trên thân đang phát tán ra quang mang trói mắt vẹn vẹn cái này một trên đường mấy câu trò chuyện một vị phẩm tính c a o thượng thân t à n trí kiên mắt mù lòa kiếm khách hình tượng cũng tại trong lòng của hắn phát họa đi ra hắn cũng không có hoài nghi đối phương đang nói láo quỹ đạo hành động của đối phương rất dễ dàng liền có thể tra được đối phương xác thực là từ ạ lạ bạ tạ thẳng đến tân thế giới mà đến mọc mọc gà tại đem đông cổ đưa đến mạ dị nghệ phỏ sau đó chủ động mang theo đối phương tại cho phép tham quan địa phương tiến hành tham quan cái t i ế nhận tình bộ dáng Cơ hồ khiến bản bộ hải quân cho hội khiến hải hắn bản quân mỏng bộ là làm gã trong t lòng đông cổ thở i ê dài nên nói không nói đối mặt mình cái này loại tự nhiên tính cách cứng giả nhất là không có cách hắn không sợ người khác mưu trí cao thâm tất cả mưu trí đều xây dựng ở tin tức trên cơ sở chính mình nắm giữ thiên nhiên ưu thế nhưng gặp cái này loại có chút sức chỉ cơn giả lại làm cho hắn bất đắc dĩ có chút tìm không thấy tờ S t cờ vào miệng cũng may mọ mỏ mỏng gạ tại đông cổ một phiên giới thao tác đối với đông cổ độ thiện cảm không thấp hắn chủ động mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc nói gặp trung tướng nguyên soái chắc có để cho ngài truyền đạt một thứ gì à hắn đã nghe hải quân tổng bộ chỉ sợ không lâu liền sẽ có một t r à n g hành động lớn bây giờ trong tổng bộ bầu không khí càng ngày càng khẩn trương gặp một xứng sở lúc này mới nhớ tới chính mình cũng không phải tới ăn cái gì hắn giả bộ ha ha cười to nói nghĩ tới sẹt gỗ cụ lao ra hỏa kia để cho ta cho ngươi biết hải quân tổng bộ sẽ ở hai mươi thiên hậu đối với băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội đội trưởng và tờ cạt tư d a sơ tiến hành công khai tử hình đến lúc đó cần chiêu mộ người đến đây tham chiến đông cổ một giật mình hắn bây giờ mới cảm giác được cái này gặp chỗ nào là quên đi trong lòng đối phương xoắn suýt chỉ sợ sắp đem cái này cái lão nhân tâm thốn vệ lúc này cái này phiên cười to bên trong ý vị phức tạp m ọ mỏng gà cúi đầu làm như không thấy đông cổ lại chỉ là hơi trầm tư liền gật đầu nói nếu là chiêu mộ vậy ta tự nhiên sẽ đúng giờ đến đây m ọ mỏng gà nhẹ nhàng thở ra cái này chỉ sợ là tốt nhất thuyết phục vương hạ thất vũ hải đi hắn nhớ tới chính mình sắp gai trình nhiệm vụ mục tiêu trong lòng có chút r u lên nữ n h â n kia tất nhiên sẽ không cái này sao dễ nói chuyện gặp gặp cái này vị cùng hạ sở có chút tình cũ bảy vũ hải cũng đáp ứng đến đây trong lòng có chút tiêu điều d ơ xe bệ tại bên miệng một lúc cũng không có lại cử động miệng m ọ m ỏ n g gà thay thế thức thời nói ngân nguyệt tiên sinh không bằng từ ta lại dẫn người đi khác địa phương nhìn một nhìn đông cổ tự nhiên gật đầu đáp ứng hai người sau khi rời đi m ọ m ỏ n g gà một bên cạnh giới thiệu cái này tọa cơ hồ là bảo vệ tại thánh địa mạ dị dễ tọa xe phía trước cứ điểm một bên cạnh khuyên đông cổ đi hải quân thông đạo tiến vào tân thế giới như thế có thể tránh đáy biển nguy hiểm hải vương loại hơn nữa ngư nhân đ ả o giờ khắc này vẫn là băng hải tặc dâu trắng phạm vi thế lực đối với đông cổ tới nói cũng có chút nguy hiểm nhưng hắn tự nhiên không có khả năng mượn dùng hải quân quân hạm hành động hắn lắc đầu nói ta sớm đã muốn đi gặp xem một phía d ư ớ i truyền thuyết bên trong người cá là có phải có như vậy mỹ lệ cái này cái lý do mỏ mỏng gạ không có đạo lý ngăn cản hơn nữa hắn biết thông qua ngư nhân đ ả o tiến vào tân thế giới hải tặc đến không hết băng hải tặc dâu trắng kỳ thực cũng sẽ không tận lực khó xử đông cổ nhìn xem đỉnh đầu r l ạ nạ bỗng nhiên mở miệm nói cái kia truyền thuyết bên trong thánh địa mạ d m ỏ i mỏng gà trầm mặc phúc chốc bọn hắn hải quân không có nhiệm vụ kỳ thực cũng là không thể tiến vào mạ gì dễ và sệ nơi đó là thế giới quý tộc t i ê n long nhân chỗ ở nhưng đối mặt hắn chỉ là xem tình cầu hắn vẫn là cười nói có lẽ chúng ta có thể tại trên z lai nạ trông về phía xa một phía dưới mạ gì dễ và sệ quan cảnh đông cổ khoe miệng ý cười càng rực rỡ hắn xì nộ bụ không được hướng mỏ mỏng m ỏ gà t r ú n g tướng nói ngươi người ơ i n g ư còn trách tốt liệt mỏ mỏng m ỏ gà nghe được cái này ca ngợi thần sắc cũng có chút cổ k h á i hai người cũng là có thể sử dụng rổ cờ xì kỳ cao thủ leo lên z lai nạ cũng không khó khăn hắn cũng, cũng không có tiến thêm một bước ngược lại liền như vậy dừng lại hiếu mọi mỏng, mỏng cái cái m ỏ gà trung tướng cũng rất nghiêm túc báo cáo nói là thuyền của hắn đã bắt đầu lặn xuống sengo cụ chậm rãi ngầm đầu nhìn xem mọi mỏng gà hỏi ngươi cảm giác thế nào cái này vị vương hạ thất vũ hải m mỏ ọ mỏng gạ cơ hồ không có suy xét thời gian rất lâu liền trầm giọng nói mặc dù không có giao thủ nhưng hắn k é b ù n sổ c ủ hạ k ỳ tương đương cường đại mù mắt đều hành động hoàn toàn không ngại thực lực cũng không yếu mặt khác người này hẳn là ta đã thấy vương hạ thất vũ hải bên trong nhất là xứng trước một vị lòng có chính nghĩa c h i tâm s é n gỗ c ủ không nghĩ tới trong m mỏ ọ mỏng gạ đều sẽ cho cái này sao đánh giá cao nhưng càng là như thế trong lòng của hắn càng là đối với cái này vị huyết nguyệt kiếm hào cảm thấy khó chịu luôn cảm giác đối phương tại mưu cầu cái gì đơn thuần truy cầu chính nghĩa vậy vì sao không tới trở thành hải quân ngược lại muốn làm ra như vậy chính tả khó phân huyết nguyệt đồ Chứ của mình hưu lão gạp, sengô k cụ ũ n phất phất tay nói một tâm thanh vệ ậ ngươi về sau cùng đối phương bảo trì liên lạc liền để m t mỏ gạ lui ra ngoài năm lúc này đáy biển cái này nhóm từ đại hải trình nửa đoạn trước chiêu mộ mà đến thâm niên các thủy thủ cũng là có chút sợ mất mật nhìn xem bên ngoài biển sâu cảnh tượng khủng bố những cái kia chưa từng thấy qua dần quay thu dưới đáy biển lướt qua để cho bọn hắn hai chân run r u dày không bao lâu bong thuyền liền không còn đông cổ bên ngoài người đều trốn ở trong khoang thuyền nói muốn giúp đỡ cầm lái đông cổ bây giờ nhưng là cảm thụ được đáy biển những cái kia đáng sợ hải vương loại một ít thân dài vượt qua năm một nghìn m tồn tại đáng sợ cho dù là đông cổ cũng là cảm giác tâm thần khẽ chấn động không hắn đó là một loại nhân loại đối mặt cự vật thiên nhiên chấn nhức cảm hắn cũng chỉ có thể cảm thán đối phương có vĩ lực cái này xác thực là có hủy diệt thế giới năng lực hình thể một sáng cực lớn đến loại trình độ đó cho dù tồn tại lại là như thế nào khuyết điểm thân thể bản thân cũng chính là đầy đủ vũ khí khủng bố thuyền trưởng ngân nguyện tăng một tên thủy thủ cẩn thận từng ly từng tí từ khoang thuyền bên trong t h ò đầu ra hắn che lấy ánh mắt của mình sợ mình lại nhìn thấy những cái kia dưới biển sâu quái vật kinh khủng phía dưới cái này thật sự có người cá sinh đẹp sao chúng ta bỗng nhiên không muốn xem nhân ngư đông cổ bật cười đi nhân ngư nào vốn là cái này một số người đi theo chính mình ra biển một đại mục tiêu nhưng bởi vì kinh khủng hải vương、loại. cái này một số người cấp tốc từ bỏ chính mình khi xương n ộ n g tưởng đ ô n g cổ mặc dù biết ngư nhân đ ả o bên trong tồn tại không thiếu nhiệm vụ phụ tuyến vô luận là xì dạ hồ sĩ vẫn là hoác định d o n trên thân đại khái đều sẽ có một đến hai cái nhiệm vụ phụ tuyến thậm chí trên thân xì dạ hồ sĩ có thể phát động ẩn tàng kịch bản nhưng hắn tới đến cái này cái thế giới cũng không phải vì hoàn thành đủ loại nhiệm vụ chi nhánh ẩn tàng nhiệm vụ hắn là hướng cay lão sư học tập tới tự nhiên không muốn đem thời gian lãng phí thế là thuận thế nói vậy chúng ta ngay lập tức xuyên qua a mau chóng tiến vào tân thế giới cũng tốt đã đến mục tiêu hải vực sau để các ngươi có thể mau chóng trở về địa điểm xuất phát. chương ba trăm bốn mươi bốn bắt được thiên long nhân chương ba trăm bốn mươi bốn bắt được thiên long nhân ngoan ngoan theo người bơi trèo ý chí đông cổ cái này c h i ế c cỡ trung linh hoạt thuyền cùng ngày không có ở đảo ngư nhân dừng lại cấp tốc xuyên qua đảo ngư nhân cũng tiến hành nổi lên cuối cùng vượt qua rét lại nạ đi tới trong tin đồn đại hải trình nửa đoạn sau tân thế giới tân thế giới khí hậu càng nhiều hơn biến nhưng thuyền viên đoàn cũng là tại đại hải trình đi thuyền nhiều năm lao thủ cái này con thuyền c h ỉ cũng trang bị khá nhiều cấu tạo cũng không chịu đến cả văng r ồ i tương đương thuận lợi tại tân thế giới bắt đầu đi thuyền đêm xuống đông cổ hạnh thuyền lân cận chỉnh đốn Cái này cũng làm cho cái này phê bị biển sâu dần hải、vương、loại kinh hại này này dần vương đến làm phê bị sâu tân h kích không thôi. Thuyền tại một chỗ dần các đảo phụ thuyền khó phải u sầu. y ề n biên đoàn dần cận ngừng, biên đoàn cũng tại giải đảo cảm các một t thế giới thời tiết vô thường vừa mới bao tố bây giờ đã ngừng hiếm thấy lộ ra một phiến đêm tối hắn cùng thuyền viên đoàn đánh một â m thanh gọi sau liền trở lại thuyền của mình dài trong khoang thuyền đóng lại cửa khoang hắn đổi lại một thân bạch sắt trường bảo là vi vi chuẩn bị cho hắn trong sa mạc thường p h ụ ở trên biển cũng không phổ biến hắn cũng không co xuyên qua hơn nữa dai lên một tấm bạch sắc mặt nạ phía trên không có khắc họa bất luận cái gì đồ án đông cổ đầu ngón tay gin h sắc giới chỉ tia sáng một tránh mạ qua không gian trong nháy mắt vặn vẹo đông cổ thân hình biến mất ở trong q u a n thuyền xuất hiện lần nữa dưới chân chính là quen thuộc z lai nạ mấy cây số bên ngoài cái kia đèn đ ố c sáng chừng chi địa cũng không phải chính là t r u y ề n thuyết bên trong thánh địa m à gì dệ họa sệ đông cổ nếp m i ệ n g lên giống như một cái bởi vì nhìn thấy con mồi m à mừng dỡ l i ệ p sắc giả hắn lần nữa mở ra tỷ dọ dỗ gửi tới màu đen tư tín bên trong bổ sung thêm một tấm ảnh trụp thử sắc t dưới mặt nạ đông cổ tựa như cười nạo một tâm thanh thiên long nhân cái này cái tự xưng t h á n h thói quen quả thực để hắn có chút bật cười cái này vào người chính mình dai che mặt cháo biểu thị không cùng đê tiện người hô hấp cùng một phiến không khí thậm chí cũng chỉ ở tại trên z lại nạ rời xa người bình thường chỗ ở nhưng bất luận nhìn thế nào trên thực tế kết quả cũng là đem chính mình vây n ố t ở z lại nạ phía trên nếu là thật cao nhân một mấy người nếu là thật vì thần vị thánh cái kia không có đạo lý là chính mình vây n ố t một phương a hắn thậm chí cảm rất phải có phải hay không ỉ mủ cái này chút chân chính người cầm quyền lo lắng cái này chút phế vật đồng dạng thiên long nhân sinh hoạt tại k h á c địa phương ngay cả hải quân đại tướng cũng khó có thể vợ dọ k ẹ t nổi tất cả thiên long nhân an toàn mới không thể không tập trung quản lý tiến hành vợ dọ k ẹ t tâm niệm c h ấ p động ở giữa đông cổ quanh thân ma lực trong nháy mắt thả ra hắn thời khắp này năng lượng thuộc tính vẫn như c ũ là ba mươi hai điểm nhưng lợi dụng a cốp em mở ra thứ nhì ma pháp nguyên sau đơn độc sử dụng ma lực thời điểm đông cổ có thể chi phối ma lực lượng tăng cường ước chừng năm mươi phần trăm bây giờ ma lực của hắn phong phú trình độ đã không thua gì đồng dạng bạch ngân giai ma lực làm cho ma lực khổng lồ dung nhập không khí chi bên trong đồng thời cấp tốc bắt đầu tiêu tán đông cổ cảm giác cũng xỉn cờ dần mái dơ bị phóng đại cái này chút ma lực chính là đông cổ cảm giác khí quan đông cổ bắt đầu cấp tốc cảm nhận được mạ dị dễ vạ sệ nội bộ tình huống những cái kia ẩn thân các nơi hộ vệ chính phủ thế giới chính phủ nhân viên còn có những cái kia bị đại lượng giam giữ các nô lệ cuối cùng mới là một cái cái đem chính mình coi như thế giới mạ sở thiên long nhân nhóm hắn tại ngân n g u y ệ t phía dưới khoe miệng mang theo nụ cười vô hình hắn biết mạ dị dễ vạ sệ cũng không như rất nhiều người tưởng tượng như vậy không hư nhất là biết được ỉ mụ cùng thần chi cơi xủ cạ xạ bản tồn tại nhưng cũng may hắn cũng, cũng không có dự định lúc này đi đại quy mô làm những gì tay chân còn không phải thời điểm ta hôm nay chỉ là tới lấy uy c h í một cái tính mệnh mà thôi tìm được ngươi lọt thánh lọt thánh mặc hoa lệ trường bảo hình thể của hắn bởi vì bỏ bê quản lý đã bắt đầu biến thành con thoi hình cái này để cho bốn chi chạm đất làm chỗ ngồi nữ nô tương đương khó chịu nữ nô nguyên bản kim sắc tóc dài đã khô héo lọt thánh nhưng là nhìn xem đối diện mặc tây trang màu đen nam tử đang vì hắn dạy dỗ nô lệ không ngừng quất lấy vị kia tóc đen thiếu niên nô lệ thẳng đến đối phương mắt ca mị xạ tổ căm hận đau đớn cuối cùng đều hóa thành e ngại cái này vị chính phủ năm thành viên mới hài lòng thả xuống roi nơi núi lòng cà vạt biểu lộ trong nháy mắt hóa thành định đoạn cung kính túi người xoay người hướng về phía l ọ t sắc thánh nói l ọ t sắc bên dưới thánh điện dạy dỗ hoàn tất l ọ t nhìn cũng không nhìn đối phương chỉ là vô vô dưới thân nữ nhân nữ nhân cắn chặt r ă n g bắt đầu bỏ hướng thiếu niên nô lệ p h ấ c phấp phấp bốn tay nữ nhân chân run dậy thân thể nàng nghiêm trọng thoát lực bắt đầu không cách nào khống chế hảo bố chi không ngừng tại mặt đất ma sát máu tươi chảy ra nhưng nàng không lo được đau đớn ngược lại lo lắng sẽ để cho trên l ư n g thiên long nhân ngồi không thoải mái đông nhiên nàng trên lưng m ộ t nhẹ nữ tử sắc mặt trắng bệnh nàng biết một sáng lọt sắc thánh đối với chính mình cái này cái tọa kỵ không hài lòng cái kia sinh mệnh chỉ sợ liền đi tới phần cuối ếch ếch ô thanh âm quái gì để cho nữ nhân ngầm đầu chỉ thấy dưới ánh trăng trong đ ì n h viện một cái dáng người cao bạch bảo người đeo mặt nạ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trước người mình một tay nắm lấy lọt sắc thánh cổ họng đem cái này vị tôn quý thiên long nhân nhấc lên lọt h á n h sắc mặt đỏ lên tay chân không ngừng dãy ruộn muốn đẩy ra tay của đối làm ấy năm nô lệ nữ nhân cũng không có cảm thấy mừng rỡ ngược lại là càng thêm hoảng sợ nàng quay người muốn nhắc nhở chung quanh hộ vệ cùng chính phủ nhân viên cứu người lại nhìn thấy vừa mới cầm roi rượu võ dương n g o à i chính phủ năm thành viên đã thân thể còn xuống nằm dạp trên mặt đất tựa hồ có thiên quân gánh nặng đặt ở trên thân thể của hắn một giống như căn bản không đứng thẳng được l ọ c thánh ngươi đơn giản so một chỉ côn trùng còn nhỏ yếu hơn nam tử xa lạ âm thanh trong giọng nói không cặn bã cùng băng lãnh để cho nữ nhân nhanh trong túi đầu xuống ông không gian và mẹo lộc thánh cùng nam tử thần bí một lên tại chỗ biến mất cái này để cho khác một bên cạnh thông qua k tiếng bao động thê lương lập tức vang lên thành điệu mạ d ì dễ v à sẽ lập tức trở nên loạn lạc thiên long nhân n h ó m n h a o nhau bị triệu tập trở lại cung điện bị hộ vệ đứng lên nữ nhân xứng sờ nằm dạp trên mặt đất chờ đợi người khác đem nàng mang về lồng giam nàng ngầm đầu nhìn thấy cái kia tóc đen thiếu niên nô lệ lại là đứng tại trong viện đưa tay phải ra bắt t r ư ớ c bạch di nhân kia bóp chặt lọt s ạ c t h a n h cổ họng động tác một lượt lại một lượt nữ tử phạm phất bị kinh hài đến nhanh cúi đầu xuống không còn dám đi xem thiếu niên kia năm hải quân tổng bộ mạ dị nệ phò bây giờ cũng đã loạn thành một đoàn thiên long nhân gặp tập kích vốn là thiên đại việc các sự kiện. t h ú n g chi kẻ tập kích chẳng những thành công tiến nhập thánh địa mạ dị dễ và sệ thậm chí thành công bắt giữ một vị tôn quý thiên long nhân tiêu thất cái này quả thực là tại đánh hải quân cùng chính phủ thế giới mặt m ũ i buộc xã lino tại sao còn không xuất hiện xe ngộ cù lông mày sắp vận tại một lên giọng nói mang v ẻ khí tại cái này loại thời điểm xem như thích hợp nhất truy kích đại tướng ký buộc xã lino lại tuyên bố tối nay cũng không phải hắn trực ban mà thật lâu không có chạy tới một cái k h á t thang lưu mồ hôi lạnh trên chán một t h ằ n g chạy xuống nhưng ký g i đại tướng tác phong chính là cái này dạng hắn cũng không biện pháp chỉ có thể một thằng kêu gọi mà đi hiện trường ạ kỳ dị cụ dặn lúc này đã khoan thai về tới hải quân tổng bộ lưu lại ạ kệ nụ tắt cả tư cơ tại mạ gì dễ và sẽ đối mặt thiên long nhân lựa dận cùng chất vấn cụ dặn hai tay mở ra nói hoàn toàn không có cách nào truy tung a sẻng ỗ cùng nguyên soái cái kia vào tựa hồ nắm giữ phi hành loại năng lực trên mặt đất căn bản không có dấu chân ta cùng tắt cả tư cơ không có cảm giác được tung tích của đối phương lúc này người mặc màu vàng tây trang kýt buộc xạ lư nổ ngáp dài đi vào văn phòng vừa vặn nói tiếp nói đúng vậy a nguyên soái đại nhân cái này cũng là không có cái không có biện pháp sự tỉnh cho dù là ta cũng không khả năng truy tung đến cái này loại địch nhân a t mọi m á i gạ sợ vốn đã chuẩn bị xuất phát đi tới cựu xà đảo amazon bách hợp vương quốc nhưng nhận được tạm thời triệu kiến vẫn là rất nhanh xuất hiện tại sển gỗ cụ trong văn phòng ngươi có phải hay không hôm nay mang huyết nguyệt kiếm hào từng leo lên dép lại nạ mọi m ọ n gạ g trung tướng tự nhiên biết vừa mới xảy ra chuyện gì nghe vậy lạnh giọng nói là nhưng chúng ta chỉ là đặt chân rét lại nạ i á n ra liền mạ gì dễ và s ệ c h ú n g quanh khu vực đều chưa từng đi qua liền như là rất nhiều đem làm quan như thế mọc m ọ n gạ g trong giọng nói có khó che dấu khí hắn có thể cảm giác được s e n gỗ cụ nguyên soái đang tại hoài nghi chính mình hai người mặc dù sự t ì n h rất t r ư n g hợp nhưng hắn vô cùng xác định chính mình cùng ngân n g u y ệ t tiên sinh căn bản chưa từng tiếp cận mạ gì dễ và s ệ b ộ x á ly nổ thay thế xen v à hòa hoãn không khí nói không nên kích động đi m ọ mọc gạ nguyên soái nói không chừng cũng chỉ là thuận miệ hỏi một chút đâu nhưng sẻn gỗ cũ cũng không cảm kích ngược lại lập tức móc ra gen gen m i u si, nói ngươi bây giờ liên hệ huyết nguyệt kiếm hảo sẻn gỗ cũ trong hai mắt lóe lên đủ loại suy nghĩ hắn không tin cá thế giới thượng này sẽ có trùng hợp như thế sự tình một cái vốn nên nên an ổn chờ tại ạ lạ bạ tạ hải vực hải tặc ý tưởng đột phá thì t đi tân thế giới khiêu chiến bốn hoàn g c ả i đủ hết lần này tới lần khác cái này cá nhân ban ngày đi qua rét lại nạ sau đó ban đêm mạ gì d ễ họa s ẽ liền gặp tập kích mọi móng g à nhìn xem sẻn gỗ cũ ánh mắt cuối cùng là bấm gen miệng xì bờ lu bờ lu bờ lu gen miệ xì rất nhanh kết nối đông cổ âm than cái thê dần tiếng sóng biển rất nhanh chuyển đến đủ loại thuyền viên tiếng kinh hô cũng lần lượt xuất hiện tựa hồ tất cả mọi người đều đang bận bịu thu bượm đông cổ có chút cấp bách tờ sg âm thanh từ gen gen mười xì chúng kế tục hỏi như thế nào có chuyện gì không mọi mỏng gà chúng tướng ta cái này bên cạnh bây giờ có chút vội vàng trong văn phòng m ấy người đối mặt một mắt cuối cùng sèn gỗ cụ gật gật đầu ra hiệu mỏ mỏng gà đã vô sự mỏ mỏng gà mới nói xin lỗi sau đó cúp điện thoại đồng thời sau đó mặt lạnh tuyên bố chính mình nhất thiết phải lập tức xuất phát thi hành nhiệm vụ mà cáo lui mỏ mỏng gà đi hảo cụ g i à n cảm thán nói không nghĩ tới cái này vị ngân n g u y ệ t tiên sinh còn rất có nhân cách bị lực mỏ mỏng gà cái này ra hỏa xem ra có chút tôn sùng đối phương mới có thể tức giận như vậy sèn gỗ cụ cũng không để ý thủ hạ đem quan đối với chính mình bất mãn bao nhiêu hắn chỉ là nhìn về phía kiz hỏi buộc salino nếu như là người mà nói có thể tại cái này sao trong thời gian ngắn lại lần nữa thế giới trở về mạ dị dễ mạ sệ tập kích mang đi một vị thiên long nhân đồng thời lần nữa cấp tốc trở lại tân thế giới trên thuyền sao hai tay một bậy nói xì nỉ trái cây mặc dù trong chiến đấu có thể xương tần h tốc nhưng muốn cái này sao giải khoảng cách liên tục gấp rút lên đường ta đại khái là làm không được ca s e n g o cụ hiểu rõ buộc salino cái này t h i ê n làm dáng rất có thể đại biểu nếu như toàn lực hành động mà nói kizlik sắc có khả năng làm đến nhưng cần một cái xì nỉ trái cây đại tướng đều toàn lực hành động tài năng Mới c ó thể, làm đ ế n mà nói, phương đối lại b là lắc đầu nhàn nhạt nói trước mắt vẫn chưa nghe nói có cái gì năng lực lại so với xỉ mỉ trái cây càng thêm thần tốc sen gỗ cũ cũng là biết cái này một điểm bây giờ cũng chỉ có thể từ bỏ trong lòng cái kia cỗ hoài nghi hắn thở dài nói chỉ có thể tạm thời tăng cường mạ di dễ họa sẽ phòng vệ Cụ tân c thế giới một chỗ thế giới lớn nhất giải trí thành thị vương quốc độc lập bất giả thành gờ răng tỷ dò dô bên trong mặc màu hồng nâu phục giữ lại màu xanh nâu tóc hoàng kim đế tỷ dò dô hướng mấy vị thân phận tôn quý bài hữu nói âm thanh xin lỗi liền ra khỏi phòng khách từ xinh đẹp trợ thủ tiếp nhận hắn hoàn thành văn bài hắn thì đến, đến trong phòng làm việc của mình lý này có một chỉ gen gen liệu si đang không ngừng vang lên tỳ dọ dỗ đương nhiên biết cái này chỉ gen gen mc đại biểu cho cái gì trái tim của hắn phảng phất lần nữa khôi phục một giống như nhảy lên hai phía dưới hắn hít thở sâu mấy lần mới nhận điện thoại dáng đòn phủ đầu chế rêu phúng nói t r ả n g dòng việc làm samis xin xét nếu như các ngươi không cách nào hoàn thành ta ủy thác ta hoàn toàn có thể lý giải dù sao không đợi hắn tiếp tục chế rêu phúng gen gen mc n ế t miệng lên đang tại mô phỏng khác một bên cạnh trò chuyện người bộ dáng tỳ dọ dỗ tiên sinh ngươi bị thác ta đã hoàn thành không biết ngươi đại giới chuẩn bị xong chưa cái này là một cái xa lạ g ọ n nam nhưng tỷ dọ d ỗ lại không r ả n h bận tâm thân phận của đối phương ngược lại bởi vì đối phương trong giọng nói ý tứ trái tim không khống chế được nhảy lên kịch liệt đứng lên thanh â m hắn vô cùng ngâm trầm phảng phất sen lẫn ngập trời khí nói nếu như ngươi bây giờ nói cho ta biết ngươi là nói đùa vậy ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi đông cổ cười khẽ một tâm thanh đ ỗ n g nhiên vỗ vỗ người bên cạnh cái kia to mọng dầu mỡ gương mặt đối phương tại trong nói nói x í nộp vụ không được hử hử hai âm thanh tỷ dọ d ẫ nghe được cái này thanh em quen thuộc trong nháy mắt phảng phất mất h n h ắ n đứng tại trong phòng của mình lồng ngực chập trùng kịch liệt sắc mặt cũng là âm m khó hiểu thật l mở miệng nói ngươi bắt s ố n g hắn đông cổ cười k h ẽ hai âm thanh xem như trả lời tỳ dọ dỗ hô hấp trong nháy mắt trầm trọng đứng lên hắn vốn cho là muốn giết l ọ t thánh đô đã là hy vọng xa vời nhưng dưới mắt hắn tựa hồ lấy được một cái tốt hơn cơ hội báo thù hắn muốn một điểm một điểm tan tay đem chính mình đem lịch sử lông mày ra đau đớn thêm tại trên thân l ọ t hắn tuyệt không cho phép đối phương dễ dàng chết đi dù là tiêu phí chính mình sở hữu t à i phú cũng vấn đề cho lò sv ế m hết thế gian tất cả đau đớn sau đó thê thảm đến đâu vô cùng chết đi cho nên trả lời vấn đề của ta tỳ dọ dỗ ngươi chuẩn bị k t ì dọ dỗ hít sâu một miệng hắn n g h ị n g h ị chính mình dưới mắt có hết thảy nhưng cuối cùng trong đầu lại xuất hiện cái k i ê n một gương mặt bảng hắn nhàn nhạt nói ta chuẩn bị xong ngươi cần ta trả giá cái gì xem như thủ lao tiền đệm bọn trái cây vẫn là quyền hạn quen thuộc tiếng cười k h ẽ t i ế p tục từ trong gen gen n m ư ờ xỉ chuyển đến cái này lần đối thoại từ một bắt đầu l ờ i nói quyền chủ động liền một mực bị đối phương t r ư ờ n g khống cái này cùng mình cùng cái tiếng mít tình x é t câu thông lúc hoàn toàn khác biệt t ì dọ dỗ phỏng đoán có lẽ cái này cái nam nhân mới là t r ạ rộng việc làm xã chân chính mạ ta cần ngươi tới giúp ta một cánh tay phát sợ mặc kệ là ngươi tài lực thế lực của ngươi ngươi nhân mạch thậm chí là ngươi lực lượng ta muốn hết ren ren nghị xì bên trong nam nhân mà nói ngữ để lộ ra đáng sợ dạ tâm nhưng tỷ dọ dỗ lại biểu hiện so với mình tưởng tượng càng thêm chấn định hắn tựa hồ cái này thời điểm cuối cùng không còn chấp nhất với mình mong muốn những cái kia thành công cái này chút năm hắn cơ hồ đã thu được hết thảy nhưng ngoại trừ phần kia đối mặt thiên long nhân sợ hãi cùng với mất đi lịch sử lông mày ra cái kia vẫy không ra tiếp nối cùng đau đớn có lẽ chính mình cũng nên là đổi một cái cách sống chương ba trăm bốn mươi sáu đã đến nước a n hồ chương ba trăm bốn mươi sáu đã đến nước bạn nộ rất tốt ngươi có thể an bài một con thuyền tại cùng tri quốc dần thắc nước hải vực phụ cận chờ ta đông cổ cúp điện thoại không gian v ặ n vẹo ở giữa lần nữa trở lại trên thuyền bây giờ báo tố cuối cùng bắt đầu ngừng nhận được đông cổ mệnh lệnh sau thuyền bắt đầu tiếp tục hướng về nước bạn nộ phương hướng gai hàng nước bạn nộ từ đầu đến cuối kiên trì bế quan tỏa cảng chính sách cho nên ngoại giới cũng không có bao nhiêu nơi đó h ề tờ mạn họ s ở lưu t r u y ề n nhưng chỉ phải biết nên hải vực khác hình dạng mặt đất tự nhiên vẫn là có thể tìm được nơi đó một chút dấu vết đông cổ tao thuyền thượng này phân phối máy móc động lực tại cái này loại d thuyền tại trong gió lốc tốc độ không giảm tiếp tục đi thuyền cho dù thật sự gặp phải kinh khủng sóng lớn ngập trời hắn cũng chỉ là một quyền liền đem sóng biển lắng lại trên biển đi thuyền vô cùng tiêu hao thời gian hắn tại cái này cái thế giới có thể thời gian dừng lại có hạn còn có cái này xù mị m tổ cái này đã không cách nào tránh khỏi sự kiện lớn sắp phát sinh đông cổ nhất thiết phải dành thời gian đã đến nước hoàn hồ lưu cho c â y lão sư vì chính mình giảng bài thời gian đã cũng không dư dả cũng may tỷ dọ dỗ chủ động xuất hiện vì đông cổ tiết kiệm rất nhiều phát triển thế lực thời gian nguyên bản hắn cũng liền dự định chủ động tập kích mạ gì dễ và dễ bắt được thiên long nhân tìm tỷ dò dỗ giao dịch không nghĩ tới tỷ dò dỗ sẽ tự động xuất hiện tại giao dịch trên bản thuận lợi nắm giữ tỷ dò dỗ tài lực cùng thế lực tình huống phía dưới đông cổ trạ dòng việc làm xã đem cấp tốc mở rộng vì đông cổ cấp tốc trưởng thành lên thành có thể giao động thế giới cự phách đánh xuống vững chắc cơ sở hải t ắ c thế giới khổng lồ viễn siêu hổ cả thế giới phải cải biến cái này cái thế giới cũng t u y ệ t không phải đánh bại nào đó một hai người liền có thể làm được bốn hoàng đại tướng thậm chí thiên long nhân ị mù thần chi cới xù cả sa đoàn tất cả mọi người đều chỉ là đại thế phía dưới một viên tại cái này dần trong đợt sóng có quá nhiều hào kiệt đại ác nhân tiêu hùng thậm chí quyền mưu giả muốn tham dự vào đông cổ nhất thiết phải thu được càng lớn quáy làm mưa gió quyền lợi cùng lực lượng mới được lại cao tốc đi một đoạn thời gian sau thuyền viên âm thanh truyền vào phòng thuyền trưởng đại nhân phía trước hải vực chính là trong truyền thuyết có rất nhiều dần cá vàng hải vực thuyền viên trong giọng nói có chút khẩn trương dù sao loại kia so thuyền còn muốn dần cá vàng quả thực để người cảm thấy bất ăn cho dù thuyền của mình dài là trong tin đồn tân nhiệm vương hạ thất vũ hải cũng làm cho trong lòng bọn họ có chút không chắc đông c ổ gật gật đầu nói các ngươi chỉ cần đem ta đưa đến cái kia dần t h á c nước phụ cận liền có thể trở về địa điểm xuất phát cái này là một bắt đầu liền chuyện ước định xong lai chính bắt đầu phân phó nhìn xa tay cẩn thận quan sát thuyền một tiết tóc vào cái này phiến điên c u ầ n hải vực cái này phiến hải vực tựa hồ một thẳng bao phủ mây đen trên mặt biển tầm nhìn rõ rất ngắn nhìn xa tay chỉ có thể nhìn thấy mấy một trăm mét bên ngoài chính là một phía mưa rầm căn bản thấy không rõ nơi nào sẽ có sông thẳng tới chân trời hải lưu đông cổ lại là sớm đã mở gai chính mình bắt ngát ma lực cảm giác lĩnh vực vượt qua bốn km phà bi đều bao phủ tại đông cổ trong cảm giác hắn thậm chí lần nữa giảm xuống cảm giác chi tiết để cho ma lực có thể thả ra càng xa một chút cuối cùng tại mảng lớn mây mưa phía dưới đông cổ cảm nhận được cái kia thần kỳ hòn đảo tồn tại dân vách núi treo leo cao vút trên biển lớn sông thẳng lên trời mà kỳ quái dần t h ắ t nước thì từ trên vách đá rơi xuống dưới mặt biển có mạch nước ngầm phun lên trên vách đá nội hải cái này thần kỳ hình dạng mặt đất trong l ta đã tìm được chỗ cần đến chỗ các ngươi lúc này liền có thể trở về địa điểm xuất phát lái chính mấy người vốn là e ngại nguy hiểm lúc này mừng rỡ trong lòng nhưng trên mặt còn chuẩn bị khách sáo vài câu đông cổ cũng đã mấy bước bay lên trên không rất nhanh biến mất ở trong mây mưa mấy người cũng là bị hắn cái này đáng sợ năng lực kinh động đến cũng không dám ngừng lại rất nhanh bắt đầu trở về địa điểm xuất phát đông cổ đương nhiên sẽ không đem thiên long nhân bên người mang theo trên thực tế thời khắc này là s ự thánh đang nằm tại ạ lạ bạ tạ đông cổ đã từng chỗ kia phòng nhỏ trong tầng hầm ngầm đông cổ mới bước tới trên mây mưa đối với xô nổ càng cao minh hắn tới nói cao k hắn g Đông Cổ Đông. Cổ cũng không có trực tiếp đi tìm cái đủ cùng bách thú đoàn chỗ bởi vì cái đủ dưới cờ kỳ thực cường giả còn có không ít mặc kệ là ba thai vẫn là phi sáu bảo cho dù là những cái kia rất bá giả cũng thực lực không giống một giống như so ra mà nói bách thú đoàn cái này ít cán bộ nhóm cũng là cùng đông cổ tương tính kém nhất loại thể chất kia quái vật cao máu châu phỏng vô cùng khó mà thanh trừ đông cổ tới này mục đích cũng không phải đánh bay bách thú đoàn hắn còn không có thực lực kia hắn cần là thông qua thế giới gia hộ bách hoa hôn loạn chi gia hộ từ trong tay c à i đủ thu hoạch nhanh chóng để thăng thể chất biện pháp hơn nữa có khả năng học tập hạ sổ cụ quấn quanh chờ hạ kỳ cao dài kỹ xảo bị x e m trọng t ấ m đánh bại cũng không giá bao nhiêu giá trị cho nên hắn cần trước tiên tìm được một chút thích hợp ở nút điểm thuận tiện chính mình bại chất lúc tùy thời chạy trốn tránh né không đến mức trực tiếp bị b ư c đến ra khỏi nước hoa chỉ cần mình điểm dừng chân đủ nhiều. cái k i a tại thứ nguyên a d giờ mở vãng phục chi g i ớ i tác dụng cường đại phía dưới thế giới chi lớn nơi nào không thể đi đến cho dù là cái đủ cũng lại khó đem hắn đuổi đi đông cổ tâm niệm một động thân hình từ tầng mấy bên trong rớt xuống liên tục đạp mấy bước phá vỡ mây mưa rơi xuống một chỗ l ù i bại nông thôn hắn đánh ra bốn xung quanh hoàn cảnh xem như ký ức phía dưới một cái có thể di động địa điểm cái kia người là ai thanh âm thanh thúy vang lên đông cổ quay đầu chỉ thấy một cái người mặc màu xanh biết cũ nát kimono tím bản thân bạn chơi từ nhỏ cô mẹ nhút nhát trốn ở một chỉ so với nàng phải lớn hơn một vòng sư từ sau lưng h ư A ngọc mình đ ặ hỏi n gặp c bị người hỏi xuất thân học trong trí nhớ những cái kia võ sủ cạ xạ dáng vẻ từ sư từ sau lưng cụ mẹ chĩa rồ đi ra một bước nói tiểu nữ là a ngọc nàng vừa mới nói một câu lại quên đi sau đó nên nói như thế nào dù sao những cái kia vo xủ cả x ã cũng là nói ra danh hào của mình cùng xuất thân chính mình lại không có những vật kia đ ú n g vào lúc này bụng của nàng không chịu thua kem đều một âm thanh âm thanh mặc dù không lớn nhưng a ngọc sắc mặt lập tức đỏ lên m à n ố n bụng nàng nghe những cái kia vo xủ cả x ã đại nhân nói để người nghe được chính mình bụng nói gọi là rất không có tiền đồ một loại hành vi thế là có chút hốt hoảng nhìn về phía đông cổ đông cổ lại cũng không để ý cái gì vo xủ cả x ã nói chỉ là cười hướng nàng đi tới trong tay một tránh xuất hiện một chút l ư ơ n khô cụ mẹ chĩa dồ thấy thế lông tóc hư trương n h a răng trận mắt đối với đông cổ phát ra gạo thét a ngọc cũng có chút khiếp khiếp trốn hướng sau lưng cổ mẹ t r ị rô lúc này a ngọc còn không có ba năm sau như vậy n h ả y bén cũng có lẽ là đói bụng không có khí lực chạy trốn đông c ổ một bên cạnh tiếp tục đi qua một vừa mở miệng nói ta là ạ sở bằng hữu nghe hắn nói lên qua ngươi a ngọc nghe vậy lập tức từ sau lưng cổ mẹ t r ị rô đi ra có chút hưng phấn nhìn xem đông cổ nói có thật không ạ sở lớn n h ỉ thật sự hướng ngươi nhắc qua ta sao vậy là ngươi đến mang ta lên thuyền đi tìm ạ sở lớn n h ĩ sao tại trong a ngọc thế giới có lực lượng lại nguyện ý giúp trợ bọn hắn cái này một số người ạ sở chính là lớn nhất người tốt ng cũng là nàng chưa bao giờ từng gặp p h â n khích thế giới nàng mơ ước có một ngày có thể leo lên ạ sở thuyền một lên r a hải mạo hiểm bây giờ đông cổ mà nói đối với nàng tới nói không khác thiên âm cụ mẹ chị a r u cảm ứng được a ngọc cảm xúc cũng là trầm tích lại nhưng vẫn là một tấc cũng không rời theo sát tại a ngọc bên cạnh hắn đem lương khô phóng tới ai trong tay ngọc lại ném đi một khối cho cổ mẹ chị a r u a ngọc đối mặt đồ ăn thế mà không có lập tức bắt đầu ăn ngược lại cố chấp nhìn xem đông cổ m ừ n có được một cái trả lời khẳng định đông cổ lại chỉ là cười nói vậy ngươi bây giờ trở thành yêu diễm nữ nỉ ra sao a ngọc có chút nhục đông cổ nhìn xem nàng túi đầu ăn bánh mít quy cười trêu ghẹo nói yêu d i ệ m nữ nghỉ dạ cũng sẽ không nói b ụ n g a ngọc cảm giác cái này cái ạ sợ lớn n g ỉ bằng hưu cho đồ vật hương vị đơn giản quá tốt so với các nàng từ bên cạnh đại thành trấn nhặt được những cặn bã kia ăn ngon hơn nữa rất nhanh bụng liền không nói b ụ nàng g n có chút ước mơ nói nếu là tất cả mọi người có thể ăn được cái này loại đồ vật liền tốt vậy thì sẽ không có người chết đói đông cổ không có trả lời nàng bởi vì hắn thấy được một cái mang theo tên mặt nạ lao nhân xuất hiện tại khắp một bên cạnh thẹn cụ dạ mạ hát hoặc ta hẳn là sưng hâu ngơi là cổ dù kỳ A Ngọc ba trăm bốn mươi bảy thanh thảo nhất kiếm tràng ác long chương ba trăm bốn mươi bảy thanh thảo nhất kiếm t r ạ n g ác long cụ dù kỳ s ù kỳ dạ kỳ trong nháy mắt liền đề phòng h ắ n từ cái này cái người trẻ tuổi trên thân cảm nhận được một cỗ mơ hồ địch ý đông cổ khoe miệng ý cười hoàn toàn thu liễm hắn đối với cụ dù kỳ ý chỉ rổ cụ không có hào cảm chút nào đối với cái này vị đã từng tướng quân lại trốn ở trong thôn nhỏ này hoàn toàn giấu diếm thân phận xung q u a có chút không tạp bã nếu là thật có thân là tướng quân đàm đương sớm nên vì cái này cái quốc gia làm một thứ gì không phải sao nếu là thật từ bỏ cổ rủ kỳ ý trị rổ cụ thân phận cần gì phải tệ nần hướng a ngọc nói cái gì luôn có một ngày cổ rủ kỳ ý trị rổ cụ v t sủ c ả xạ sẽ cho cái này quốc gia mang đến quang minh lời nói ngươi đến cùng là ai cổ rủ kỳ sủ kỳ dạ kỳ tại xác nhận a ngọc không có nguy hiểm sau cẩn thận hỏi đồng cổ cũng không bao nhiêu cùng người này trao đổi dục vọng chỉ là nói có lẽ sẽ là kết thúc cổ rủ kỳ ý trị rổ cụ thống trị người a không đợi sủ kỳ dạ kỳ tiếp tục đặt câu hỏi hắn đã đạp không dựng lên hướng về quỷ đạo bắt đầu di động quỷ đạo tạo hình đặc thù xem như băng hải tặc bách thú trụ sở. từ trên không nhìn lại vô cùng nổi bật những cái kia nhân tạo z o a n năng lực giả tính cách trừng dương cho dù là ban ngày cũng đều tại hào phong uống rượu vui đùa khắp nơi có thể thấy được lẫn nhau phát sinh đánh nhau thành viên đông cổ không có ý định cùng cái này một số người phát sinh ma sát liền từ cao không lướt qua trực tiếp thẳng hướng lấy quỷ đảo chỗ sâu nhất di động hắn hiện tại trong lòng duy một lo lắng chính là c á i đủ cũng không nên lại ý tưởng đột phát đi tìm mới tự sát phương pháp vậy coi như chuyện cười lớn à thời gian của ta cũng không dư dả a tay lão sứ bốn ô a quỷ đảo trên cùng hình thể vượt qua bảy mét đại hắn dựa vào nham thạch ngồi một mình uống rượu tựa ra hồ nhớ cái gì đó, dài bình tĩnh mà xem xét chỉ riêng khí thế mà nói người này là đồng cổ thấy qua nhân trung tối cường cái kia một cái một loại sinh vật trên cấp bậc cảm giác gáp bách đập vào mặt đối phương hô hấp đối phương nhịp tim đối phương trong lúc lơ đãng tán phát hương vị đều để hắn ẩ n ẩ n cảm giác cơ bắp tại run r u y có lẽ là ưu h ưu h no mi mịt thì cắn cổ kẹ mẩn loại thanh long trái cây năng lực lại có lẽ là cái đủ cường đại hạ kỳ không trong lúc lơ đãng phát ra lại hoặc là cái này vẹn vẹn bởi vì người này thực sự đã không coi là nhân loại đối mặt cái này loại từ đầu đến đuôi quái vật vẫn là nhân loại c h i thân đông cổ dù là bước vào siêu phàm lĩnh vực như cũ cảm giác song phương thể phách tồn tại khoảng cách đồng d ạ n g trên lệnh đông cổ sắc mặt vài lần biến hóa k hít sâu phía dưới nỗi lòng dần dần bình phục hàn tâm nói xem ra chính mình vận khí không kém c á i đủ chỉ sợ chính là ra ngoài tìm chết sau khi thất bại mượn rượu tiêu sầu giai đoạn như vậy chính mình đầu tiên nhất thiết phải nhường cải đủ tình rượu đặt đặc đặc đông cổ từ, từ nhắm hai mắt từ trên không rơi xuống. tận lực không có thu liễm bức bộ hướng về cải đủ đi ra ba bước nhưng không giống với phim theo mùa bên trong đối mặt vì thời điểm cái đủ say rượu chi thái đông cổ cảm giác rõ ràng đến cải đủ lô t hai trong nháy mắt giật giật rất rõ ràng mặc dù đang uống rượu nhưng hắn cũng không đánh mất tất cả đề phòng cải đủ thả xuống cái kia so đông cổ thân hình không nhỏ hơn bao nhiêu dần hồ lô rượu mặt đất phát ra ầm ầm nổ vang cải đủ cũng không quay đầu chỉ là dùng cánh tay ở trên mặt xoa xoa n g điệu mang theo men say nói lại một cái tới nhờ và ta tiểu quỷ sao đông cổ biết m u ố từ trên thân cái đủ học được một vài thứ đầu tiên chính là nhất thiết phải để cho hắng nghi hô hấp p h á p thiên địa lạng yên vận chuyển thiên không bên trong quanh năm tụ tập mây đen bắt đầu chậm rãi rồ lọng hình như có từng trận sấm rền đang văng lên cãi đủ đối với cái này phiên tư thế hoàn toàn không có phát giác hắn thậm chí nằm nghiêng xuống lấy tay chống đỡ đầu đưa lưng về phía đông cổ nhìn phía xa phong lôi từng trận hắn cũng không buồn tay trái nước chảy tay phải gió lốc kèm theo thiên không bên trong lôi vân quần quận hắn đã nghiêm túc cãi đủ là thời điểm tỉnh rượu q u y ề n ý trong nháy mắt từng khúc đổ sụp hai loại quần ý điên cùng xen lẫn tại một lên đem không khí sẽ rách trong nháy mắt vỡ vụ đoành toàn lực thi triển lực đạo thậm chí đem chính mình trên cánh tay ống tay áo c h ấ n vỡ hắn cùng với cái đủ trước người cái này một trăm m không g i a n trong nháy mắt bị hủy diện tính chất quyền ý b a o khỏa dần lực đạo ẩm v a n g bộc phát giống u y đạo phía trên ẩm v a n g bộc phát ra kinh khủng âm thanh những cái tiêu kỳ hình quái dị nham thạch trong nháy mắt tiêu thất cũng dẫn đến phương xa trên không mây đen đều trong nháy mắt tiêu tan trong đảo bách thú đoàn thành viên đều trong nháy mắt bị giật mình tính giấc nghi hoặc nhìn hướng trên đỉnh đầu cái đủ đại nhân lại nổi đến sao cái đu bị một khố cự lực trong nháy mắt đánh trúng h ắ n không tự chủ được trực tiếp bị vay ra ngoài sắc bén gió lốc quyền ý không ngừng lôi xé thân thể của hắn ánh mắt hắn có chút mê mang tựa hồ bây giờ mới hoàn toàn tỉnh rượu hắn quay đầu nhìn bị tiêu diệt đỉnh chóp dần đầu lâu một dạng quỷ đảo đ ỉ n h lại xem bên cạnh mình c u ầ n phong cùng mây mưa mới rốt cuộc tiếp thụ qua tới chính mình c ư nhiên bị người một q u y ề n tiêu diệt thang hổ đỉnh chóp hơn nữa bị đánh bay đến thiên không có ý tứ giống cải đủ gào thét một tâm thành trong nháy mắt hóa thành ý c h ị một cái chân đạp diễm mây làm sắc cự lòng trực tiếp vốn lượn bay vào trong lôi vân thiên không lôi vân rô lọng nhưng sấm xét giữa sáng tối đông cổ lại có thể cảm giấm được đầu kia đáng sợ cử đông cổ đông xét nhiên l sắc mặt một biến thân hình trong nháy mắt tiêu thất trong lôi vân lam sắc cự long đông nhiên từ trong bay ra hám hiệu thổ tức vô số phong nhận hầm vàng bao phủ quỷ đạo đính chót cái tiêu bản bị hắn một quyền bình định phong phú nham thạch tầng ngoài lần nữa trở nên bộ mặt hoàn toàn thay đổi nhưng hắn đã thông qua xù nổ xuất hiện tại một trăm m cao không nhìn ngang trong lôi vân cái đủ cái này dạng chiến đấu còn không được bốn đông cổ tay phải trong nháy mắt hư giữ tại dạ nạ c ụ t phía trên hắn nhìn xem vẫn tại trong lôi vân vui mừng cự lòng phỏng c á i đủ biết rõ là chính mình cho đối phương áp lực còn chưa đủ c á i đủ kim cương thân thể cũng không có cảm nhận được bất cứ uy hiếp gì khen dạ nạ c ụ t đột nhiên bắn ra một đoạn rơi vào trong tay đông cổ thanh lượng thân ao giống như hồ quan một trong suốt tại kẹn giả hệ bất mãn tiếng hừ lạnh bên trong đông cổ chậm rãi buông lỏng tâm thần tinh khí thần hợp một một cô cường nhận quyết tuyếm ý đột nhiên kích phát uy đảo phía dưới giai lấy mặt nạ uống rượu một mình kinh đ ố n g nhiên sắc mặt một biến nhìn về phía hướng trên đỉnh đầu đồng cổ hai mắt mở ra quất đông lưu ngày đó cái kia thanh thảo nhất kiếm chi tiết giống như ngày xưa tái hiện một giống như xuất hiện tại trước mắt hắn động tác của hắn phảng phất cùng quất đông lưu hợp hai vì một lại không một chút ít khác biệt hắn như c h ầ m thực nhanh giống như không hư thực có thiên quân phát sở đem dạ nạ cột u hướng về thiên không bên trong lôi vân vung ra giang giác giáp giáp bốn chi tiết màu đen vết dạn từ đông cổ kiếm phía dưới xuất hiện đồng thời cấp tốc hướng về bốn chu q u ế t á n cuối cùng càng là kèm theo đông cổ quyết tuyệt vung ra đen như mực không ở giữa thiên không bên trong lôi vân trong nháy mắt tiêu tan một không kinh khủng màu đen khe hở đèm tầng mây trong nháy mắt thu nạp chỉ có đầu kia dần làm sắc cự lòng chu chéo lấy rơi xuống tại ngực của nó bụng ở giữa một đạo vô cùng thê lương miệng vết thương đang phun ra màu tươi ngượng ngùng hôm qua mất điện một cả ngày hôm nay trước tiên cảng hai t r ư ờ n g chương ba trăm bốn mươi tám kinh khủng lôi minh b ắ t quái h ô đông cổ thật dài thở ra một khẩu khí tay phải hắn run dày đem dạ nạ cụt vào vỏ cầm kiếm tay phải có rút không thôi một đạo thiêu đốt lên liệt diễm thân ca đột nhiên từ phía dưới quỷ đạo bên trong phá không rực lên trong nháy mắt tiếp lấy cái tia từ trên không rơi hướng phía dưới biển cả lam sắc cự long đông cổ đứng tại một trăm m m hư không phía trên nhìn xem cái này một màn tay phải gánh vác sau lưng tay trái xa xa chỉ hướng cuối cùng thụ thương cái đủ ẩn ẩn lộ ra vẩn đục văn t r ư ơ n g tiêu căng khó thuần l i ề u lĩnh tài năng mới có thể sóng chiều phủ định tê liệt một trong nháy mắt trở ngại an nghỉ bò sắc chi hạnh không ngừng tự tàn bùn chế nhân ngẫu kết hợp bắn ngược kéo dài mặt đất biết được tự thân bất lực a thiên không phía trên viêm hai k i n có chút hoảng sợ nâng lên cái đủ thân rồng hắn chưa bao giờ thấy qua cái đủ chịu đến miệng vết thương lớn như vậy cái k i a sẽ rách không gian một kích lực phá hoại chi dọa người vì kinh bình sinh ít thấy l i ê n người mạnh nhất thế giới dâu trắng é đùa nịu gặt cũng chỉ là chấn động không gian tới phát động công kích người này thế mà một kiếm đem không ở giữa chắm nát cái này đến cùng là người nào đông cổ lớn tiếng ngâm sướng truyền vào kinh trong thay hắn tâm thần có chút không yên cái này một khắc hắn đối với đông cổ thực lực sinh ra một chút nộ phán hắn như thế nào cũng không nghĩ ra đông cổ cái k i a một kiếm cũng chỉ vẹn vẹn có tại cái đủ không chú ý lúc tài năng mới có thể chậm rãi chém ra hơn nữa đối với thương tổn của mình cũng không nhỏ bây giờ đ ô n g cổ cánh tay phải cơ bắp đã toàn bộ trọng độ ra thương kinh sau gót h ỏ a diễm hừng hực dấy lên hắn đem lực phòng ngự của mình tăng cường đến lớn nhất chuẩn bị miễn cưỡng ăn cái này một kích đ ô n g cổ bây giờ vịnh sướng hoàn tất một tay một chỉ h chín mươi h quan màu đen giặt trong nháy mắt từ kinh cùng l o n g khu bên cạnh cái đủ dâng lên màu đen quan tài một điểm điểm xuất hiện đột nhiên cải đủ thân hình một biến đã hóa thành nhân thú p h ỏ n g cặp mắt hắn tản ra l ê n ý đã men say hoàn toàn không có tiện tay một ném liền đem k i n trong nháy mắt ném ra ngoài đến một trăm m chính mình thì mắt lạnh nhìn màu đen quan tài đem chính mình phong bế phốc phốc màu đen quan tài bên trên vô số màu đen g i ẹ t giống như lợi kiếm tại nội bộ đ â m xuyên sau đó chậm rãi tiêu thất nhưng từ trong xuất hiện c á i đủ ánh mắt h ờ h ữ n g ngoại trừ giữa ngực cái kia một đạo vết thương máu chảy rầm rề toàn thân lại không một điểm thương thế xương tên lên ra tiểu tử c á i đủ từ trên mặt đất hướng về đông cổ vị trí bước ra hai bước một cỗ sợ hãi khí thế đột nhiên bay lên đông cổ sau lưng lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng lên nhưng hắn không tránh không né đồng dạng từ trên không hướng về cái đủ đi ra một bước cái này để cho cái đủ ánh mắt càng băng lánh đông cổ người khác cũng gọi ta huyết nguyệt kiếm hảo khác một bên cạnh đập cánh đứng tại đến một trăm m hắn nghe qua cái này huyết nguyệt kiếm h ả o tên nhưng chỉ là một cái tân tấn vương hạ b ả y vũ hải thế mà có thể làm bị thương c á i đủ đại nhân huyết nguyệt kiếm hảo c á i đủ thì thầm một lượn tựa hồ là đang càng sâu đối với cái này cái tên ấn tượng hắn chậm rãi gỡ xuống sau lưng màu đen lang n h a n đồng hạ s ạ c phần gối hơi c o n g đông cổ tâm thần trong nháy mắt cảnh giới đứng lên hắn bây giờ hai mắt mở ra c á i đủ động tắc một điểm điểm bị hắn nhìn ở trong mắt cái kia trên thân cái đu bao quanh tên là hạ kỳ lực lượng cũng trong nháy mắt lộ ra tại trong đồng c ủ mắt phía trước một âm thanh là mặt đất nham thạch tan vỡ âm thanh sau đó một â m thanh lại là cái đủ trực tiếp bộc phát trong nháy mắt đụng nát trước người tất cả không khí phát ra bạo t o á âm thanh một tầng tầng bức tường âm thanh mây tại trên không bị đánh xuyên đông cổ con ngươi đột nhiên co lại cho dù trong mắt hắn thời gian phảng phất thả chậm một giống như nhưng cái đủ như cũng giống như rút tấm hạ nỉ một m giống như chỉ là trong nháy mắt liền vượt qua đại đoạn khoảng cách xuất hiện ở trước mặt mình cái tia thật cao nâng lên lang nha bổng bên trên tia chớp đen nhánh sớm đã lan ra đông cổ con ngươi rung động ở giữa toàn thân vật sổ, sổ cụ bao trùm nước chạy quyền ý trong nháy mắt phun trào nước chảy vê anh kinh cùng một kích tốc độ nhanh. đông cổ lưu thủy nham tái quyền căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì ngăn cản liền trong nháy mắt bị một kích cách không đánh trúng đông cổ trong nháy mắt toàn thân trọng thương máu tươi từ toàn thân mau mạch mạch máu bộc phát cái k i a kinh khủng l ự c đạo trong khoảnh khắc liền phá hủy đông cổ bật sổ sổ cụ hạ kỳ phòng ngự một từng khúc đ e m đông cổ x ư n g cốt cơ bắp phá hư xô đông cổ mắt phía trước một đen ý thức cơ hồ trong nháy mắt tiêu tan nhưng trên cánh tay ngoại quải cấp cứu thiết bị n t r v b trong nháy mắt bị kích hoạt lệ mẹo dị thường rên rực tề trong khoảnh khắc bị rót vào đông cổ trong thân thể Hô ách. đông cổ ý thức trong nháy mắt tỉnh táo lại thậm chí liền cái tia xương cốt đâm thủng nội t ạ n g kịch liệt đau nhức đều có chỗ hòa dịu đông cổ lần nữa phun ra một ngụm màu tươi hắn nhìn xem ánh mắt hờ hững nhìn mình c á i đủ tâm nói cái này chính là lôi minh bắt quái sao không hổ là nắm giữ có thể thấy trước tương lai kẹ b ù n sổ cụ hạ kỳ đều không thể tránh né công kẻ ông không gian trong nháy mắt và mẹo đông cổ thân cả tiêu thất không thấy ok cái này ngược lại là để cho nghiêm túc cái đủ có chút n g o à i ý mới n hắn bản đúng thể chất không đầy đủ huyết nguyệt kiếm hào cảm thấy thất vọng cho là cái này bất q u á lại là một cái chính có thể trong nháy mắt đào thoát khắc một bên cạnh kinh bây giờ cũng là chậm rãi bay tới hắn có chút hồ đồ vì cái gì phía trước có thể chém ra cường đại như vậy một kiếm huyết nguyệt kiếm hảo lại ngay cả cãi đủ đại nhân một nhớ lôi minh bắt quái đều không tiếp nổi năm ông không gian v ặ n vẹo bên trong đông cổ xuất hiện lần nữa trong biên chế lạc thôn hắn đã không cách nào đứng vững trong nháy mắt ngã xuống đông cổ ma lực phun trào trên cổ treo lấy một cái g h i n sắc dây c h u y ể n trong nháy mắt sáng lên những cái kia cơ bắp xe rách mạch máu pha toái xương cốt cắm vào nội tạng đau đớn trong nháy mắt giảm bớt tương đối như thế toàn thân bắt đầu xuất hiện loại kia cơ bắp lần nữa sinh trưởng ngưỡng ấy cái này cái quá trình tương đương ngắn ngủi không đến một phút thời gian bên trong đông cổ tình trạng cơ thể cấp tốc khôi phục được trạng thái khỏe mạnh nhất người chịu được một lần cường lực hạ kỷ công kích ở thế giới ra hộ bách hoa hôn loạn chi ra hộ tác dụng phía dưới ngươi thể phép thu được một chút đề thăng thể chất thuộc tính của ngươi đề thăng một điểm trước mắt ba một một cỗ tin tức lưu từ trong cơ thể của đồng cổ xuyên qua hắn cảm giác bắp thịt toàn thân phảng phất trong nháy mắt x é rách vừa trọng tổ một lượn một giống như trở nên càng thêm cứng cỏi mặc dù biết cái này kết quả là mình tại hiện thế một thằng rèn luyện kết quả tiến hóa giả nhị giai vốn cũng, cũng nhanh muốn tăng lên bây giờ bất quá là lâm môn một chân thôi nhưng hắn vẫn là đối với cây lão sư chỉ đạo cảm thấy hài lòng không chỉ là thuộc tính tăng lên hắn cảm giác cải đủ cái kia một kích lôi minh bắt quái đúng là tốc độ cùng lực lượng kết hợp điển hình dù là không tăng thêm hạ sổ cụ quấn quanh chỉ sợ uy lực cũng mười phân đáng sợ đồng cổ đẻ xuống trong lòng nghĩ lại mà sợ lần nữa từ bạn đặt bên trong lấy ra dược tề vì trên cánh tay en c h ổ v ba thay dược tề cái này cái trang bị bên trong kỳ thực nội trí ba phần dược tề nhưng cẩn thận phía dưới hắn còn là sẽ bảo đảm từ đầu đến cuối chứa đầy chuẩn bị ổn thỏa sau đó thứ nguyên asr mở vãng phục chi giới lần nữa phát động ông c á i đủ vốn là tại chiến đấu sau đó đã không còn tiếp tục uống rượu hứng thú đem kinh đuổi đi sau cũng không thú chuẩn bị rời đi nhưng đột nhiên hắn kẽ bủn sổ cụ hạ ký bỗng nhiên có chỗ dự cảm quay cái kia quen thuộc thân cũng cả xuất hiện lần nữa hơn nữa trên người đối phương đã hoàn hảo như lúc ban đầu không còn vừa mới cái kia tựa hồ tùy thời liền sẽ tắt thở bị thảm bộ dáng cây lao sư là thời điểm bắt đầu thứ n h ị hiệp chương ba trăm bốn mươi chín cây lão sư giảng bài chương ba trăm bốn mươi chín cây lão sư giảng bài cải đủ cũng không hiểu cây lão sư là cái gì mạnh nhưng hắn có thể cảm giác được trước mặt cái này cái huyết nguyện kiếm hào mắt cả mỹ xạ tổ đã không có phía trước đối mặt sợ hãi của mình thay vào đó là một cỗ kích động cái này để cho cái đủ trên mặt hiếu kỳ trong nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo hắn không có trao đổi d ụ c vọng hừ lạnh một tâm thanh trong nháy mắt một bước bước ra vê anh lôi minh bắt quái c á i đủ cùng với những cái khác những cường giả kia khác một cái chỗ khác biệt chính là ở hắn lại không chút nào làm giá làm một chút giữ lại thủ đoạn hắn chỉ cần quyết định ra tay vậy tất nhiên là lôi đình một kích khốc liệt vô cùng c ư ờ n g giả sinh kẻ yếu chết như vậy mà thôi cho dù trong lòng đã có chuẩn bị nhưng lôi minh bắt quái thần tốc như cũ trong lòng để hắn một r u n động cái kia phảng phất rút tấm h niềm đồng dạng động tác chưa từng nghe thấy đông cổ hai mắt không chấp nhìn chằm chằm cái đủ động tác tại hắn song trọng trong tầm nhìn cải đủ toàn thân mỗi một khối cơ bắp đều tựa như tinh diệu nhất máy móc tại trong mỗi một cái động tác mỗi một khối cơ bắp mỗi một tấc kinh mạch đều hoàn mỹ phát huy tác dụng của mình cải đủ cái k i a đáng sợ cơ thể thế mà ở bên trong tản ra tinh diệu mỹ cảm、Phúc. Đông đen đáng công công nham thoái quyền thành công thi triển, nhưng quấn quanh lấy nước chạy quyền ý tay phải nhưng lại chưa thành công sắp tán cổ chạy chưa chấp lưu lấy lại màu thủy thoái thi tay phát phải ra kia ý sắp sợ Khó mà đông cổ không dám dừng lại trong nháy mắt tiêu thất hắn trên cánh tay phải en trổ v 3 đã bị vừa mới cái kia một kích phá hủy mặc dù hắn cánh tay trái cùng trên hai chân đồng dạng mang theo en trổ v 3 nhưng đối mặt cái đủ cái này loại người hình q u á i vật vẫn là cẩn thận lựa chọn đi trước rút lui người chịu được một lần cường lực hạ kỷ công kích ở thế giới gia hộ bách hoa hỗn loạn chi gia hộ tác dụng phía dưới n g ư ờ i thể phách thu được một chút để thẳng cái này một lần cũng không thu được điểm thuộc tính tăng lên nhưng hắn trong hai mắt lại lóe lên vẻ hư vấn hắn cảm giác mình đã bắt được một chút cái đủ cái kia một kích ảo rượu loại kia thân thể vận động phương thức bốn thần thánh a g m xuất hiện lần nữa đông cổ có thể trèo c h ố n g hắn cái này giống như liên tục chiến đấu bất quá ma nhãn tiêu hao vẫn là kinh khủng cái này để hắn chỉ có thể tại c á i đủ phát động công kích trong nháy mắt mới dám mở gai nhiều lời vô ích thương thế trong nháy mắt khôi phục đông cổ lần nữa vặn b ẹ o không gian ông c á i đủ đầu hơi hơi n g n g lên mỹ mắt buông xuống hạ ủ sổ cụ hạ kỳ không ngừng phát ra hắn dự cảm không sai cái này cái huyết nguyệt kiếm hào s á t thực liền định giống như một chỉ phiền lòng côn trùng một giống như không ngừng quay dối chính mình đông cổ xuất hiện ở trong sân toàn thân bị hạ sổ súng kích chấn động quần áo bay phất phới bên ngoài thân thế mà sinh cảm giác đau đau hạ sổ cụ cường độ không thể nghi ngờ cũng đã đăng phong tạo cực đông cổ thay thế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng c á i đủ càng là phẫn nộ chính mình tài năng mới có thể học được nhiều thứ hơn khoe miệng của hắn câu lên một giây sau một cỗ so với một giống như người mánh liệt hạ ủ sổ cụ hạ kỳ đồng dạng phá thể mà ra vô hình hạ ủ sổ cụ hạ kỳ trong nháy mắt liền cùng cái đủ hạ sổ cụ phát sinh va chạm kịch liệt không khí bên trong trong nháy mắt xuất hiện đen như mực cùng tính cụ hệ n i sấm x é t đó là hai loại hạ sổ cụ va chạm kịch liệt phía dưới sinh ra dị tượng c á i đủ không nghĩ tới cái này vị côn trùng một giống như phiền lòng huyết n g u y ệ t kiếm hào lại còn thật sự nắm giữ loại kia tư chất hơn nữa hạ sổ cụ cường độ không hề yếu nhìn xem cái k i a dùng hạ sổ cụ đem chính mình thân bị đến một trăm em mở bọc lại đông cổ c á i đủ nhét miệng lên dị thương di động năng lực cường đại sức khôi phục cùng với cái k i a thần bí đáng sợ một kiếm c á i đủ lại độ nâng lên chính mình lang nha đồng cái này một khắc hắn cuối cùng công nhận đông cổ nắm giữ cùng hắn một chiến tư cách hai người không hẹn mà cùng ẩm vang toàn lực buộc phát hạ sổ cụ kinh khủng hạ ủ sổ cụ hạ kỳ trong nháy mắt từ quỷ đạo phía trên nổ bể ra、tới. trên bầu trời bởi vì đặc biệt địa hình mà để cho quanh năm bao phụ tại cùng c h i quốc trên cùng trọng trọng t ầ n g mây cái này một khắc bị hai vị bá giả kinh khủng khí phách đánh sơ sát phảng phất bị lợi kiếm sợ lạt một giống như bắt đầu không ngừng hướng về phía trên rồ lọng lộ ra dần lỗ hổng phanh mặt đất nham thạch trong nháy mắt vỡ vụn cải đủ thân hình đụng nát không khí kia c h ớ c đen nhánh bao bọc tại hạ sao cải phía trên ẩm vang đập tới hắn tại cái này một khắc hai con ngươi mở ra thời gian phảng phất lần nữa biến hóa đông cổ hai chân bên trong bắp thịt bị hắn ý chí cường đại không chế vậy mà không tự chủ được giống như cải đủ cái kia một giống như bắt đầu động tác. đông cổ đồng dạng không kém một chút phá không mà đi lôi minh b á c quái g i a o răng lòng sát quyển hai người di động phương thức như ra một triệt ngang tàng từ nửa không phát sinh và chạm hắn đem vô số hủy d i ệ t tính quyền ý tập trung một điểm cuối cùng làm ánh liệt đánh chung cái k i a cách không một kích lang nha b ồ n g hạ ủ sổ c ủ hạ kỷ quấn quanh phía dưới lang nha b ồ n g cũng không cùng đ ô n g cổ nắm đấm giao kích ngược lại là cái k i a có hủy d i ệ t tính chất lực lượng cách không buộc phát ra ầm ầm vô số màu đen nham thạch trong nháy mắt hóa thành bụi quỷ đạo cái tia dần đầu lâu tạo hình ẩm vàng bị gọt đi một sừng phản p h t khô lâu thái dương bị đánh nát c á i đủ cảm thụ được cái tia phảng phất muốn chui vào trong cơ thể mình đồng dạng lược đạo nhưng hắn kim cương thân thể cũng không tổn hại ngược lại là gầm thét một âm thanh ngang tàng đem bị một kích đánh rừng ở trên không đông cổ bước lên c á i đủ hóa thân sấm xét lại độ vật lên lang nha bổng bên trên đen hồng s á c t h i ể m điện buộc phát hàng ba thế dẫn nạ dạ cụ hắn chỉ tới kịp toàn thân b và sổ sổ cụ cứng lại sau liền bị cái này một kích trực tiếp từ trên không ẩm vang đánh t r ú n g kinh khủng l ự c đạo cơ hồ là trong nháy mắt liền để hắn tim phổi tổn hại trong lúc hô hấp toàn bộ là huyết thủy không chỉ như vậy đông cổ không cách nào tự kiểm chếm chế bị cái kịp giống như một bãi bùn não một giống như bị nện vào trong đ a o khổ ách dược tề chẳng biết lúc nào đã bị đẩy vào cơ thể của đông cổ tại gen dược tề dưới sự kích thích đông cổ toàn thân tế bào đều tản ra cường đại hoạt tính cho dù khí q u a n đã tổn hại bắt đầu suy kiệt nhưng hắn ý thức lại như c ũ duy trì lấy đông cổ cảm giác được bốn chú đã xuất hiện độc t í n h không dám dây dưa trong nháy mắt phát động a z r m không gian bắt đầu v n mẹo hắn cuối cùng nhìn thấy một cái hoa lệ tóc trắng nữ tử trong nháy mắt giống như một cái hoa lệ tóc trắng nữ tử thế nhưng loại thống khổ và lòng còn sợ hãi bây giờ như c ũ vờn quanh tại trong lòng đ ồ n g cổ bách thú c a i đủ quả thực kinh khủng chỉ băng vào trạng thái phổ thông ở dưới chính mình nếu như toàn lực đối chiến chỉ sợ không ra mấy chiêu liền sẽ bị giết chết cái này không chỉ có là thực lực sai biệt vấn đề nghiêm trọng hơn kỳ thực là tương tính vấn đề cải đủ cái này loại công cao phòng cao loại hình vô cùng khắc chế đông cổ cái này loại thủ đoạn đông đảo kỹ xảo hình người chơi cùng n chỉ hạ mạ đạ dạ cái loại thủ đoạn này nhiều nhưng bản thể cường độ vẫn yếu đối loại hình hoàn toàn khác biệt ngươi chịu được một lần mánh liệt hạ công hạ kích.、Ở、thế hộ liệt giới gia kỳ Ở bách hoa hỗn loạn chi gia hộ tác dụng phía dưới ngươi thu được một chút đối với hạ kỳ công kích lý giải ngươi thể phách thu được tăng cường ngươi nhanh nhẹn thu được một điểm đề thăng trước mắt ba không tinh thần của ngươi thu được một điểm đề thăng trước mắt hai chín đông cổ có thể cảm nhận được chính mình tính dẻo dai tiến một bước tăng cường hạ sợ lớn mi người qua đường bằng hưu ngài bị thương sao a ngọc có chút hốt hoảng từ nơi không xa chạy chậm tới vừa mới đột nhiên xuất hiện đông cổ dọa nàng một nhảy đông cổ lắc đầu đứng dậy đem lên nửa người đã rách m ư ớ p quần áo luyện công k é o xuống thay đổi một kiện mới đồng thời nhưng là giảng giải nói ta đang tu hành a A ngọc a ngọc hai mắt tỏa sáng nàng cũng rất muốn tu hành nhưng không có người dạy nàng nàng nắm lấy đông cổ ông quần có chút tâm động nói cái k i a hạ s ở lớn n ì người qua đường bằng hưu ngài có thể cũng dạy một chút ta ngọc sao ta muốn trở thành một cái yêu diễm nữ lý giả đông cổ nghe vậy không khỏi mỉm cười hắn ngồi sổm người xuống chương ì n ọ c ba trăm năm mươi phiền lòng học sinh chương ba trăm năm mươi phiền lòng học sinh bởi lui bởi lui bởi lu phật chi sẹt gỗ cụ nhìn xem tham mưu điện thoại không ngừng văn lên hắn vuốt vuốt mi tâm của mình kể từ làm ra muốn đối bọt tờ cả tư dê hạ sở tiến hành công khai tử hình quyết định sau hắn cơ hội là một khắc cũng không chiếm được nát mình hắn quá rõ ràng cái này cái quyết định đại biểu cho cái gì loại k i a chân tướng một sáng công bố đơn giản chính là hải quân tổng bộ đồng thời hướng băng hải tặc dâu trắng cùng khi xưa r ô r ơ đoàn hải tặc công khai tuyên chiến một dạng đáng sợ hơn nữa theo hải quân cái này một trên đại dương chân chính bá chủ cùng tân thế giới vua không ngai dâu trắng mở gai chiến đấu thế giới thế cục sẽ không thể tránh khỏi phát sinh dần biến hóa c á c bốn hoàng động tĩnh cũng nhất thiết phải chú ý những lòng mang ý đồ xấu đại hải tặc kia còn có cái k i a từ đầu đến cuối ẩn thân chỗ tối quân cách mạng thế giới thế cục phức tạp hoàn toàn không phải hắn ngồi ở trong phòng làm việc liền có thể phỏng đoán phật chi sẻng gỗ cụ vẫn kiên trì muốn đem h o ặ t tờ c ả t ư dê hạ sở tử hình đại hải tặc thời đại càng ngày càng nghiêm trọng trên biển lớn vương giả bốn lên quân hùng cũng lũ lượt mà tới cái này cái thời đại đã quá mức hỗn loạn thậm chí hải quân cũng bắt đầu có chút bất lực vì kế kể từ rẽ phi chuyện này sau đó tựa hồ hải quân cũng đã nhân tài t u y ệ tự t sẻng gỗ cụ trong lòng có cỗ cảm giác nguy cơ hắn vô cùng lo lắng phát triển tiếp như thế sớm muộn có một ngày hải quân không cách nào chấn áp biển cả cái k i a cái này cái thế giới đem từ đầu đến đôi hướng đi hỗn loạn cho nên hắn nhất thiết phải tiến hành một lần công khai tử hình đem bây giờ trong hải t ạ c đỉnh điểm dâu trắng é đ u n liệu gạt coi trọng nhất người trẻ tuổi đem khi xưa vua hải t ạ c dô dơ tan sinh con công khai xử tử tài năng mới có thể kiềm chế cái này điên cuồng đại hải tặc thời đại cái này chính là sẹn gỗ cù phán đoán cho nên bây giờ hết thảy hắn đều nhất thiết phải gánh chịu hơn nữa phải xử lý vô cùng hoàn mỹ cùng băng hải t ạ c dâu trắng cho dù là lại thêm khi xưa dô dơ đoàn hải tặc một lên chiến đấu hải quân đều phải giành thắng lợi nguyên soái sẹn gỗ cù nguyên soái quan tham l ư u âm thanh đem sẻn gỗ cụ từ trong trong suy nghĩ của mình tỉnh lại hắn quay đầu lại lại nhìn thấy quan tham l ư u sắc mặt c ổ quái thế là hỏi thế nào là những cái kia bảy võ hải xảy ra vấn đề vẫn là nơi nào chi bộ lại xảy ra vấn đề quan tham l ư u lắc đầu hợp thành đưa tin đều không phải là là tân thế giới gửi tới tình báo phụ trách giám sát nước quả nổ hải vực bí mật tình báo chuyên về bên trên nước quả nổ không mây mưa bị một loại nào đó lực lượng trong nháy mắt rõ ràng không hơn nữa hư hư thực thực phát sinh hạ sổ cụ va chạm sẻn gỗ cụ một giật mình trong nháy mắt ý thức được chỉ sợ là cải đủ cùng người xảy ra chiến đấu kịch liệt hắn lập tức hỏi dâu tr quan tham nhu vô cùng biết rõ sẻn gỗ cụ lo nghĩ hắn lắc đầu nói dâu trắng đoàn mấy ngày trước từ trong giám thị tiêu thất tóc đỏ đoàn cũng không tới gần nước bán ổ hải vực chúng ta phỏng đoán cùng cái đủ xảy ra chiến đấu người rất có thể là huyết nguyệt kiếm hào vương hạ bảy vũ hải mỹ tờ ngân nguyện sẻn gỗ cụ kỳ thực trong lòng cũng nghĩ đến cái này cái có thể nhưng hắn vẫn có chút không muốn tin tưởng hắn từ đầu đến cuối đối với đông cổ trong lòng còn có lo nghĩ cho rằng hắn ngày đó chủ động tới đến mạ di nệ phỏ tình h u ố n có chút khả nghi mặc dù không có chứng cứ nhưng sẻn gỗ cụ đối với lò sắc thánh mất tích trong lòng người hiểm nghi lớn nhất chính là cái này khác này, khắc này h ắ nhưng không không n như như cái, như cái, cái, cái, cái đủ lần nữa một cách đem cái kia đáng ghét huyết nguyện kiếm hào đánh bay ra quỷ đạo lực đạo chi trọng đối phương thân cả thậm chí tại trên không ma sát ra quỹ t i n h mây nhưng cái đủ bây giờ cao mày hắn đối với cái này loại chiến đấu bắt đầu cảm giác không thấy mừng rỡ quả nhiên sau một lát trước mặt mình không gian lần nữa và mẹo chiến á áo i tiểu bất điểm lại kêu quần luyện màu mặc công đen là bất o hảo không hao à n không tồn h xuất ệ miệng n mình.、Cái、này một lần, cái đủ cũng không lập tức phát động công、kích. ngược lại là lạnh giọng mở miệng nói người ở mở trước mặt một tức phát Cái cái kích, lại là lập đủ đ cùng cái Chiến muốn gì. làm đấu đến nước này hắn đã có chút nhớ không rõ mình bị đánh bay bao nhiêu lần trên người xương cốt cơ bắp đến cùng bị vỡ vụn bao nhiêu bộ vị lượng suất huyết có bao nhiêu cờ cờ hắn chỉ có thể cảm thấy chính mình càng ngày càng quen thuộc cái đủ hình thức chiến đấu thân thể của mình cũng càng ngày càng mạnh xương cốt mật độ bắp thịt cường độ cơ thể tính bền dẻo đều tại tăng trưởng rõ rệt nhưng rõ ràng hơn lại là chính mình đối với hạ kỳ lý giải đang nhanh chóng đề thăng không có cái gì so với đối phương hạ kỳ trực tiếp đánh vào thân thể của mình lúc càng có thể cảm nhận được hạ kỳ vận hành đông cổ mặc dù không có phi loại kia tư chất nhưng hắn vẫn có một sóng có thể nhìn thẳng lực lượng bản chất ma nhãn tại một lượt lượt trong chiến đấu liền như là bây giờ đông cổ một quyền đánh ra chẳng những quyền ý kèm theo l ự c đạo lưu chuyển và xổ xổ cụ hạ kỳ cũng lấy lưu xạ cụ dạ hình thức dung nhập vào trong công kích để hắn tiện tay một quyền liền có khai sơn phá t h ạ đắng sợ lượt đạo phòng ngự cũng càng bên trên một tầng đối mặt cái đủ vấn đề đông cổ bây giờ ngược lại giống như là cường thế hơn một phương hắn tiến lên một bước, đạm nhiên nói cái đủ. ta nghe nói ngươi n g h ị n h ấ t lên một tràng lớn nhất chiến tranh trùng hợp ta cũng chuẩn bị làm một kiện phá vỡ thế giới đại sự c á i đù bây giờ trong lòng hơi hơi bung lỏng hắn cũng không muốn tiếp tục lãng phí thể lực cùng cái này cái ngoại ý muốn khó dây dưa hết u y n g u y ệ t kiếm hào chiến đấu hắn đã phát giác được đối phương chỉ sợ căn bản là không có cách tùy tâm phát ra cái tiêu kinh khủng một kiếm mà ngoại trừ cái t i ê u một kiếm đối phương căn bản là không có cách cho chính mình nửa điểm uy hiếp nhưng hết lần này tới lần khác đối phương sinh mệnh lực cùng chạy trốn năng lực thực sự vượt qua cài đù tưởng tượng vô luận là hạ sổ cụ quân quanh vẫn là lợi dụng bật sổ sổ cụ hạ kỳ nếm thử bắt được đối phương đối phương cũng có thể tại sống chết trước mắt đào thoát loại kia năng lực tựa hồ căn bản vốn không chịu bật sổ sổ cụ hạ kỳ cả v ă n g r ộ i mặc dù kinh nghiệm chiến đấu phong phú cái đủ đã phát hiện một chút dị thường nhưng hắn cảm giác sâu sắc cái này loại chiến đấu vô cùng nhàm chán để cho hắn không nhấc lên nổi hứng thú cho nên cái này một khác hắn ngược lại là một thái độ khác thường nguyện ý nghe một nghe cái này cái huyết nguyệt kiếm hào cái gọi là đại sự nhưng hắn lại chỉ là ác thú vị cười cười nhấc n g ệ n lên nói nhưng mà nếu muốn cùng ta hợp tác cãi đù đại nhân ngài nhất định phải trước hết để cho ta hài đông cổ sắc mặt một biến cải đủ thật sự nổi giận cái này một lần động tác hơn xa phía trước từ xác lôi điện từ trên thân cái đủ vỡ ra vô cùng kinh khủng hạ ủ sổ cụ hạ kỳ ẩm van bộ phát toàn lực buộc phát cái đu để hắn tâm thần đều có chút thất thủ nhưng mấy lần chiến đấu xuống tới đông cổ sớm đã từ lôi minh bắt quái lên học được mấy phần da lông cơ bắp toàn thân hắn đồng dạng chú đáo chặt chẽ vận chuyển phát lực thời điểm cân đối vô cùng một giống như người nhanh chóng vận động lúc phát lực lúc nào cũng không thể hoàn toàn hoàn toàn phát lực lúc tốc độ liền sẽ chịu đến c ả văn g r ộ i nhưng cái đủ lại kết hợp hoàn mỹ lực lượng cùng tốc độ toàn thân lực đạo đều có thể toàn lực đồng thời bộc phát ra tốc độ cùng lực lượng thậm chí c ẳ n g có mấy phần tốc độ tức lực lượng lực lượng tức tốc độ thông thấu cảm giác bây giờ đ ồ n g cổ đồng dạng toàn lực bộc phát ý chí mãnh liệt kèm theo hạ ủ sổ cụ hạ kỳ bộc phát nhưng hắn lại cố hết sức đem cái này cố kinh khủng khí phách đặt ở trong cơ thể của mình cùng nắm đấm hợp hai vì một tâm cùng ý hợp một một quyền đánh ra một vệ hát sắc sấm xét xuất hiện tại nắm đấm bên ngoài không kh trong lòng đ ô n g cổ một vui nhưng dần đen cả ẩm vàng từ trên không rơi xuống đoạt tổ cụ lôi minh bắc quái chương ba trăm năm mươi mốt cây lão sư thứ nhất khóa thu hoạch chương ba trăm năm mươi mốt cây lão sư thứ nhất khóa thu hoạch dần mây hình nấm từ quỷ đảo bên trên không dâng lên phía dưới băng hải tặc bách thú các thành viên đã là có chút không cảm thấy kinh ngạc hôm nay cái đù đại nhân tựa hồ phá lệ nổi giận không ngừng ở phía trên phát tiết chính mình bạo lực bọn hắn bây giờ chỉ muốn trốn xa chừng nào tốt chừng đó không có một ti đi lên một nhìn đến tột cùng ý tứ biết nội tình kinh ngồi ở trong phòng của mình hắn cũng cảm giác cái này cái huyết nguyện kiếm hào hơi có ch cái đ ù một kích trong nháy mắt đập bể đông cổ tất cả p h o n g ngự nhưng cái này một lần hắn cũng không có truy kích hoặc nếm thử hóa long bắt được đông cổ ngược lại là trong nháy mắt đập bể đông cổ tay phải phía trên gin sắc thứ nguyên a rm trong nháy mắt p h á thoái nếu như nói a rm cái này loại thần kỳ ma đạo có nhược điểm gì mà nói cái k i ê u một nhất định là tự thân chất liệu yếu ớt đối mặt cái đủ cái này loại quái vật càng là tiện tay liền sẽ bị đánh nát đông cổ cảm thụ được nội tạng tổn thương nhưng cái này một lần xương cốt nhưng lại chưa hoàn toàn vỡ vụn theo dược vật dóc vào cơ thể hắn mạnh xi nô bụ nhẫn lấy đông cổ nhẫn cài đủ nói không hổ là bốn hoàng cài đủ ngươi đã chú ý tới a cài đủ sắc mặt lạnh nhạt hắn túi người xuống chuẩn bị nắm lên đông cổ nhốt vào trong lao nói thực ra cái này vị vương phía dưới bảy võ hải thực lực cho hắn một định k i n h hỉ thu vào trong đoàn hải tặc sẽ là một lựa chọn tốt hắn có loại dự cảm cái này cái huyết nguyệt kiếm h à o sợ rằng sẽ s o nhiều phất lãng minh n h ỉ càng thêm khó chơi cài đủ khỏe mắt liếc qua nhìn thấy cái này một lần đối phương tựa hồ cũng không chịu đến nghiêm trọng như vậy thường lúc này nghĩ đến đối phương một bắt đầu chỉ là một nhớ lôi minh bắt quái liền không thể chịu đựng nhưng cái này một lần chính mình lớn uy đức lôi người này lại còn có thể mở miệng nói chuyện hắn đang mạnh lên đông nhiên cải đu mỹ mắt một ngày chỉ thấy một cái mới ghin sắp giới chỉ xuất hiện tại đối phương trong tay trái không gian lần nữa và mèo trong tay hắn một h ố n g đã đã mất đi tung tích của đối phương cải đu t h ấ y thế gầm t h é t một tâm thanh một đ ổ n g tử nện ở quỷ đ ả o đỉnh trên mặt đất ông cái này lúc không gian lần nữa và mèo đông cổ lại xuất hiện hắn mặc dù quần áo trên người vẫn là rách nước nhưng cải đu một mắt liền nhìn thấy thân thể đối phương bên trên thương thế đã hoàn toàn khôi phục hơn nữa bốn đối phương vẫn đang mạnh lên hắn vừa mới liền cảm nhận được một ti bá quấn hương vị giờ này khắp này, trên người đối phương bật sổ sổ cụ hạ kỳ di động càng thêm tự nhiên rõ ràng đối với hạ kỳ lý giải tiến thêm một bước mắt thấy c á i đủ đã l ử a g i ậ n dâng lên đông cổ lại chỉ là nói c á i đủ đại nhân vô cùng cảm tạ hôm nay chỉ giáo mặc dù còn nghĩ tiếp tục hướng ngươi thỉnh giáo hạ sổ cụ quấn quanh dị, nhưng thân thể của ta đã, đã đến ã đ cực hạ c á i đủ bây giờ trong lòng lại có loại khác thường mừng d ỡ cái này cái đáng ghét huyết nguyệt kiếm hào cuối cùng là muốn đi nhưng hắn lại tiếp lấy nói ngày mai ta dưỡng đủ tinh thần sau sẽ lại đến hướng cãi đủ đại nhân thỉnh giáo cài đủ trong nháy mắt thần sắc gâm chấm xuống hạ đủ sổ cụ hạ k ỳ lần nữa hóa thành sấm sét nhưng hắn đã phát động thứ nguyên a dờ mở hoàn toàn biến mất chỉ để lại cài đủ tại quỷ đạo đ ỉ n h điên cuồng gào thét đông cổ lớn nghi ngươi cái này sao vui vẻ là bởi vì lại đùa bỡn ngươi nói đầu kia ác long sao a ngọc canh giữ ở bên rừng nhìn thấy đông cổ xuất hiện liền hương phấn chạy chấm đi qua cụ mẹ chĩa rồ chỉ có thể hủy khuất theo ở phía sau nó không thích đông cổ trên thân đông cổ tản ra càng ngày càng bánh liệt khí t ư c để nó có chút s ợ sệt đông cổ khe khe gõ một cái a ngọc đầu có chút ngh ta cũng chỉ là bị đánh khắp nơi chạy trốn mà thôi hắn cũng không có bởi vì cái đủ nhìn như lấy chính mình không có cách nào mà b ô n g l ỏ n g cảnh giác khách quan tới nói tại chính mình khiêu chiến cái đủ trong chiến đấu cãi đủ có thể sai lầm vô số lần chính mình lại có thể bởi vì một lần sai lầm liền triệt để bị giết chết ai cũng không thể cam đoan cái đủ có thể hay không vĩnh viễn đối với địch nhân khoan dung muốn đem những người khác đều đặt vào dưới quyền mình vừa mới chiến đấu nếu không phải là mình sớm đã có chuẩn bị trước giờ chuẩn bị dự bị thứ nguyên a d giờ mở vãng phục chi giới tại trong bắc liền sẽ bén nhẹ bị ý thức chiến đấu tương đương cãi đủ trực tiếp bắt giữ không bằng nói chính mình chính là bởi vì cái này phần cẩn thận mới từ trên thân cái đủ lấy được không ít thứ ngươi chịu đ ư ợ c một lần tán khốc hạ kỷ công kích ở thế giới gia hộ bách hoa h ô n loạn chi gia hộ tác dụng phía dưới ngươi đối với hạ kỷ công kích lý giải trở nên càng thêm xâm nhập ngươi thể phách cường độ thu được tăng lên mức nhỏ thể chất của ngươi thu được ngoài định mức một điểm để thăng trước mắt ba ba ngươi lực lượng thu được ngoài định mức một điểm để thăng trước mắt ba hai cái này một lần có thể nói là khó được thuộc tính đại bạo phát mình đại trong không ngừng tiếp nhận công kích và trị liệu n g ư ợ từ tiến hóa giả nhị giai đánh vỡ nhân thể hạn chế tại thế giới gia hộ tác dụng phía dưới cấp tốc để thằng tự thân năng lực cái này một ngày chiến đấu muốn so tại hiện thế rèn luyện nhiều ngày như vậy đều phải tới hiệu suất cao đương nhiên tính nguy hiểm cũng không thể giống nhau mà nói đông cổ bây giờ thể nội ma lực không m ệ n hắn h không muốn tại cái này cái trạng thái dưới tiếp tục khiêu chiến mới chủ động tuyên cáo hôm nay nương chiến lúc này vừa v ẫ n bắt đầu khôi phục ma lực hơn nữa tổng kết học được kỹ xảo a ngọc liền nâng lấy khuôn mặt nhìn xem mới nhận ở dưới đông cổ lớn lì tại cái tia không ngừng nắm lấy đủ loại động tác nàng cũng hữu mô hữu dạng tại một bên cạnh học tập thẳng đến nhìn thấy đông cổ trên tay xuất hiện tia chớp màu đen mới kinh ngạc thốt lên một âm thanh đông cổ lắc đầu. hạ sổ c ủ quấn quanh độ khó cực cao hắn nhất thiết phải đang chú ý lực lượng cực độ tập trung lúc tài năng mới có thể nắm giữ được một điểm quyết khiếu bây giờ còn không cách nào thuận lợi sử dụng trong thực chính cũng không biết phi đây rốt cuộc là cái gì thiên phú hắn nhưng không có cái gì bách hoa hỗn loạn chi ra hộ thế mà mới bổng t ừ xuống đã hoàn toàn l ĩ n h xạ tỏ gì b á dây dưa huyền bí có lẽ đối phương đối với phương diện chiến đấu tài năng mới có thể chính là khủng bố như thế a ngay tại đ ồ n g cổ đếm kỹ lấy bản nhập thu một lúc chật cảm thấy một cỗ chấn động hắn từ trong bản mắt lấy ra viên kia đặc thù gen gen m ư xỉ bờ lu bờ lu bờ lu r e n r e n mười ỉ dai lấy một phó diễm lệ từ sắc mắt loẹ sao kính đông cổ kết nối bên trong quả nhiên chuyển đến tỷ dọ dỗ âm thanh hôm nay là người đang cùng cải đủ chiến đấu hoàng kim đế trong giọng nói có một chút rung động hắn mặc dù mừng rỡ tại đông cổ vì hắn bắt được lò sập thánh nhưng ở đáy l ò n g hắn cũng không cho rằng thực lực của đối phương thật sự như thế nào cường đại nhưng hôm nay cải đủ cùng không rõ nhân vật tại cùng chi quốc bộ phát kịch chiến t i n t ứ c tại thế giới dưới lòng đất cấp tốc lưu truyền ra rất nhiều người ngờ tới là tóc đỏ đi tới nước bão nhưng không nghĩ tới lại là người này hắn t à n t ử cưới một chiếc cỡ nhỏ chiến thuyền đi tới đông cổ chỉ định hải vực lại nhìn thấy trong thiên không sấm r ề n từng trận kinh khủng chiến đấu dư ba cho dù là ở trên biển cũng có thể cảm nhận được đông cổ cũng không có phủ nhận chỉ là nói ngươi đã đến nhận được thì dõ rổ trả lời khẳng định sau đông cổ thay đổi một kiện mới màu đen thường phục h n lấy tiểu cô mẹ a ngọc b ả vai nói dốc lòng trở thành yêu d i ệ m nữ nhị dạ tiểu cô mẹ có muốn hay không đi với ta kiến thức một phía dưới nước bạo nổ bên ngoài phong cảnh a ngọc hưng phân sắc mặt v à bừng liên tục gật đầu thế là tại trong cổ mẹ chĩa rồ sợ sệt ánh mắt đông cổ ma lực bao phủ một người một thú, không gian cấp tốc và mấy người trong nháy mắt xuất hiện tại cùng chi quốc ngoại vi h ả i vực phía trên ô c ô mẹ c h i a r ô bốn đủ điên cuồng vũ động sợ sệt tiêu to a ngọc lại vô cùng tín nhiệm đông cổ chỉ là hưng phấn cảm thụ được bốn xung quanh gió biển nhìn xem dưới chân biển cả đông cổ hai tay cầm lên một người một thú dưới chân điểm nhẹ lăng không c h ấ p động rất nhanh xuất hiện tại trước kia nổi bật trên chiến thuyền tì dọ r ô mặc màu hồng tiếp thân âu p h ụ dáng người so hắn còn muốn tráng kiện không thiếu hắn nhìn xem lăng không rơi xuống đông cổ ánh mắt bên trong cũng là lộ ra suy tính nhưng rất nhanh ánh mắt hắn hung ác nham hiểm tiếp lật đâu hắn cũng không có nhìn thấy chính mình mong nhớ ngày đêm Thân hình lần n ữ a và mẹo, đảo mắt o đảo m lại lần nữa xuất hiện cái này một lần trong tay hắn mang theo một cái t ử sắc tóc to mọng thiên long nhân cái tia hoa lệ áo bảo sớm đã tại gian hướng kia ở vào sa mạc trong tầng hầm ngầm làm dính đầy cho bụi hắn nhìn xem một tay nắm lấy chính mình cổ đông cổ vẫn không quên phát ra h uy hiếp ngươi cái này cái đê tệ i người n thế mà cũng dám đụng vào cao quý lật thánh đông cổ cười khẽ một tâm thanh tiện tay một đầy lót lảo đảo mấy bước thẳng đến sau lưng đụng tới một cái nhân tài dừng lại hắn quay đầu đi chỉ thấy cái tia mặc màu hồng tây trang nam nhân nhìn mình mắt cả mị sạ tổ tràn đầy tham lam Trong lòng chương ủ a ắ n ba trăm năm mươi hai dạ kỳ dạ kỳ no mi chương ba trăm năm mươi hai dạ kỳ dạ kỳ no mi người là ai n g ư ơ i thế mà không nhớ rõ ta là ai thái tá lò gạng vốn không pháp ước chế cái k i a cỗ phẫn nộ mình bị cái này cái thiên long nhân cướp đi sinh mệnh trọng yếu nhất chân b ả o thậm chí tại chính mình thu được bây giờ cần thế địa vị sau đó vẫn trong ngộng e ngại cái tiêm ộ t đoạn t u ế n g u y ệ n nhưng đối phương nhưng căn bản không nhớ rõ chính mình là ai bốn trong lòng xuất hiện dần chênh lệch cùng buồn cười hài hước để cho tỷ dọ dỗ cơ hồ muốn một điểm một điểm bóp chết lò sập thánh đông cổ rất dễ dàng học tập đến tỷ dọ dỗ cái kia điên cùng sao động tâm lý có chút ôn hòa mở miệng nói ngươi có lẽ có thể làm ngươi muốn làm chỉ cần còn có một khẩu khí ta cũng có thể trị hết hắn tỷ dọ dỗ hai mắt lẩn ẩ n tinh hồng hắn nhìn một mắt đông cổ sau một đem cầm lên lò sập hướng đi khoang thuyền dưới đáy a ngọc nhưng là trốn ở sau lưng đông cổ có chút sợ hai nói người kia nhìn thật đáng sợ đông cổ án lấy đầu của nàng lại cười nói đúng vậy a rất đáng sợ đâu chúng ta đi trước ăn và ta đều là h ắ nước không h có n g tiểu ô không không cô mẹ mang mẹ một giảng giải tì cùng long giữa nghĩa, Ngọc phương, ngoài nghĩ trong lòng mẹ gieo xuống tiên cái kia tới cái loại tại tiểu giới nhân hận, này tì thù theo thế rõ rổ có là khỏa ở A địa ý bà ê n n g o i rốt t cuộc là ì nổ h hình gì hẳn giống. Nước quản cuối cùng là nhất định sẽ lập quốc vô luận lan phì vẫn là c á i đủ chi nữ gia mạ tổ đều hy vọng nước bà nổ khai quốc dù cho chính mình không hề làm gì cuối cùng phì đến sau đó theo c á i đủ bại trận nước bà nổ vẫn như cũ sẽ đi hướng lập quốc con đường nhưng khai quốc sau đó nước bà nổ đến cùng hẳn là như thế nào nước bà nổ lại là hắn t ạ i ý nước bạn ổ tướng quân đến cùng là c ổ dù kỳ ý trị rổ cụ vẫn là cụ rổ dù mì ý trị rổ cụ đối với đông cổ tới nói căn bản không có vấn đề gì thậm chí nói trực tiếp để cho phủ tướng quân rơi đài đối với hắn mà nói cảm nhận ngược lại có thể sẽ tốt hơn chỉ có điều nước bạn ô nắm giữ lấy xì hạt t ổ n chế tạo kỹ thuật hơn nữa nắm giữ đông đảo vo sủ cả xạ xem như một cỗ tương đương cường đại lực lượng đông cổ sẽ không để cho cái này cỗ lực lượng tiếp tục từ nguyên tắc bên trong mò mò nọ xù kẻ này loại nhân vật trừng khống tì dọ d ầ cái này có thuyền tốc độ thật nhanh rất nhanh liền thoát ly nước tọa nổ hải vực chạy về phía trên thế giới giải trí lớn nhất thành cũng là vương quốc độc lập gờ giang tỷ dọ dỗ cho dù cách rất xa hắn liền cảm nhận được trong t ò a kia bất dạ thành ổ n ào náo động không khí cái này là một t ò a hoàn toàn bị dục vọng bao vây thành thị chỉ cần có tiền ngươi cơ hồ có thể tại trong hưởng thụ hết thảy a ngọc đứng tại sau lưng đông cổ t r ậ n to hai mắt nhìn xem vậy cho dù là ban đêm cũng so bên ngoài thôn những quý tộc t i ê u cư c h ú b á c la c h ấ n phồn hoa quá nhiều trên biển đỗ thị tại nang ấu tiểu trong lòng những cái tia năm màu nhật bản phảng phất như là xinh đẹp nhất phong cảnh nơi đó hẳn là luận võ t sủ c ả xạ các đại nhân nói hoa chi đều đều phải náo n h i t chứ hoa chi cũng đã là a ngọc mong muốn không thể so sánh truyền thuyết chi địa hử ta gờ rằng tỷ dọ d ầ cũng không phải các người nước hạ n ộ loại kia nông thôn địa phương có thể so sánh được tỷ dọ d ầ ngữ khí khôi phục sốc nổi có loại đắc chí vừa lòng cảm giác đông cổ không cần quay đầu liền có thể cảm ứng được tâm tình của hắn a ngọc lại là quay đầu lại nhìn thấy cái kia mặc màu hồng quần áo trên thân hộ dị sản dính lấy rất nhiều màu dấu vết có chút sợ sệt cần ta giúp ngươi trị liệu một phía dưới chúng ta tôn quý thiên long nhân sao đông cổ n i ế miệng lên cố ý mở miệ tì rõ r ồ biết đối phương là đang nhạo báng chính mình vừa mới thất thố cũng không để ý chỉ là nhìn xem phương xa chính mình lấy được vương quốc độc lập nói không sao đến gờ răng tì rõ r ồ ta có thể để tốt nhất toàn thế giới bác sĩ tới trị liệu hắn a ngọc không rõ cái này cá nhân vì cái gì một bên cạnh căm hận cái tia từ sắc tóc cá nhân một bên cạnh lại muốn trị liệu hắn nàng còn không cách nào lý giải sâu sắc như vậy căm hận chỉ cần có tiền gờ răng tì rõ r ồ có thể làm được bất cứ chuyện gì tì rõ r ồ hai tay mở ra phản phất tại ôm cái tia càng ngày càng gần trên b i ể n đô thị lại tựa hồ là đối với chính mình lập nên cơ nghiệp cảm thấy tự hào đông cộ tựa ở vòng tàu phía ngoài trên lan can hai chân phản phất đính tại trên thuyền vô luận sóng gió như thế nào hắn trọng tâm đều không thay đổi chút nào nghe được tỷ dọ dỗ lời nói hắn lại là cười k h ẽ n ó i phải nói là trừ cùng trời long nhân là địch bên ngoài bất cứ chuyện gì à hoàng kim đế tỷ dọ dỗ các h ạ tỷ dọ dỗ trong lòng vừa mới lên hào hùng bị trong nháy mắt dập tắt sắc mặt hắn lại độ âm c h ầ m xuống đúng vậy hắn bây giờ bởi vì đại thù được báo trong lòng không thể tránh khỏi sinh ra một cỗ k h ắ c thường cảm xúc cảm giác chính mình kỳ thực đã công thành danh thoại tai phú quyền h ạ mỹ nhân lực lượng hắn cái gì cần có đ ề u có Tội gì sẽ c ù nhưng g cái này n một ì n liền sẽ náo ra sự kiện lớn huyết nguyệt kiếm hào sen lẫn trong một lên. n kiếm sẽ sự hào ra huyết h một hắn lúc này nhắm mắt thiền bản lĩnh đã có chút thâm hậu tăng thêm hắn bây giờ đã vượt qua ba mươi điểm tinh thần thuộc tính đã có thể hoàn toàn đ ọ c đến phần lớn người tầng ngoài tâm tư lúc này mở miệng điểm phá một nghị đến thiên long nhân mang cho chính mình khuất n h ụ thì rõ r ộ trong lòng điểm này đắc chí vừa lòng trong khoảnh khắc phá thoái cho dù là danh sưng hoàng kim đế chính mình cho dù là nắm giữ thế giới hai mươi phần trăm vợ lì chính mình đối mặt thiên long nhân từ đầu đến cuối bất lực thậm chí ngay cả chính mình báo thù đều không thể làm đến lịch sử lông mày ra chết c h u n g pin lạc hiệu đức tỷ dọ dổ trong lòng một cái vĩnh viễn không cách nào di hợp vết thương hai người liền cái này dạng trầm mặc tại a ngọc một từng trận trong tiếng kinh hô thuyền nhỏ bí mật lái vào gờ răng tỷ dọ dổ tư nhân bến cảng tại một đoàn người trong hộ vệ mấy người lạng yên không tiếng động vào thành đi tới hoàng kim đế tỷ dọ dổ nơi ở a ngọc lôi đông cổ ống tay áo nàng đã bị bốn chu khắp nơi có thể thấy được hoàng kim bị hoa mắt sợ mình sẽ bị lạc tại trong nàng lúc này trong lòng đã đón nhận cái này cái đồ biến thái ổ dị sẵn sẽ cùng tri quốc nói thành đồng thôn đánh giá so sánh cái này tọa thành thị nước áo lại là cằn ngày đêm khuya còn mang theo bằng hữu trở về sau dáng người ngạo nhân tóc đỏ nữ tử dai lấy làm bằng vàng dây chuyền xuất hiện tại t ỷ dọ dổ cái này chỗ trong dinh thự nàng chủ động tiến lên đón rất tự nhiên dán hướng đông cổ tựa hồ muốn lên tới kéo lại đông cổ cánh tay liền như là tất cả sòng bạc bên trong xinh đẹp tiếp khách một giống như nhưng hắn nhắm mắt lại lại chỉ là nhàn nhạt nói cái này vị nữ xù c ả xạ ta nghĩ chúng ta vẫn là hơi bảo trì một điểm khoảng cách cho thỏa đáng t ỷ dọ dổ đi ở phía trước tựa hồ đối với cái này chút chẳng quan tâm tóc đỏ nữ tử không đệ bụng cười duyên tiếp tục n í c h lại gần miệm trong nói ha ha Cái này sao thẹn thùng tiền sinh là thế nào cùng chúng ta dò dồ đại nhân chơi tiền sinh đại này thẹn thùng nào nhân đến một lên. Vâng là sao ta anh. thế tỉ một dọ dồ kinh khủng khí phách trợn b ộ t phát bốn xung quanh hộ vệ bỗng nhiên hai mắt một trắng c h ậ m d ã i n g ã xuống tóc đỏ ba cạ dạ cũng là sắc mặt một trắng toàn thân run dậy không thôi nàng chỉ cảm thấy cái này vị đang nhắm mắt khách nhân đột nhiên tản mát ra khiếp người khí thế để cho chính mình phảng phất đối mặt ác long một giống như trái tim cũng giống như không ngừng rơi xuống hoảng loạn không thôi đi ở phía trước t ỉ dọ rổ c ư i người tử nhưng trên mặt cũng là có chấn kinh thần sắc mặc dù biết có thể Cùng cái đông ủ phát sinh hạ sổ củ chạm nhân vật. Tất nhiên là có cái này loại tư chất, nhưng hạ hắn Hắn cho cái cái vật, tất tư mất mật. trợ sổ sổ sợ loại giờ người giả này này cường vẫn muốn mượn trợ ba cả giả giả kỳ, giả kỳ no mi năng củ có củ cả lực va ba mấy mi bây là là độ, để đ kỳ kỳ cổ một mình tới cái ngược chính cái gia vai lại không nghĩ phụ đầu, này là bây ê n cạnh phụ bị b tới một gia vai phủ đầu.、Bây、giờ không mở miệng không miệng mở đ ư ợ cũng nói ngươi xuống này nhân không ngươi Đông có giả, đi đi, cái này vị đại nhân vật không phải có thể chiêu đái. tốt, trước vật thể ba bây cả cổ c vị giờ cũng là thu hồi cái kia kinh khủng hạ sổ cụ phảng phất cái gì đều không phát sinh một giống như hướng ba cạ dạ gật đầu một cái mang theo đối với hết thệ không có chút phát hiện nào a ngọc đi thẳng về phía trước ba cạ dạ vội vàng chuẩn bị rời đi lại nghe được cái t i u kinh khủng mắt mù loà nam tử đối với tỳ dò dỗ nói nói đến ba cạ dạ tiểu thư trái cây năng lực ngược lại là số lượng không nhiều n g à y cả ta cũng hy vọng có năng lực a sắc mặt nàng trắng hơn lập tức cũng như chạy trốn rời đi nơi đây hơn nữa hạ quyết tâm cái này hai thiên cũng sẽ không tới gần tỳ dò dỗ lý này